người tìm chết. Khổng Tức Vương quay đầu, ánh mắt tràn đầy hung ác, ném ra Diệp Hiên, hướng hương lạc thần đi. Giờ khắc này, nó thế tất yếu giết chết Khương Lạc Thần. Trở về, Diệp Hiên thọc sâu nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Khổng Tức Vương kia giống như tiểu sơn một loại trên thân thể, huy động kinh khủng trường côn, bắt đầu thi triển Ma thiên quân pháp. Trong một sát na, sau lưng hắn, xuất hiện một con vật cổ, giống như Diệp Hiên động tác như thế, bổ về phía Khổng Tức Vương phần lưng. Chương 619, phù ấn lực lượng. Giờ khắc này, trong hư không xuất hiện nỗ lớn. Ở Diệp Hiên toàn lực thi triển bên dưới, Trong hư không xuất hiện vết nứt, lan tràn ở khổng tức vương phía sau, tại chỗ sẽ để cho khổng tức vương máu me đầm địa, ở trong hư không to lớn thân thể có chút run rẩy. Thật sự là Diệp Hiên một kích này, quá mức kinh khủng. Gần đó là giờ phút này, khổng tức vương là thời kỳ tội cùng, một thân chiến lực ngút trời, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Kinh khủng trường côn bị Diệp Hiên cắm vào khổng tức vương trong thân thể, sâu đủ thấy xương. Gào. Khổng tức vương một tiếng gãy rãy, thân thể run rẩy dữ dội, lại đem Diệp Hiên trong tay này căn bạo khí cấp bậc chưởng côn, trực tiếp vặn gãy. Giờ phút này xung tức vương cặp mắt phiếm hồng Không có ở đây nhằm vào Khương là Thần, mà là lần nữa hướng Diệp Hiên đánh tới. Không lô phết cánh, giống như đám mây che trời, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng hướng Diệp Hiên chân áp xuống. Diệp Hiên cảm thấy một cổ hít thở không thông lực lượng. Loại này thần kiêu cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, thật sự là quá kinh khủng, lại để cho hắn cảm giác hít thở không thông, thật là rất khó đối phó. Ẩm. Giờ phút này, Diệp Hiên cùng Khổng tức Vương anh hám, hắn kinh khủng thể chất lóe lên bá quang, đây là xuất xứ từ với cường đại vương cấp thể chất. Mà trong tay hắn, lần nữa nặn ra hám thiên ấn. Loại này kinh khủng ấn quyết. Là Diệp Hiên liên lạc kinh khủng nhất một loại ấn quyết một trong, nó thật không phàm, có thể phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, lấy bây giờ Diệp Hiên chỉ là thần tiểu sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, hắn có thể tùy tiện phát huy ra giả thần lực lượng. Ầm. Năng lượng kinh khủng ba động, lập tức đi tứ tán. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên bị năng lượng thật lớn hất bay, hướng phía sau đá lớn đụng đi. Vành. Và hắn đụng vào trong nham thạch, kinh khủng vương cấp thể chất để cho thân thể của hắn không việc gì, Diệp Hiên đứng lên lần nữa, lần nữa đánh về phía Không Tức Vương, cùng Không Tức Vương chém giết với nhau. Lần này, nhất định là một trận chân chính sát lục. Vô luận là Diệp Hiên, hay lại là Khổng Tức Vương, hai người cũng coi là đối phương là đại địch, xuất thủ không chút lưu tình, tìm chiêu toại mạng, vô cùng tàn nhẫn. Về phần Khương Lạc Thần, chính là hết sức khống chế trong hư không linh lực, nàng không để cho Khổng Tức Vương hấp thu được một chút xíu năng lượng, càng làm cho Khổng Tức Vương đối với Khương Lạc Thần hận thấu xương. Diệp Hiên, ngươi có thể hay không một chiêu đem Khổng Tức Vương bắt lại? Ta có một đạo lão tổ đưa cho ta phù ấn, có thể phong cấm hắn một giây đồng hồ. Giờ khắc này, Khương Lạc Thần kia hêm thai thanh âm từ một hướng khác truyền tới, để cho Diệp Hiên có chút rung động. Quả nhiên vẫn là đại gia tộc vẫn còn có trong truyền thuyết phù ấn loại vật này. Tin đồn phù ấn đây chính là thần linh lĩnh vực, một loại tu sĩ căn bản là không có cách nghiên cứu biết rõ. Mà Khương gia đã từng ra khỏi thần linh, cho nên lưu truyền tới nay rồi loại này phù ấn. Được, chỉ cần là ngươi có thể đủ đưa nó định trụ như vậy một giây đồng hồ, ta liền có biện pháp khiến nó bị thua thiệt lớn. Diệp Hiên có lòng tin hướng về phía Khương Lạc thần nói. Làm Diệp Hiên sau khi nói xong, lập tức cảm nhận được trong hư không xuất hiện một đạo đâm ánh mắt phát sáng. Này sợi bóng phát sáng là ở trong hư không một khối trong ngọc bay lên, trên mặt bài có khác một cái quái dị phù hiệu, giờ phút này cực dương lực tản ra qua mang. Mà cách đó không xa Khương Lạc Thần, kia thanh tú đẹp đẽ trên gương mặt, mang theo vẻ khẩn trương, từ đó trên đầu lằn xuống mồ hôi, chạy qua gò má, lộ ra tuyệt mỹ. Nhìn ra được, sử dụng loại này phù ấn, nàng rất cố hết sức, toàn thân có lỗi có loang vóc người, tựa hồ đang có chút rung rung. Mà theo Khương Lạc Thần như thế cố gắng thi triển ra cái này phù ấn, trong hư không cái này qua mang, rốt cuộc dần dần tản ra, ở phía này trong không gian đen quang mang dần dần mở ra. Mà trong hư không khủng tức vương, vốn đang đang cùng Diệp Hiên không ngừng giao thủ, Lực đồ đem Diệp Hiên đánh gục cho hắn dưới vớt. Nhưng là khi hắn gặp được cái này sáng chói quang mang sau đó, sát mặt của Khổng Tước Vương đại biến, không thể tin hướng về phía Khương Lạc thần nói, làm sao có thể? Đây là chư thần thời đại đồ vật, ngươi làm sao có thể nắm giữ? Khổng Tước Vương vừa nói, một bên hướng về phương xa bỏ chạy, muốn rời khỏi mảnh này nguy hiểm không gian. Chỉ tiếc, Khổng Tước Vương phát hiện quá muộn. Lam Phù ấn đi ra thời khắc, tự lấy một loại không thể lý giải tốc độ, đem đâm ánh mắt mang vẩy khắp cả vùng không gian. Nhưng phàm là đâm ánh mắt mang qua địa phương, không gian toàn bộ ngưng kết giống như Đông Thiên Hà mặt một dạng hoàn toàn đóng băng, mà Khổng tức Vương ở trong không gian, tựa như cùng một cái bị đóng băng ở trong nước như, căn bản là không có cách du động, bị đóng lại rồi. Ngay tại lúc này, Khương Lạc Thần truyền âm trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. Thực ra không cần Khương Lạc Thần nói chuyện, Diệp Hiên cũng biết rõ. Giờ phút này hắn nhanh như điện chớp, gần như trong nấy mắt, liền xông vào bên trong vùng không gian này. Tựa hồ không gian ngưng cố lực, phần lớn đều dùng ở trên người Khổng Tước Vương rồi. Đối với Diệp Hiên mà nói, căn bản không có cái gì trái buộc. Sao? Giờ khắc này. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo vẻ tức giận, Khổng Tức Vương lại nhiều lần tới tìm hắn để gây sự, càng là cho là hắn là Tây Mạc tù nhân, không muốn cho Diệp Hiên đi cho Tây Mạc Luyện Đan, đây đối với Diệp Hiên mà nói, nhất định chính là hai bay và gió. Quá hoan hồn rồi. Hết lần này tới lần khác Khổng Tức Vương thực lực còn rất lợi hại, Diệp Hiên muốn giết nó, không dễ dàng làm được. Giờ khắc này, ở Khương Lạc thần phối hợp bên dưới, Diệp Hiên tung người một cái, liền đi tới Khổng Tức Vương bầu trời, trực tiếp một cước đạp xuống rồi, dẫm ở Khổng Tức Vương đầu trên. Dậm dậm dậm. Diệp Hiên đem hết toàn lực chân hắn bản cùng khổng tước vương đầu muốn tiếp xúc kinh khủng cự lực trực tiếp tác dụng ở khổng tước vương trên mặt đáng thương khổng tước vương giờ phút này chính là hoàn chỉnh khổng tước hình thái đầu có một gian nhà lớn như vậy nhưng là ở diệp hiên điên cuồng đạp bên dưới toàn bộ bộ mặt máu thịt bẽ bé bét phi thường thế thảm hết lần này tới lần khác hắn lại không thể động bị khương lạc thần chói buộc chặt rồi thật là cảm thấy vô biên cốt đủ ở trong mắt của khổng tước vương giống như diệp hiên cùng khương lạc thần hai người mặc dù là thiên tài có cự đại không gian phát triển nhưng đó cũng là rất nhiều năm chuyện sau này tỉnh rồi giờ phút này hai người không có cách nào cùng so với hắn vai, thậm chí là không xứng làm đối thủ của hắn. Đối mặt hắn, hai người luôn là đùa bỡn một ít thông minh vật. Đây là khổng tức vương có chút khinh thượng. Bất quá, chính là bởi vì hai cái này không bằng hắn tiểu gia hỏa, giờ phút này lại đột nhiên lấy ra toàn bộ hỗn độn cương vực đều vô cùng trưa thất phù ấn, hơn nữa còn là không gian hệ hàng phù ấn đưa hắn định ở tại trong hư không, cái này làm cho khổng tức vương vô cùng khó chịu. Càng khó chịu là cái kia hắn một mực truy kích tiểu tử, giờ phút này lại dùng bàn chân lớn, một chút lại một hạ không ngừng đạp đầu hắn, cái này làm cho vô cùng cao nạo khổng tước vương. Căn bản là không, có cách tiếp nhận kết quả như thế, giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia vẻ khó đục. Cuối cùng, Khổng Tước Vương lại đầu lệnh một cái, hai chỉ con mắt nhắm lại, hoàn toàn không có động tĩnh. Ừ. Chết. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, Khổng Tước Vương giống như to bằng núi nhỏ thân thể, không thể nào hắn tùy ý đạp mấy đá, liền Khổng Tước Vương tự tử vong rồi. Chương 620: Bí mật của Khương gia. Khổng Tước Vương còn chưa chết, hắn chỉ là bị ngươi tức chết. Giờ khắc này, Thương Lạc Thần truyền tới âm thanh, mang theo một tia không nói gì vẻ Tựa hồ đối với loại tình huống này, gần đó là Khương Lạc Thần cũng không nghĩ tới, Đường Đường Tây Mạc Đại Hộ Pháp lại sẽ bị Diệp Hiên cho sống sờ sờ giận đến hôn mê bất tỉnh. Nghe vậy Diệp Hiên, toàn thân khí cơ tăng vọt, cánh tay không ngừng sáng lên. Giờ khắc này, hắn lần nữa thi triển ra vương cấp thể chất lực lượng, mà sau sẽ tự thân toàn bộ năng lượng cũng dối vào đến trên tay chiêu thức này bên trong. Hám thiên ấn. Giờ phút này có Khương Lạc Thần ở bên lỡi, Diệp Hiên căn bản không cố kỵ chút nào, từng chiêu đều là uy lực kỳ đại võ học, hoàn toàn không lo lắng cho mình linh lực hao hết vấn đề. Bởi vì Khương Lạc Thần thân là đạo linh thể, đối với sở hữu bổn nguyên chi lực cũng thân thiện, có thể tùy tiện trợ giúp người khác khôi phục thể lực, cho nên Diệp Hiên sử dụng hám thiên ấn căn bản cũng không hàm hồ. ầm, khi hắn quyền ấn rơi xuống thời điểm, một cổ năng lượng kinh khủng ba động tàn mắt ra, giờ khắc này trong hư không thậm chí có thể nghe được răng rắc răng rắc tiếng xương cốt gãy âm. thật sự là Diệp Hiên hám thiên ấn quá mức kinh khủng, lại đem một con thần kiêu đỉnh phong đại yêu thân thể đánh cả người xương cốt đứt từng khúc, giờ khắc này khổng tước vương tình cảnh thê thảm tới cực điểm. ngươi, ngươi tìm chết. khổng tước vương vốn là bị Diệp Hiên giận đến hôn mê bất tỉnh rồi nhưng giờ phút này là đau đớn kịch liệt lần nữa tỉnh dậy giờ phút này hắn thấy Diệp Hiên lại lần nữa hướng trên người hắn đánh giờ khác này không tức vương giận đến nổi trận lôi đình cả người cũng tản ra một cổ khí tức kinh khủng đi mau vốn là Diệp Hiên còn chưa phản ứng kịp nhưng là giờ khác này hắn cảm thấy một đôi tay nhỏ ôm vào hắn sau lưng sau đó hoàn toàn rời đi mảnh khu vực kia chính là Khương Lạc Thần đem Diệp Hiên ôm lấy tấn nhanh rời đi rồi mảnh khu vực kia ầm giờ khác này khu vực năng lượng cường đại ba động có tài không chế tựa hồ đang nổi lên cường đại nổ mạnh như vậy lực lượng giờ phút này Diệp Hiên hoàn toàn kinh sợ, Khổng Tước Vương chính đang thi triển cấm pháp, nếu như ngươi tiếp tục ra tay với hắn, chỉ sợ hắn sẽ ngọc thạch câu phần đánh với ngươi một trận, như vậy cái mất nhiều hơn cái được. giờ phút này Khương Lạc Thần ánh mắt bình tĩnh, nàng khôi phục cung dung cùng tự tin, giờ khắc này cùng Diệp Hiên hướng về phương xa chui đi. lần này cùng Khổng Tước Vương đánh một trận, thực ra hai người đều là thừa nhận rồi áp lực rất lớn, hơn nữa bên trong thân thể nhiều chỗ bị thương, dĩ nhiên là cần phải tìm được một chỗ dưỡng thương. bởi vì Diệp Hiên là lần đầu tiên tới Mãng Hoa Sơn, căn bản không có nơi này bản đồ. Đối với cái này bên trong hoàn toàn mơ hồ, cho nên hắn chỉ có thể là đi theo Khương Lạc Thần phi hành. Giờ phút này Khương Lạc Thần sắc mặt có chút đỏ ửng, tựa hồ bởi vì vừa mới ở Min Nan trước mắt chủ động ôm lấy Diệp Hiên, đem Diệp Hiên thoát khỏi bên trong vùng không gian kia, để cho nàng cảm giác hơi kha thượng. Dù sao, Khương Lạc Thần nhưng vẫn là cho tới bây giờ cũng không có chạm qua bất kỳ một người nam tử cô nương, giờ phút này nàng có thể cảm giác trong ngực một loại nồng nặng nam tử khí tức còn quanh quẩn, để cho Khương Lạc Thần có chút suy nghĩ lung tung. Đây hoàn toàn không liên quan với cảm tình, chỉ là đột nhiên cùng người xa lạ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng có chút không có thói quen, bất quá cũng may nội tâm của nàng cường đại, rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tình mình, sau đó mang theo Diệp Hiên hướng Mãng Hoang Sơn sâu bên trong đi. Mà đang ở Khương Lạc Thần cùng Diệp Hiên ở Mãng Hoang Sơn sâu bên trong lúc phi hành sau khi, Khương Gia Lão tổ Khương Nhược Lăng đột nhiên hạ phải tìm được Khương Lạc Thần chỉ thị. Dù sao trước đã có rất nhiều tu sĩ gặp được khổng tức vương hướng về phía Khương Lạc Thần hạ thủ, Khương Gia dĩ nhiên là không thể ngồi chờ chết. Dù sao Khương Lạc Thần đây chính là Khương Gia mấy trăm năm qua lợi hại nhất thiên tải, đạo linh thể, bực này kinh khủng tư chất cơn đó là thả ở bất kỳ một cái nào thời đại, cũng sẽ là cao cấp nhất thiên tài tu sĩ, như thế bảo bối hộ bối, tự nhiên không thể sai sót. Đáng chết, Khổng Tước Vương thật coi ta Khương gia không người, lại dám như thế lấn ta Khương gia, mấy người các ngươi trước đi hỏi một chút Tây Mạc rốt cuộc là ý gì. Nhược Nam, ngươi lựa chọn mấy cái đắc lực nhân, đồng thời đem Lạc Thần mang về, dù sao maãng hoang sơn quá mức nguy hiểm, bây giờ nàng thực lực còn cũng không đủ thực lực đối phó hết thảy. Đại trưởng lao ánh mắt của Khương Chấn Sơn bên trong mang theo một tia tức giận nói, Tây Mạc cũng bất quá là một cái lớn một chút tông phái mà thôi trong ngày thường rất ít này tứ đại gia tộc nổi lên va chạm nhưng là không nghĩ tới lần này thống tức vương lại dám treo cho khương gia lại muốn đem khương gia xuất sắc nhất hậu bối mang đi cái này làm cho khương chấn sơn hoàn toàn phẫn nộ giờ phút này khương chấn sơn trong đầu một lần nữa vang lên khương nhược lăng láo tổ lời nói chấn sơn ta biết rõ ngươi đối với ta rút ra hậu bối huyết mạch chi lực sống lại tổ tiên cái cách làm này có đáng nghi bất quá kia cũng không trọng yếu nếu như chúng ta bây giờ không có góp đủ đủ lực lượng ở sau đó thiên địa hỗn loạn bên trong chúng ta khương gia khả năng thật sự phải xong rồi khi đó Khương Chấn Sơn có thể chân thiết cảm giác được Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng trong giọng nói cấp bách. Người cũng biết rõ, mấy năm nay ta vẫn luôn ở tu luyện yêu tộc công pháp, như thế mới bảo toàn tính mạng, sống tạm rồi nhiều năm như vậy, nhưng là ta cũng là vì Khương gia có thể kéo dài tiếp, ở sau đó đại kiếp bên trong có thể truyền thừa tiếp. Khương Nhược Lăng nói lời này thời điểm sắc mặt vô cùng cô đơn, Khương Chấn Sơn có thể rõ ràng cảm giác được Khương Nhược Lăng tâm tình, là thực sự phi thường thấp, không giống nói láo lửa hắn. Lão tổ, rốt cuộc là dạng gì thiên điệu đại kiếp? Chẳng lẽ lại không thể chờ đến Khương gia trẻ tuổi lớn lên chúng ta mới quyết định sao? Tại sao nhất định phải xuống lại tổ tiên? Ta tuyệt đối Khương gia rất nhiều hậu bối thiên tư, là phi thường kinh khủng, có lẽ không kém gì tổ tiên. Khương Trấn Sơn còn nhớ mình đối với Khương Nhược Lăng giọng nói có chút bất mãn, lúc ấy đưa ra chính mình nghi ngờ. Không có thời gian, muốn trở thành một tên cao thủ tuyệt thế, ngoại trừ thời gian bên ngoài, còn cần cơ duyên và ngộ tính, Khương gia những thứ này hậu bối, coi như là vì gia tộc hy sinh đi, này cũng là bọn hắn vận mệnh. Nếu như có thể hy sinh mấy cái hậu bối thiên phú từ đó bảo toàn Khương gia người sở hữu tá mạng, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cuối cùng Khương Nhược Lăng đem Khương Chấn Sơn đưa ra phòng đọc sách thời điểm, lời nói để cho Khương Chấn Sơn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, nếu vì bảo toàn Khương gia, ta sẽ đáp ứng không? Ánh mắt của Khương Chấn Sơn ngắm nhìn vào phương xa, nhìn Khương gia rất nhiều hậu bối thiên tư bình thường, trong lòng có chút trầm thấp. Những thứ này hậu bối, thực ra đều là kinh thế chi tài, thậm chí là so với còn lại Tam đại gia tộc thiên tài còn lợi hại hơn, nhưng là lại bởi vì bị rút đi rồi huyết mạch chí lực, tư chất càng ngày càng bình thường. Sợ rằng những thứ này hậu bối chính mình cũng không biết rõ, bọn họ lúc sinh ra đời sau khi cũng không phải như vậy. Bọn họ chân chính thiên phú cũng sớm đã bị quật đi, dùng để sống lại Khương gia tổ tiên xa, cái kia kinh khủng một thời đại tươi đẹp nhân vật. Giờ khắc này, Khương Chấn Sơn chân chính lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Nếu như Khương gia hậu bối đều phải hy sinh tắc thành tổ tiên lời nói, như vậy Khương là thần, cái này giống như tinh linh một loại cô gái, rốt cuộc muốn không muốn hy sinh tắc thành tổ tiên. Chương 621, cầu hôn. Ngay tại Khương Chấn Sơn suy nghĩ thời điểm, Khương gia nghênh đón mấy vị khách quý. Mấy vị quý khách này, cả người trên dưới đều mang một cái nó lá, tản ra một cổ thiết khí trời hơi thở tựa hồ chúng quanh bọn họ khí tức, toàn bộ bị thu nạp đi, chúng quanh sinh ra một cổ khu vực chân không. thật là hành nộ, không biết do thượng quan gia tộc người vừa tới, còn xin đừng trách. giờ khắc này, khương chấn sơn vội vàng đứng dậy, cũng kêu mấy cái khương gia tiểu bối cho người vừa tới làm lễ ra mắt, mời thượng quan gia vài người vội vàng nhập tuận. đồng thời, ánh mắt của khương chấn sơn bên trong lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì thượng quan gia xưa nay lấy thần bí đến sừng, hơn nữa thượng quan gia tu luyện là đạo thiên trải qua thập phần thần bí, trong ngày thường muốn gặp được thượng quan gia người cũng phi thường khó khăn. Nhưng là bây giờ Thượng quan gia lại chủ động tới người, đây cũng là để cho hắn cảm giác có chút quái dị. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Khương gia đại trưởng lão thực lực bất phàm, quả nhiên không phải thổi phồng. Thượng quan gia một lão già lại cẩn thận quan sát Khương Chấn Sơn mấy lần sau đó, đột nhiên cởi mở cười to, cũng mang trên đầu nón lá hái xuống nói: Người là?" Thượng quan Phi Vân. Giờ khắc này, Khương Chấn Sơn từ lão giả này trên tướng mạo, mơ hồ gặp được lão giả này lúc trước dáng vẻ, giờ phút này hướng về phía lão giả nói: "Ha ha, hiếm thấy Chấn Sơn huynh còn có thể nhớ ta, đây là cháu trai ta Lưu Vân." Lão giả đem chính mình tôn tử kéo đến rồi trước mặt khương chấn sơn, cũng đem thượng quan lưu vân nón lá lấy xuống, lộ ra một vị dáng vẻ đường đường thanh niên. Giờ phút này vị thanh niên này ở trước mặt khương chấn sơn thi lễ, bình tĩnh, rất có hàm dưỡng. Được, rất tốt, phi vân huynh, ngươi thật là dưỡng một cái tốt tôn tử a. Giờ khắc này ánh mắt của khương chấn sơn bên trong mang theo một tia rung động, hắn tự nhiên là nhìn ra được người trẻ tuổi này tu vi, lại nhưng đã đạt đến thần không tiểu trong cảnh giới kỳ, đã sắp muốn đuổi kịp rất nhiều trưởng lão tu vi, có thể nói là kỳ tài ngất trời. Mà thượng quan phi vân chính là thượng quan gia tộc nhị trưởng lão ở nhiều năm trước khương chấn sơn đã từng cùng thượng quan lưu vân từng có như vậy nhất đoạn sinh tử giao tình chỉ là theo thời gian trôi qua hai người dần dần mất đi liên lạc nhưng là bây giờ khương chấn sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới thượng quan phi vân lại mang theo chính mình tôn tử đi tới khương gia thật sự là không nghĩ ra rốt cuộc vì cái gì thượng quan phi vân đến nhất thời để cho khương gia lấy ngang hàng lễ nghi chiêu đái rất nhiều trưởng lão cũng đã điều động rồi rít đi ra đi cùng thượng quan lưu vân dù sao thượng quan gia tộc là một cái phi thường bảng đại gia tộc thực lực và thế lực đều là kinh khủng cùng thượng quan gia tộc làm quan hệ tốt, đối với Khương gia mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Diệu quá tam tuần, Khương Chấn Sơn rốt cuộc thử thăm dò hướng về phía thượng quan Lưu Vân nói, "Lưu Vân huynh, ta biết rõ ngươi không có việc thì chẳng đến, có phải hay không là gặp phải phiền phải gì?" Giờ phút này Khương Chấn Sơn nhỏ giọng thử thăm dò thượng quan phi Vân nói. "Ha ha, Chấn Sơn lão đệ, ta đúng là gặp phải phiền phải chuyện, ta này tôn tử từ trước đến giờ cao ngạo, coi người trong thiên hạ vì không có gì, vì có thể cho vật khác sắc một cái thích hợp nữ hài, ta thật là bất cứ giá nào ta nét mặt giả mua rồi." Giờ khắc này Thượng quan Phi Vân trên mặt có nhiều chút đỏ thắm hướng về phía Khương Chấn Sơn nói, mặc dù là đang nói thượng quan Lưu Vân ánh mắt cao, để cho hắn có chút mệt mỏi, nhưng giờ phút này là bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được thượng quan Phi Vân trong lời nói kia tia tự hào. Giờ khắc này, Khương Chấn Sơn hoàn toàn biết được, này thượng quan Phi Vân tới làm gì tới. Nguyên lai like là cho hắn tôn tử thượng quan Lưu Vân cầu hôn tới. Chỉ là, lời này đúng là để cho Khương Chấn Sơn hơi lung túng một chút rồi, hắn thử thăm dò hướng về phía thượng quan Phi Vân nói, huynh đệ, ta biết rõ ngươi nỗi khổ, nhưng là chúng ta Khương gia bé gái có thể xứng với Lưu Vân chỉ sợ cũng không có, không biết rõ ngươi xem chúng chúng ta khương gia cái nào bé gái rồi hả? Ha ha, ta nghe nói tôn nữ của ngươi lạc thần tướng mạo cùng võ học đều là nhân trung chi, sao không để cho nàng đi ra gặp thấy ta? Nhiều năm như vậy ta còn không có bài kiến tôn nữ của ngươi, lần này còn tận lực bị rồi mấy phần qua nhỏ. giờ khắc này thượng quan phi vân cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi, trong nháy mắt khương chấn sơn liền hiểu này thượng quan vân bay nguyên lai like là đánh hắn tôn nữ chủ ý, nhất thời chân mày hơi nhíu lại tới. lạc thần bất hảo, hiện nay bị khổng tước vương ở mãng hoang trong núi đuổi giết ta đang muốn để cho nhược nam đợi vài người đi tìm lạt thần. cái gì? khổng tước vương nơi nào đến lá gan? lại dám đuổi giết lạt thần? lưu vân, lần này ngươi nhất định phải cùng những thứ này tiền bối cùng đi cứu lạt thần. ta cùng chấn sơn lão ca chân sau liền đến. giờ khắc này thượng quan phi vân đột nhiên giữa giận dữ giữ, đối với khổng tước vương có mang kinh khủng địch ý, đem thần tiều đỉnh phong viên mãn không tỳ vết cảnh giới ngay lập tức sẽ thi triển ra để cho khương chấn sơn sắc mặt trịnh trọng. hắn biết rõ, xem ra lần này thượng quan gia cầu hôn ngược lại là nghiêm túc, ngược lại không tốt lừa bịp được rồi. bất quá. Trước tiên đem Lạc Thần cứu trở lại hẳn nói, về phần cái gì cầu hôn, sau này bàn lại. Cứ như vậy, Thượng quan Lưu Vân bị Khương Nhược Nam đợi mấy cái trưởng lão mang đi, bay thẳng đến Mãng Hoang Sơn sâu bên trong đi. Khương gia người có một loại đặc thù huyết mạch phương pháp cảm ứng, có thể rất lớn đến mức chắc chắn Khương Lạc Thần phương vị. Lúc này, Khương Nhược Nam sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là bệnh nặng mới khỏi. "Tiểu Tặc, đừng để cho ta bắt ngươi, nếu không ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Khương Nhược Nam một bên hướng Mãng Hoang Sơn sâu bên trong bay đi, vừa hướng Mãng Hoang trong ngọn núi cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì Diệp Hiên Môn nhân Nàng một thân thực lực đại tổn, ở linh trong ao tu dưỡng mấy ngày, hơn nữa lãng phí rất nhiều chân quý linh dược, này mới khôi phục như cũ. Gần giờ phút này đó là khôi phục lại, khương nhược nam một thân thực lực cũng kém xa trước đây, từ thần kiều đỉnh phong tầng thứ rơi xuống, bây giờ cũng chỉ có thần kiều trung kỳ cảnh giới, cùng ban đầu thực lực kém rất xa. Mà nàng bây giờ cảnh giới, chỉ là cùng thượng quan lưu vân cái này kinh khủng yêu nghiệt thiên tại ngang hàng, cái này làm cho khương nhược nam cảm thấy có chút áp lực. Bất quá khi thượng quan lưu vân đối khương nhược nam nhìn chăm chú đáp lại một nụ cười. Đây cũng là để cho Khương Nhược Nam đối với thượng quan Lưu Vân ấn tượng đổi cái nhìn tốt ít, có chút hảo cảm. Cùng nay đồng hành, còn có hai vị trưởng lão. Hai cái này trưởng lão chính là Khương gia vị thứ 5 trưởng lão và vị thứ 6 trưởng lão. Hai người thực lực mặc dù không đao cao, ở toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong chưa tính là cao cấp nhất cao thủ, bất quá đối với ở mãng hoang trong núi tìm người, vậy hay là đủ dùng rồi. Dù sao, có thể dùng đến thần kiều trung kỳ cảnh giới cao thủ tới tìm nhân, cũng chỉ có người nhà họ Khương mới có thể làm được. Loại này thần kiều trung kỳ cảnh giới cao thủ, tùy ý thả ở một cái trung đẳng cấp gia tộc Vậy cũng là gia chủ một loại tồn tại, có thể tính được cho nhất phương cao thủ. Ba người cấp tốc hướng Mãng Hoang Sơn bay đi, muốn phải tìm được Khương Lạc Thần, đồng thời vài người ở Thám tính khổng Tức Vương tin tức, nhưng có mấy nhân sợ hãi khổng Tức Vương chân chính đem Khương Lạc Thần mang đi. Nếu như nói như vậy, bọn họ phiền toái là thêm. Chương 622, Tuyết cốc. Đoàn người hướng Mãng Hoang Sơn sâu bên trong đi. Lúc này bốn người gặp được rất nhiều tán tu đang hướng về Mãng Hoang Sơn sâu bên trong tụ tập, cái này làm cho bốn người cảm giác vô cùng kỳ quái. Thế nào? Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Lưu Vân gọi lại một người. Giờ phút này hắn vô cùng hiếu kỳ, hướng về phía những thứ này tán tu nói. Vốn là bị hắn gọi ở tán tu làm việc vội vàng, muốn nổi giận. Nhưng là làm cái này, tán tu quay đầu nhìn lại thấy Thượng Quan Lưu Vân khí vụ hiên ngang, rất là bất phàm, tựa hồ là trong đại gia tộc tử đệ, không thể làm gì khác hơn là đệ xuống trong lòng hỏa khí. Giờ phút này hắn chịu nhịn tính tình, hướng về phía Thượng Quan Lưu Vân nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Không Tước Vương cùng Diệp Hiên Cái yêu nghiệt này thiên tài đã đánh rất nhiều hiệp, mà Diệp Hiên Cái yêu nghiệt này chỉ là thần kiều sơ kỳ thực lực nhưng là hắn nhưng có thể cùng khổng Tức vương so sánh lượng người này thật là rất lợi hại không kém hơn huấn độn vào khoảng tứ đại gia trong tộc yêu nghiệt chúng ta cũng phải đi tiếp cận tham gia náo nhiệt có lẽ lấy được diệp hiên thanh mỹ hắn có thể đủ ban thưởng chúng ta mấy viên thuốc cũng nói không chừng chính là nói chuyện thời điểm nay cái ánh mắt của tu sĩ bên trong lộ ra một cổ vẻ sùng bái bởi vì diệp hiên cùng bọn họ mọi người giống nhau đều là tán tu cho nên loại này sùng bái ý nhị thì càng thêm nồng nặc không chỉ là diệp hiên cái yêu nghiệt này tin đồn cương gia yêu nghiệt cương lạc thần cũng đi ra nàng và diệp hiên đã liên thủ chung nhau chống lại khổng tước vương Khổng Tước Vương lần này thật là tài. vốn tưởng rằng từ Tây Mạc bên trong tới bắt hai cái tuyệt thế thiên tài, vì Tây Mạc tăng thêm một ít nội tình, nhưng là hắn không nghĩ tới hai cái này tuyệt thế thiên tài liên thủ thực lực, căn bản không phải hắn có thể đủ tùy tiện được như ý. Thấy Thượng Quan Lưu Vân có chút không hiểu, một cái khác tu sĩ lập tức hướng về phía Thượng Quan Lưu Vân giải thích. Diệp Hiên là thiên tài, Khương Lạc Thần là yêu nghiệt. Này hai người liên thủ đối địch Khổng Tước Vương, xứng đôi. Hơn nữa ở Khương Lạc Thần dưới sự giúp đỡ, Diệp Hiên tựa hồ không hạn chế thi triển uy lực kinh khủng tuyệt chiêu, để cho Khổng Tước Vương chỉ có chống đỡ lực. Thậm chí ở hai người liên thủ kháng địch bên dưới, Khổng Tước Vương lại bị trọng thương, đến bây giờ còn không có khôi phục như cũ. Lần này để cho Tây Mạc ném mà to, thật là đại khoái nhân tâm. Giờ phút này rất nhiều tu sĩ ngươi một lời ta một lời, đem ban đầu tình cảnh trả lại như cũ đi ra. Cái này làm cho thượng quan Lưu Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn đã sớm nghe nói Khương Lạc thần thể chất là đạo linh thân thể, vô cùng kinh khủng. Gần đó là ở thời kỳ viễn cổ cũng không có bao nhiêu nhân bái kiến thật chính đạo linh thân thể. Loại thể chất này có thể thân cận hết thảy bản nguyên lực lượng, thậm chí còn có chút nhiều không tưởng tượng nổi diệu dụng. Chỉ cần nửa đường không chết hiểu lời nói, sau này tuyệt đối là trở thành một yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Hắn hôm nay tới đây thực ra chủ yếu mục đích chính là hướng Khương gia đến cầu thân, đón dâu đến Khương là thần. Nếu như thượng quan gia tộc liên thủ với Khương gia, như vậy hai cái trong gia tộc thế lực sẽ tại hỗn độn cương vực bên trong tạo thành một cái rất lớn lực uy hiếp, đến thời điểm không sợ hỗn độn thành chủ, cơ ra còn có nam cung gia tộc. Nhưng là bây giờ hắn liền nhân còn không thấy, liền nghe được cương lạc thần liên thủ với Diệp Hiên tin tức. Càng lắng nghe được tu sĩ hình dung hai người xứng đôi, càng làm cho hắn tâm lý có chút khó chịu. Bất quá thượng quan Lưu Vân sắc mặt chỉ là như vậy trong mấy mắt, rất nhanh thì điều chỉnh xong, giờ phút này hắn lần nữa hiện ra nụ cười, đem chính mình đầy lòng kia vẻ bất mãn đặt ở đáy lòng. Bất quá này ngắn ngủi sát cơ lại bị Khương Nhược Nam trưởng lão gặp được, nhất thời để cho Khương Nhược Nam đối cái này nhìn như phong độ nhẹ nhàng nam tử nổi lên để phòng chi tâm. Cái này thượng quan gia tộc yêu nghiệt thiên tài tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến người như vậy xúc vô hại. Đối với cái này dạng tiểu diện hổ Khương Nhược Nam nhìn quá nhiều, nàng tuyệt không có thể xem thường bất quá so với thượng quan lưu vân mà nói, càng đáng ghét hay lại là diệp hiên, cái này khương gia cựu nhân lại dám công khai cùng khương gia thần nữ yêu nghiệt đi chung với nhau, thậm chí song phương hai người còn liên thủ đối địch khổng tước vương, này nói theo một cách khác sẽ đạm hóa khương gia cùng diệp hiên giữa cựu hận, này tuyệt đối không phải khương lược nam muốn thấy được. khương gia cùng diệp hiên giữa cũng sớm đã cắt rời, khương gia thái thượng tam trưởng lão cùng thái thượng tứ trưởng lão cũng là ở diệp hiên giết chết, này là căn bản không có thể điều hòa mâu thuẫn. đi trước tìm lạc thần, đợi đem lạc thần sau khi tìm được chúng ta lại cùng đi đem diệp hiên đánh chết giờ khắc này Khương nhược nam hướng về phía chung quanh ba người nói toàn băng trưởng lão an xếp hàng đã sớm nghe nói diệp hiên chẳng những là luyện đan sư thiên tài hơn nữa tự mình thực lực cũng kinh khủng vô biên đã có máy sẽ biết một chút về kia không còn gì tốt hơn nhất rồi trước nhất hưởng ứng là thượng quan lưu vân giờ phút này hắn nhẹ nhàng quân tử trong ánh mắt mang theo một tia nhu quang nếu như không hiểu chân tướng nhân thấy thượng quan lưu vân thật đúng là cho là thượng quan lưu vân là muốn cùng diệp hiên hữu tình luận bản nhưng là chỉ có thương nhược nam biết rõ thượng quan lưu vân cái yêu nhiệt này mặc dù thiên tài ngoài mặt nói dễ dàng nhưng tuyệt đối là một cái tiêu diện hổ. Sau này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Một nhóm bốn người tốc độ rõ ràng tăng nhanh, ở khương nhược nam huyết dịch bí thuật dẫn dắt bên dưới, mọi người rất nhanh thì hướng mãng hoang sơn một hướng cắt đi. Ngay tại bốn người tìm khương lạc thần thời điểm, khương lạc thần cùng diệp hiên đã tới một mảnh cự đại trong sân cốc. Mảnh sơn cốc này trắng như tuyết một mảnh, giống như trắng ngần tuyết trắng, làm cho lòng người sinh yên lặng. khắp nơi tản ra một mùi thơm, thấm vào ruột gan. giờ khắc này diệp hiên cảm giác đáy lòng của hắn sở hữu sát lục cùng huyết khí đều đã hoàn toàn tan đi, chỉ để lại đáy lòng phía kia yên lặng. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể tìm được như vậy địa phương, nơi này thật đúng rất đẹp. Diệp Hiên hơi xúc động, hắn một đường đánh tới, đầu tiên là bị người nhà họ Khương đuổi giết, sau đó đem người nhà họ Khương mấy cái trưởng lao giết ngược, lại càng về sau Nam Cung gia nhân tới giết hắn, người hưởng ứng đông đảo, Diệp Hiên đã không biết rõ mình rốt cuộc giết rồi bao nhiêu tu sĩ, lại càng về sau khổng tức vương cực kỳ cứng hãn, muốn bắt hắn đến Tây Mạc luyện đan, nay lại một lần nữa sinh tử trốn chết, Diệp Hiên tâm thần căng thẳng gấp vô cùng, mấy ngày liên tiếp đại chiến để cho hắn có chút tinh thần mệt mỏi nhưng giờ phút này là tới nơi này tràn đầy tuyết trắng như vậy tĩnh lặng sơn cốc diệp hiên cảm thấy về tinh thần vô thượng hưởng thụ chỉ muốn ở trong thung lũng này lưu trú một đoạn thời gian phương xa gió nhẹ từ từ đánh tới bàn tay đại cây phong lá hoa lạp lạp vàng ở trong sơn cốc di đãng xuất một mảnh thanh âm trong sơn cốc hòa hợp vân hạ khắp nơi đều đang phát tán ra thất thải quang mang ở ánh mặt trời chiếu bên dưới nơi này giống như như tiên cảnh mà bên người cái kia nữ tử vốn là đằng đằng sát khí đang cùng khổng tước vương đối chiến trong quá trình giống như chiến thần nhưng là ở chỗ này bên trong thương lạc thần giống như hắn cũng thao xuống trên người mình ngụy trang. Đêm tối vốn là một mặt triển hiện ra, mỹ nhân và mỹ cảnh hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Này bản thân liền là một loại phi thường nồng nặc hưởng thụ. Theo chiêu dương dâng lên, trong sân cốc hòa hợp vân hà từ từ lượn lờ ở trên người khương lạc thần vô tận linh khi đem khương lạc thần bao quốc giống như dưới chín tầng trời tới huyền nữ một dạng ở ánh mặt trời khúc xạ bên dưới thất thải quang mang hiện ra. Mỹ Luân Mỹ Huyễn chương 623, đột phá. Khương lạc thần giống như cùng mảnh này tuyết cốc thành vi rồi một cái chính thể, cũng không phân biệt với nhau tuyết trong cốc vô số thất thải chi đẹp nhẹ nhàng bay múa đi tới trên người khương lạc thần để cho khương lạc thần nhìn giống như hoa trung tiên tử một dạng có thể thống ngự hết thể thế giới này tốt đẹp sự vật khương lạc thần giống như quên mất chính mình tồn tại giờ phút này nàng tựa hồ dung nhập vào bên trong vùng thế giới này lại đang trắng như tuyết phong trong rừng cây phiên phiên khởi vũ kèm theo cây phong lá hoa lạp lạp văng rội ở trong sơn cốc tạo thành một đạo động lòng người nhịp điệu giờ phút này khương lạc thần lại là trở thành bên trong vùng thung lũng này duy nhất mà diệp hiên cũng đã nhìn đến mấy người trên trời mỹ cảnh cũng bất quá cũng như vậy thôi Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần đang cùng Khổng tức Vương giao chiến thời điểm đều đã người bị trọng thương, nhưng giờ phút này là bởi vì Khương Lạc Thần dẫn động, Diệp Hiên cảm thấy chỉnh phiến trong sơn quốc sinh mệnh chi lực tựa hồ đột nhiên giữa nồng nặc rất nhiều, kinh khủng linh khí không ngừng dễ chịu hắn bị thương thể chất, để cho thương thế hắn tốc độ khôi phục lại tăng nhanh, để cho Diệp Hiên có chút trinh nhiên. Bất quá Diệp Hiên nghĩ đến Khương Lạc Thần là là thực sự chính đạo linh thân thể, loại thể chất này ở viễn cổ mà nói cũng là phi thường hiếm thấy, có thật nhiều thần kỳ áo bí là hắn thật sự không biết rõ, cho nên Diệp Hiên liền bình thường trở lại. Đây là đạo linh thân thể ưu thế là trong thiên địa sủng nhi, như thế quái dị cảnh tượng dĩ nhiên là có thể giải thích. Liên như vậy hai người ở mảnh này giống như thần thoại một loại mộng viện trong thung lũng ở lại. Bởi vì bên trong vùng thung lũng này có nồng đậm tuyết cây phong, cho nên hai người căn bản không yêu cầu vì buổi tối ở vấn đề phiền não, toàn lực khôi phục tự thân thương thế. Đang cùng Khổng Tức Vương trong trận chiến ấy, Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần cũng chi nhiều hơn thu thân thể của mình lực lượng, lúc này mới có thể đem Khổng Tức Vương đánh thành tàn thế. Bất quá bên trong tòa thung lũng này địa lý vị trí phi thường bí mật, chắc là tốt nhất chữa thương thánh địa. Chắc hẳn Khổng Tức Vương không có thể tìm được. Nếu như không phải Khương Lạc Thần mang theo Diệp Hiên tới, sợ rằng Diệp Hiên gần trong gang tấc cũng không cách nào tìm tới tòa sơn cốc này tồn tại. Ban đêm sắc trời tối tăm, một vòng trăng tròn chỗ cao ở không trung, bỏ ra một cái từng mảnh huy hoàng, rơi vào mảnh này tuyết trong cốc, bị mảnh này tuyết trong cốc phong diệp một chút xíu hấp thu, tràn ra yếu ớt hào quang, mỗi một cây cũng như cùng tinh linh. Mà Khương Lạc Thần chính là chỗ cao với đỉnh cây, đắm mình trong nguyệt hoa, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, không ngừng trên không trung di động, đó là tuyết trong cốc đom đóm ở bay múa. Giờ phút này càng nhiều đom đóm chính là rơi vào trên người Khương Lạc Thần. Cùng khương lạc thần phi thường thân cận, giờ phút này nàng như cùng là chúng con gái của thần trích rơi xuống nhân gian, được đến khu này thời gian sở hữu thánh linh thương yêu, cao lớn tuyết cây phong quan bên dưới có đậm đà tuyết cây phong diệp từ ngăn che, hai người căn bản không cảm giác được ban đêm dùng mình. Bây giờ hai người đã là thần kiều cảnh giới tu sĩ, diệp hiên thể chất tới vương cấp trung kỳ. Về phần khương lạc thần từ nhỏ đã ngâm ở linh trong ao, lực lượng cũng phi thường kinh khủng, ở đó dịu dàng vóc người bên dưới hàm chứa năng lượng kinh người, ban đêm điểm này nhiệt độ đối với hai người mà nói cũng không coi là cái gì. Một đêm hai người cũng đang toàn lực khôi phục thương thế trong quá trình trải qua. Đến sau nửa đêm, hai người hút lấy năng lượng càng ngày càng nhiều, lại đem trong hư không nguyệt hoa số lớn hấp dẫn đi xuống, rơi vào trên người Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên thương thế gia tốc chuyển biến tốt. Bất quá đây đều là khương lạc thần công lao, làm đạo linh thân thể nàng có thể thân cận hết thể bản nguyên lực lượng, tùy tiện liền đem trong hư không nguyệt hoa tiếp dẫn đi xuống, thật sự là có chút ảo diệu. Bất chi bất giác sát trời đã biến sáng rồi, Diệp Hiên cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn hướng khương lạc thần vị trí phương nhìn lại, lại phát hiện khương lạc thần lại nhưng đã không thấy cái này làm cho Diệp Hiên không tự chủ quay đầu tìm Khương Lạc Thần tung tích. Bất quá hắn không có tìm được Khương Lạc Thần tung tích, lại ngửi thấy một cổ thanh thuần tĩnh mịch mùi vị, phi thường dễ ngửi. Hắn cẩn thận nhận rõ một phía dưới hướng, nghiêng đầu qua, lại thấy đến Khương Lạc Thần chính nắm một cái thanh nồi, bên trong ở một ít tuyết phượng hoa, còn có một chút không biết tên lá nồi, linh khí sung túc, bỏ vào trong nồi sơn trong suối nước, khói bếp lờ lở. Trong chốc lát, Khương Lạc Thần liền đem nồi đồ vật bên trong cũng núp đến trong chén, đưa tới trước mặt Diệp Hiên, tỏ ý Diệp Hiên uống vào. Hai người bây giờ cũng coi là sinh tử chi giao rồi. Diệp Hiên cũng không có phòng bị, hắn một cái liền nuốt xuống, linh khí nồng nặc cùng trái cây rừng ngọt, để cho Diệp Hiên cảm thấy chính mình thương thế lần nữa khép lại một phần. Cho đến giờ phút này, Diệp Hiên mới hiểu đây là Khương Lạc Thần tận lực vì hắn mà làm, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hai người khá ăn ý, cứ như vậy cứ ngủ ở rồi bên trong vùng thung lũng này, không ngừng khôi phục thương thế. Mà Khương Lạc Thần cũng đúng giờ dùng nước suối hầm trái cây rừng đưa đến Diệp Hiên mép, trợ giúp Diệp Hiên khôi phục thương thế. Mà ở mảnh này Tuyết Phong Lâm bên trong thứ sáu thiên thời sau khi Diệp Hiên cảm thấy chính mình cả người tinh khí dâng trào linh khí sung túc, ở trong lúc vô tình, thực lực của hắn lại nhưng đã đạt đến thần tiểu trung kỳ cảnh giới. Đến khi hắn thương thế, là là hoàn toàn chuyển biến tốt, không có bất kỳ hậu quả về sau. Dưới mắt nội tâm của hắn bình tĩnh, hậu tích bất phát, cứ như vậy yên lặng đột phá, cái này làm cho nội tâm của Diệp Hiên bên trong cảm thấy vẻ vui sướng. Bất quá, hắn mấy ngày liên tiếp đại chiến, để cho tinh thần hắn căng thẳng tới cực điểm, mà bây giờ ở mảnh này giống như thế ngoại đạo nguyên như vậy tuyết trong quốc ngưng thần tĩnh tâm. Hơn nữa Khương Lạc Thần cẩn thận chiếu cố, mỗi lần vì nàng nấu tuyết phượng lá cùng một ít không biết tên trái cây rừng ẩn chứa trong đó linh khí phi thường đậm đà, những thứ này cũng trợ giúp Diệp Hiên đột phá cuối cùng một đạo bình cảnh. Cảm ơn ngươi. Diệp Hiên đứng dậy trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Khoảng thời gian này may mà Khương Lạc Thần chiếu cố, mới để cho hắn ở tối trong thời gian ngắn đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái thậm chí tiến thêm một tầng đột phá thần giáo sơ kỳ đạt tới thần kiệu trung kỳ. Ngay cả hắn vương cấp thể chất cũng tới vương cấp trung kỳ đỉnh phong tầng thứ, có chút tùng chuyển động thân thể, Diệp Hiên cũng cảm giác được vô cùng năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể mình dựng dủ, tựa hồ một quyển có thể đem đỉnh núi bên trong đập bể. Thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Khương Lạc Thần cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Hiên, mép treo đủ cười, tựa hồ hết thề đều là chuyện đương nhiên. Diệp Hiên bị Khương Lạc Thần nhìn có chút ngượng ngùng, hắn đi tới trên một mảnh đất trống, nghiêm túc hướng về phía Khương Lạc Thần nói: Ta ở ngươi Khương gia trong mộ địa, sắp thực gặp được các ngươi Khương gia đang ở sống lại một vị Viễn Cổ tổ tiên, điều này cần rút ra các đời huyết mạch, chỉ có Khương gia thuần chính nhất huyết mạch mới có thể đóng Viễn Cổ chiến hồn triệu hoán đi ra, mà ta phá vỡ triệu hoán Khương gia nguyên tổ nghi thức mới có thể bị Khương gia thật sự đuổi giết. Bất quá ta không hy vọng ngươi cuối cùng cũng sẽ bị rút ra huyết mạch, sống lại tổ tiên. Ngươi là Khương gia bên trong cực kỳ có thiên phú nhân, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, chưa chắc không thể đi đến tổ tiên thành tựu." Ánh mắt của Diệp Hiên chân thành, nàng một lần nữa đối chết Giang Lạc thần thản như nói. Chương 624, truyền thụ tuyệt học. Rất hiển nhiên, giờ khắc này ánh mắt của Khương Lạc thần lâm vào trong suy tư. Lúc này, Diệp Hiên hoàn toàn không cần thiết đi lừa hắn, bởi vì đối với chuyện này Diệp Hiên lừa dối hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Ta cũng từng nghe nghe thấy trong gia tộc thời kỳ viễn cổ là vô thượng vĩnh dự, khi đó Khương gia thật có đại năng tồn tại. Nhưng là, đã qua vô nhiều năm tháng, thật chẳng lẽ có thể lần nữa ngưng tụ hồn phách để cho thời kỳ viễn cổ khương gia tổ tiên về lại bên trong vùng thế giới này sao? Diệp Hiên bản năng muốn cự tuyệt, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không cho là chết đi nhân có thể lần nữa nghịch chuyển âm dương, lại sống cả đời. Nhưng là Diệp Hiên nghĩ tới trong thân thể của hắn hệ thống, nó có thể giống như tương lai chi nhiều hơn thu một quãng thời gian năm tháng, như vậy dựa vào cái gì khương gia tổ tiên lại không thể để cho thời gian nghịch chuyển, lần nữa ở đi tới trên cái thế giới này đây. Giờ khắc này hắn có chút chỉnh trọng hướng về phía khương lạc thần đến, chuyện này ta nói không tốt lắm nhưng là cho ta cảm giác người nhà họ Khương làm như vậy nhất định có mục đích của hắn vô luận Khương gia tổ tiên có hay không có thể về lại bên trong vùng thế giới này Khương gia hậu bối cũng sẽ phải chịu vô tình tàn phá loại tình huống này ngươi là có hay không có thể tiếp nhận giờ khắc này Khương lạc thần lần nữa rơi vào trong chẩm mặc mặc dù hắn là Khương gia yêu nghiệt thiên tài có thể ở Khương gia chỉ ở bên trong lấy được rất cao quyền uy nhưng là hết thề các thứ này đều là kính hoa thủy nguyện cũng là người khác giao phó cho cho hắn hắn căn bản là không có cách quyết định Khương gia đại sự Diệp Hiên không nói gì loại chuyện này nghe không thể tưởng tượng nổi lạc đến bất kỳ trên người đều cảm giác được tâm lý khó mà tiếp nhận giờ phút này hắn chỉ là yên lặng phụng ngồi khương lạc thần ngồi ở tuyết cây phong, cảm thụ bên người khương lạc thần u tĩnh khí chất cái này làm cho diệp hiên đấy lòng giống vậy trở nên vô cùng an tĩnh ban đêm sắc trời tối tăm nhưng là hai người như cũ ngồi ở tuyết cây phong bên trên đưa mắt nhìn mặt trời chiều ngã về tây trăng tròn mới sinh yên lặng cảm thụ phần này thả tĩnh khí phân nửa đêm tuyết cây phong bên trong vô tận đom đóm hướng hai người bay tới ở trong hai người phiên phiên khởi vũ dem nơi này ánh chiếu được giống như ban ngày một dạng như vậy, Khương Lạc Thần rốt cuộc dần dần tỉnh hồn lại. Lúc này, nàng cảm giác trên người nhiều chút 200 triệu, lại không tự chủ tựa vào Diệp Hiên trên lồng ngực, cảm nhận được viên kia lửa nóng nhảy lên tim, cho đến giờ phút này Khương Lạc Thần mới ý thức tới mình làm cái gì. Khương Lạc Thần sắc mặt có chút đỏ ửng, ánh mắt híp lại, không dám ngửa đầu nhìn về phía Diệp Hiên, tựa hồ giờ phút này phi thường lúng túng. Bất quá Diệp Hiên lồng ngực rộng rãi, cả người lửa nóng, tản ra mãnh liệt đậm đà nam tử khí tức, để cho Khương Lạc Thần lại cảm thấy từng trận say mê. Giờ phút này nàng căn bản không nghĩ tại Diệp Hiên lồng ngực rời đi, may mắn nhắm lại con mắt làm bộ mình đã ngủ. Đối với cái này hết thảy, Diệp Hiên cũng không biết. Lúc này hắn còn tưởng rằng Khương Lạc Thần đã mệt mỏi, tận lực biến đổi một cái tư thế thoải mái để cho Khương Lạc Thần nằm ở trong lòng ngực của mình, sau đó đem quần áo của tự mình cởi ra trùm lên trên người Khương Lạc Thần. Đối với Diệp Hiên mà nói, Khương Lạc Thần là một cái yếu nữ tử, tự nhiên nên được đến hắn chiếu cố. Huống chi, ở Diệp Hiên dưỡng thương khoảng thời gian này, nếu như không có Khương Lạc Thần lời nói, chỉ sợ hắn cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn hồi phục. Hai người cứ như vậy tựa sát với nhau, không có bất kỳ nghĩ bệnh, lặng lặng cảm thụ phần này chuyên biệt với hai người yên lặng. Vốn là Khương Lạc Thần là thanh tỉnh, nhưng là ở giúp vào rồi Diệp Hiên trên lồng ngực, cảm nhận được Diệp Hiên lồng ngực cấm áp, hơn nữa Diệp Hiên đem quần áo của tự mình trùm lên trên người Khương Lạc Thần, giờ khắc này nội tâm của Khương Lạc Thần thập phần cảm động, lại ngủ thật say. Cho đến ngày thứ nhì ánh bình minh vừa ló dạng, Khương Lạc Thần mới có hơi đỏ mặt từ trên người Diệp Hiên rời đi, lúc này nàng có chút ngượng ngùng. Bất quá Diệp Hiên cũng không có cảm giác được Khương Lạc Thần chút ít này cười tâm tỉnh, hắn từ thật cao tuyết phong trên cây nhẹ xuống kèm theo ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Hiên bắt đầu diễn luyện một bộ phi thường huyền ảo ấn pháp. Loại này ấn pháp chính là ban đầu Diệp Hiên ở Khương gia trong vùng đất bí ẩn lấy được nguyên ta đại thần thể bên trong một loại tuyệt kỹ. giờ phút này hắn một chút một chút thi triển ra, đem trong cơ thể mình hành động đường đi dùng linh khí đánh dấu đi ra, để cho ở một bên Khương lạc thần nhìn thấu qua. bất quá, giờ phút này ánh mắt của Khương lạc thần bên trong ngược lại có chút kỳ dị, hắn không nghĩ ra tại sao Diệp Hiên lại đem vi lực như vậy kinh khủng ấn pháp truyền thụ cho chính mình. Muốn biết do mấy ngày trước Diệp Hiên cùng Khổng Tức Vương giao thúc lúc đó sau khi, loại này kinh khủng ấn pháp đủ để đem Khổng Tức Vương đánh cả người run lẩy bẩy, không cách nào giữ hình người. Kinh khủng ấn pháp vi lực ngút trời, đây là một loại vô thượng pháp môn truyền thừa, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Hiên lại truyền thụ cho chính mình. Bất quá, Thương Lạc Thần cũng không có hỏi nhiều, hắn là một cái thông minh nữ tử, trực tiêu Diệp Hiên lại truyền thụ cho chính mình, như vậy thì nhất định có Diệp Hiên lý do. Lúc này Thương Lạc Thần đi theo Diệp Hiên sau lưng, theo Diệp Hiên thân thể không ngừng chuyển động, linh lực không ngừng hoạt chuyển, thủ thế không ngừng biến hóa, nàng như cũ mà làm ở trong thời gian ngắn ngủi, lại học được hám thiên uấn tinh thúy. rầm rầm rầm. ở ngắn ngủi nửa thiên thời gian bên trong, khương lạc thần trong tay in và phát hành không ngừng phát ra kinh khủng uy năng. đêm này một mảnh tuyết cốc vách đá cũng gắng gượng đánh thủng, thật sự là kinh khủng đến cực hạn rồi. xem ra hám thiên ấn là vì ngươi mà định ra chế, ngươi thi triển hám thiên ấn uy năng nếu so với bất luận kẻ nào lớn hơn nhiều lắm. một mặt ngươi là đạo linh thân thể, trời sinh có thể thi triển bất kỳ bí thuật thân cận trong thiên địa quy tắc, mà trên phương diện khác, bên trong cơ thể ngươi linh lực tùy thời có thể bổ sung, nghiên hết tất cả bản nguyên lực lượng. Hám Thiên ấn mặc dù tiêu hao linh lực, nhưng là đối với ngươi mà nói đây hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Giờ khắc này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo từng tia mong đợi. Hắn tin tưởng Hám Thiên ấn ở Khương Lạc Thần trong tay nhất định sẽ phát ra càng đại uy lực, như thế mới sẽ không bôi nhọ Hám Thiên ấn. đương nhiên, hắn càng hy vọng Hám Thiên ấn ở Khương Lạc Thần trong tay bảo vệ chính hắn. Cả buổi trưa, tuyết trong cốc vách đá không ngừng phát ra thanh tiếng ầm ầm, Khương Lạc Thần không ngừng sửa đổi Hám Thiên ấn để cho Hám Thiên ấn uy lực càng ngày càng cao. Cái này làm cho Diệp Hiên đối với Khương Lạc Thần Thiên Tư vô cùng khen ngợi. Có người sinh ra liền là người khác điểm cuối, gần đó là người khác nỗ lực cả đời cũng không cách nào vượt qua Khương Lạc thần loại này đạo linh thân thể thiên phú. Cũng còn khá, Diệp Hiên không ở nhóm này. Mặc dù Diệp Hiên là phàm thể, nhưng là từ có đại hỗn độn công pháp sau đó, hắn có thể để điều chỉnh mình và tinh cầu, cùng với và toàn bộ vũ trụ giữa tần số, làm sở hữu tần số cũng thống nhất thời điểm, chính là thực lực của hắn chân chính đại thành thời điểm. Gần bây giờ đó là, Diệp Hiên đã đem đại hỗn độn công pháp làm vì mình chủ yếu công pháp tu hành, theo không ngừng điều chỉnh, cùng với đến gần toàn bộ vũ trụ giữa tần số, Diệp Hiên cảm giác thực lực của chính mình chính đang từ từ tăng trưởng, mà Hám Thiên Tư cũng càng ngày càng cao. Đây hoàn toàn là một bộ không ngừng thủy biến, không ngừng vượt qua pháp môn, có đại hỗn độn phương pháp, Diệp Hiên có lòng tin ở những ngày tháng sau này bên trong có thể cùng bất luận kẻ nào cạnh tranh đỉnh, càn quét hết thảy, lấy phàm thể vật lộn đủ loại kinh khủng thể chất. Chương 625: Gặp gỡ đánh lén. Lam Khương Lạc thần học được Hám Thiên ấn sau đó, trong ánh mắt nàng lóe lên một loại kỳ dị quan mang. Hám Thiên ấn là chân chính viễn cổ ký pháp, loại này kinh khủng uy năng, một loại đều là chỉ có thân cận nhất người mới có thể truyền thụ mà giờ khắc này Diệp Hiên lại đem kinh khủng như vậy bí thuật chuyển thụ cho nàng, cái này làm cho trong lòng Khương Lạc Thần hơi khác thường, lại cảm giác mình tìm đập nhanh hơn mấy phần. Liên tưởng đến đêm qua nàng tựa sắt đến Diệp Hiên trên lồng ngực, ngủ suốt đêm, hai người đã sớm có cơ thể bên trên tiếp xúc. giờ khắc này Khương Lạc Thần lại cảm giác Diệp Hiên ảnh tử đóng dấu ở chính mình tâm trên đầu. chẳng nhẽ là bởi vì ta lấy được Diệp Hiên chỗ tốt, mới có thể sinh ra như thế cảm giác sao? Ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong mang theo một tia do dự, nàng không cách nào chắc chắn chính mình sợ sinh sinh loại cảm giác này có phải hay không là đối với Diệp Hiên hảo cảm lúc này, vì để cho chính mình càng an lòng, khương lạc thần lại chủ động đem chính mình khương gia tuyệt học hư không cửu kiếm biểu diễn ra, không nghĩ chiếm diệp hiên tiện nghi. vì vậy thì có bây giờ diệp hiên vô cùng ngậm bước một màn. diệp hiên cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua khương lạc thần mua kiếm. nếu như này hỗn độn cương vực bên trong sở hữu mỹ nữ chung một chỗ mua kiếm, như vậy khương lạc thần tuyệt đối là trong đó tài năng xuất chúng. vốn là sát phạt kinh khủng một bộ kiếm pháp, nhưng là phối hợp khương lạc thần dịu dàng vác người, thả tĩnh khí chất, lại đem này bộ kiếm pháp vũ động không dính vào nhân gian một tia khói lửa. đây thật là một loại đặc biệt công lực. Những người khác liền là muốn bắt trước sợ rằng cũng không có cái năng lực kia. Bất quá, này cũng không phải nói Khương Lạc thần thi triển ra này bộ kiếm pháp uy lực không mạnh. Diệp Hiên gặp qua rất nhiều công pháp, nhưng là phải kể tới Khương Lạc thần thi triển ra này bộ kiếm pháp uy lực kinh khủng nhất. Trình bộ kiếm pháp chỉ có 90, nhưng là tựa hồ bao gồm trong thiên địa sở hữu kiếm pháp như thế, đây chính là kiếm pháp tựa hồ thoát thai từ Khương gia bí mật bất truyền hư thiên kinh. Khương Lạc thần thi triển ra mỗi một thức hư không kiếm pháp, cũng ngầm chứa đến rất nhiều không gian triết lý, thậm chí Diệp Hiên cảm giác nếu như đem bộ này công kiếm pháp chân chính lĩnh ngộ hoàn toàn, Hắn có thể thông qua này bộ kiếm pháp lĩnh ngộ cao hơn thâm không gian pháp tác. Thực ra Diệp Hiên bản thân liền lĩnh ngộ quá một ít không gian pháp tác. Bây giờ hắn bên trong thân thể có tám đạo lĩnh vực, trong đó có thời không lĩnh vực, đối với không gian pháp tác nhận biết cao vô cùng. Mà bây giờ, Khương Lạc Thần lại truyền thụ cho hắn hư không kiếm pháp, cả bộ hư không kiếm pháp tổng cộng cửu thức, toàn bộ bị Khương Lạc Thần thi triển ra, phối hợp Khương Lạc Thần dịu dàng vóc người, để cho Diệp Hiên nhìn đến như si mê như say xưa. Vẹn vẹn thi triển hai lần, Diệp Hiên liền có thể hoàn toàn đem bộ này đại hư không kiếm pháp một mình thi triển đi xuống. Giờ phút này hắn cảm nhận được chính mình không gian lĩnh vực lại xảy ra một ít chất biến hóa, bất quá hắn cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu, mà là tiếp tục cảm giác đại hư không kiếm pháp ẩn chứa vô số ảo diệu. Cùng Khương Lạc thần thi triển ý cảnh bất động, Diệp Yên thi triển ra đại hư không kiếm pháp kinh khủng vô biên, bá đạo vô cùng. Ở trong thời gian ngắn ngủi, đại hư không kiếm pháp lại đem đối diện vách đá đâm thủng. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau học tập đối phương kinh khủng nhất chiêu thức, giờ khắc này hai người thực lực tăng vọt, ở trong thời gian ngắn ngủi tăng lên rất nhiều, nếu như hai người lần nữa gặp phải Công Tức Vương người nói chỉ sợ cũng sẽ không giống như ban đầu chật vật như vậy rồi trải qua nhiều ngày như vậy sống chung Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần lại sinh ra một loại ăn ý cảm thường thường là Diệp Hiên một cái ánh mắt Khương Lạc Thần lại có thể tự học biết được nội tâm của Diệp Hiên suy nghĩ như vậy Diệp Hiên cảm thấy một loại chi kỷ cảm giác trạm vạng tối bóng đêm hạ xuống Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần lần diễn luyện này hám thiên ấn cùng đại hư không kiếm pháp hai người càng phát ra thuần thục, nội tâm đều vô cùng thỏa mãn về phần ban đầu hai người tiêu đánh tiếng tiêu giết cự hận hoàn toàn đã tan dạng ở mười mấy ngày nay sớm chiều sống chung cùng khổng tước vương so sánh phối hợp lẫn nhau Nương tựa lẫn nhau bên trong. Nhưng là, hai người ôn tình rất nhanh thì bị ngoại giới sát cơ thật sự nhiễu động. Trong bầu trời đêm, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giữa nổ vang, sau đó một thanh kiếm sắc xuất hiện ở diệp hiên trung quanh, cái này làm cho Khương Lạc Thần ngay đầu tiên, không chút do dự chắn trước mặt diệp hiên, hơn nữa trong tay một đạo cổ phát phụ lục xuất hiện, tùy thời có thể bộc ra. Người là ai? Khương Lạc Thần chất vấn. Nếu như không phải nam tử kia ở một khắc cuối cùng thu liễm sát ý, như vậy Khương Lạc Thần sẽ không chút do dự bóp ra cái này xuất xứ từ với viễn cổ lưu truyền tới nay phù lục. Đêm này người nam tử chân chính đánh giết. Khương Lạc Thần cũng không có ý thức được lại có người đột nhiên đi tới Tuyết Phong cốc, hơn nữa thực lực cao siêu, có thể che giấu mình khí tức không bị người khác phát hiện. Giờ phút này Khương Lạc Thần một bên chất hỏi này người nam tử, trong tay hám thiên ấn một bên hướng thanh trường kiếm này đánh tới. Một tiếng ầm vang, năng lượng kinh khủng ba động mang theo không thể địch nổi khí sát phạt đụng vào nhau, tại chỗ liền giao này người nam tử trường kiếm trong tay đánh gãy, mà hai người bộc phát ra kinh khủng ba động, tại chỗ liền tràn ngập toàn bộ Tuyết Phong cốc. Giờ khắc này, vô số viên tuyết cây phong hoàn toàn bị năng lượng phá hủy. Liền cả mặt đất cũng bị năng lượng gắng gượng đánh rất hơn nửa thứ thâm, lộ ra thâm màu nâu đất sét, nơi này đã trở thành một vùng phế tích nơi. Chỉ là một lần giao thủ, Tuyết Phong cốc cũng đã biến thành một vùng phế tích, như vậy ánh mắt của Khương Lạc Thần có chút không thôi, nơi này thừa tái nàng nhất đoạn rất trọng yếu nhớ lại. Chỉ là còn không có đợi Khương Lạc Thần đối người thanh niên này tuần hỏi đến tột cùng tình huống gì, liền bị người thanh niên này chất vấn. "Ngươi, ngươi lại trợ giúp hắn?" Để cho Khương Lạc Thần hơi kinh ngạc lạ, đối diện nam tử kia lại dùng tay chỉ hắn, tựa hồ đối với Khương Lạc Thần trợ giúp Diệp Yên giao thủ với hắn cảm thấy cực độ khó chịu cái này làm cho khương lạc thần hơi nghi hoặc một chút, không khỏi đưa mắt nhìn sang diệp hiên, mong đợi diệp hiên có thể đưa ra một cái đáp án. diệp hiên tự nhiên không nhận biết thanh niên trước mắt nhân, giờ phút này sắc mặt hắn tràn đầy sát khí, từng bước từng bước hướng người thanh niên này đi tới. ngươi là ai? tại sao tới đánh lén ta? ta xem ngươi cũng là thần kiều trung kỳ cường giả, một thân thực lực vô cùng kinh khủng, còn có che giấu thân thể khí tức năng lực, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, tại sao phải làm trộm tấp sự tình? không giải thích được bị người khác đánh lén, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt chúng chi trước mắt người thanh niên này đối với hắn tựa hồ có một loại địch ý đối với cái này loại địch ý có lẽ chỉ có nhiều chút không vừa tiểu tử hôm nay nếu bị ta bắt gặp đó thật là ngươi vận khí không được ngươi chính là Diệp Hiên đi người khác cũng gọi ngươi Thổ Thiên Hoa loạn truy cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không thực lực đó đi chết đi giờ khắc này thanh niên trên người nam tử kinh khủng sóng linh lực ở bên trong vùng tung lũng này nổ tung cực kỳ cường hãn khí tức lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt Diệp Hiên để cho Diệp Hiên có chút ngưỡng trọng này người nam tử tuyệt đối là một cao thủ cả người năng lượng ngưng tụ vô cùng một khi buộc phát ra tuyệt đối kinh thiên động địa. bất quá Diệp Hiên cũng chỉ là coi trọng này người nam tử mà thôi, đối với này người nam tử sức uy hiếp, hắn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. giờ phút này Diệp Hiên rút tay ra trung thất thải thần kiếm, huy động vừa mới học được hư không cửu kiếm, bay thẳng đến này người nam tử tàn sát đi. chương 626 Khương lạc thần người theo đuổi, làm Diệp Hiên trong tay thất thải thần kiếm chém ra đi thời điểm ở trong hư không sinh ra một loại kinh khủng ba động, loại ba động này tựa hồ có một loại quái dị xuyên thấu lực, lại có thể không nhìn hết thảy không gian trong nháy mắt liền chuyển tới trước mặt thượng quan lưu vân để cho ánh mắt của thượng quan lưu vân bên trong lộ ra một tia vẻ chấn động loại này kinh khủng xuyên thấu tính kiếm khí rất khó gặp được trọng yếu nhất là loại này kinh khủng xuyên thấu tính kiếm ý lại là vượt không gian tới để cho ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ hồ nghi trong hư không lĩnh vực tựa hồ vẫn là người nhà họ khương lãnh địa bất quá thượng quan lưu vân động tác trên tay lại không có chút nào giảm bớt giờ phút này hắn nắm trong tay một đạo quyền ấn tựa hồ có thể suy yếu diệp hiên trong tay thất thải thần kiếm vĩ lực làm kinh khủng thất thải thần kiếm năng lượng chuyển tới trước mặt thượng quan lưu vân thời điểm. Cùng thượng quan Lưu Vân trong tay quyền ấn đụng vào nhau, Hư Không Cửu Kiếm uy lực đã suy yếu rất nhiều. Phốc suy. Ngay tại thượng quan Lưu Vân cho là Diệp Yên trong tay thất thải thần kiếm phát huy được uy lực không gì hơn cái này thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ thất thải thần kiếm bên trong bắn tán loạn mà ra, trực tiếp đầu nhập vào thượng quan Lưu Vân trên bờ vai, nhất thời để cho thượng quan Lưu Vân bả vai lộ ra một cái lỗ máu. Đây là, đây là Hư Không Cửu Kiếm. Giờ khắc này, thượng quan Lưu Vân rốt cuộc nhận ra, đây chính là Khương gia vũ khí bí truyền, Hư Không Cửu Kiếm. Loại này kiếm pháp vốn là Khương gia độc có đồ nếu như phối hợp khương gia hư thiên kinh lời nói như vậy ở trong chiến trường đem sẽ phi thường kinh khủng nhưng là tại sao tên tiểu tử trước mắt này lại có thể thi triển ra hư không tiểu kiếm này nguyên nhân ở trong liên hiệp trước mắt khương lạc thần dĩ nhiên là rõ ràng người tìm chết làm suy nghĩ minh bạch diệp hiên trong tay hư không cựu kiếm là ai truyền thụ thượng quan lưu vân rốt cuộc giận dữ vốn là hắn liền cho là khương lạc thần là vợ của hắn chỉ có nó thượng quan gia tộc mới có thể xứng với khương lạc thần loại này kỳ tài ngất trời nhưng là bây giờ thượng quan lưu vân lại bị ai phát hiện hắn hình như là đã tới chậm một bước giờ phút này khương lạc thần tâm đã có thuộc quyền ngay cả khương gia hư không chịu kiếm đều đã bị khương lạc thần chuyển thụ cho hắn diệp hiên này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ không phải một cái trọng đả kích nặng giờ phút này thượng quan lưu vân thi triển ra thượng quan gia tộc chân chính bản lãnh đạo thiên trải qua ở thượng quan truyền thống gia tộc công pháp bên trong hết thể lực lượng đều có thể từ trong tay đối phương đạo đến lợi dụng trong tay đối phương lực lượng đánh bại đối phương giờ phút này trên người thượng quan lưu vân có một cổ huyền ảo thần ý cái này làm cho diệp hiên tản mát ra năng lượng kinh khủng cảm giác giống như đánh vào đông vải một dạng bị đối phương hấp thụ không ít hơn nữa lần nữa trở lại trên người diệp hiên cái này làm cho diệp hiên phi thường khó chịu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thể hay không chân chính đem lực lượng của ta toàn bộ chuyển hóa lúc này trong lòng diệp hiên có một cột tức giận hắn không ngừng huy động tự thân lực lượng kinh khủng vận chuyển đại hỗn đột quyết dần dần điều chỉnh tự thân lực lượng tần số kinh khủng ngút trời hám thiên ấn ở trong thời gian ngắn ngủi bị diệp hiên liên tục đẩy ra hai lần hai loại hám thiên ấn chồng với nhau điên cuồng hướng trên người thượng quan lưu vân ấn đi rầm rầm trong hư không đã nổ tung thành một mảnh vô tận năng lượng ba động không chỉ là dạy sơn cốc phá hủy Hơn nữa ở sơn cốc chỗ chỗ nơi lại cũng bị trên núi đá rơi chất đầy. Hai người kinh khủng vô biên sát phạt lực lượng, đem điều này vừa mới hay lại là vô cùng tốt đẹp sơn cốc nhỏ trong nháy mắt liền rời thành đất bằng phẳng, trở nên một vùng phế tích. Đạo thiên trải qua. Giờ khắc này thượng quan lưu vân lần nữa thi triển ra đạo thiên trải qua. Giờ phút này trên người thượng quan lưu vân vẻ này huyền ảo pháp tắc xuất hiện lần nữa. Lần này thượng quan lưu vân trùng quanh lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt lĩnh vực, chỉ cần là lực lượng tiến vào vùng lĩnh vực này bên trong cũng sẽ bị thượng quan lưu vân lấy phương thức nào đó tăng dã, thật sự là vô cùng kỳ dị nhưng là khi lưỡng đạo hám thiên ấn trồng chung một chỗ thời điểm lực lượng kinh khủng đã đi đến cực hạn rồi nặng nghề đánh vào thượng quan lưu vân cái này lĩnh vực bên trong tại chỗ sẽ để cho thượng quan lưu vân cái này lĩnh vực nổ tung về phần thượng quan lưu vân tự mình mặc dù coi như không có chút nào khác thường nhưng là diệp hiên rõ ràng cảm thấy thượng quan lưu vân trên mặt có nhiều chút đỏ ửng này là mới vừa không thể chịu được diệp hiên lưỡng đạo hám thiên ấn lực lượng cưỡng ép thi triển đạo thiên trải qua hậu quả về sau xem ra loại người như ngươi huyền ảo pháp tắc cũng không phải là vô cùng vô tận hắn là như vậy có sức mạnh hạn mức tối đa giờ phút này ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một vẻ trào phúng, sau đó lần nữa rút thất thải thần kiếm, ở trong hư không không ngừng thi triển ra hư không tiểu kiếm, nhất thời để cho mảnh không gian này hỗn loạn vô cùng. trong hư không kiếm khí ngang dọc, gần giờ phút này đó là hai người cách nhau cách xa trăm mét, nhưng là Diệp Hiên kiếm khí lại luôn có thể trước tiên bên trong từ trước mặt Thượng Quan Lưu Vân lao ra, trực tiếp đâm thủng Thượng Quan Lưu Vân thân thể. xem ra ngươi đã học được Khương gia hư không tiểu kiếm, bất quá ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chiến thắng ta sao? vừa lúc đó. Thượng quan Lưu Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu sắc cổ xưa tấm tuấn, cổ xưa hoa văn ở phía trên quần quấn, nhìn vô cùng huyền ảo. Đương đương, làm thượng quan Lưu Vân xuất ra này mặt tấm tuấn thời điểm, kinh khủng vô biên kiếm khí lại không có xuyên thấu này mặt cổ xưa tấm tuấn, ở phía trên lại cũng không có để lại chút nào vết tích, điều này thật sự là bên trên Diệp Hiên cảm giác hơi kinh ngạc. Trong tay hắn thần kiếm cũng đã phi thường kinh khủng, cấp bậc cao vô cùng, nhưng lúc này là thần kiếm phát ra kiếm khí lại không cách nào xuyên qua này mặt tẩm tuấn. Như vậy có thể thấy này, mặt tấm thuẫn đồng dạng là thời kỳ viễn cổ sản vật, đây là thượng quan gia tộc lưu truyền tới nay bí bảo. Người đã hôm nay tới gây sự, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Khi nhìn thấy trong tay mình thất thải thần kiếm phát ra kiếm khí không cách nào xuyên qua này mặt tấm thuẫn thời điểm, Diệp Hiên lập tức đem chính mình thần kiếm thu sau đó đem một cây có màu đen trưởng côn cầm trong tay. Ma Thiên côn pháp. Giờ khắc này, trên người Diệp Hiên khí tức đột nhiên giữa biến hóa, hắn giống như viễn cổ cự viên một dạng sừng sững ở bên trong trời đất, tay cầm một cây có màu đen trưởng côn, tựa hồ thiên địa vạn vật đều ở đây một côn bên trong. Ma Thiên Côn pháp thức thứ nhất, Kinh Thiên Côn. Diệp Hiên vận xoay người linh lực, giờ khắc này tay hắn cầm màu đen trường côn, chậm rãi hướng trong hư không thượng quan Lưu Vân vọt tới, mang theo vô biên lực lượng kinh khủng, một côn này tựa hổ xúc động nào đó phát tác, lại mang theo không gian di động, thật sự là để cho thượng quan Lưu Vân có chút rung động. Không đơn thuần như thế, sau lưng Diệp Hiên, giống vậy xuất hiện một cái hư hảo cự viên bóng người, cái này cự viên cùng Diệp Hiên động tác nhất trí, bất quá hắn trong tay cầm là hư hảo linh khí trường côn, theo Diệp Hiên trong tay trường côn hướng trên người thượng quan Lưu Vân vọt tới. Cự Viên Linh Khí trưởng côn giống vậy làm ra động tác như thế. Vì vậy, trong hư không xuất hiện đáng sợ một màn vô tận linh khí hướng Diệp Hiên ngưng tụ, kinh khủng hút trời năng lượng hướng về phía Thượng Quan Lưu Vân đánh tới. Chương 627, mọi thứ tất cả phá. Thượng Quan Lưu Vân bản cho là mình xuất ra trong gia tộc bí bảo liền có thể đang cùng Diệp Hiên trong chiến đấu đứng ở thế bất bại, nhưng lại không có nghĩ đến, Diệp Hiên trong tay lại còn có kinh khủng như vậy đại sát khí. Không sai, làm một côn này đánh tới trong nấy mắt, Thượng Quan Lưu Vân chỉ cảm thấy trung canh hết thệ phàm phất cũng tiến vào một cái quỷ dị cảnh trong đất giống như mình đã không còn là cái kia thần kiều cảnh giới cường giả, mà là hóa thành chính mình trước nhìn đều coi thường huyền cấp tu luyện giả. mà kinh khủng hơn là trước mắt trên người Diệp Hiên khí tức liên tục tăng lên, hắn dĩ nhiên biết rõ hết thảy các thứ này cũng là bởi vì đối phương côn pháp sinh ra sai kém cảm. nhưng là liền từ này sai kém cảm đến xem, cũng có thể biết rõ, một chiêu này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. nếu là bị một kích này đánh trúng, chính mình đem sẽ chắc chắn phải chết. trong lúc nhất thời, thượng Quan Lưu Vân trợn trừng lớn con mắt, phát ra một tiếng quát chói tai. dưới mắt hắn không nói hai câu trực tiếp cắn nát đầu lưỡi. Trần một ngụm tinh huyết phun ở lại mặt trên tâm chán. Chỉ nghe một tiếng giống như là vải gấm xé rách một loại âm thanh vang lên, sau một khắc đem tâm chán trong tay cũng sẽ ra quỷ dị biến hóa, không nói hình dáng trực tiếp làm lớn ra đến gần gấp đôi. Trong mơ hồ sau lưng thượng quan Lưu Vân tựa hồ cũng xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Này thân ảnh nhất tay cầm đao một tay cầm lá chắn, mặc trên người một thân áo giáp màu đen, chỉ là đáng tiếc vẻ mặt hoàn toàn không có, phản phất là giấu ở một phiến trong sương mù. Thấy một màn như thế diệp hiên trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Đạo hư ảnh này sợ sợ không đặc biệt, mà là cái kia tấm thuẫn chân chính chủ nhân lưu lại nơi này tấm thuẫn bên trong một vật tàn niệm. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết rõ, này lao tàn niệm chủ nhân hẳn đó là này thượng quan trong gia tộc một vị trưởng giả. Có thể lưu lại như thế tàn niệm người, tuyệt đối đã đến đạt tới giả thần chi thượng cảnh giới rồi. Bất quá vậy thì như thế nào? Coi như là ngươi ngày xưa mạnh hơn nữa, bây giờ cũng bất quá chỉ là một ly hoàng thổ thôi. Ngược lại là giờ phút này thượng quan Lưu Vân cuồng tiếu lên, dĩ nhiên này cuồng trong lúc cởi còn mang theo mấy phần đau lòng. Bọn họ thượng quan gia công pháp tên là Đạo Thiên một điểm này thật không tệ, này đạo thiên huyền diệu vô cùng cũng là không sai. nhưng là trên thực tế, bọn họ thượng quan trong nhà đã từng xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả. tên cường giả này sở học công pháp lại không phải là đạo thiên, mà là một bộ khác gắp đạo trên thôn thiên quyền kính. đạo thiên cùng thôn thiên so sánh liền thật sự là có chút tiểu gia tử khí. dù sao nhân ra một cái đem ngày đều nuốt, do cần gì phải đi trộm. tên cường giả này ở lĩnh nội kia cái gọi là thôn thiên quyền kính sau đó, liền hoàn toàn trừ rồi vốn là đạo thiên trải qua, trực tiếp bắt đầu đi về phía ngoài ra một con đường. Hắn đem trong thân thể của mình đạo thiên trải qua hình thành chân nguyên toàn bộ rót vào trong tự sử dụng quá hai món bán thần khí bên trong, một cái bây giờ đó là tộc trưởng sử dụng hổ phách đao. Nghe nói này hổ phách đao một đao chém xuống, liền có thể tướng địch nhân phát ra khí kình một nuốt cạn sạch. Mà một món khác đó là trong tay mình tấm thun này, tên là giả thiên lá chắn. ở lại giả thiên lá chắn bên trong lực lượng trên căn bản liền tất cả đều là năng lực phòng ngự rồi, lại không nói coi như là thần kiểu cảnh giới cường giả một kích toàn lực đều không cách nào kích phá tấm thun này phòng ngự. Đem trọng yếu hơn một chút chính là ở chỗ. Chỉ cần thượng quan gia tộc huyết mạch lấy máu tươi kích trên tóc tổ tiên lưu lại tàn hồn, như vậy liền có thể trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần năng lực phòng ngự. Càng đối với với bởi vì đối phương dẫn động linh khí tạo thành pháp tướng công kích có tuyệt cao chống trả. Diệp Hiên dĩ nhiên không biết rõ trong lòng đối phương muốn là cái gì, hắn chỉ biết rõ thành bại nhất cử ở chỗ này. Chính mình một con đi xuống, như thì không cách nào đem đối phương trực tiếp vỡ ra, như vậy tiếp theo phiền toái chính là mình. Thoáng qua ý niệm như vậy sau đó, trong phút chốc trên người Diệp Hiên khí thế một lần nữa dâng cao, mà sau lưng ma viên chính là trở nên càng phát ra bàng đại. Thượng Quan Lưu Vân đúng không? Xem ra các ngươi Thượng Quan gia nhất định phải mất đi một cái thiên tài nữa nha. Đinh, Diệp Hiên trong tay Trường Côn chưa đến, ngược lại thì kia Ma Viên cử Côn trước một bước cùng kia Thượng Quan Lưu Vân sau lưng tản ảnh đụng nhau. Một giây kế tiếp, hai người bất phân cao thấp, không có cách nào Diệp Hiên sau lưng tạo thành Ma Viên nào ảnh bản thân liền không phải chân thực tồn tại một số thứ, chính mình lại không phải kia cử viên huyết mạch truyền thừa. Có thể làm được loại trình độ này hoàn toàn là bởi vì đem côn pháp uy lực tuyệt luân như vậy dẫn phát ra, cho nên như vậy tính được. Cùng đối phương tàn niệm chạm nhau có thể mang đến bất phân cao thấp đã là tương đối khá. Nhưng là tuy nhiên này hảo ảnh cùng tàn niệm va chạm là bất phân cao thấp, nhưng là đừng quên, một kích này uy lực chân chính ở Diệp Hiên bên này. Ẩm. Diệp Hiên trong tay trường côn rốt cuộc đụng chạm tới trong tay đối phương tấm thuần, sau một khắc thượng quan lưu vân trên mặt vốn là tự tin cực kỳ biểu tình chợt cứng đờ. Bởi vì hắn nghe được một tiếng quỷ dị âm thanh, giống như là vỏ trứng gà bị người từ bên ngoài nắn một dạng mặc dù chưa thấy cái hở, nhưng là lại phảng phất đã biết tiếp theo kết cục tựa đắc. Hắn há miệng Chỉnh cái khuôn mặt đã từ nguyên bổn kinh hỉ biến thành sợ hãi. "Không, ta là thượng quan gia tộc nhân, ngươi không thể giết ta. Ta là bên trong tộc đệ nhất thiên tài, nếu như ngươi giết ta lời nói, gia gia của ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thượng quan Lưu Vân trong miệng hế thảm, nhưng là cái này cũng không có rồi bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì hắn lời nói còn không có hô song thời điểm kia trưởng côn đã thế như trẻ tre đâm xuyên qua đem tấm chắn trong tay. Ở tấm thuần tan vỡ một giây kế tiếp, vốn là gợi ở trên tấm chắn cường giả chi hồn trong nháy mắt phá diệt. Đồng thời kia ma viên ảo ảnh trường côn trực tiếp xuyên qua thượng quan Lưu Vân thân thể, thượng quan Lưu Vân trong khoảnh khắc miệng phun máu tươi, vẻ mặt cùng trên người trần lộ ra da thịt trong nháy mắt đi hơn phân nữa. Như vậy đem trực tiếp như cùng là bị mấy loại bóng chảy một dạng cao cao bay ra ngoài, đem ở giữa không trung nhảy ra 300-400m khoảng cách, sau khi rơi xuống đất lại vừa là quay cuồng một hồi. Trực tiếp đem mặt đất này canh ra một đạo dài đến gần như dài ngàn mét vết, quyền kia tới ở bên cạnh suy nghĩ đánh lén Khương Nhược Nam thấy một màn như thế đã là bị dọa sợ đến căn bản nói không ra lời. Người này, đây mới là thời gian bao nhiêu lâu? thì đã thành tăng đến trình độ như vậy rồi không?" Khương Nhược Nam trừng lớn con mắt, nếu để cho đem tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, mà theo sát, để cho Khương Nhược Nam càng giật mình chuyện xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ hành trình bên cạnh xem Khương Lạc Thủy trực tiếp đi tới Diệp Hiên thân vừa bắt đầu vì đó khôi phục vừa mới tiêu hao nguyên khí. Khóe miệng của Diệp Hiên cũng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, ma viên kinh thiên côn tiêu hao thật sự là quá lớn. Chính mình một kích toàn lực bên dưới, trên căn bản trên người nguyên khí trực tiếp tiêu hao 2 phần 3 khoảng đó, dĩ nhiên công hiệu quả cũng là vượt xa Diệp Hiên dự liệu nhất kích chi hạ có thể đem Thượng quan Lưu Vân trong tay kia phải làm là cuối cùng bảo vệ tánh mạng vật kiện kích hủy như vậy có thể thấy một cô này uy lực rốt cuộc kinh người dường nào. Khương Nhược Nam nhíu mày một cái, nàng vừa liếc nhìn kia không rõ sống chết Thượng quan Lưu Vân, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ ứng nên làm thế nào cho phải. Chương 628, tử thủ, duy sinh tử thôi. Trực tiếp bên trên đi cứu người, hay lại là tắm một cái ngủ đi, cái này Thượng quan Lưu Vân tay cầm bí bảo cũng không phải Diệp Hiên đối thủ. Bây giờ mình cái này tình trạng đi lên, sợ không phải đi đưa. Đương nhiên, nếu như nói riêng về số người lợi nói Cạnh mình có ba người, Ba người tất cả đều là thần kiều cảnh giới. Nhưng là tam đánh hai thì có phần thắng rồi sao? Khương Nhược Nam ánh mắt lộ ra thêm vài phần phẫn hận, nếu là Khương Lạc Thủy chịu đối Phó Diệp Hiên lời nói, đó mới có vài phần cơ hội thắng, chỉ là nhìn bây giờ nàng như thế quen thuộc vì Diệp Hiên lực lượng khôi phục bộ dáng, muốn để cho nàng hỗ trợ chỉ sợ cũng là không thể nào. Càng nghĩ như vậy, Khương Nhược Nam liền càng phát ra nổi nóng. Tại sao hết thảy các thứ này đều là hướng chính mình không muốn thấy phương hướng phát triển? Mà ngay tại lúc này, đã khôi phục thất thất tám bát Diệp Hiên phát ra một tiếng hừ lạnh nói: thế nào thượng quan lưu vân chỉ là trọng thương mà thôi các ngươi liền muốn một mực tránh ở bên kia nhìn hắn chết sao kèm theo diệp hiên này âm thanh vang lên khương nhược nam chỉ cảm thấy phía sau một trận phát lệnh lập tức nàng cũng không khách khí trực tiếp từ chỗ trốn tránh đi ra kia ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão thấy khương nhược nam cũng đi ra ngoài cũng chỉ có thể sắc mặt màu xám trầm đi theo bất qua mới vừa đi ra khương nhược nam đã lạnh giọng nói nhìn cái gì còn không mau một chút tra nhìn một chút thượng quan thiếu gia thương thế phải được ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão này mới phản ứng được lập tức đi kiểm tra thượng quan Lưu Vân tình huống. Lần này bọn họ dù sao cũng là cùng đi ra ngoài, nếu là thượng quan Lưu Vân thật sập tiệm, như vậy bọn họ sau khi trở về cũng là không tốt giao được a. Mà bọn họ này nhìn một cái thượng quan Lưu Vân tình huống sắc mặt kia liền càng thêm khó coi. 2. Nhị trưởng lão. Ngũ trưởng lão thanh âm có chút tối nghĩa kêu lên. Thế nào? Chết. Khương nhược thủy nhíu mày một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía bên kia Diệp Hiên, ý niệm trong lòng trong lúc nhất thời đã vòng vo ngàn tám trăm trở về. Thượng quan Lưu Vân nếu là thật chết, Như vậy thượng quan gia tất nhiên muốn với Diệp Hiên không chết không thôi, đến thời điểm nói không chừng chính mình đại thủ liền có cơ hội báo. Bất quá cái ý niệm này chỉ là lóe lên trong đáy mắt, một giây kế tiếp Diệp Hiên liền nói rằng: "Tiên tâm đi, coi như ta vừa mới một kích toàn lực, người này cũng bất quá chỉ là nhận được bị thương nặng thôi, vẫn là chết không hết. Dù sao trong tay hắn đồ chơi kia cũng là một cái bán thần khí chứ sao?" Diệp Hiên lời nói này xác thực không giả, bởi vì tiếp theo ngũ trưởng lão liền tiếp tục nói: "Thượng quan thiếu gia sinh mệnh vô ưu, nhưng là kinh mạch cụ đoạn, trong thân thể sở hữu linh tủy đều bị cuốn làm một mớ hỗn co như là có thể rất mạnh mẽ dùng dược kéo dài thánh mạng, sợ rằng đời này cũng không cách nào đột phá huyền tướng rồi. Nghe nói như vậy, Khương nhược nam thân thể không khỏi lay động một cái. Ngươi nói cái gì? Không cách nào đột phá huyền tướng? Kia khởi không phải liền thật là phế nhân một cái. Hắn dĩ nhiên không phải là không tin ngũ trưởng lao nghĩ rằng ngũ trưởng lao thực lực mặc dù chỉ có thần kiều sơ cảnh, nhưng là đối với y thuật một mặt hay lại là tương đương đem ra được. Nếu hắn nói thượng quan lý vân đời này phế, như vậy thì là thực sự phế. Nhưng không nghĩ giờ phút này Diệp Hiên nhẹ nhàng một cười nói. Nguyên Lai like vừa mới cầm một chút lại thương hắn sâu như thế a sớm biết rõ, ta nên nhiều hơn nữa ra mấy phần khí lực, trực tiếp đưa hắn đã chết tương đối khá đây. Diệp Hiên, ngươi làm không tệ. Ta muốn tiếp theo thượng quan gia tộc nhất định sẽ với ngươi không chết không thôi. Được rồi, bây giờ ngươi muốn làm gì? Giết ta sao? Giết ngươi. Gia Khương Nhược Nam dự liệu, Diệp Hiên chỉ là nhẹ nhàng phất phắt tay, tựa hồ là ở đuổi con rồi một dạng cút đi, mang theo người này trở về đi thôi, nếu như thượng quan gia tộc muốn tìm ta liều mạng lời nói, liền để cho bọn họ cứ tới được rồi. Diệp Hiên một bên nói như vậy đến một bên nhìn về phía Khương Lạc Thủy. Khương Lạc Thủy khoảng thời gian này cùng mình hành động chung, mặc dù không thể nói là sống chết có nhau, nhưng là cũng coi là không sai biệt lắm. Nếu là mình ngay trước nàng mặt đi giết người nhà họ Khương, như vậy không khỏi cũng có chút. Chỉ là Khương Nhược Thủy có thể không tính ký diệp hiên tốt. Nàng lạnh lùng nhìn một cái Diệp Hiên, sau đó vừa liếc nhìn Khương Lạc Thủy, chậm rãi gật đầu một cái nói, "Được, tốt, Diệp Hiên hôm nay ân ta coi như là nhớ." Đương nhiên nàng vừa nói ân, nhưng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Dù sao này cái gọi là ân tình, cùng với nói là ân tình, chẳng nói là sỉ nhục bị đối phương đánh bại sau đó trốn một lần, lần này gặp nhau thậm chí chính mình liền cơ hội xuất thủ cũng không có, liền bị đối phương để cho chạy. Như thế thủ, ngày khác cần phải phân ra sinh tử. Két, nhược thủy sau răng gắng gượng bị đem cắn nát, một đạo huyết tuyến tự đem bên mép chậm rãi chảy ra. Bên cạnh ngũ trưởng lão lục trưởng lão trực tiếp bị dọa đến lời cũng không dám nói, không có chút nào dám xúc này khương gia hiện quản chân mày. Nhưng không nghĩ thế đó, xương nhược thủy trực tiếp há mồm thấp trầm giọng la lên, "Khương Lạc thủy, ngươi có theo hay không ta trở về?" Nàng có thể không có quên hôm nay tại sao lại muốn tới nơi này lần này căn bản mục đích chính là đem Khương lạc thủy mang về nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ Khương lạc thủy trực tiếp lui về sau một bước nói nhị trưởng lão diệp hiên đối với ta có ân cứu mạng ta không thể ta hiểu được chuyện này ta cũng sẽ trực tiếp đúng sự thật bẩm báo lên trên nói xong Khương nhược thủy quay đầu liền đi ngũ trương lão lục trưởng lão thở dài một cái lúc này mới mang theo thượng quan lưu vân đuổi theo chỉ là bọn hắn trong lòng vừa mới sinh ra mấy phần chạy ra khỏi sinh thiên khánh may mắn rất nhanh thì bị ngoài ra nhất trọng lưu sầu hóa tan dưới mắt bọn họ trở về phải làm thế nào giao nộp à Liên nói mình lần này đi chẳng những không có đem Diệp Hiên thu thập, cũng không có đem Khương Lạc Thủy mang về, thậm chí còn thiếu chút nữa ném thượng quan Lưu Vân cái mạng. Không, bây giờ thượng quan Lưu Vân một thân tu vi bị phế, cùng chết lại có cái gì khác biệt đây? Bất quá, Khương Nhược Nam đã bản coi là tốt, bây giờ Khương gia muốn Khương Lạc Thủy, mà thượng quan gia thiên tài cũng bị Diệp Hiên đối đãi như vậy. Hai thêm tương giao bên dưới, chính mình chỉ cần lại thêm dầu vào lửa một phen, để cho đại trưởng lão cùng thượng quan gia cái kia thượng quan phi Vân lão gia hỏa đồng thời xuất thủ. Ha ha mặc cho ngươi Diệp Hiên mạnh hơn ngươi chẳng lẽ còn là thần kiều đại viên mãn điên phong đối thủ. Giờ phút này nàng càng muốn trong lòng chính là càng vui vẻ, lập tức ra tốc liền hướng gia tộc bên kia chạy trở về. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không hề rời đi Mãng Hoang Sơn, đối diện liền thấy Khương Chấn Sơn cùng Thượng Quan Phi Vân nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Vốn là Khương Chấn Sơn cùng Thượng Quan Phi Vân là từ từ tới, dù sao ở Mãng Hoang trong núi mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là bốn cái thần kiều cảnh giới cường giả ở chỗ này hẳn còn không đến mức nói không có sức đánh trả. Để cho bọn họ hơi chút lịch luyện một chút cũng tốt, chỉ là để cho hai người không kịp chuẩn bị là. Bọn họ mới vừa tiến vào đến mãng hoa ngoài núi vây liền thấy Khương Nhược Nam bọn họ thật nhanh chạy trở lại. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Khương Chấn Sơn dẫn đầu đi lên phía trước, sau đó liếc mắt liền thấy được kia vô cùng thê thảm thượng quan Lưu Vân. Tệ hại. Khương Chấn Sơn chấn động trong lòng, lại không nói này thượng quan Lưu Vân rốt cuộc là tình huống gì, đứa nhỏ này nhưng là với nhà mình ba cái trưởng lão cùng đi ra ngoài a. Chương 629, cho ta một câu trả lời. Ra Khương Nhược Nam dự liệu là giờ phút này Khương Lạc Thần trực tiếp lui về sau một bước nói, Diệp Hiên đối với ta có ơn cứ mạng.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 Khương Chấn Sơn dẫn đầu đi lên phía trước, sau đó liếc mắt liền thấy được kia vô cùng thê thảm thượng quan Lưu Vân. Tệ hại! Khương Chấn Sơn chấn động trong lòng, lại không nói này thượng quan Lưu Vân rốt cuộc là tình huống gì? Đứa nhỏ này nhưng là với nhà mình ba cái trưởng lão cùng đi ra ngoài à? Khương Nhược Nam thấy hai người này xuất hiện, khẽ miệng đã là lóe lên một tia cười lạnh. Bất quá lạnh như vậy cười rất nhanh biến thành vẻ bi thống. Chỉ thấy nàng thật nhanh tiến lên đón hai người, sau đó la lên: Thượng quan thiếu gia bị đánh lén. Người nói cái gì? Đánh lén? Thượng quan Vi Vân sững sốt một chút. Sau đó một cái tay đè ở chính mình trên người Tô Tử, này nhìn một cái sắc mặt hắn trở nên càng lẫm chậm. Hắn dĩ nhiên nhìn đến rõ ràng, này thượng quan Lưu Vân kinh mạch đứt từng khúc không nói, tu luyện ra một thân thần kỳ cảnh giới chân nguyên cũng là một hao tổn mà không, phảng phất như là bị người gắng gượng đem một thân chân nguyên toàn bộ tồi ra bên ngoài cơ thể như thế. Chờ chút, không đúng, thượng quan Lưu Vân làm trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trên người hẳn là mang theo. Hắn tâm tư động một cái một cái tay đã mò tới thượng quan Lưu Vân trong lực khối kia tầm vấn, chỉ giờ phút này là nhìn một cái, hắn sẽ không có thấy trong lòng được cùng trấn chỉ thấy quyển này tới có thể rất cứng chống nổi chính mình một kích toàn lực tâm thuẫn giờ phút này lại đã bị phá hủy phá hủy cái này không thể nào thượng quan phi vân thân thể chợt thoáng một cái giờ phút này lại nhìn mình kia tôn tử thời điểm trong mắt vốn đau buồn đã đi tám chín phần mười rồi phi vân huynh Khương chấn sơn vừa mới mở miệng nay thượng quan phi vân đã chọn một trưởng vô ở này trên người thượng quan lưu vân chỉ nghe một trận dễ như bâng tiếng một giây kế tiếp quyển kia tới còn có một tí khí tức thượng quan lưu vân gắng gượng trực tiếp bị giao động thành bụi bậm mọi người chung quanh sắc mặt vốn là đại biến bọn họ là bây giờ không có nghĩ đến Thượng quan Phi Vân lại sau đó như thế ngoan thủ, Sắt cháu trai ta nhân là ai?" Thượng quan Phi Vân lạnh lùng nhìn về phía Khương Nhược Nam. Mà Khương Nhược Nam vốn là ngoại khô bên trong hư bị cái nhìn này nhìn tới, suýt nữa trực tiếp phun ra hai búng máu tươi đã hôn mê, ngược lại là Khương Chấn Sơn trực tiếp bước ngang qua một bước chắn trước người Khương Nhược Nam nói, "Phi Vân huynh, ngươi trước yên tĩnh một chút. Ta như thế nào tỉnh táo? "Chấn Sơn a, ngươi có thể biết rõ Lưu Vân ở gia tộc bên trong nhưng là thế hệ trẻ bên trong tối được gia tộc coi trọng tiền tài. Nếu là ta mang theo một cái phế nhân trở về, Như vậy ta nhưng là cùng gia tộc đóng không được kém. Thượng quan Phi vân tay cầm kia tan vỡ tấm thuần, sau đó lại vừa là cười lạnh một tiếng, huống chi tấm thuần này chính là ta thượng quan gia láo tổ lưu lại bà bối, muốn tìm được đạo thiên trải qua lên cấp công pháp, phải dựa vào này vật rồi. Nhưng là bây giờ nó bị hủy. Ha ha ha, nếu là ta liền như vậy trở về, ngươi có thể biết rõ ta phải đối mặt bực nào tình cảnh. Khương Chấn Sơn yên lặng không nói, hắn làm gia tộc đại trưởng lão, không nghi ngờ chút nào trong gia tộc nói chuyện có cực lớn phân lượng. Nhưng lại đồng dạng, hắn cũng biết rõ Phía dưới không biết được bao nhiêu nhân cũng nhìn mình chằm chằm bị lỗi đây. Nếu là mình phạm vào không cách nào đền bù sai lầm, như vậy ngay lập tức sẽ có vô số xài lang nhào lên. Mà Thượng quan Phi Vân cùng mình tình cảnh là không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì Thượng quan gia tộc này mấy lớp lớp xuất hiện rồi số lớn tiên tài, là bây giờ Thượng quan Phi Vân chỉ có thể vào không thể lui. Nếu là hắn thật tương gia tộc thế hệ trẻ tối được coi trọng tiền tài mang ra ngoài một vòng liền làm phế, hơn nữa còn hư hại gia tộc trọng khí. Như vậy, đem kết cục không cần suy nghĩ cũng cũng biết. Cho nên, Khương gia nhị trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thượng quan Phi Vân lại hỏi một lần. Mà giờ khắc này Khương Nhược Nam hít sâu một hơi sau đó, rồi mới lên tiếng, "Chúng ta bị Diệp Hiên người kia đánh lén, chúng ta mấy người còn chưa xuất thủ, Thượng quan thiếu gia liền bị thương." "Bị thương?" "Kia Diệp Hiên có thần tiểu hậu kỳ thực lực." Thượng quan Phi Vân mặt đầy không tin, "Diệp Hiên nghe nói là cái gì luyện đan sư, một điểm này hắn tin." Nhưng là nói, Diệp Hiên có thể dựa vào đánh lén một đả thương Thượng quan Lưu Vân hắn như thế nào đều là không tin. "Tiểu tử kia học được hư không tiểu kiếm, hơn nữa trình độ rất cao." "Bất quá." Khương Nhược Nam lời còn chưa dứt, bên kia thượng quan phi vân đã phát ra cời lệnh, kia không cựu kiếm, kia không phải là các ngươi khương gia chiêu số sao? xem ra các ngươi khương gia cũng ra một cái khó lường nhân vật a, giờ phút này hắn nói nhân vật này, dĩ nhiên chính là chỉ khương lạc thần rồi. dù sao bây giờ cùng với diệp hiên ngoại trừ khương lạc thần bên ngoài cũng không có người khác, bất quá lạc thần cũng không có xuất thủ. khương nhược nam cuốn quít kêu lên, nàng vốn là ý tưởng chính là kích thượng quan phi vân đi đối phó diệp hiên, nhưng là không nghĩ thượng quan phi vân mấy câu nói giữa kể cả khương lạc thần cũng coi là mục tiêu một trong. Dưới mắt này Thượng quan phi Vân đột nhiên tức giận trực tiếp để cho nàng bối rối. Bên cạnh Khương Chấn Sơn nhìn một cái nàng, không khỏi khẽ gật đầu một cái, ý tưởng của Khương Nhược Nam hắn nghe đôi câu liền đã hiểu tới. Quá trẻ tuổi, thật sự là quá trẻ tuổi a. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi người nhà họ Khương. Bất quá ở ta hồi trước khi tới Hy vọng Chấn Sơn lão đệ, ngươi có thể đủ nghĩ ra một câu trả lời cho ta được không? Chương 630, Thần Thăng ánh sáng. Thượng quan phi Vân nói lời này thời điểm, mặc dù là lấy hỏi giọng nói, nhưng nhìn hắn này tấm khuôn mặt, lại không có bất kỳ hỏi ý tứ. Đơn giản mà nói Đó chính là đang nói, nếu là ngươi không nghĩ ra được như thế nào cho ta một câu trả lời thỏa đáng, như vậy ta liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cho thượng quan gia tộc một câu trả lời thỏa đáng rồi. Nói xong, Thượng quan Phi Vân trực tiếp chạy mãnh hoang sơn sâu bên trong đi, nhìn hắn cái này tư thế đã là không kềm chế được trong lòng mình sát cơ rồi. Nhìn đối phương như vậy tư thế, Khương Chấn Sơn sắc mặt cũng biến thành càng khó coi, hắn hít sâu một hơi hỏi, "Nhược Nam, ngươi theo ta nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Lưu Vân rốt cuộc là như thế nào thương tổn đến trình độ như vậy? Không nên động ngươi về điểm kia thông minh vật." Cho ta nói thật. Nghe lời này, Khương Nhược Nam sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên, giờ phút này nàng lui về phía sau một bước, cuối cùng vẫn là thở ra một hơi nói, lúc ấy tình huống là, bên này Khương Nhược Nam rốt cuộc chịu đem lúc ấy tình huống tuần tự giao phó đi ra, mà một bên khác Khương Lạc Thần đã bắt đầu khuyên Diệp Hiên lập tức rời đi chỗ này. So với Diệp Hiên cùng Khương Nhược Nam bất quá chỉ là đánh mấy cái đối mặt giao tình, Khương Lạc Thần nhưng là cùng Khương Nhược Nam chung sống hơn 10 năm rồi. Nàng dĩ nhiên rõ ràng, Khương Nhược Nam tính tình, đem trong tay Diệp Hiên ăn qua một lần thật lớn, như vậy lần này chạm mặt nữa Khương Nhược Nam không có đi lên với Diệp Hiên liều mạng, như vậy thì tất nhiên là có chớ để ý đồ. Nói thí dụ như, sau đó mặt nhưng thật ra là có việc quân, nhưng là Khương gia còn có ai có thể xuất ra tay? Trừ phi là Khương Trấn Sơn tự mình xuất thủ mới là, nếu là tính lại bên trên cái kia thượng quan Lưu Vân lời nói, như vậy càng muốn Khương Lạc Thần sắc mặt liền càng khó coi, nếu quả thật là thượng quan gia người đến lời nói, như vậy tuyệt đối là một cái đỉnh phong chuyện phi toán. Xát thực tứ đại gia tộc thực lực phi phạm. Nội tình cũng là cùng rất, nhưng là đúng như Diệp Hiên trước từng nói, bây giờ Khương gia này mấy đời người càng phát không được. Trên căn bản không có mấy người có thể giữ thể diện nhân, ngược lại thì cũng không phải là thuộc về tứ đại gia tộc thượng quan gia có hậu khởi thế, phàm phất là phải đem vốn là tứ đại gia tộc đè xuống một con. Trong đó thượng quan gia đại trưởng lão thượng quan phi vân càng là giống như quái vật một loại tồn tại. Thân tiêu hậu kỳ định phong đại cảnh giới viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, như vậy thì đem sẽ bước vào giả thần cảnh giới, lại không nói phía sau có hay không còn có thể tiến thêm một bước, đây đã là đại đa số người đều không cách nào đến gần thực lực. Trốn. Nơi này đã là mãnh hoang núi, có thể trốn nơi nào? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, mặc dù nói thần kiều hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn tiếng xưng hôn này nghe rất lợi hại, nhưng là hắn thật đúng là không cho là đối mới có thể mạnh hơn khổng tước vương. Coi như là có thể mạnh hơn khổng tước vương, vậy thì như thế nào? Diệp Hiên hít sâu một hơi, lập tức liền phải chuẩn bị ở chỗ này trực tiếp nên chiến người vừa tới. Bất kể người đến kia là thượng quan phi vân cũng tốt, hay hoặc giả là gia tộc nào cường giả cũng được. Coi như là khương chấn sơn sửa lại tâm ý muốn đối địch với chính mình, mình cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Không sai, trốn là không có khả năng trốn. Nếu là đối phương muốn với chính mình so tài một chút hai mệnh cứng hơn lời nói, như vậy thì cứ tới được rồi. Trong lòng Diệp Hiên lóe lên ý nghĩ này sau đó, toàn bộ nhân khí thế phảng phất chợt giữa dương cao thêm vài phần. Ở đại hỗn độn hô hấp pháp thêm được bên dưới, dưới mắt thân thể của hắn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Chỉ chờ đến đối phương đến, sau đó tận tình tranh tài một cuộc, không giờ phút này quá bất kể là Diệp Hiên cũng tốt, hay lại là Khương Trấn Sơn cũng được, hay hoặc giả là Khương Lật Thần, bọn họ người sở hữu ý nghĩ cũng vô ích. Chính xác mà nói là Giờ phút này đang ở hướng hướng bên này, Thượng Quan Phi Vân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cùng chấn, kia nhưng là ở Mãng Hoang Sơn sâu bên trong một đạo cột sáng ngất trời chợt bay lên. Thấy kia đạo cột sáng dâng lên trong ngáy mắt, Khương Chấn Sơn cùng Thượng Quan Phi Vân trong đầu vốn là lóe lên một cái ý niệm. Có người tấn thăng. Nơi này chỉ tấn thăng chính là ở bước vào thần hoàng cảnh giới sau đó có thể đạt được một cơ hội. Thần chi cảnh giới, Giả thần, Chân thần, Thần vương, Thần hoàng, Nguyên thần, Thủy thần. Tứ đại gia trong tộc mạnh nhất tổ tiên cũng chưa từng bước vào thần hoàng cảnh giới, cho nên liên quan tới tấn thăng vật này chỉ là trong gia tộc có như thế lời đồn đãi mà thôi nghe nói đó là đi càng thêm thế giới cường đại cơ hội nay như vậy trong thế giới bước vào thần hoàng cảnh giới sau đó đó là đạt tới cực hạn không cách nào nữa tiến tới một phần một hảo mà ở dưới tình hình như vậy cho ngươi một lựa chọn ngươi thì nguyện ý trong cái thế giới này đứng ở đỉnh phong mà là đi một cái càng thêm cường đại thế giới tìm kiếm tiến hơn một bước con đường hai chọn một chỉ có một lần cơ hội trong quá khứ trong truyền thuyết có rất ít người sẽ không chọn tấn thăng con đường này dù sao nếu có thể đặt chân đến cảnh giới này Như vậy cũng liền đại biểu người này đối với lực lượng có gần như điên cuồng cố chấp. Dưới tình huống này, hắn làm sao có thể sẽ chọn như vậy cố bước không tiến lên? Phi Vân Huynh Ngay tại Thượng Quan Phi Vân bình tĩnh nhìn phía xa đạo kia phóng lên cao quang mang lúc, phía sau Khương Chấn Sơn đã đuổi theo, Phi Vân Huynh, đó là Tấn Thăng chứ? Ừ, đúng là, nghe nói lần trước có người Tấn Thăng đã là ngàn năm chuyện khi trước rồi, ta Thượng Quan gia thôn tiên lão tổ ghi chép bên trong, hắn từng gặp một lần Tấn Thăng ánh sáng, bất quá tính một lần đã là 1.500 năm trước chuyện. Giờ phút này Thượng Quan Phi Vân giọng lạ thường tỉnh táo, lại cũng không có chút giận dữ ý. Đương nhiên này không có nghĩa là hắn là dự định cứ như vậy bung xuống đối Diệp Hiên cứu hận, mà là trước mắt này tấn thăng ánh sáng đối với hắn mà nói thật là trọng yếu không thể trọng yếu đi nữa rồi. Phi Vân Hinh, nghe ta một câu, Diệp Hiên bên kia sự tình đi trước bung xuống. Trước mắt này tấn thăng ánh sáng chuyện trọng yếu hơn, nếu là ngươi có thể thành công lời nói, như vậy ta nhớ ngươi về đến gia tộc sau đó cũng không cần giao phó chuyện gì chứ. Khương Trấn Sơn nói lời này thời điểm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xa xa chùm tia sáng, mà Thượng Quan Phi Vân cũng ra kỳ điểm rồi gật đầu nói, "Xá thứ. Tấn Thăng Ánh Sáng, đó là ở đó Thần Hoàng Tấn Thăng Thần Giới lúc xuất hiện thông thiên chùm tia sáng. Ngươi không muốn cho là vật này thật sự chỉ là một tượng trưng mà thôi. Tấn Thăng Ánh Sáng lúc xuất hiện, liền tương đương với hỗn độn cương vực cùng Thần Giới liên kết. Vào giờ khắc này, đế tử Thần Giới khí tức đem sẽ rồn rào với Tấn Thăng Ánh Sáng bên trong, như vậy như là đồng dạng tiến vào Tấn Thăng Ánh Sáng, những người khác cũng sẽ vào giờ khắc này chịu đựng đến từ Thần Giới khí tức. Khó khăn đạo Thần Giới không khí hay cùng hỗn độn cương vực không khí không giống nhau, thật đúng là không giống nhau. Liên quan tới đi qua đối với tấn thăng ánh sáng trong truyền thuyết, kỳ chủ dắt thường thường cũng không phải là tấn thăng lợi, mà là những thứ kia từ tấn thăng ánh sáng chi ở bên trong lấy được chỗ tốt nhân. Đầu tiên này tấn thăng ánh sáng bên dưới có thể làm người ta dễ như trở bàn tay đột phá vốn có trong cảnh giới giới hạn. Không sai, giống như là thượng quan phi vân cái trạng thái này, chỉ cần đặt chân tấn thăng ánh sáng như vậy liền có thể trực tiếp bước vào giả thần cảnh giới. Chương 631 dốc toàn bộ ra. đương nhiên như thế dễ thấy quang mang không chỉ là mãng hoang sơn nhân gặp được, giờ phút này toàn bộ hỗn độn cương vực tất cả đều đã bị kinh động. Cho dù là ở vào hỗn độn cương vực vòng ngoài mấy gia tộc, giờ phút này cũng nhận được gia tộc thám tử truyền báo. Tấn Thăng, rốt cuộc có người tấn Thăng. Giờ phút này Nam Cung gia cũng sắp toàn bộ chú ý lực đặt ở này tấn Thăng chi trên ánh sáng. Mặc dù bọn họ không biết rõ vị này chuẩn bị tấn Thăng thần hoàng rốt cuộc là người nào, nhưng là không hề có một chút tin tức nào lời nói, trên căn bản liền có thể xác định đối phương nhất định là tại chuyện rất lâu trước kia liền ẩn cư ở mãng hoang trong núi tiến hành tu luyện. Giờ phút này mới rốt cuộc muốn bước ra này tấn Thăng một bước. Được rồi, nếu đối phương không biết ngọn ảnh, như vậy nói cách khác, có thể đánh cuộc một lần. Sau đó, Nam cung gia trực tiếp dốc hết tinh huyệ, giờ phút này bọn họ trực tiếp khiêng một cái cự quan tài lớn nguyên ngông quần quần trực tiếp xông vào mãng hoang trong núi. Lần này Nam cung gia mười thất vị trưởng lão, 61 vị châu ngồi muôn khách, cộng thêm bên trên tộc trưởng Nam cung Phách Tiên, có thể nói là tương gia đấy toàn bộ đều lấy ra, về phần kia cùng nhau đi tới gia tộc Tinh Anh càng là có hơn 200 người. Như vậy tư thế đến không giống như là đi nhặt chỗ tốt, ngược lại thì giống như xuất chinh đi. Bên này Nam cung gia toàn tuyến điều động, một bên khác Tây Mạc Yêu Vương cũng tiếp thu được tin tức, tuấn thăng ánh sáng giờ phút này nghe được cái này như vậy tin tức yêu vương trên mặt lại không có bất kỳ vẻ hưng phấn dĩ nhiên hắn hiểu được nếu là có thể tiếp xúc được tấn thăng ánh sáng như vậy chính mình rất có thể liền có thể đột phá giả thần chi cảnh giới thẳng tới chân thần đến khi đó cái gì bốn thành tứ đại gia tộc đều không ở trong mắt chính mình bất quá tại sao khổng tức vương không có truyền tới tin tức Cùng khổng tức vương chung sống lâu như vậy thời gian hắn có thể sẽ không cho là khổng tức vương thật sự với mình là tốt huynh đệ bây giờ hắn trong đầu thoáng qua ý nghĩ là được thiên tiêu muốn nuốt một mình lần này tấn thăng cơ hội hắn có thể đủ ngồi vững vàng yêu vương vị trong đó trọng yếu nhất điểm thứ nhất dĩ nhiên là bởi vì có khổng tước vương phụ trợ. bất quá khổng tước vương phụ trợ chính mình nguyên nhân căn bản ở chỗ khổng tước vương rất rõ ràng chỉ có tại hắn dưới sự giúp đỡ yêu vương mới có thể hoàn toàn chấn áp tây mạc như vậy mới có thể cùng bốn thành tứ đại gia tộc địa vị ngang nhau. đây là trong lòng khổng tước vương đối với bọn họ tây mạc một phần ý thức trách nhiệm. nhưng là nếu như mình thực lực không bằng hắn đây. ha ha không cần suy nghĩ hắn cũng biết rõ đến khi đó khổng tước vương tất nhiên muốn với chính mình đổi một đội vị trí triệu tập ngoại trừ khổng tước bên ngoài còn lại hộ pháp thiên vương. Sau đó tập trung Tây Mạc Sở Hữu thần tiểu cảnh giới nhân theo ta đồng thời đi Mãng Hoang Sơn. Đương nhiên, Tây Mạc cùng Nam Cung gia tộc bất quá chỉ là bây giờ toàn bộ cương vực xuất ảnh thôi, bọn họ di chuyển, ngươi nhận thức vì còn lại đại gia tộc thế lực lớn sẽ không động, hay hoặc là, ngươi cho là những thứ kia tán hộ liền không muốn tới chia một chén canh. Những thứ kia không lợi lộc không dậy sớm tiểu gia tộc cũng là như vậy tâm tư a. Trong lúc nhất thời, này Mãng Hoang Sơn lại cũng không phải là cái gì hiểm cảnh, mà thành một cái cự bánh ngọt lớn, cho dù ai đều muốn tới cắt một đao. Diệp Hiên bên này cũng từ khương lạc thần trong miệng biết được kia đạo quang mang lai lịch, tấn thăng ánh sáng sao? Trong lòng hắn động một cái, không có trực tiếp chạy kia quang mang đi, ngược lại thì với hệ thống hỏi thăm, này tấn thăng ánh sáng rốt cuộc là cái gì? Ký chủ, kia đạo quang mang xác thực đúng như bên cạnh ngươi nữ tử từng nói, là do thần giới tán lạc đi ra linh khí tạo thành, cho nên đem cũng không phải là nhất định là có người tấn thăng mới có thể tạo thành cái loại này quang mang. Cái gì? Diệp Hiên sững số một chút, sau đó phản ứng lại, xác thực, từ hạ giới đi lên đi, sẽ tạo thành tấn thăng ánh sáng như vậy từ phía trên đi xuống đây, đoán chừng cũng giống vậy sẽ tạo thành như vậy quang mang chứ. Mặc dù hai người giống vậy sẽ tạo thành đối với tu luyện giả có nhảy qua biên giới công hiệu quang mang, nhưng là ngươi biết rõ nhân ra đi hạ giới là làm gì sao? Nghĩ tới nơi này Diệp Hiên cũng cảm giác toàn bộ hỗn độn cương vực cũng trở nên không an toàn mà bắt đầu. Tựa hồ là ý thức được ý tưởng của Diệp Hiên, hệ thống tiếp tục giải thích. Không qua tốc chủ ngươi không cần lo lắng, mặc dù nói có người mở ra thượng giới lối đi sẽ xuất hiện loại này quang mang, nhưng là đã bước vào thần giới nhân thì sẽ không dễ dàng như vậy tới đến hạ giới. Có ý gì? Diệp Hiên nghe một chút trong này xem ra còn có chỗ huyền diệu a, lên rồi sau đó liền không phải dễ dàng như vậy xuống. Đó là tự nhiên, ngài mới có thể minh bạch thường tại trên bình nguyên ở nhân một khi đến độ cao so với mặt biển khá cao địa khu sẽ thiếu dưỡng đạo lý chứ. Cái này cũng giống vậy đạo lý, thần giới linh khí phi thường dư thừa, thậm chí còn tân sinh nhi liền có luân hồi chi cảnh thực lực. Tuy tiện tu luyện một chút là có thể đi đến thần đạo cảnh giới. Dưới tình huống này, nếu như một cái lớn lên kỳ ở thần giới ở tu luyện, như vậy chờ hắn đi hạ giới thời điểm sẽ gặp sinh ra tương tự với thiếu dưỡng trạng thái. Diệp Hiên như vậy nghe một chút cũng hiểu bảy tám. Bất quá cũng chính bởi vì hai giới chênh lệch to lớn như vậy, lúc này mới sẽ tạo thành kia đủ để cho chân thần cũng có thể từ đỉnh phong hoàn toàn không đau bước vào thần vương cảnh giới cường đại tấn thăng ánh sáng. Được rồi, ta hiểu rồi, xem ra này tấn thăng ánh sáng đúng là muốn đi một lần rồi. Mặc dù nói Diệp Hiên không phải nói nhất định phải cọ lần này thăng cấp cơ hội, nhưng là nếu cái gì đã xuất hiện ở trước mắt mình rồi, như vậy không đi tựa hồ là có chút quá không thích hợp đây. Ngay sau đó Diệp Hiên trực tiếp đem mấy thứ thu thập một phen, cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Khương Lạc thần nói: Ta muốn đi đâu bên một chuyến, ngươi tính thế nào? Ta. Khương Lạc Thần sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên kia tấn thăng ánh sáng, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Giờ phút này tấn thăng ánh sáng vừa ra, đoán chừng trong gia tộc mọi người cũng sẽ chạy tới chứ. Trái tim của nàng đầu căng thẳng, mặc dù với Diệp Hiên chỉ là chung một chỗ như vậy một đoạn nhỏ thời gian, như vậy nhưng cũng không để cho nàng tùy đối với Diệp Hiên nhất cử nhất động ân cần đứng lên. Ta. Hy vọng ngươi không nên đi. Khương Lạc Thần cắn môi một cái, cuối cùng nói ra nói đến đây ngứ, nghe được nàng nói như vậy, Diệp Hiên ngược lại không giận mình. Trực tiếp ngược lại hỏi, ngươi là lo lắng ta gặp phải khương gia cùng thượng quan người nhà hạ. Đúng theo ta được biết, thượng quan gia đại trưởng lão thượng quan Phi Vân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân giả thần cảnh giới. Cho nên lần này hắn tất nhiên là phải đi. Cái kia mặc dù thượng quan Lưu Vân không biết rõ là cái gì của hắn, nhưng là y theo trước hắn bày ra thực lực đến xem, tất nhiên là thượng quan trong nhà trọng yếu tử lệ. Ngươi đưa hắn phế, như vậy thượng quan Phi Vân nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Khương Lạc Thần những lời này nói vừa nhanh vừa dội, cuối cùng dừng một chút lúc này mới yên lặng nhìn về phía Diệp Hiên. Tựa hồ là hy vọng Diệp Hiên có thể nghe theo chính mình quên, không muốn đi trước chỗ kia hiểm địa. Hơn nữa, dựa theo hỗn độn cương vực bên trong những mọi người đó mưu thủ đoạn, bây giờ sợ rằng toàn bộ thượng quan gia đều đã xuất động chứ. Không chỉ là bọn họ, chỉ sợ cũng liền Tây Mạc cùng Nam Cung gia cũng đã dốc toàn bộ ra chứ. Chương 632, trên cường giả. Bên cạnh Khương Lạc Thần càng nghe càng cảm giác chuyện này không đúng lắm, liền bận rộn hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp ở nơi nào đối địch với bọn họ?" Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không trực tiếp nhảy đến trước mặt bọn họ đi. Bất quá nếu bọn họ tụ với nhau, Mục đích cũng giống như vậy. Như vậy ta tự nhiên có biện pháp để cho bọn họ lên trước nhất nhiều chút mâu thuẫn, không cần quá lớn. Chỉ cần là bọn họ nội bộ nổi lên mâu thuẫn, còn lại liền nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Giờ phút này Diệp Hiên đã vước rõ ràng tình huống trước mắt, bây giờ có thể nói toàn bộ hỗn độn cương vực thế lực toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Không cần phải nói, bất kể là cái gì bốn thành cũng tốt, tứ đại gia tộc cũng được. Bọn họ tất nhiên không phải một lòng. Dưới tình hình như vậy, chỉ cần một chút xíu mồi dẫn hỏa, liền có thể để cho chính bọn hắn náo loạn tung trời rồi. Hiện ở tình huống mình coi như là trở về tất nhiên cũng phải bị mấy gia tộc cộng thêm bên trên Tây Mạc nhà vào. Bất kể là Khổng Tức Vương hay lại là Nam Cung vô địch cũng gậy ở trên tay mình, Khương gia càng là ở trong tay mình hào binh tổ tướng. Cơ gia không muốn trừ chính mình cho thống khoái cũng là không có khả năng. Dựa theo Khương Lạc Thần cách nói, bên trên mặc dù quan gia không có ở đây tứ đại gia tộc nhóm, nhưng là nội tình thâm hậu. Trừ rồi không có một đã từng bước vào vô thượng cảnh giới lao tổ bên ngoài lại cũng không kém với tứ đại gia tộc, càng không cần phải nói trong đó thượng quan phi vân chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giả thần thần linh cảnh giới. Tóm lại, Diệp Hiên đã quyết định chú ý, đó là muốn cho này hỗn độn cương vực các loại thế lực trực tiếp ở nơi này tấn thăng ánh sáng trước mặt thật tốt đánh nhau một trận. Muốn bây giờ biết rõ mấy cái này gia tộc hỗn chiến với nhau kết quả, tất nhiên là muốn tổn thất nặng nề, nói không chừng một ít gia tộc muốn như vậy xóa tên cũng không phải là không thể. Dù sao bọn họ vốn là có thủ mới hận cũ nói một câu, và lại nói đến thời điểm coi như là chuyện rồi, đợi ra mãng hoang sơn, những người này cũng sẽ không hoàn toàn đem sự chú ý đặt ở Diệp Hiên trên người một người. Ở mãng hoang sơn như vậy náo trò bọn họ lẫn nhau giữa kết làm đại thủ có thể so với Diệp Hiên trọng yếu nhiều nghi. Như vậy sau khi tính toán một hồi, Diệp Hiên nhìn một cái Khương Lạc Thần nói, bất quá đến đây chấm dứt đi, hướng tấn thăng ánh sáng bên kia đi, nguy hiểm nặng nề, ta xem ngươi chính là cứ Việt hồi Khương gia đi đi. Như thế như vậy sau đó, bất kể kế hoạch của ta thành chưa thành công, ngươi cũng vẫn là Khương gia đệ nhất thiên tài. Ta. Khương Lạc Thần há miệng, nàng cũng minh bạch Diệp Hiên nói lời này là vì nàng tốt. Dù sao lần này hành động đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết rõ, đến thời điểm nhiều như vậy thế lực tụ tập chung một chỗ, Người hơn nữa không thiếu được có thật nhiều thần kiều hậu kỳ cường giả. Một phen tập trung hỏa lực bên dưới, ai cũng không cứu được ai. Bất quá nàng trong đầu vừa mới lóe lên cái ý niệm này, liền lại nổi lên rồi khương chấn sơn bộ dáng. Mình nếu là trở về lời nói, thực sự có thể đủ tiếp tục tại khương gia bên trong làm kia đệ nhất thiên tài. Nhưng là kia thì có ích lợi gì? Chờ đến khương gia một lần nữa tìm được thời không chi thạch như vậy chính mình liền muốn với gia tộc xuất hiện những thứ kia thiên tài giống nhau, trở thành khương gia vô thượng đại năng hiến tế thưởng thức, mặc cho ai có thể tiếp nhận như vậy kết cục, bởi vì chính mình họ khương cho nên nhất định phải trở thành khương gia tương lai hiên tế phẩm sao? Thoáng qua ý niệm như vậy sau đó, khương lạc thần liền bước lên trước trực tiếp cây đến diệp hiên cánh tay nói, không, ta muốn đi theo ngươi, theo ta đồng thời. Diệp hiên nghĩ mày một cái, sau đó vừa liếc nhìn trên mặt nàng nổi lên kiên nghị thần sắc, lập tức thở dài nói, nếu như ngươi nhất định phải đi theo ta lời nói, vậy rất có thể liền muốn cùng ngươi môn khương gia là địch, ngươi có thể đủ muốn biết không? Hơn nữa ngươi cũng không có công khai cùng khương gia đoạn tuyệt quan hệ, đến thời điểm ngươi hành động, rất có thể cũng sẽ đồng thời liên lụy đến trên người khương gia. Diệp hiên như thế một phen. Để cho Khương Lạc Thần mặt liền biến sắc tái biến, bất quá rất nhanh nàng liền gật đầu một cái nói, "Ngươi nói ta đều hiểu, bất quá chuyện này đã đến tình trạng như thế, ta muốn đã không có lui về phía sau đạo lý chứ." Diệp Hiên thấy nàng cũng nói như vậy, liền cũng không có tiến hành quên, trực tiếp nói, "Như vậy chúng ta đi thôi, đi liền kia tấn thăng ánh sáng vị trí, nhìn một chút tình huống rồi nói sau." Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần như vậy liền chạy thẳng tới kia tấn thăng ánh sáng vị trí đi, như vậy trên đường đi, hai người lại lạ thường không có được đến bất kỳ quấy rầy. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều chạy thẳng tới kia tấn thang ánh sáng, ở trong mắt bọn hắn, có lẽ cái gì khương gia loại treo giải thưởng vô cùng. Nhưng là đồng dạng, nếu như có cơ hội làm cho chính mình trực tiếp vượt qua một cảnh giới trực tiếp tăng lên, như vậy cũng là vô cùng nóng mắt ta. ngẫm lại xem, có lẽ mình đời này đều là một cái thần tông hoặc là thần đạo. Bây giờ có cơ hội trực tiếp tăng lên một cảnh giới, thậm chí còn đi đến thần kiểu cảnh giới, này có thể so cái gì kim ngân tài bảo loại càng hiếm thấy a Đến thời điểm nếu như mình trở thành thần kiểu cảnh giới cường giả, vậy còn lo lắng có người không sẽ cho mình đưa tiền tùy tiện tìm gia tộc gia tộc kia là có thể giống như là dưỡng gia như thế đem chính mình tôn sùng là gia tộc cung phụng trưởng lão ôm trong ngực ý nghĩ như vậy những người này bây giờ thấy diệp hiên cũng lời xuất thủ thúng chi bọn họ cũng biết rõ coi như là xuất thủ đối phó diệp hiên bọn họ cũng không phải diệp hiên đối thủ về phần những thứ kia trước đi theo diệp hiên một đường bán đứng tin tức những tên giờ phút này cũng sắp sự chú ý hoàn toàn đặt ở tấn thăng chi trên ánh sáng dù sao trước thời điểm bọn họ tin tức chỉ có thể bán cho mãng hoang trong núi những thứ kia tu lợi giả nhưng là bây giờ có thể không giống nhau này tấn thăng ánh sáng tin tức Dù là chỉ là tân một chút tin tức, những thứ kia đại gia tộc cũng sẽ trừ giá cực kỳ cao vạch thu nhập. Tình huống như vậy bên dưới, cái gì Diệp Hiên à? Không thấy, không thấy. Bất quá coi như là không có ai quá nhiều. Đợi Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần đi tới kia tấn thăng ánh sáng vị trí thời điểm, cũng là đến gần nửa tháng sau chuyện. Nhưng giờ phút này là đến nơi này sau đó, xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt lại không phải là đơn thuần qua mang, đó là một cái cự đại thủy cầu. Không sai, từ trên bầu trời hạ xuống tấn thăng chi giờ phút này quang trực tiếp chiếu sáng ở một cái cự đại thủy cầu trên. Nay Thủy Cầu thể tích cực lớn, gần như là một thành phố lớn nhỏ. Đối mặt như tình huống như vậy, sở hữu nhóm đầu tiên tới chỗ này, các người tu luyện trên mặt đều lộ ra chút mở miệng biểu tình. Đây là một cái tình huống gì? Mấy cái tu luyện giả trước một bước trực tiếp thăng lên rồi giữa không trung, liền dự định sẽ qua này Thủy Cầu trực tiếp đi tắm kia tấn thăng ánh sáng. Nhưng không nghĩ một giây kế tiếp một đạo vô hình khí tràng sẽ qua, những thứ này lên trước nhất trước quỷ xui sẹo liền trực tiếp bị vô hình khí tràng trực tiếp đánh giết với giữa không trung. Đến đây những thứ này tu luyện giả mới không có hành động thiếu suy nghĩ, đùa gì thế? Trước nhất bay lên mấy người kia trừ trong đó hai người là thần đạo cảnh giới bên ngoài, còn lại cũng đều là thần tiểu cảnh giới cường giả. Nhưng là lại trong nháy mắt bị gắng gượng xóa bỏ, như vậy đối phe thế lực tối thiểu cũng là thần linh chi cảnh rồi. Trước 633, Nam Cung ra chuẩn bị. Thấy được phía trên người kia mạnh như vậy thực lực sau đó, phía dưới mọi người càng phát ra khẩn trương. Nếu là phía trên người kia không để ý tới bọn họ lời nói, nói không chừng mình còn có thể ở cuối cùng nếm trước nhất điểm ngon ngọt. Mà nếu là đối phương căn bản sẽ không để cho bọn họ ở chỗ này lời nói, như vậy coi như liền một chút canh đấy cũng không uống được nữa à. Bất quá phía trên người kia lại lại cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, phản phất liền căn bản cũng không có dự định để ý tới phía dưới mọi người. Chỉ cần các ngươi không lên đây, ta liền không giết người. Đại khái chính là một cái ý tứ như vậy, về phần diệp hiên lời nói, giờ phút này tự nhiên cũng sắp hết thể các thứ này đặt ở trong mắt. Phía trên người kia hẳn là ở giả thần trên. Xem ra coi như ta không theo chung cản trở. Thu độn cương vực những thứ này, đại gia tộc thế lực lớn chủ nhân cũng cũng rất khó từ trong vớt đúng lúc rồi nha. Nghe Diệp Hiên làm ra như thế đánh giá, Khương Lạc Thần sắc mặt cũng là hơi đổi, kia Khổng Tức Vương cũng đã là giả thần cảnh giới rồi. Y theo đến kia Khổng Tức Vương thực lực, bọn họ đối phó cũng đã tương đương khó khăn, nếu là phía trên người kia thật hay giả thần trên lời nói, nghĩ như vậy muốn ở trong tay đối phương vét lên chỗ tốt xác thực như Diệp Hiên từng nói, cực kỳ khó khăn. Chúng ta đây, Khương Lạc Thần há miệng, lại nghe một tiếng tiếng cười điên cuồng vang lên, ha ha ha ha, không nghĩ tới lại là chúng ta Nam Cung gia tối tới trước đây. Kèm theo một tiếng tiếng cùng thiếu, sau đó liền thấy trên bầu trời một đạo tử Lam Sắc Cự Vân tự xa xa tuôn ra tới, này tử Lam Sắc Cự Vân chính là do mấy trăm người phi hành lúc sinh ra linh quang sở trí. Mà hiệu quả như vậy cũng đây chính là Nam Cung Gia Vân Phi trải qua danh sưng từ đầu tới. Bất quá ở này một đạo tử Lam Sắc Cự Vân trên, càng làm cho không người nào có thể hiểu là, chẳng biết tại sao trên đó lại có một cái cự đại quan tài. Không sai, chính là quan tài. Nam Cung Gia cũng không biết rõ vì cái gì lại trực tiếp khiên một cái cự đại quan tài hướng đến nơi này tới. Khương lạc thần sắc mặt hơi đổi một chút sau đó ở Diệp Hiên thân vừa nói, phải nhất định ngăn cản bọn họ. Có ý gì? Diệp Hiên nhíu mày một cái, kia quan tài chẳng nhẽ là cái gì đồ vật khó lường sao? Ừ, ta trước liền nghe nói qua vật này, bất quá ở trước hôm nay thời điểm, ta lao thẳng đến chuyện này làm là một cái truyền thuyết thôi. Ngươi ứng nên biết rõ tứ đại gia tộc từ đâu tới chứ? Tứ đại gia tộc năm đó trên thực tế là hỗn độn cương vực bên trong bốn cái bá chủ cấp cường giả một tay tạo ra được tới gia tộc thế lực. Này bốn cái bá chủ cấp cường giả mặc dù ta cũng không rõ ràng thực lực rốt cuộc đến trình độ nào nhưng là rất có thể đều đến thần hoàng chi đạt tiêu chuẩn. khương lạc thần ngừng nói theo sau tiếp tục nói trước ngươi nói ta khương gia trong tổ địa vị kia phải bị sống lại đại năng rất có thể đó là năm đó bồi dưỡng khương gia khương thị bá chủ. mà nam cung gia lời nói chính là một mực có một cái truyền thuyết nam cung gia vị bá chủ kia thi thể vẫn luôn không có chân chính hạ táng ngược lại là ở sau khi chết một mực đặt ở một cái có thể dưỡng thi trong quan tài dưỡng thi sắc mặt của diệp hiên bất động dưỡng thi loại chuyện này là hắn còn trong gia tộc liền nghe nói qua đồ vật cụ thể mà nói đó là một ít ngoại đạo cầm để để thăng thực lực của chính mình biện pháp dưỡng đi ra thi thể tựa như cùng là mình chiến thú một dạng đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm nhưng là loại đồ vật này nói thật hoàn toàn là diệp hiên nhìn không thuận mắt đồ chơi nhưng là nam cung gia làm ra tới đồ vật sẽ không chịu được như vậy sao dĩ nhiên là sẽ không nhà bọn họ chủ nói thế nào đều là thần kiều hậu kỳ tồn tại dưới tình huống này hắn cũng sẽ không đem chính mình tổ tiên thi thể làm thành cái gì phế vật món đồ chơi như vậy nói cách khác vật kia tương đối nguy hiểm nghe nói cái môn này dưỡng thi quan tải một bên giữ bên trong thi thể vĩnh không mục nát Một bên khác Nam cung gia sẽ đem trong gia tộc phạm vào sai lầm lớn người ở quan tài trên huyết tế, sau đó lấy Nam cung gia tộc huyết mạch nhuộm dần này qua tài. Cùng lúc đó, trong gia tộc bất kể người nào chết, chỉ cần có Nam cung gia tộc huyết mạch sẽ gặp ném vào kia trong quan tài trở thành Nam cung gia tổ tiên chất dinh dưỡng. Khương Lạc Thần càng nói sắc mặt càng khó nhìn, dù sao vậy làm sao nói cũng không phải người bình thường có thể nghĩ đến đồ vật như thủ pháp này, Nam cung gia ngược lại là giống như nuôi dưỡng một cái tà thần một loại. Bất quá những thứ này chỉ là truyền thuyết, ta cũng không rõ ràng cụ thể rốt cuộc là cái tình huống gì. Khương Lạc thần lời này ngược lại là không sai, dù sao Nam cung gia vẫn luôn tại chính mình trong địa bàn, người thường cũng không khả năng trực tiếp chạy đến Nam cung gia cửa nhà trọng trong đất đi vén lên quan tài nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái thứ gì. Hai nhân trong lúc nói chuyện kia Nam cung gia đã giảm thấp xuống xu thế hướng phía dưới rơi xuống. Tứ đại gia tộc Nam cung gia thứ nhất, phía dưới Đông đảo tu luyện giả lập tức hướng hai bên nhượng bộ mở. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này chạm Nam cung gia chân mày, nhân gia từ tộc trưởng lại tới trưởng lão, lại đến gia tộc tinh anh nhưng là toàn bộ ở nơi này. Lúc này nếu là thật có nhân đi lên chuyện tiêu dệt, vậy coi như ha ha, thật lòng muốn chết. Có thể có vị nào tu luyện giả bằng hữu nói cho một chút ở ta Nam cung gia tới đây trước, có thể có nhân bên trên đi dò xét qua sao. Nam cung gia giờ phút này tộc trưởng vừa mở miệng, liền để lộ ra tới mấy phần vinh váo hung hăng cảm giác. Ý kia giống như nói, bây giờ lập tức đem miễn phí tình báo đưa cho ta đi lên, nếu không có các ngươi khỏe nhịn. Đương nhiên dưới tình huống này, nhất định là có người muốn đi lấy lòng Nam cung gia, rất nhanh liền có mấy cái tình báo con buôn sông tới, mấy câu nói giữa kia Nam cung gia gia chủ sắc mặt liền đăm trầm. Giờ phút này đi lên nữa vừa nhìn đi thời điểm, sắc mặt hắn liền đã không phải như vậy tự tại, có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn thần kiều cảnh giới cường giả, cho dù là thần kiều sơ kỳ, vậy cũng ít nhất là muốn giả thần cấp khác thực lực. nói cách khác phía trên vị kia coi như không phải thần hoàng, vậy cũng có thể là thần hoàng hộ vệ bên người rồi. à, một cái giả thần cấp khác hộ vệ cũng đủ để cho phía dưới những người này uống một bầu. bá thiên, hiện ở còn lại mấy cái lao gia hỏa còn chưa tới, nếu như muốn thừa cơ hội này xưng bá hôn độn cương vực cũng chỉ có cơ hội này. trực tiếp gọi nam cung thành chủ vì bá thiên lão giả tự nhiên đó là nam cung gia tộc đại trưởng lão nam cung phách khanh rồi. Giữa hai người này quan hệ vốn chính là cùng bối bạn tốt, sau đó một người trở thành tộc trưởng, một người trở thành đại trưởng lão. Giữa hai người quan hệ cũng là thân mật vô gian, chưa bao giờ hỏng quá mặt, Nam Cung Phách Thiên nghe nói như vậy, cũng là gật đầu một cái. Đem cũng biết rõ ở bây giờ dưới tình huống, khả năng này là duy nhất để cho Nam Cung gia xâm bá hôn Độn Cương vực cơ hội. Như thế nào xâm bá? Vậy dĩ nhiên đó là ở thế lực khác cùng gia tộc đến trước khi tới, độc hưởng kia tấn thăng ánh sáng. Đến khi đó, Nam Cung gia đem những thế lực kia trực tiếp chặn đánh với này tấn thăng ánh sáng bên dưới. Đến thời điểm bất kể là hoàn toàn tiêu diệt thế lực khác, hay là đem bọn họ đánh nửa tàn, đến thời điểm Nam Cung gia cũng sẽ trở thành hố độn cương vực bên trong nói 102 tồn tại. Chương 634, lễ ra mắt. Nam Cung Phách Thiên hít sâu một hơi, chế bá hỗn độn cương vực à, ngẩng lại xem đây chính là Nam Cung gia không biết được bao nhiêu năm cũng không có gia chủ có thể làm được sự tình. Mà bây giờ cơ hội như vậy liền bày ở trước mắt mình, lập tức Nam Cung Phách Thiên liền nói rằng, "Được, đã như vậy đại trưởng lão ngươi đi lấy một số vật gì đó đi." Cung thân hoàng cấp bậc cường giả đối hám chính hắn cũng là không có như vậy sức lực cho nên hắn ép căn bản không hề dự định trực tiếp đánh lên đi, mà là nói mối lộ, không nên nói là hiến bảo chứ. Giờ phút này Diệp Hiên ở vòng ngoài đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều đặt ở trong mắt, trong lúc nhất thời không khỏi cũng tò mò, cũng không biết rõ đối phương rốt cuộc là dự định lấy ra cái dạng gì đồ vật, dùng cái này tới để cho đối phương hành cái thuận lợi. Không cần thiết trong chốc lát, Nam Cung Phách Thiên liền cùng ba gã Nam Cung gia trưởng lão đồng thời hướng bắn không trên bay đi, giống như trước một dạng giờ phút này bốn người vừa mới lên tới cùng thủy cầu chót đỉnh không sai biệt bao cao độ thời điểm, một đạo vô hình sát khí trận bùng nổ bất quá này bốn người cũng đã kịp chuẩn bị lập tức lấy bốn người lực phối hợp thượng phẩm phòng ngự pháp khí tạo thành vòng phòng ngự như vậy lúc này mới khó khăn lắm gắng gượng qua đối phương một đòn ồ tựa hồ là không nghĩ tới lần này lên đến đòi ngại bốn người lại có thể gắng gượng qua chính mình một đòn giờ phút này liền có một cái thanh âm vang lên nếu như không muốn chết lời nói như vậy thì cút cho ta tiền bối lần này nam cung ra tới đây thật sự là mạo phạm bất quá ta đợi tu luyện nhiều năm chính là muốn muốn tiến hơn một bước nếu là ngài có thể tạo thuận lợi lời nói Chúng ta liền nguyện ý đem ta Nam cung ra ngàn năm trước thu thập được như thế chân bảo hiến tặng cho tiền bối. Chỉ cầu chúng ta có thể ở tấn thăng ánh sáng bên dưới tắm 80 khác. Nam cung Phách Thiên liền bội vàng nói ra bản thân ý đồ, rất sợ đối phương một lời không hợp, sau đó lại vừa là một đạo trạng kích xuất thủ. Muốn biết rõ dưới mắt hắn gọi đi lên ba người khác cũng đều có thần tiểu hậu kỳ thực lực. Bốn người hợp lực hơn nữa tay trung thượng phẩm phòng ngự pháp khí, có thể nói coi như là giả thần hậu kỳ ra tay toàn lực cũng có thể cứng rắn chống lại. Nhưng là đối phương vẹn vẹn nhất kích chi hạ, Bọn họ cũng đã cảm giác mình bên này toàn lực tạo thành vòng phòng ngự đã có tan vỡ dấu hiệu. Nếu là trở lại một chút lời nói, chỉ sợ bọn họ bốn người phải có người trực tiếp đổ máu tại chỗ. Hừ, có lòng, bất quá khác đi theo ta một bộ này. Ta lần này hạ giới mục đích có thể không phải là vì cho các ngươi tăng thực lực lên. Phía dưới những người này cẩn thận cảm thụ một chút, nếu là ngươi môn có thể có phản ứng lời nói, như vậy liền đứng ra. Có nghe hay không? Phía trên nói chuyện kia cũng không biết là ai, nhưng là sau đó một khắc Diệp Hiên sắc mặt chợt biến đổi, hắn chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất trong nháy mắt bị lực lượng nào đó hấp dẫn không sai, giống như cả người cũng phải hướng trên bầu trời thổi tới. đây là không đợi Diệp Hiên suy nghĩ nhiều, âm thanh của hệ thống liền vang lên. ký chủ, đây là mệnh vụ, là ta mệnh vụ. ngươi nói cái gì? Diệp Hiên sắc mặt chợt biến đổi giờ phút này lại hướng phía trên nhìn thời điểm, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng đặc sắc rồi. nói cách khác vừa mới người kia lấy ra đó là hệ thống mệnh vụ, không nên nói là tạo hóa thiên địa mệnh vụ. ký chủ, trước không nên kích động. thực lực đối phương rất giỏi tuyệt đối bây giờ không phải ngươi có thể đủ tương đối, bây giờ còn không biết rõ đối phương mục đích. Nếu như lúc này đứng ra đi lời nói, rất có thể sẽ bị đối phương cường sát cướp đi ta. Hệ thống lo Âu đảo cũng không phải không đến, dù sao bắt được hệ thống sau đó, liền tương đương với đi lên một cái mở ra học một loại con đường. Dưới mắt phía trên người kia rất có thể chính là vì tạo hóa thiên địa mảnh vụn tới, như vậy nếu là phát hiện tạo hóa thiên địa cùng còn lại người đã trói chặt, như vậy không hạ thủ giết người thật là liền không có đạo lý được rồi. Bên này Diệp Hiên án binh bất động, lại nghe được phía trên kia thần bí nhân trực tiếp phát ra một cái tiếng hừ, ha ha ha, ta biết rõ ngươi lo lắng ta đưa ngươi làm thịt sau đó cấp đi người mạnh vũ. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể cảm ứng được mệnh vụ này, ta liền không cảm ứng được ngươi sao? Ta đã biết rõ đáp án, bây giờ ngươi liền ở phía dưới. Theo lời hắn, phía dưới mọi người trong lúc nhất thời nghị luận âm ý, phía trên vị kia thật là hay cùng bí mật ngữ nhân như thế, bọn họ hoàn toàn không có làm rõ ràng đối phương ý nghĩ. Ngược lại thì Diệp Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi, cũng không biết rõ đối phương rốt cuộc là thật biết mình trên người có mệnh vụ còn là nói hoàn toàn là đang gạt chính mình. Bốn người các ngươi nam cung gia tiểu quỷ, đi xuống đi. Nếu ta đã biết phía dưới bên trong có ta muốn tìm người. Như vậy ta sẽ cho các ngươi người sở hữu một cơ hội. Hiện trong tay ta mảnh vụn này chính là Tạo Hóa Thiên Địa mảnh vụn, bây giờ nếu là ngươi môn có thể thông qua phía dưới khăn khích thủy cung đi tới thượng tầng, như vậy ta liền đem này Tạo Hóa Thiên Địa mảnh vụn đưa cho hắn. Dĩ nhiên các ngươi muốn ở nơi này quang chi hạ tắm bao lâu đều được. Chuyện này ta làm chủ. Nam cung Phách Thiên sắc mặt thoáng cái trở nên xuất sắc cực kỳ, có ý gì? Tạo Hóa Thiên Địa mảnh vụn? Đó là vật gì? Bất quá hắn sắc mặt xuất sắc, bên cạnh Nam cung đại trưởng lão đã phóng bất lên bả vai hắn nói, nếu chuyện không thể trái, như vậy liền cũng chỉ có thể khác độ ý định. Ừm. Nam Cung Phách Thiên cũng không phải người ngu, mặc dù đối phương không có đổi tận giết tuyệt, nhưng là kia trong giọng nói cũng không phải nói có thể làm cho bọn họ tùy tiện tiến lên ý tứ. Ngay sau đó Nam Cung Phách Thiên liền đem một cái ngọc hạp lấy ra ngoài nói, đã như vậy, như vậy tiền bối mời trước nhận lấy Nam Cung ra lễ ra mắt đi. Sau đó đem trực tiếp đem tiên ngọc hạp hướng tấn thăng ánh sáng chung ném đi, đối phương tựa hồ vốn cũng không muốn tiếp này cái gọi là lễ ra mắt, nhưng là bỗng nhiên giữa hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì lập tức trực tiếp để cho ngọc hạp bay vào đến tấn thăng ánh sáng bên trong. Ồ, lại là một khối thần phẩm thời không thạch, thú vị ở nơi này loại hạ giới bên trong lại cũng có bảo vật như vậy được coi như ngươi có lòng ta liền làm chủ chính ngươi trên một người tới đi nam cung phách thiên trong nháy mắt mừng như điên hắn không nghĩ tới này nhanh thời không thạch lại thật có hiệu ngay sau đó hắn trực tiếp thoát khỏi ba người khác hộ vệ bay vào đến đó đến thông chống chân trụ bên trong về phần còn lại tam tên trưởng lao chính là đàng hoàng lạc trở lại trên mặt đất mặc dù nói cùng ngay từ đầu bốn người đồng thời tiến vào bên trong như vậy để cho nam cung gia tộc cưỡng ép nhiều hơn tới ít nhất hai cái giả thần hai cái thần kiều đỉnh phong ý tưởng kém nhiều một chút Nhưng là đây cũng là không có biện pháp xử tình a. Thân phẩm thời không thạch. Giờ phút này Diệp Hiên giật mình cục xương ở cổ họng, người khác không biết rõ kia trong hộp ngọc đồ vật lai lịch, nhưng là ở phía trên người kia mở ra ngọc hạt trong mấy mắt, hắn là cảm thụ được một cái rõ rõ ràng rằng a. Thân phẩm thời không thạch. Có thể trực tiếp ứng trước ba chục ngàn năm. Nếu là vật này rơi vào trong tay mình lời nói, kia. Liên như vậy hay lại là không suy nghĩ nhiều, cũng không biết rõ đối phương trong miệng nói khăn khích thủy cung rốt cuộc là cái thứ gì. Trong lòng hắn bây giờ đã kinh sinh ra ý nghĩ, bất kể kia khăn khích thủy cung bên trong rốt cuộc có thứ gì chính mình cũng muốn đi vào sông vào một lần rồi. Chương 635, chỉ nhận mạnh vụn. Nam cung Phách Thiên Tử tiến vào kia tấn thăng ánh sáng sau đó, liền không có tiếng thở, mà phía dưới đất trừng đi qua thời gian ba ngày, toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong các cái thế lực liền tất cả đều bu lại. Trong đó trừ rồi Nam cung gia còn lại tam đại gia tộc tự nhiên không cần nói. Bốn thành giờ phút này thành chủ cũng dẫn người chạy tới, coi như là thành chủ không có đến, cũng có những người khác thay mặt tới. Tỷ Như Thanh thành Âu Dương vô song liền không có đến chỗ này, là do đem em ruột Âu Dương không bao lâu dẫn người tới. Về phần trừ rồi Tây Mạc bên ngoài, Yêu Vương bên ngoài, Đông Ngực Quỷ Vương, Nam Cương Thú Vương này bà cái làm cho cả Hỗn Độn cương vực cũng vô cùng đau đầu ra hỏa, giờ phút này cũng đều dẫn đội tới. Thượng quan gia tộc loại thực lực này, cường hãn đại gia tộc tự nhiên cũng là không thiếu được. Rất nhanh những thứ này sau đó đến cũng nghe ngóng nơi này tình huống, trên căn bản những thứ này trước thời hạn đến nhân cũng không có vứt đến chỗ tốt gì, chỉ có Nam Cung gia tộc lấy một không biết tên vật kiện làm dân tặng lễ vật nộp đi lên. Như vậy đổi lấy Nam Cung Phách tiên có thể tiến vào kia tấn thăng ánh sáng bên trong tiến hành tăng lên. Lấy được như tin tức này sau đó Khương Chấn Sơn không khỏi trong lòng động một cái liền nhìn về phía giờ phút này, như cũ do Nam cung gia tinh anh tử đệ khiêng cái kia cự đại quan tài. Khương gia thời Không chi thạch bị trộm sau khi đi, Khương Nhược Lăng trực tiếp liền để cho Khương Chấn Sơn đi theo Nam cung gia nói. Mấy câu nói giữa, Khương Nhược Lăng này mới biết rõ, ở Nam cung gia bên trong còn có một khối thần phẩm cấp bậc Thời Không Thạch, Khương Nhược Lăng sớm liền muốn muốn khối này Thời Không Thạch. Nhưng là bên kia yêu cầu chính là để cho Khương Nhược Lăng căn bản là không có cách đáp ứng. Dựa theo đối phương yêu cầu, Thời Không Thạch có thể cho nhưng là các ngươi phải nhất định đem bọn ngươi khương gia tổ tiên một khối thi hải đóng tới làm trao đổi. nay là tuyệt đối chuyện không có khả năng. khương nhược lăng đời này mơ mộng chính là sống lại khương gia tổ tiên. nếu để cho tổ tiên mất đi bộ phận thân thể lời nói, như vậy sống lại con đường liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. như vậy điều này thôi, mà bây giờ nhìn một cái, nam cung gia hẳn là đem đá kia thẳng giao tiếp đi lên đây. giờ phút này khương chấn sơn yên lặng không nói, ngược lại là thượng quan phi vân trực tiếp xông tới nói, chấn sơn lão đệ, chúng ta thượng quan gia chuẩn bị giống như nam cung gia một dạng dâng tặng lễ vật đi lên để cầu có thể tiến vào kia tấn thăng ánh sáng bên trong. Ngươi Khương gia dự định như thế nào? Dựa theo thượng quan Phi Vân hiểu, giờ phút này đó ở đó Thủy Cầu Chi mặc dù thượng nhân không biết do ai, nhưng là nếu Nam Cung gia có thể hiến bảo vào bên trong, như vậy bọn họ thì như thế nào không thể? Nghe lời này, Khương chấn Sơn ngược lại hỏi, Phi Vân Huynh, ngươi định dùng cái gì làm dân tặng lễ vật? Thượng quan Phi Vân cười thần bí sau đó, liền lấy ra một cái ước chừng một M78 trưởng kiếm hạc, đem đánh mở một cái khe hở chỉ là như thế liếc mắt Khương Chấn Sơn cũng đã xác nhận ở nơi này kiếm hạ bên trong phải làm là một cái thần khí. Thì ra là như vậy, xem ra thượng quan gia là dự định dùng cái này vật làm công phẩm rồi, Khương Chấn Sơn yên lặng chỉ chốc lát sau nói, Phi Vân Minh, ta Khương gia nguyện ý chúc ngươi tiến vào tấn thăng ánh sáng bên trong." "Có ý gì?" Thượng quan phi Vân nhíu mày một cái, nhìn Khương Chấn Sơn hỏi, "Chấn Sơn chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào ở trong đó tăng lên một phen thực lực sao?" Khương Chấn Sơn khẽ gật đầu một cái nói, "Mặc dù ta có thần kiều hậu kỳ, nhưng là vào bên trong nói chi là như ý, nếu như ta không, có đoán sai lời nói." Sợ rằng đối phương muốn cống phẩm không phải là cái gì cái gọi là thần khí, mà là có khác những vật phẩm khác. Vừa nói Khương Trấn sơn nhìn một cái bên kia nam cung gia quan tài, căn cứ hắn thật sự biết rõ tình báo. Cái kia trong quan tài nằm nam cung gia tổ tiên nhưng thật ra là cũng không chết hẳn. Chính xác mà nói, nó như cũ cất giữ ý thức. Dưới tình huống này, mặc dù này nam cung gia tổ tiên cũng không thể trở thành nam cung gia chiến lược một trong, nhưng là lại có thể cung cấp vô số quý báu ý kiến. Nam cung gia muốn hiến tế thần khí, vậy dĩ nhiên nhẹ nhàng thoải mái, nam cung gia có thể xuất ra thần khí có ít nhất năm cái mà đối phương lại cứ lật lấy ra viên kia ở hỗn độn cương vực bên trong cũng khó gặp thần phẩm thời không thạch. Như thế nhìn một cái, liền có thể biết rõ, sợ rằng đây cũng là Nam cung gia tổ tiên cho ra để nghi a. Ngay sau đó Khương Trấn Sơn liền đem suy đoán của mình tất cả đều nói cho đối phương nghe một chút, nói xong lời này Thượng quan Phi vân sắc mặt cũng lộ ra một chút biến hóa. Thời không thạch. Vật này đúng là tương đương thượng tốt, bọn họ thượng quan gia coi như là cái loại này tương đối chú trọng với vật thật cái loại này, cho nên này cái gọi là thời không thạch hắn còn thật không có thu tập phi tốt. Ngược lại thì thần khí có 3 4 đem dáng vẻ Dưới mắt nếu là đối phương chỉ cần thời không thạch kia thật đúng là một chuyện phiền toái a. "Thôi, thử trước một chút lại nói." Thượng quan Phi Vân dưới mắt nhất định phải vào kia tấn thăng ánh sáng không thể, lập tức liền cũng đầu thiết mà bắt đầu, nghe hắn vừa nói như thế, Khương Chấn Sơn cũng gật đầu một cái nói, "Vậy trước tiên thử một chút lại nói." Bên này bọn họ nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng bị những gia tộc khác xem ở rồi trong mắt, Diệp Hiên yên lặng nhìn này, Nam cung gia mấy người kể cả Khương Chấn Sơn cùng với Khương Nhược Nam hướng bán không trên bay đi. Lần này bọn họ đến gần thủy cầu chót đỉnh trong ngay mắt, đúng như dự đoán một lần nữa nên đón không khỏi trảm kích công kích. Bất qua dưới mắt trong bọn họ cường giả số lượng đông đảo, cho nên tương đối Nam cung giả ứng phó muốn dễ dàng nhiều. Tiền bối, chúng ta cũng muốn tiến vào đến kia tấn thăng ánh sáng bên trong, này vật kiện liền coi như là chúng ta quá ra mắt. Nói xong Thượng quan phi Vân liền đem kia kiếm hạp trực tiếp nhìn về phía kia tấn thăng ánh sáng bên trong, nhưng không nghĩ đối phương liên tiếp cũng không nhận, ngược lại thì bày ra một đạo bức tường khí trực tiếp ngăn cản ở giữa không trung, mặc cho kia kiếm hạp trực tiếp đụng ở bên trên hướng phía dưới rơi đi. Tiền bối ngươi đây là? Thượng quan phi Vân mặt liền biến sắc, chẳng lẽ nói đối phương thật là chỉ cần thời không thành? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên kia người kia liền nói rằng, không nên đem ta trở thành thùng rác rồi, cái gì phá đồng lạn thiết cũng tới làm nước cờ đầu, Nghe cho kỹ, ta hôm nay mở Thiên môn hạ giới tới, mục đích chính là vì tìm Cẩm Tạo Hóa Thiên địa mảnh vụ người, đưa hắn một trận vận may lớn. Ta biết rõ chủ nhân để cho ta tìm người dưới mắt liền ở trong các ngươi, bất quá này tạo hóa có thể không phải Cẩm không a. Ngươi vào này khắn khít tụy cung bên trong, thành công thông quan, như vậy ta liền đem mảnh vụ này hai tay dâng lên, bao gồm kia nam cung tiểu tử cho ta thần phẩm thời không thạch ta cũng có thể tặng cho ngươi. Hắn này dứt tiếng nói Thượng quan phi Vân sắc mặt chợt biến đổi, cái gì? Tạo hóa thiên địa mảnh vụn. Mặc dù hắn không biết rõ tạo hóa thiên địa rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng là từ đối phương giọng tới nghe là vật gì nếu so với cái gọi là thần khí mạnh hơn gấp trăm lần vật tiện. Ngay sau đó trong lòng hắn động một cái la lên, tiền bối. ta muốn hỏi một câu, nếu là kia cầm tạo hóa thiên địa mảnh vụn chi người chết rồi lại nên làm như thế nào? Ha ha ha ha ha ha! ha. Các ngươi hạ giới nhân quả nhiên là có chút ý tứ, ngươi đã hỏi, như vậy ta cũng liền nói cho ngươi hay, ta chủ nhân để cho ta tìm người là cầm tạo hóa thiên địa mảnh vụn người ta chỉ nhận thức mạnh vụn, không nhận người. Chương 636, khán kích thủy cung. Nghe nói như vậy, thượng quan phi Vân trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, mắt nơi này hạ mặc dù yêu vương, thu vương, quỷ vương mấy tên kia hẳn tất cả đều ở giả thần trên, nhưng là cũng có thể xác nhận bọn họ hẳn không phải kia cái gọi là tạo hóa thiên địa mạnh vụn người cầm được. Dưới tình huống này, nói cách khác, tạo hóa thiên địa mạnh vụn hẳn là ở một cái so với chính mình yếu hơn nhân trong tay đây. Thoáng qua ý niệm như vậy thời điểm, hắn nhìn xuống phía dưới mọi người ánh mắt trở nên cổ quái. Được rồi, Ngược lại các ngươi ai nắm tạo hóa thiên địa mảnh vụn tới gặp ta, người đó chính là ta phải đợi người. Mà các ngươi những người khác cũng tương tự có thể tiến vào này khấn khích thủy cung bên trong. Mặc dù các ngươi không chiếm được ta hứa hẹn vận may lớn, nhưng là các ngươi thông quan sau đó liền có thể chịu đựng tấn thăng ánh sáng lễ rửa tội. Chuyện này với các ngươi cũng là có nhất định chỗ tốt. Đối phương vừa dứt lời phía dưới thủy cầu liền chấn động mạnh một cái tiếp theo trong đó liền xuất hiện ở một đạo cửa lớn màu đen. Cửa này cũng là tương đương cổ quái, bất kể phía dưới mọi người từ góc độ nào nhìn sang, đều tựa như là chính đối với mình. Bây giờ bắt đầu đi trong lúc này nếu là có người đi lên nữa phiền ta vậy coi như không phải một bạn thay chuyện nói xong đối phương cũng chưa có thanh âm phảng phất là đã mệt mỏi giờ phút này diệp hiên nhìn bán không kia thủy cầu còn chưa hành động cũng đã có rất nhiều người vọt thẳng đến kia thủy cầu vào tới giờ khác này ở người ở đây yếu hơn nữa đều là thần đạo cấp xa cách khai sơn tích thủy hay lại là nhẹ nhàng thoải mái chỉ thấy bọn họ vừa tiếp cận kia thủy cầu liền trực tiếp từ phía trên mở ra một đạo lối đi trực tiếp chạy cánh cửa kia đi thượng quan phi vân thấy một màn như thế lập tức quát to thượng quan gia sở hữu thần kiều cảnh giới trở lên đi theo ta Khương Chấn Sơn yên lặng chỉ chốc lát sau, liền nói với Khương Nhược Nam, "Chọn một nửa tinh nhuệ tùy ngươi ta vào bên trong." Khương Nhược Nam vốn đang đang lo lắng, Khương Chấn Sơn do do dự dự, lo lắng trong đó nguy hiểm quá nhiều không để cho bọn họ tiến vào đây. Giờ phút này nghe nói như vậy, lập tức đi xuống kêu người đi rồi, dưới mắt trái tim của nàng đầu kích động, nếu là có thể tắm kêu tấn thăng ánh sáng, sợ rằng trên người mình ám thương cũng có thể khôi phục. Về phần kia những gia tộc khác thế lực tự nhiên cũng là như vậy tư thế, bất quá có chút gia tộc là trực tiếp mang theo sở hữu cường giả cùng vào bên trong, có chút chỉ tuyển rồi một số người cùng vào bên trong. Dù sao mắt nơi này hạ nhưng là gia tộc sở hữu tinh huyết, nếu là có thể đạt được lợi ích trở về, vậy dĩ nhiên cái gì cũng dễ nói. Nếu là chết ở bên trong, kia cả gia tộc cũng đều xong rồi. Diệp Hiên hướng về phía Khương Lạc thần gật đầu một cái, giờ phút này cũng xen lẫn trong trong đội ngũ trực tiếp hướng kia trong thủy cầu đi, tiến vào này bảng đại thủy cầu bên trong, đạo không phải cái việc gì khó khăn, chỉ bất quá càng hướng thủy cầu nội bộ đi, liền càng phát ra có thể cảm giác một cổ áp lực khổng lồ tự thủy cầu trong ngoài làm với trên thân thể. Như vậy dưới áp lực, thân thiếu sơ kỳ nhân cũng có thể cảm giác có chút áp lực thần đạo thần tông vậy thì càng thêm không cần nói một ít tự biết thực lực chưa đủ nhân liền trực tiếp lui về phía sau mặc dù diệp hiên cũng có thể cảm giác từng trận áp lực tự trung quanh chuyển tới bất quá bởi vì hắn thân thể tố chất vốn là cao vương cấp thể chất cũng không phải bàn lập tức liền cũng không có cảm thấy biết bao khó chịu liền trực tiếp tiến vào trong thủy cầu trong cửa lớn trên thực tế cửa kia liền đẩy cũng không cần đẩy ở tại đến gần trong nháy mắt liền trực tiếp tiến vào một cái không gian khác mới vừa vừa xuống đất hắn lập tức cũng cảm giác được ra thịt một trận đau nhói trước mắt quang mang cũng có nhiều chút chói mắt bất quá hắn thân thể cũng ở trong rất ngắn thời gian liền điều chỉnh tới Giờ phút này hắn hướng trung quanh nhìn, lại phát hiện nơi này lại là một mảnh sa mạc than. Không sai, chung quanh một mảnh hoang vu, trên căn bản không thấy được bất kỳ sinh linh, mà trên đỉnh đầu đó là một cái to lớn thái dương. Này thái dương cực kỳ nóng rực, coi như là y theo diệp hiên thân thể, cũng có thể cảm giác trận trận đau nhói. "Thân, xem ra cái kia cái gọi là môn, hẳn là một cái không gian đường hầm vận chuyển nữa à. Âm thanh của hệ thống cũng vào giờ khắc này vang lên, "Ký chủ, nơi này hẳn là đối phương lợi dụng tạo hóa thiên địa chế tạo ra bối cảnh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, người kia mặc dù nhìn qua không có động thủ ý tứ." nhưng là thực lực tuyệt đối ở thần hoàng trên cái này ta dĩ nhiên là biết rõ đừng nói là thần hoàng rồi coi như là thần vương trước mắt ta cũng không có cách nào cùng với đối kháng diệp hiên khẽ gật đầu một cái sau đó hỏi bất quá tại sao nơi này chỉ có ta một người chẳng lẽ nói tiến vào người ở đây tất cả đều bị phân tán ra rồi hả ừ là mặc dù bây giờ ta không chế không được cái này bí cảnh nhưng là ta lại có thể cùng với liên thông hệ thống một bên tiến hành trả lời vừa đem một hệ liệt tin tức trâu vào diệp hiên trong đầu rất nhanh ở diệp hiên tận lực thao tác bên dưới Một chương lập thể bản đồ liền ở trong đầu hiện ra. Giờ khắc này ở này chương lập thể trên bản đồ, có thể nhìn đến lượng lớn điểm màu lục cùng điểm đỏ tồn tại. Điểm màu lục đại biểu hỗn độn cương vực tiến vào trong đó nhân, mà những thứ kia điểm đỏ chính là cái này bí cảnh bên trong sinh ra quái vật. Quái vật. Diệp Hiên sau đó gật đầu một cái, đại khái cũng hiểu đây là ý gì. Đây chính là đối phương lợi muốn nói thực tập đi. Nếu là chỉ là đem một người ném tới sa mạc than bên trong lại cũng coi là cái gì thực tập đây. Không đợi Diệp Hiên suy nghĩ nhiều, rất nhanh đổ bên trên lại thêm ra tới một cái dấu hiệu. Ký chủ Nơi này đó là đi bí cảnh tầng kế tiếp lối đi, ta quyền hạn chưa đủ. Dọa thám biết không tới tầng kế tiếp tình huống, cũng không biết rõ đối phương rốt cuộc thiết trí đi ra bao nhiêu tầng bí cảnh. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đối với lần này Diệp Hiên chỉ là yên lặng gật đầu, đây cũng là không có vấn đề. Dù sao có này chương lập thể bản đồ hắn đã là nắm chặt phần thắng. Như vậy bất kể là hắn muốn đâm lưng những thứ kia đồng thời đi vào quỷ sôi xẻo môn cũng tốt, còn là nói tránh địch nhân cũng được đều là không có vấn đề. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đung nhiên một đạo hồng sắc quang điện thật nhanh hướng Diệp Hiên bên này truy lùng mà tới, giống chỉ thấy Diệp Hiên dưới chân địa mặt chợt vỡ ra, sau đó một cái miệng khổng lồ liền ở phía dưới mở ra trực tiếp hướng Diệp Hiên thân thể cắn tới, nhìn như vậy tư thế nhưng là phải đem Diệp Hiên trực tiếp ăn tươi nuốt sống tự đắc. Về phần Diệp Hiên sớm có chuẩn bị, dưới chân trong nháy mắt bùng nổ cả người giống như một vệ sáng một loại trực tiếp bắn về phía giữa không trung, mà giờ khắc này hắn cũng như biết phía dưới xuất hiện vậy rốt cuộc là cái thứ gì rồi, đó là một cái giống như cá sấu một loại yêu thú. Giờ phút này chỉ là lộ ở trên mặt đất gần nửa người thì có đến gần 10 mét dáng vẻ, một đòn không chúng đem một lần nữa phát lực, cả người đều từ dưới đất bật ra. Bất quá này cả người nhảy sau khi đi ra, Diệp Hiên cũng ý thức được, trước mắt con yêu thú này không những có thể dưới đất thật nhanh di động, thậm chí còn có hai cái cánh có thể ở trong không khí phi hành. Chương 637, huyết đấu cư ngạn. Người ngoại lai đưa người tinh hoa sinh mệnh giao cho ta. Càng làm cho Diệp Hiên sững xuất là, người này lại còn biết nói chuyện. Chờ chút, cho nên nói cách khác, vật này có thể trao đổi. Khụ ta nói người nơi này biết rõ Diệp Hiên tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái này Cự Ngạc cũng đã trực tiếp hướng Diệp Hiên nào tới. Nó một há to mồm trương đến cực hạn, trực tiếp liền muốn để cho đem Diệp Hiên nuốt vào đến trong miệng. Cắt. Diệp Hiên nhíu mày một cái, nhìn tới vẫn là không có biện pháp trao đổi à? Người này căn bản không có nghe mình nói ý từ à? Đồng thời âm thanh của hệ thống vang lên, ký chủ không nên nghĩ theo chân nó trao đổi. Ta muốn trong tay đối phương tạo hóa thiên địa mảnh vụn hẳn là cùng sáng tạo liên quan bộ phận, cho nên mới có thể sáng tạo ra bí cảnh tới. Nhưng là nếu như không có pháp tắc đối ứng với nhau bộ phận kia lời nói. Nơi này xuất hiện sinh vật ngoại trừ cực kỳ cá biệt sợ rằng cũng không có chân chính thần trí, chí. chỉ là sẽ cố định một ít phát biểu đối thoại. Ồ. Oh. Diệp Hiên gật đầu một cái, lập tức cũng sẽ không với cái này cự ngạc nói nhảm, cả người ở giữa không trung hơi trao đảo một cái cũng đã xông về cự ngạc, vì phòng ngừa lại dẫn tới cái gì những người khác vẫn là muốn đánh nhanh thắng nhanh tương đối khá. Nhưng không nghĩ kia cự ngạc nhận ra được Diệp Hiên đến gần, trực tiếp trợt quẩy đuôi, trong khoảnh khắc trong không khí liền xuất hiện hơn 10 đạo màu trắng dấu ấn trực tiếp hướng Diệp Hiên cuốn tới. Diệp Hiên một cái né tránh không kịp trên mặt liền bị màu trắng kia dấu ấn sinh ra phong áp cọ sát ra một đạo vết máu lập tức hắn tay cầm trường kiếm trong khoảnh khắc hư không kiếm pháp xuất thủ gắng gượng đem còn lại màu trắng dấu ấn toàn bộ đạn bay ra ngoài những thứ này màu trắng dấu ấn bị đẩy lùi sau đó vẫn không tính là trực tiếp hướng bốn phương tám hướng bay tản mát mà một trong số đó sáng rơi xuống đất lập tức liền trên đất gắng gượng đánh ra từng đạo hố sâu thật sâu độ thậm chí có thể đi đến mấy chục thước trình độ t diệp hiên hít sâu một hơi như không phải mình phản ứng nhanh hơn nữa vương cấp thể chất lời nói sợ rằng vừa mới trong nháy mắt sẽ bị đem găng gượng cắt thành khối vụng rồi Như thế tính toán, này cự ngạc thực lực cũng là thần tiểu trình độ, không thể khinh thường. Diệp Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc tốc độ kia trận tăng vọt gấp mấy lần, kia cự ngạc giờ phút này lặp lại chiếu cũ, một lần nữa vây đôi công kích. Mà loại lặp lại thi triển công kích đối với Diệp Hiên mà nói cũng bất quá chỉ là trò cười mà thôi. Lập tức hắn lấy ưu thế tốc độ trực tiếp vòng qua đối phương cái đuôi phạm vi công kích, sau đó liền đột nhập đến thân thể đối phương bên trong. Mau! Diệp Hiên đầu tiên là một kiếm trực tiếp gắng gượng ở nơi này cự ngạc trên người vạch ra một đạo mắt trần có thể thấy vết thương, sau đó liền muốn một lần nữa xuất thủ. Nhưng không nghĩ này cự ngạc gào một tiếng, trên người lập tức buộc phát ra màu vàng cổ quái khí trắng. Diệp Hiên né tránh không kịp, trên ngón tay lại liền hiện ra một chút xí hóa đá vết tích. Này là độc khí? Không, hẳn là hóa đá khí tức, bằng không đã gần nói với lĩnh vực một vật. Tóm lại đây chính là đối phương bảo vệ thân thể phương pháp, nhưng phàm là đến gần thân thể cái gì cũng đem sẽ nhanh chóng hóa đá, nếu như không phải Diệp Hiên bản thân đối với loại vật này có cực cao chống trả, hơn nữa Vương cấp thể chất lời nói, sợ rằng trong nháy mắt này cũng phải bị âm. Không được, nếu là lúc này lui lợ nói, ngược lại liền muốn lâm vào bị động tầm xa công kích vốn là không phải Diệp Hiên giỏi đồ vật như vậy thì chỉ có thể đụng một cái rồi Diệp Hiên hàm răng khẽ cắn cả người trực tiếp lao vào đến màu vàng trong hơi thở mà đem trường kiếm trong tay chính là vào giờ khắc này hóa thành màu đỏ tím lưu quang thật nhanh hướng cự ngạc trên người nhóm chém đi hư không tiểu kiếm loạn hư chém kèm theo Diệp Hiên nhất thời quát chói thay đem trường kiếm trong tay thậm chí vào giờ khắc này để cho không khí trung quanh sinh ra một trận loạn lưu trung quanh màu vàng khí tức cũng vào giờ khắc này bị mang sinh ra một cơn chấn động đợi đem lần nữa ngưng tụ thời điểm Diệp Hiên một kích này đã gắng gượng chém vào cự ngạc trên người thứ là nay cự ngạc một thân cứng rắn ra gắng gượng bị diệp hiên bổ ra tới một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương nhưng không nghĩ như vậy đồng thời đem trong máu thịt trận bắn ra vô số nhảy máu thịt trường xà hướng diệp hiên của tới như vậy thủ đoạn quả thực để cho diệp hiên sưng sốt một chút hắn thật là không nghĩ tới nay cự ngạc coi như là bị thương sau đó máu thịt vẫn có thể tiến hành như thế phản kích bất quá chỉ bằng cái này diệp hiên ngay từ đầu kinh ngạc trực tiếp hơi tới sau đó trận đột nhập đến đối phương trong vết thương những máu thịt kia tạo thành trường sà nếu là của tới như vậy liền một kiếm chém ra Nếu là đối phương phản kích chậm hơn một chút như vậy, thì tiếp tục chém xuống một kiếm. Nay cự ngạc nơi nào với Diệp Hiên thứ người như vậy đấu qua, nhất thời bị đánh vô lực đánh trả cả người ở giữa không trùng quay của một hồi, lại cũng không biết do phải làm thế nào ứng được rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng đem Diệp Hiên bỏ rơi đi ra ngoài, nhưng là lại không nghĩ giờ phút này Diệp Hiên điên cuồng mở rộng đem vết thương trên người, chờ hắn vòng vo mấy chục vòng mấy lúc sau cũng đã làm mất máu quá nhiều, thậm chí không cần với Diệp Hiên tiếp tục đánh cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Chờ đến người này hoàn toàn bất động sau đó. Diệp Hiên lúc này mới máu me khắp người từ đối phương trong vết thương bứt ra, đánh như vậy một cái tràng sau đó cũng để cho hắn đối với cái này tầng bí cảnh bên trong quái vật có một cái trên thực lực đại khái giải. Đầu tiên vừa mới cái này cự ngạc đúng là có thần kiệu cấp đường phá hư lực, thậm chí còn có tương tự với lĩnh vực như thế năng lực. Bất quá vốn có như vậy trình độ lực tàn phá cùng năng lực đồng thời, nó chiến đấu kỹ xảo thật sự là không quá đi. Ở vừa mới trong chiến đấu mặc dù tự mình đột nhập đến nó trong thân thể, mà hắn hoàn toàn có thể thông qua khí tràng để ép đợi phương pháp hạ cưỡng ép đem Diệp Hiên bứt ra sau đó diệp hiên một lần nữa mở ra kia chương lập thể bản đồ giờ phút này có thể nhìn thấy tựa hồ là bởi vì mình mới vừa cùng kia cự ngạc chiến đấu nguyên nhân trung quanh điểm đỏ cũng loáng thoáng hướng trung quanh tản ra đi như vậy cũng là có thể xác nhận sợ rằng này cự ngạc ở tầng này bí cảnh bên trong cũng cũng coi là tương đối có thực lực nhân ân bất quá cái này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì lập tức diệp hiên trực tiếp chạy tầng kế tiếp bí cảnh cửa vào đi trên đường đi hắn lại gặp ba lần tập kích bất quá này ba lần công kích hắn yêu thú thể hình kém xa kia cự ngạc thực lực cũng bất quá chỉ là thần tông thần đạo trình độ. Tự nhiên cũng không có đáp lời tạo thành bất cứ phiền phức gì. Rất nhanh Diệp Hiên liền thấy được đệ nhị tầng bí cảnh cửa vào, đó là một cái cự đại tế đàn, ở trước tế đàn phương đã có còn lại hỗn độn cương vực đi tới nơi này. Không nơi này quá rõ ràng thuộc về những quái vật kia dày đặc nhất khu vực, dưới mắt Song Phương chính đánh nhau, Diệp Hiên không nói hai câu trực tiếp vượt qua đám này đang ở hỗn chiến những tên tiến và ở vào tế đàn chóp đỉnh truyền tống môn bên trong. Lại vừa là trở nên hoảng hốt cảm giác truyền tới, đợi Diệp Hiên khôi phục ý thức thời điểm, liền ngửi thấy một cổ thanh tân vị đạo. Chương 638, Kim loại thế giới cái này cũng là trong đoàn hoạt động cùng người đồng hành giữa khác biệt, giống như là những thứ kia một gia tộc cùng tiến vào người ở đây, liền không có cách nào bỏ qua đồng bạn trước một bước tiến vào tầng kế tiếp, chỉ có thể gắng gượng từ chính diện công lược đi lên. Ngược lại thì Diệp Hiên chính là một chút tội ác cảm cũng không có không thấy những thứ kia vì chính mình hấp dẫn sức sống quỷ xui xẻo môn nên ngang bước vào đệ nhị tầng bên trong tới. Như vậy tầng này là Diệp Hiên đã làm xong chuẩn bị, tiếp theo tầng này sẽ tương đương quỷ dị, nhưng là chờ hắn thấy trước mắt hết thảy thời điểm, như cũng ngây mẩn, bởi vì ở trước mắt hắn đó là một cái thép thiết khê lưu. Nói là sắt thép vậy thật là không sai, kia không phải nước thép, cũng không phải nước sắt. Trên thực tế từ trước mắt tòa này suối nhỏ bên trong lưu động đồ vật thật sự là một khối khối sắt thép, những thứ này sắt thép trở lên trở phục pháng phất lá chân chính ở bắt trước dòng suối. Mà trừ điều này thép thiết khê lưu bên ngoài, ở diệp hiên chúng quanh xuất hiện còn có số lớn do sắt thép tạo thành thực vật, từ cây cối lại tới phía trên đóa hoa, thậm chí còn diệp hiên thậm chí thấy được một cái chỉ lớn chừng bàn tay do sắt thép tạo thành chim rơi vào chi trên đầu. Hết thệ các thứ này phi thường không hợp lý. Hàn Yên lặng nhìn hết thệ các thứ này, Hệ thống cũng rất khốc liệt vì Diệp Hiên chuẩn bị xong bản đồ. Cùng trước nhất tầng bất đồng là giờ phút này Diệp Hiên ở chỗ này có thể thấy hỗn độn cương vực thành viên chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Nghĩ đến những người này tất cả đều là thừa dịp những thứ kia đại gia tộc cùng các yêu thú đánh náo nhiệt trực tiếp lẫn vào tới. Mà như vậy lác đác mấy người tất cả đều giải rác ở Diệp Hiên trung thành. Như vậy nhìn một cái hẳn là từ đệ nhị tầng bắt đầu cùng một cái cửa vào tiến vào nhân hẳn cũng sẽ không phân tán đi. Diệp Hiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau đó liền quyết định tiếp tục cẩn nuốt. Bây giờ còn không phải hoàn toàn bại lộ chính mình thời điểm lập tức hắn trực tiếp xen lẫn vào trong rừng rậm. bất quá dưới tình huống này, Diệp Hiên cũng chú ý tới một ít chuyện lạ tình, tỷ như ở trên bản đồ chính mình rõ ràng đã thấy có điểm đỏ ở bên cạnh mình, nhưng là lại không nhìn thấy bất kỳ quái vật xuất hiện. Diệp Hiên cũng muốn hỏi hạ hệ thống, nhưng là hệ thống lại biểu thị mình có thể ở chỗ này đạt được quyền hạn chỉ có những thứ này, muốn càng nhiều quyền hạn chính là phải nhất định lấy được càng nhiều tạo hóa thiên địa mảnh vụn mới được. nghe được hệ thống như thế trả lời, Diệp Hiên cũng chỉ có thể buông tha. bất quá đang đến gần điểm đỏ thời điểm, hắn tự nhiên làm theo cũng liền đề cao cảnh giác. Phong ngựa chính mình thật bị không giải thích được đánh lén. Bất quá giờ phút này, Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi những lục đó điểm đồng thời, nhưng không cách nào tránh qua ngoài ra một vật. Đó chính là trong nháy mắt truyền tới người từng trải. Không sai, ngay tại Diệp Hiên vừa mới cẩn thận từng ly từng tí từ một cái điểm đỏ trung quanh đi qua thời điểm, đột nhiên từng đạo bạch quang thoáng qua, tiếp theo ở Diệp Hiên trước mắt liền xuất hiện hơn 20 người. Những người này vừa mới xuất hiện thời điểm, trên mặt giống vậy đều là lộ ra từng trận mờ mịt biểu tình, bất quá Diệp Hiên lại nhận biết nhóm người này bên trong nhiều người. Khương Chấn Sơn, Khương Lục Nam, Này hai người không thể nghi ngờ là nhất gai mắt hai cái, mà góc ở tại sau đó là Khương Gia Diệp Hiên rất là nhìn quen mắt mấy cái trẻ tuổi tử đệ. Càng làm cho Diệp Hiên hơi kinh ngạc là Khương Lạc Thần cũng ở đây trong đội ngũ, nàng cũng coi là khôi phục khá nhanh một người, lại đột nhiên thấy đứng ở nơi đó Diệp Hiên lúc, nàng lập tức hướng Diệp Hiên lắc đầu, tỏ ý Diệp Hiên hiện trường lai. Ngay tại Diệp Hiên thoáng qua một tia tránh lui tâm tư thời điểm, Khương Nhược Nam trong miệng đã phát ra một tiếng quát chói tai, "Diệp Hiên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám tiến vào tới nơi này. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." Hôm nay ta liền muốn liều mạng với ngươi." Kèm theo Khương Nhược Nam như thế một tiếng quát lên, đem Khương gia tử đệ từng cái cũng đều lộ ra thanh tình vẻ, những người này tất cả đều là Khương gia tinh anh, trong đó gần nửa là thần đạo đỉnh phong, còn lại tất cả đều là thần tiểu cảnh giới. Những người này nếu là chen nhau lên lời nói, thần tiểu coi như toàn thân là thiết cũng gánh không được a. Ngay sau đó liền bước chân xê dịch liền muốn rút đi, chỉ là không muốn Khương Trấn Sơn trực tiếp cụ một cái nói, được rồi. Nhược Nam, nơi này không phải quấn quýt loại chuyện này thời điểm. Khương Chấn Sơn này vừa mở miệng, Trong ngáy mắt kia chút chuẩn bị động thủ từ đệ thoang cái cũng ngây ngẩn, tựa hồ là trong lúc nhất thời không biết rõ hẳn là nghe đại trưởng lão hay lại là nhị trưởng lão rồi. Hai người này một người là gia tộc lãnh tụ, một người khác ở bên trong tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Có thể nói đều là không dễ chọc nhân vật, bọn họ bất kể là không nghe ai tựa hồ đều không tốt dáng vẻ. Đại trưởng lão, ngươi là ý gì? Khương Nhược Nam sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái, vẻ mặt đó chẳng những không có bất kỳ bởi vì Khương Chấn Sơn ngăn cản mình mà tức giận ý tứ, ngược lại là lộ ra một vẻ nhàn nhạt vui mừng. Ý tứ của ta rất rõ ràng, Diệp Hiên thực lực rất mạnh, nếu như ở nơi này đánh nhau với hắn đứng lên lời nói, như vậy rất dễ dàng bị người chim sẻ rình sau, đến thời điểm xui xẹo vẫn là Khương gia. Cho nên Khương gia cùng Diệp Hiên giữa ân đoán ta đề nghị để trước đến phía sau lại nói, đợi đi ra ngoài sau đó. Khương Chấn Sơn này lời còn chưa nói hết, khóe miệng của Khương Nhược Nam đã có chút câu dẫn ra, nhưng là đây là vị kia mệnh lệnh á lão tổ, nhưng là để cho chúng ta giết chết Diệp Hiên chết hay sống không cần lo đây. Lão tổ? Nhược Nam, lời này của ngươi nói. Khương Chấn Sơn tiếng nói vừa dứt dỗng nhiên liền bưng kính bộ ngực mình hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này tim mình cuồng nhảy dựng lên trong lúc nhất thời căn bản không khống chế được giống như một dây kế tiếp tim mình liền muốn từ miệng trung bay nhảy mà ra đại trưởng lão mấy người trưởng lão khác sắc mặt tuấn thay đổi bất quá trong đó có người chính là ý vị thâm trưởng nhìn về phía khương đực nam phảng phất là biết trong đó một ít nội tình đại trưởng lão đây là môn hạ đệ tử tinh anh thanh âm so với kia mấy tên trưởng lão bọn họ càng là ân cần gia gia cái này tự nhiên đó là khương lạc thần thanh âm nàng vừa mới thấy diệp hiên thời điểm trong lòng tràn đầy đều là vẻ nôn nóng phi thường lo lắng Diệp Hiên cùng Khương gia trực tiếp làm nhưng là bây giờ nhìn Khương Trấn Sơn dáng vẻ trong lúc nhất thời trực tiếp hoàng hồn mà Khương Nguyên cũng đứng ở Khương Trấn Sơn bên người muốn làm Khương Trấn Sơn độ tức nhưng là lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ chân nguyên rót vào Khương Trấn Sơn trong thân thể trong nháy mắt liền trực tiếp bị một đạo vô hình vòng xoáy trực tiếp đánh tan mở Khương Nhược Nam người đã làm gì Diệp Hiên nhìn giờ phút này Khương Trấn Sơn thống khổ dáng vẻ trực tiếp nhìn trầm trầm Khương Nhược Nam một chữ một cái hỏi chuyện này nếu là cùng Khương Nhược Nam không có quan hệ đánh chết hắn đều phải không tin không có gì chỉ là vừa mới xuất hiện một cái phản đổ mà thôi. Bây giờ ta muốn vì gia tộc diệt trừ phản đổ. Khương Nhược Nam trên mặt nụ cười càng tăng lên, "Ha ha ha, lần trước đang bị Diệp Hiên trọng thương sau đó, thật sự coi chính mình chỉ là ở dưỡng thương." Chương 639, đâm lưng đâm lưng. "Đùa gì thế? Nếu là cứ tính như vậy, chính mình hay lại là Khương Nhược Nam sao? Trên thực tế ở Khương Nhược Nam về đến gia tộc sau đó, dưỡng thương là một cái, một người khác đó là đem trực tiếp đi ra mắt rồi Khương Nhược Lăng. Ở trước mặt Khương Nhược Lăng, đem đại trưởng lão Khương Chấn Sơn cố ý để cho chạy Diệp Yên hơn nữa cô ý ngăn cản tổ tiên sống lại sự tình tất cả đều phủ ra hơn nữa ở trước mặt Khương nhược lăng nhiều lần thề nếu để cho kỳ thành vì đại trưởng lão lời nói như vậy nàng tuyệt đối sẽ hết tất cả khả năng sống lại tổ tiên trọng chấn Khương gia vinh quang đối với Khương nhược nam như thế thỉnh cầu Khương nhược lăng trực tiếp chính là lâm vào trong trầm mặc đối với Khương nhược nam tâm tư hắn dĩ nhiên rất rõ ràng Khương nhược nam đem bản tính đã là như vậy năm đó Khương trấn sơn trở thành đại trưởng lão kỳ thành vì nhị trưởng lão bản thân liền tương đương không phục dựa vào cái gì năm đó hai người thực lực rất gần Kết quả là bởi vì Khương Trấn Sơn càng chứng trạng, liền trở thành đại trưởng lão. Chính mình liền muốn đồng ý thứ vị. Đối với cái này sự kiện Khương Nhược Nam vẫn luôn để ở trong lòng một lòng liền muốn lần nữa cầm lại vị trí, bây giờ nàng như thế thỉnh cầu Khương Nhược Lăng liền chính là nắm thật chặt cơ hội lần này. Dù sao mình căn cơ bị thương, muốn trọng tố căn cơ có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng, sau này ở trưởng lão bên trong cũng rất nhanh thì không gánh nổi cái này thứ nhị vị trí. Dưới tình hình như vậy, chỉ có thể ôm chặt lão tổ bắt đuổi. Cuối cùng Khương Nhược Lăng đang bị đem nhiều lần thỉnh cầu bên dưới, rốt cuộc ban cho nàng một đạo linh phù. Cái này linh phù ở bình thường lúc không được bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có ở khương chấn sơn công khai biểu thị ra vi phạm khương nhược lăng mệnh lệnh thời điểm mới có thể có hiệu lực. Nay linh phù một khi phát động, mặc dù sẽ không trực tiếp muốn khương chấn sơn cái mạng, nhưng là lại có thể để cho đem tim đập nhanh hơn gấp mấy trăm lần, cho tới không cách nào hành động. Đến khi đó, khương nhược nam bất kể muốn làm chuyện gì đều có thể, thậm chí có thể lấy tên này nghĩa bãi nhiệm khương chấn sơn trước đại trưởng lão. Mà khương nhược nam vì dưới mắt giờ khắc này, cũng là ý tưởng đã lâu, ở thượng quan gia tộc đến thời điểm, trong nháy mắt đó, khương nhược nam liền biết rõ cơ hội tới. Nàng tận lực mang theo Thượng Quan Lưu Vân đi qua, để cho Thượng Quan Lưu Vân chết ở Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần trước, lại cùng hai gã khác trưởng lao đem sự tình quyết đại. Như vậy để cho Thượng Quan Phi Vân đối Diệp Hiên sinh ra sát ý, mình thì là ở phía sau lại theo Khương Chấn Sơn kể lệ một phen, lấy đối Khương Lạc Thần lo lắng đi cùng bên kia chạm mặt. Như vậy lại từ trung cản trở chờ đợi Khương Chấn Sơn chính mình phạm sai lầm, dĩ nhiên đây là vốn là tấn thăng ánh sáng xuất hiện trước kịch bản, bây giờ chứ sao? Ha ha ha! Mặc dù chỗ này không phải một chỗ tốt, nhưng là mục đích đã đạt được rồi. Bây giờ Khương Trấn Sơn đem không phải là Khương gia đại trưởng lão, ta mới được." Khương Nhược Nam lạnh giọng nói như thế một câu sau đó, lại đang lúc mọi người ngẩn ra thời điểm đưa tay chỉ hướng Diệp Hiên nói, "Bây giờ Khương gia tử lệnh nghe, người sở hữu cùng tiến lên, Chu Diệt Diệp Hiên." Khương Nhược Nam vừa nói ra lời này, một ít Khương gia tử đệ như cũ vẫn còn đang ngẩn ra, dù sao chuyện này phát triển quá nhanh, bọn họ căn bản không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Mà một phần khác tâm tư linh động chính là trực tiếp rút vũ khí ra nhắm ngay Diệp Hiên. Dưới tình huống này tự nhiên ai tâm tư xoay chuyển nhanh người đó liền càng dễ dàng lên trước. Hôm nay có thể ở tân trước mặt đại trưởng lão hiện ra mình một chút thực lực, nói không chừng sau này trưởng lão hội là có thể có một chỗ của chính mình rồi. Như thế tâm tư bên dưới, càng ngày càng nhiều người nhà họ Khương đem vũ khí dơ lên, dưới mắt liền muốn đem Diệp Hiên gắng gượng vây giết ở chỗ này. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng nói, Khương Nhược Nam ngươi là điên rồi sao? Khương Gia nếu là mất đi Khương Trấn Sơn, ngươi có thể biết rõ tiếp theo sẽ đối mặt với vấn đề gì? Các ngươi Khương Gia này mấy đời nhân tất cả đều đem thiên phú hiến tế cho tổ địa bên trong tổ tiên, dưới tình huống này, ngươi cho rằng ngươi một cái căn cơ bị tổn thương phế vật chống lên Khương Gia sao? nếu như nói cái gì khương gia láo tổ, liền khương nhược lăng. nếu là hắn thật đúng là có thể xuất đầu lộ diện, hắn sẽ nuốt ở phòng đọc sách bên trong. người này hoàn toàn cũng là bởi vì không thể, không sai, không phải là không muốn, mà là không thể a. nghe được diệp hiên lời này, vốn là đang chuẩn bị xuất thủ một nhóm người cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. trên thực tế bọn họ càng ngậm bức là cái gì hiến tế loại, hiến tế thiên phú, thiên phú cũng là có thể hiến tế sao? nhưng khi nhìn khương nhược nam dáng vẻ, chuyện này hình như là thật dáng vẻ. giờ phút này khương lạc thần cũng chợt đứng lên, nói với khương nhược nam gia gia hắn vẫn luôn ở vì gia tộc lo nghĩ ngươi lại muốn muốn hại chết hắn nhị trưởng lão ngươi không nên quá mức phân rồi lạc thần chúng ta quan hệ tốt nhất ngươi yên tâm đi đợi trở lại trong gia tộc ngươi trước đem một thân thiên phú hiến tế xuống sau đó ta liền cho ngươi quản lý việc nhà tộc nhị trưởng lão Lão tổ bình thường sẽ không quản sự ngươi trong gia tộc vẫn là ta bên dưới trên vạn người khương lạc thần về phần ngươi gia gia mà yên tâm đưa hắn một thân tu vi phế bỏ sau đó hắn như cũ có thể trong gia tộc di dưỡng thiên niên ngươi xem như vậy như thế nào ngươi ngươi vô sỉ Chư vị nghe ta, gia gia của ta chịu rồi Khương Nhược Nam an toán, Mặc dù Khương Nhược Nam nói tới lao tổ, nhưng là chuyện này có thể không nhất định là như vậy. Nói không chừng lần này đó là có những gia tộc khác ở chung cản trở. Nếu là chúng Khương Nhược Nam giàn kế chúng ta Khương gia có thể thì xong rồi. Giờ phút này Khương Nguyên thấy không cách nào trợ giúp Khương Trấn Sơn, liền nhảy dựng lên. Mặc dù hắn nhìn Diệp Hiên cũng không vừa mắt, nhưng là cùng Diệp Hiên so với, Khương Nhược Nam càng khiến cho chán ghét. Trong lúc nhất thời Khương gia lại có một nửa số người đứng ở Khương Trấn Sơn bên này, bất quá trong đó đại đa số đều là gia tộc Tinh Anh Tử đệ. Ngược lại thì tuyệt đại đa số trưởng lão cũng đứng ở Khương Nhược Nam sau lưng. Không có cách nào trong gia tộc tinh anh cũng không rõ ràng Khương Nhược lăng thân phận chân chính, cùng với so sánh, ngược lại thì bình thường Khương Chấn Sơn tắc phong càng để cho bọn họ khâm phục. Cứ như vậy Khương gia trong lúc nhất thời lại chia làm hai phái, đoán chừng nếu là còn như vậy làm tiếp nhất định phải trước thời hạn nội đấu không thể. Khương Nhược Nam sắc mặt càng phát ra âm trầm, Khương Lạc Thần nhìn về phía Diệp Hiên nói, "Diệp Hiên, ngươi có thể giúp chúng ta một tay sao? Chỉ cần ngươi chịu ra tay, như vậy chúng ta Khương gia." Khương Nhược Nam thanh âm vừa mới hạ xuống, Dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy vốn là chính ở bên cạnh một đóa to lớn sắt thép đóa hoa chợt hở ra một cái tử, sau đó trong đó tuôn ra mấy cái sắt thép cây mây và dây leo cuốn chúng rồi vài tên khương ra tử đệ trực tiếp liền vươn kéo vào đến đại trong miệng. Diệp Hiên giờ mới hiểu được, nguyên lai gợi ý của hệ thống đi ra địch nhân lại chính là này tự hoa. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kèm theo này to lớn sắt thép thực nhân hoa cửa ra tổn thương người, liền vừa có mấy chục nhánh cây mây và dây leo tự bốn phương tám hướng hoành quét tới, vài tên khương gia tử đệ sơ ý một chút liền bị trực tiếp cuốn trúng. Diệp Hiên lạnh rên một tiếng, trong tay đã nắm lên trường kiếm Lập tức hư không kiếm pháp xuất thủ, trong nháy mắt liền đem cây mây và dây leo chặt đứt hơn nữa. Những người khác cũng phản ứng lại, lập tức làm thành hình một vòng tròn đem Khương Chấn Sơn bảo vệ ở bên trong, bắt đầu ngăn địch. Chương 640, Thần Vương cấp yêu thú. Nay đệ nhị tầng bí cảnh bản thân là sắt thép bộ dáng cũng đã để cho bọn họ đủ giận mình, vấn đề là này sắt thép tạo thành thực vật lại còn sẽ giết người, đây không khỏi cũng có chút quá kỳ huyễn đi một tí chứ. Khương Nhược Nam sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, giờ phút này không khỏi có chút hối hận đứng lên, chính mình có lẽ không nên gấp như vậy liền xuống tay với Khương Chấn Sơn. Dưới mắt nếu là có khương Trấn sơn trợ lực lời nói tình huống như vậy hẳn sẽ càng dễ giải quyết chứ. Chỉ bất quá muốn thuộc về nghĩ như vậy khương nhược nam cũng rất rõ ràng nếu mình đã lộ ra răng nanh kia cũng không có thu hồi đi đạo lý. Ngay sau đó nàng mệnh lệnh đi theo chính mình những khương gia đó tử đệ trực tiếp che chở chính mình vọt tới bầu trời lại nói nếu bên trong vùng rừng rậm này nguy hiểm nặng nề như vậy trên bầu trời hẳn liền không có vấn đề chứ. Mọi người cũng là đồng loạt xứng phải lập tức lấy khương nhược nam làm trụ cột đám này khương gia tử đệ trực tiếp hướng bán không phong tới trong lòng diệp yên thầm kêu ngưu chuẩn các ngươi có thể nghĩ đến đồ vật chẳng nhẽ bên trong vùng rừng rậm này yêu thú liền không biết, không sai, liền lạc như thế đạo lý. những thứ này sắt thép thực vật nếu thật có đến sinh mệnh, như vậy tự nhiên cũng là có thần chi ở. các ngươi chạy lên cho rằng là an toàn, chẳng nhẽ đối phương liền không biết rõ phía trên là đường chạy trốn sao? đúng như dự đoán bọn họ vừa mới sung lên, liền thấy lóe lên ánh bạc, nhưng là một cái đã sơn chiếm cứ với mũ cây gỗ lớn ngọn cây kim loại trường xà trợ xuất thủ, lập tức đem một tên khương già trưởng lão cắn gáng gượng dắt đi xuống. nguyên lai like ở nơi này thép giản bơn ngọn cây trên lại là có kim loại mãng xà xà bàn cứ. Chỉ là phụ cận này, một mảnh liền có không dưới hơn 20 con. Bất quá thấy bọn nó dáng vẻ, chỉ nếu không có ai theo hắn muôn bên người đi qua liền sẽ không xuất thủ. Như vậy một màn bị dọa sợ đến những người khác nhanh hơn hướng phía trên phong tới, kia nghĩ đến đi đến độ cao nhất định sau đó, bọn họ lại phát hiện phía thế giới này bầu trời lại có một tầng mang theo niềm tính bạc mô tồn tại. Khương Nhược Nam thấy tình huống như vậy, lập tức nghiêm ngặt uốn, các ngươi tự nhiên ở ra làm gì đây? Lập tức cho ta đem vật này phá hủy. Các ngươi là muốn phải chết ở chỗ này sao? Nghe nói như vậy, mọi người nào dám không nghe theo? Trực tiếp liền hướng về phía phía trên một trận đao trẻ phụ chém, lại không được muốn như vậy một trận động tác sau đó, thân thể bọn họ lại bắt đầu dần dần không có thể động. Diệp Hiên vừa cùng Khương Lạc thần thi triển hư không kiếm pháp bảo vệ Khương Trấn Sơn một bên liền nhìn về phía giữa không trung, đúng như dự đoán phía thế giới này bầu trời có vấn đề. Kế tiếp liền ở trước mặt hắn, kia vốn là trong suốt bầu trời, xuất hiện một đạo to lớn rệt lưới. Không sai, bọn họ không cách nào xuyên qua đồ vật, trên thực tế cũng không phải là cái gì màng nylon, mà là một tấm con nhện lớ Hơn nữa con nhện này lưới cũng không phải là vẹn vẹn vật lý trên ý nghĩa con niêm tính, bản thân thì có có đối chân nguyên phụ lực. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là tiếp cận sau khi, vẫn có thể tự do hành động, nhưng là theo của bọn hắn công kích còn có làm thuật thức, dưới mắt con nhện này lưới đã đem thân thể bọn họ còn có chân nguyên vững vàng bám vào ở. Cũng chính là Khương Nhược Nam sắp xếp làm ra một bộ đại trưởng lão tư thái đứng ở phía sau mới không có chịu ảnh hưởng. Như vậy chuyện vui đã tới rồi, có mạng nhện địa phương lại làm sao có thể không có con nhện đây. Chờ phía trên hơn nửa nhân đều cảm giác thân thể bởi vì này mạng nện duyên cơ không cách nào nhúc nhích thời điểm, mạng nện liền bắt đầu rung rung, rất nhanh xa xa lóe lên ánh bạc liền thấy một cái hình thể khổng lồ kim loại con nhện tự sa trình phi nhanh chạy tới. Con nhện này lưới đoán chừng đó là con nhện này chế tạo phẩm, dưới mắt nó vừa xuất hiện phía dưới mọi người đều cảm thấy một trận không khỏi lòng nguy lạnh. Diệp Hiên cũng không khỏi bưng kín ngực, đây là Hệ thống cũng vào giờ khắc này phát ra báo động, ký chủ lập tức rời đi nơi này, con nhện kia là Thần Vương cấp bậc. Chu่ย thêm một tiếng. Đùa gì thế? giờ phút này Diệp Hiên cũng thiếu chút nữa hổm máu, nay trực tiếp nô ra một cái Thần Vương cấp bậc con nhện ai chè vào hả? ngay sau đó Trường Kiếm trong tay của hắn trực tiếp tại chỗ hòa viên trong khoảnh khắc một đạo khí chẳng tự nhất chân quyền hạ lên, lập tức giữa liền tạo thành một đạo khí lang gắng gượng chặn lại những thứ này cây mây và dây leo công kích. chúng ta đi, vật kia không phải chúng ta treo chọt tới. Khương lạc thần vốn là cũng đã đối những thứ kia đối Khương chấn sơn nổi lên ngược lại nghịch chi tâm người nhà họ Khương không có hảo cảm, lập tức liền cùng Diệp Hiên một trước một sau che trở còn lại Khương gia tử đệ trực tiếp chọn rồi một cái phương hướng vọt vào đi vào. Bất quá kia kim loại cây mây và dây leo có rõ ràng lãnh địa ý thức, ở tại bọn hắn trốn sau khi đi, liền cũng không có truy kích gì tứ lập tức thu về. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Nơi này nguy hiểm nhất có thể không phải những thứ kia cây mây và dây leo, mà là phía trên cái kia thần vương cấp bậc còn nhệ lớn à? Nhất là khi bọn hắn nghe được phía trên truyền tới gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết lúc những thứ này người nhà họ khương sắc mặt trở nên càng bắt đầu sợ hãi. May mắn tốt tự lựa chọn đi theo đại trưởng lão bên người. Nếu như nếu không mà nói, sợ không phải cũng phải với khương nhược nam đám người kia như thế cho ăn yêu thú bụng. Diệp Hiên nhìn chung quanh không có điểm đỏ sau đó, này mới khiến mọi người định số dưới. Dưới mắt Khương gia các đệ tử nhìn ánh mắt của Diệp Hiên cũng sẽ ra một chút biến hóa, như không phải Diệp Hiên vừa mới trực tiếp ở trước mặt mở đường, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó ở đó nhiều chút cây mây và dây leo vây công bên dưới may mắn còn sống sót. Dưới mắt Khương Nguyên cũng đi tới Diệp Hiên thân vừa nói, lần này may mà lá. Diệp huynh xuất thủ, nếu không mà nói chúng ta nhất định phải toàn bộ trôn thây ở đây. Hắn nói như vậy đến, sắc mặt cũng càng phát ra trở nên ảm đạm, bất quá coi như là như vậy, Khương gia trên căn bản cũng xong rồi. Đi theo Khương Nhược Nam hướng lên thiên không cách trưởng lão giờ phút này toàn bộ đều đã táng thân với cái kia to lớn kim loại con nhện miệng, đây chính là Khương gia đến gần 2/3 đỉnh phong lực lượng. Như vậy thứ nhất Khương gia đã là nguyên khí đại. Coi như là bọn họ thành công trở về, Khương gia vậy. Đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Hiên ở bên cạnh nói, yên tâm đi, khác gia tộc sẽ không mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Ngẫm lại xem coi như là tự có bản đồ lập thể vừa mới cũng không nghĩ tới kiểu công kích lại sẽ tới quỷ dị như vậy, càng không nghĩ đến tầng này bí cảnh bên trong sinh thái vòng lại là như vậy dáng vẻ. Tầng dưới là giường rậm Trong đó có kim loại thực vật công kích, hướng trên có kẻ săn mồi săn giết bất kỳ vọng muốn chạy trốn ra rừng dậm nhân. Mà đáng sợ nhất chính là phía trên nhất, lại còn có một cái cự đại thần vương cảnh giới yêu thú. Vòng này bộ một vòng, gần như chính là không cấp cho người khác đường sống a. Khương Nguyên nghe được Diệp Hiên vừa nói như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ có phải là vì Khương gia tổn thất tiếp tục thương tấm được, vẫn là vì những gia tộc khác đều không khác mấy tỉnh cảnh thở phào được rồi. Ngược lại là hệ thống lúc này nhảy ra ngoài. Ký chủ, trải qua ta vừa mới phân tích, thu được một ít tân quyền hạ. Cái này bí cảnh bao gồm trước một tầng bí cảnh ẩn bản thân đó là một cái thế giới đồ vật hóa. Chương 641, không phải loan giả không chẳng chán. Một cái thế giới đồ vật hóa, đây là ý gì? Chính xác mà nói, bất kể là tầng thứ nhất bí cảnh cũng tốt, hay lại là dưới mắt cái này bí cảnh cũng được. Hẳn là một người tồn tại thế giới hình chiếu, là cái kia cầm mảnh vũ nhân, hắn lợi dụng trong trí nhớ mình đối với cái thế giới kia trí nhớ đồ vật hóa đi ra. Hệ thống lập tức tiến hành trả lời. Ồ, nói cách khác trước mắt cái này kim loại rừng rậm cũng tốt hay lại là cái kia cự đại thần vương cấp ngoại vật cũng tốt toàn bộ cũng là chân thực tồn tại qua đồ vật rồi. có sao nói vậy? Diệp Hiên cảm giác loại thuyết pháp này thật tương đương hoang đường. dù sao kim loại bằng cái gì có thể cấu tạo thành sinh mạng thể? chẳng nhẽ những thực vật này cùng động vật trong thân thể lưu động cũng là kim loại chất lỏng sao? bất quá Diệp Hiên cũng biết do hệ thống không có lừa gạt mình ý nghĩa. nếu như nó nói sự tình là lời như vậy, như vậy liền nhất định là như vậy. không sai, cái này phía dưới có thực nhân kim loại rừng rậm, trung gian có không giải thích được thực nhân sinh vật, phía trên chính là do cực mạnh kim loại côn trùng yêu thú thống trị thế giới thật là giống như là đem vốn là chuỗi thực vật lịch chuyển như thế nghịch chuyển thế giới ở hệ thống nói rõ trước với Diệp Hiên trong mắt hoàn toàn giống như là bởi vì sáng tạo ra như thế nhớ vậy loại này không tuân theo lẽ thường thế giới tại sao có thể là chân chính tồn tại phương ạ. hệ thống vào lúc này tựa hồ cũng cảm ứng được Diệp Hiên nghi ngờ cho nên nó bắt đầu tiến hành một hệ liệt nói rõ ký chủ trước đó có vài thứ nếu như muốn nói rõ với người lời nói tựa hồ là có chút quá sớm nơi này ta muốn nói rõ với người một chuyện trên thực tế chúng ta chẳng qua là thần giới liên thông một người trong đó thế giới thôi Không nên nhìn cái thế giới này có nhiều như vậy tương vực, nhưng là ở thần giới trước mắt nơi này chẳng qua là một cái hạ đẳng vị diện mà thôi. Ồ, hạ đẳng vị diện. Diệp Hiên đối với như xưng hô này ngược lại là không có gì không ưa, dù sao dựa theo cái thế giới này tu hành tình huống, có thể bước vào thần linh cảnh giới giả thần cũng đã là cát cơ nhất phương vô song chứ hầu. Về phần chân thần, ngược lại Diệp Hiên liền không có bái kiến mấy cái nhảy nhót tương bừng chân thần. Mà thần vương thần hoàng, trong cái thế giới này chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện quá có được hay không? Ngay cả càng cao cấp tồn tại, trong cái thế giới này Ép căn bản không hề không cách nào tu luyện tới loại trình độ đó, thì như thế nào tồn tại đây? Cứ như vậy tính toán, nhân gia thần giới đưa ngươi làm là hạ đẳng vị diện, thật đúng là không có chút nào quá đáng. Nói như vậy trở lại lời nói, giống như là như vậy thế giới vậy là cái gì dạng cấp bậc đây? Ở trong mắt thần giới đại khái giống nhau là hạ đẳng vị diện chứ. Bất quá có một dạng phải không cùng, đó chính là giống như ký chủ ngươi sinh hoạt thế giới, ở trong mắt thần giới là có thể bị chinh phục vị diện. Loại này vị diện ở thần giới chinh phục sau một loại sẽ đánh lên đồng dấu, tuyên bố nơi này vì thần giới lãnh thổ sau đó liền không để ý tới nữa, nhưng là giống như là người xem đến trước mắt loại này vị diện, trong đó những thứ này thổ dân không nghi ngờ chút nào là địch nhân. đem nếu như không có giá trị lợi dụng lời nói, thậm chí sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Diệp Hiên gật đầu một cái, cho nên trọng điểm trên thực tế là này cái vị diện chủ thể sao? nếu như là nhân loại như vậy thì có thể chiếm cứ sau đó, không hề làm can thiệp quá nhiều, mà nếu như là lấy yêu thú làm chủ thế giới liền muốn tiến hành quét dọn. ngay tại Diệp Hiên cùng hệ thống tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm, hắn liền thấy chính mình một mực chú ý trên bản đồ nhiều đi ra nhiều cái điểm màu lục. Diệp Hiên nhíu mày một cái, thấp giọng nói, "Cẩn thận, có người tới." Diệp Hiên như thế nào một câu nói để cho vừa mới thanh tĩnh lại Khương gia mọi người một lần nữa cảnh giác, bất quá rất mau ra bây giờ bọn hắn mặt tiền nhân trực tiếp để cho bọn họ ngây ngẩn. Nguyên lai like lúc này quá người vừa tới không là người khác chính là thượng quan phi Vân dưới sự hướng dẫn thượng quan gia tộc là người. Trong lúc nhất thời Khương gia mọi người sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc đứng lên. Diệp Hiên cùng thượng quan phi Vân giữa nhưng là có thủ hắn a. Hơn nữa còn là huyết ỉu. Bọn họ người nhà họ Khương là một cái nhân cũng biết rõ. Diệp Hiên đem Thượng Quan Lưu Vân làm thiệt rồi, dù sao bọn họ biết rõ chính là Thượng Quan Lưu Vân chết, lại không biết rõ đó là Thượng Quan Phi Vân chấm dứt Thượng Quan Lưu Vân. Nhưng mà, giờ phút này song phương ai cũng không nhận ra ai, chỉ thấy Thượng Quan Phi Vân đi ra rừng rậm sau đó, liếc mắt liền thấy được được bảo hộ trong đám người Khương Trấn Sơn, không nói nhiều liền đi tới trước la lên, Trấn Sơn Huynh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới đây. Bất quá các ngươi người nhà họ Khương thế nào ít đi nhiều như vậy hả? Hắn vừa nói một bên liền phải hướng Khương Trấn Sơn đi tới bên này, Diệp Hiên lập tức hành trước nhất bước nói, xin lỗi. Đại trưởng lao hắn chịu rồi bị thương nặng, cần nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy, Khương gia mọi người biểu tình vậy kêu là một cái xuất sắc. Chửi thêm một tiếng. Đây coi như là cái gì cái tình huống a? Ngươi nói nếu như bọn họ bất kể Diệp Hiên lời nói, đó thật là gây khó dễ. Dù sao ở vừa mới dưới tình huống đó, bọn họ lựa chọn đi theo Khương Trấn Sơn, vậy thì đại biểu bọn họ vẫn có nhất định lương tâm. Nhưng là giúp Diệp Hiên, tốt lắm giống như cũng không quá được rồi. Hiện ở xuất hiện ở nơi này thượng quan gia tộc chân người đủ là bên này bốn lần có dư dưới tình huống này theo chân bọn họ là địch vậy thì thật là tìm cái chết thượng quan phi vân không khỏi nhũ mày một cái hắn trên dưới quan sát một phen diệp hiên vừa muốn mở miệng dạy dỗ một chút cái này không biết rõ già trẻ tôn ti tiểu tử liền nghe được bên kia khương chấn sơn thanh âm vang lên phi vân huynh xin đừng trách đây là ta khương gia bên trong môn tử đệ khương hiên trong ngày thường tử không gặp người nếu là có thật sự mạo phạm thật sự là xin hãy tha lỗi khương gia mọi người nơi nào còn không biết rõ khương chấn sơn ý tứ đây chính là cho diệp hiên một cái thân phận như vậy thứ nhất chỉ cần không có người ta nói phá Như vậy tạm thời Khương gia cùng Thượng quan gia cũng sẽ không ồn ào. Phi Vân, Diệp Hiên nhéo mắt, cái này thật đúng là không phải Đoàn gia không gặp gỡ a. Chính mình lại trực tiếp cùng Thượng quan Phi Vân đụ phải. Trấn Sơn Minh, ngươi đây là nói chuyện gì a? Ta làm sao sẽ cùng một cái tiểu bối không chấp nhận? Ngược lại là ngươi bây giờ là tình huống gì? Thượng quan Phi Vân cũng không có trực tiếp tiến lên trước. Dù sao ở thời điểm này, hắn và Khương Trấn Sơn những thứ kia giao tình ở nơi này, nhiều chút Khương gia tộc mắt người Trung có thể không phải biết bao đáng tin đây. Là đốt tâm phủ. Khương Trấn Sơn nói ra lời này thời điểm. Khương lạc thần sắc mặt chợt biến đổi, mặc dù nàng biết rõ Khương Nhược Nam hạ thủ tất nhiên là vô cùng ác độc, nhưng là lại không nghĩ tới đối phương lại sau đó đốt tâm phù loại này tàn nhẫn độ vớt. Đốt tâm phù yêu cầu đối phương một chút tâm đầu tinh huyết làm phần dẫn, dùng cái này tinh huyết tranh thành linh phù, này đó là đốt tâm phù. Bất quá tới đây vẫn không tính là là chân chính đốt tâm phù, sau đó còn cần đối phương ở này trước mặt trương phụ thể bất kỳ lời thề đều được. Này liền coi như là chuẩn bị trình tự hoàn thành. Đến lúc đối phương vi phạm lời thề thời điểm, như vậy cầm nên phù nhân liền có thể quyết định rốt cuộc muốn không nên phát động mà một khi phát động, sẽ gặp như khương chấn sơn như vậy, tâm huyết phân ra, tim gặp tiêu hủy nỗi khổ. Lấy tình huống như vậy hạ tự nhiên không cách nào vận dụng chân nguyên, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Chương 642, vẫn là phải thông ra. Thượng quan Phi Vân cũng là sầm mặt lại, đốt tâm phủ hiệu quả cũng không phải là cái gì đại bí mật. Nghe nói tứ đại gia trong tộc đều tại dùng loại vật này, bất quá một loại mà nói vật này đều là cho tử sĩ sử dụng. Để cho tử sĩ tuyên thể thành tâm gia sức, sau đó lập được đốt tâm phủ, nếu là đối phương phản bội liền muốn sinh tử không bằng lại không nghĩ tới khương gia lại đem vật này dùng ở rồi trên người khương chấn sơn khương chấn sơn thở ra một hơi trải qua vừa mới một đoạn thời gian hắn coi như là tạm thời đè xuống kia đốt tâm đau mặc dù nói còn chưa đủ để lấy trừ tận gốc nhưng là nói lời đã không được đáng ngại phi vân huynh xem ra lần này ta không cách nào tiếp tục giúp ngươi chấn sơn huynh ngươi đây là nói chuyện gì ta ngươi hai nhà vốn là muốn thông gia phải không ta kia lưu vân tôn nhi tử thảm tăng thân ở nọ vậy đáng chết diệp hì tay nhưng là không có quan hệ ta có khác một tên chất nhi tuổi gần 16 cũng đã bước vào thần kiều trung kỳ môn hạ trên. Ta ngươi hai nhà như vậy thông gia, chờ ta vào kia tấn thăng ánh sáng sau, lại tùy ngươi cùng trở lại Khương gia, ngươi gia lão tổ coi như là lại hận mạnh hơn nữa cũng phải cấp ta đây giả thần mấy phần mặt mũi phải không?" Khương Trấn Sơn mấy câu nói này nói dễ nghe, nhưng là Khương gia mọi người lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Khương Trấn Sơn nếu là thật để cho cháu gái của mình cùng thượng quan gia thông gia, kia đúng là một chuyện tốt, dù sao bên trên mặc dù quan gia là một cái lãnh đời gia tộc, nhưng là thực lực phi phàm, đến thời điểm song cường liên thủ, cũng là một chuyện tốt. Nhưng là đến thời điểm để cho Khương Trấn Sơn mang theo thượng quan phi vân cho mình chỗ dựa đi ép Khương gia lao tổ chuyện này mặc dù nơi này rất nhiều người ở Khương Nhược Nam làm khó dễ trước cũng không biết rõ Khương gia còn có một cái lao tổ tồn tại nhưng như vậy nháo trò không sai biệt lắm cũng liền đối vị lao tổ kia có một cái bước đầu ấn tượng làm người tản nhẫn đang nghi dù sao liền đại trưởng lão cũng tin không nổi còn phải hạ đốt tâm phủ loại này tản nhẫn độ vật sau đó chính là thâm tàng bất lộ dù sao nơi này Khương gia tinh anh từ nhỏ đã từ gia tộc bên trong lớn lên lại chưa có nghe nói qua cái này cái gọi là lao tổ nhưng là người lão tổ này như thế nào đi nữa cũng là khương gia lão tổ à còn chưa tới phiên ngươi thượng quan gia đại trưởng lão tới chúng ta khương gia để người chứ đang lúc bọn hắn lẩm bẩm thời điểm khương lạc thần dẫn đầu mở miệng trước nói ta không lấy chồng cái gì thượng quan phi vân meo lại con mắt nói ngươi nói không lấy chồng ừ ta không lấy chồng khương lạc thần nhẹ nhàng gật đầu nói thật khương lạc thần dung mạo coi như là thượng quan phi vân cũng phải có nhiều chút động tâm nhưng là hắn luôn luôn ghét nhất người khác làm nghịch nàng trong lúc nhất thời liền sinh ra mấy phần nổi nóng ý càng không cần phải nói ở khương nhược nam trong miệng Cái này nha đầu đã từng cùng Diệp Hiên đứng chung một chỗ, hắn vốn là đã không muốn đuổi theo cứu sự kiện kia rồi, bây giờ tự nhiên liền muốn xuất thủ giáo huấn nàng một phen. Khương Chấn Sơn nhìn đến Thượng Quan Phi Vân vẻ mặt biến hóa, trong lòng biết rõ người này là chuẩn bị động thủ, lập tức nhíu mày một cái, Lạc Thần. Khương Lạc Thần nhìn một cái Khương Chấn Sơn vừa liếc nhìn Thượng Quan Phi Vân thở ra một hơi, tiếp theo sau đó nói, muốn ta gả cũng được, ta phải lập gia đình tối thiểu còn mạnh hơn ta. So với người còn mạnh hơn. Thượng Quan Phi Vân cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, Thượng Quan Truy Phong đi ra, để cho tiểu thư Khương gia nhìn một chút ngươi bản lĩnh. Thượng quan Phi Vân tiếng nói vừa dứt, liền thấy một cái giữ lại một cái thiếu niên đầu chọc tự thượng quan gia tộc trong mọi người đi ra. Tiểu tử này mặc một thân tử thanh sắc trang phục, hai tay thả lỏng sau trên lưng, đi ra thời điểm, đều là khẽ ngẩng đầu phảng phất là muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời 45 góc độ một dạng, kia trên một gương mặt còn kém viết, Thượng quan Lưu Vân chết sau này thế hệ trẻ bên trong láo tử định đoạt. Tại hạ Thượng quan Phi Vân, Khương Lạc thần ngươi lại dám cự tuyệt ta thúc phụ cầu hôn? Ha ha, ngươi có thể biết rõ ta là Khương gia trước mắt trưởng lão chi đời kế tiếp thành viên. Ngay khắc trưởng lão ban cho vị Ta thế hệ này đó là trở thành trưởng lão tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Nói đến lời này thời điểm, hắn liền một trận không phải mái. Nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng là đúng là thượng quan phi Vân cháu ruột. Đem thiên phú cũng là cường một nhóm, dù sao 16 tuổi là có thể đi đến thần kiều trung kỳ cảnh giới, cho dù là sơ nhập cũng có thể biết rõ đây rốt cuộc là bậc nào thiên phú dị bẩm rồi. Tự có bản lĩnh, có thiên phú, có thực lực, lại ngồi một cái thượng quan gia đại trưởng lão làm thúc thúc, kia trên căn bản chính là trục thăng tiến tố. Nhưng là xấu chính là ở chỗ rồi này, thượng quan phi Vân còn có một cái tôn tử vốn là có tôn tử cũng không sao, dù sao mình tính thế nào cũng là cái này thượng quan lưu vân biểu thúc chứ sao? hai người dính người mang cố, thế nào cũng không thể nói là có thể kéo ra cái gì nghiệt trướng tới. nhưng là hắn này tôn tử thật sự là quá mạnh mẽ. thiên phú kinh người không nói, càng là ngắn ngủi thời gian hai năm bên trong trực tiếp lấy được toàn tộc sở lưu trưởng lao công nhận. không sai, vốn là đem bước vào thần kiều cảnh giới trước thời điểm, tất cả mọi người là một cái đại ngộ, cũng là thiên tài mà. có cái gì nha? nhưng là nhân gia dù sao cũng là đại trưởng lao tôn tử, cùng cái này chất tử không giống nhau ở thượng quan phi vân dưới mặt mũi thượng quan lưu vân trực tiếp có thể lấy nhìn dấu ở trong tổ địa thôn thiên quyền kính không sai mặc dù thôn thiên quyền kính là năm đó vị kia tổ tiên đại nhân lưu lại một lao dấu ấn mà thôi nhưng là nghe nói nếu như có đủ thiên tư liền có thể từ trong nội được quyền này tinh thần sức lực tinh yếu chỗ như vậy tái hiện thôn thiên quyền kính đạo thiên thôn thiên hai người này vốn chính là bất đồng cảnh giới trong gia tộc không biết được bao nhiêu thiếu niên thiên tài nằm mộng cũng nhớ muốn lấy luyện thành này thôn thiên quyền kính nhưng là dựa vào cái gì chỉ có hắn thượng quan lưu vân có thể lấy học hỏi trừ lần đó ra. Thượng quan Lưu Vân càng là lấy được tổ tiên còn sót lại hai món thần khí bên trong này mà tâm tuấn. Thần khí có lẽ cũng không phải thật hiếm hoi đến hắn ghen tị đến nổi điên độ vật, nhưng là trong này liền đại biểu hắn biết bao được gia tộc chư lão coi trọng a. Sau này người này, sợ rằng thật muốn lấn thượng quan phi Vân vị trí. Bất quá bây giờ được rồi, Thượng quan Lưu Vân chết. Ha ha ha, bây giờ hắn thật là phải cảm ơn cái kia Diệp Hiên rồi, hắn này sát một cái nhân, làm cho mình trực tiếp là có thể thay thế Thượng quan Lưu Vân vị trí, như vậy. Nói cách khác, ngươi phải cùng ta đánh một trận sao? sắc mặt của khương lạc thần như thường tựa hồ vốn không có để ý đối phương vô lễ, nàng trực tiếp cầm trong tay bội kiếm dao cho bên cạnh đệ tử, sau đó bước nhanh đến phía trước. nếu như ngươi có thể đủ đánh thắng ta lời nói, ta gả cho ngươi. nếu như không làm được, có thể không nên nhắc lại chuyện này sao? Cấp. thượng quan truy phong từ trên xuống dưới quan sát một phen khương lạc thần sau đó, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ, khương lạc thần, ta biết rõ ngươi là khương gia đệ nhất thiên tài, nhưng là các ngươi những thứ này thiên tài cùng ta loại này không giống nhau, ta giết qua người có thể so với ngươi bái kiến nhân còn nhiều hơn. Thượng quan Truy Phong cũng không tính là đang nói bậy, hắn ở Thượng quan Lưu Vân trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sau đó, liền trực tiếp một con chui vào gia tộc Tạo Thành trong tổ chức rồi. Không có cách nào nếu đi không thông điều này quang minh đại đạo, hắn liền định ngày sau có thể trở thành gia tộc trong tối bên trong người chỉ huy. Chương 643: Khương Lạc Thần VS Thượng quan Truy Phong. Thượng quan gia tộc cán bộ, trong bình thường chính là phụ trách đuổi giết phản bộ gia tộc nhân, những thứ kia đối thượng quan gia tộc bất lợi tổ chức cùng thế lực cũng tương tự phải ra tay tiêu diệt. Đương nhiên nếu như đưa tiền lừa nói, bọn họ cũng có thể sung mãn làm dòng binh loại nhân vật. Hắn 11 tuổi tiến vào ám bộ bên trong, thời gian 5 năm, trong tay hắn người chết nói ít cũng có 4 chữ số rồi. Chính mình trải qua bách chiến sẽ thua bởi một nữ nhân như vậy. Đùa gì thế? Coi như ngươi cảnh giới so với ta cao hơn một chút, ngươi liền cho rằng là đối thủ của ta rồi hả? Huống chi ngươi khương gia sở trường nhất nhưng là đại hư không kiếm pháp, bây giờ ngươi lại muốn theo ta tay không đối chiến, thật là hay cùng nhận thua không khác nhau gì cả. Cái này ta bất kể, coi như ngươi là thiên thủ nhân tàn sát, hôm nay ngươi muốn cho ta đáp ứng đến vậy phải cùng ta đánh nhau một trận. Diệp Hiên ở bên cạnh Yên Lặng đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, trong lòng đã quyết định chú ý. Nếu là Khương Lạc Thần một sẽ gặp phải phiền thói, chính mình liền trực tiếp xuất thủ. Trước cứu Khương Lạc Thần trực tiếp ý ho ý ho lại nói. Về phần Khương gia những người khác, hắn coi như không lo được nhiều như vậy. Khương Trấn Sơn khe khẽ thở dài nói. Phi Vân Huynh cho ngươi chê cười, Lạc Thần muốn là ta liền cương triều lợi hại, bây giờ không biết nặng nhẹ nói ra những lời này. Không sao. Thượng Quan Phi Vân giơ tay lên một cái, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Khương Lạc Thần nói, cứ dựa theo Lạc Thần cách nói đến đây đi. Như vậy ta đây chất nhi thật không phải tôn nữ của ngươi đối thủ, này chuyện đám hỏi như vậy thôi. 3. Thượng Quan Truy Phong bước ra một bước, trong khoảnh khắc vốn là do kim loại ngưng kết mà thành trên mặt đất trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, vậy thì tới đi. Để cho ngươi nhìn ta đạo thiên trải qua cùng ta Truy Phong tối lợi hại. Khương Lạc Thần gật đầu một cái, cũng không nói nữa, trực tiếp đưa tay làm ra xin mời tư thế. Thượng Quan Truy Phong cũng không khách khí, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, cả người giống như chỉ bay tỏ một loại một cái chớp mắt hơn 10 mét khoảng cách vọt thẳng đến trước mặt Khương Lạc Thần, một đòn chân roi liền quát tới. Diệp Hiên khẽ nhíu mày, cái này gọi là thượng quan truy phong gia hỏa đúng là có mấy lần bây giờ hắn vừa ra tay cả người như ánh sáng lại như điện chớp rất minh khí lãng liền. có chút không quá được rồi hắn sát thực cực kỳ coi trọng tốc độ mà hành động tốc độ mà cũng coi là biết tròn biết méo nhưng là này vừa động thủ liền động tĩnh lớn như vậy là sống sợ đối phương không phản ứng kịp sao mà khương lạc thần đối mặt với đối phương như thế một đòn không những không tránh né ngược lại trực tiếp giơ tay lên liền hướng đối phương mắt cá chân vỗ tới khương gia đúng là lấy hư không kiếm pháp nổi tiếng với huấn luyện cương vực nhưng là mình có thể không phải vẹn vẹn sẽ này kiếm pháp Khương gia bản thân quyền pháp tên là Sắc Sỡ Truy, cực kỳ cường mãnh, cũng hư không kiếm pháp phơi bậy vì hai loại bất đồng tự đoan. Khương lạc thần hết lần này tới lần khác lại vừa là tuổi trẻ một đời bên trong đêm này Sắc Sỡ Truy luyện tốt nhất một người. Dưới mắt hai người giao thủ một giây kế tiếp thân ở giữa không trung thượng quan Truy phong thân thể lắc lư một cái, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài hai m. Nhân ở giữa không trung liền hai tay chụp liên tục mặt đất này mới xem như để ở rồi đối phương đánh vào trong thân thể của mình khí kỉnh. Như vậy hắn hít sâu một hơi ngược lại mắt thấy hướng thiếu nữ trước mắt chính mình thật sự là coi thường nàng. Vừa mới một ngón kia nếu là mình phản ứng chậm một chút, nhất định phải bị cắt đứt bắp chân không thể, như vậy thứ nhất hắn liền không có ở đây kinh địch, trực tiếp lưng thững tiến lên, đợi đến 3 mét dưới chân liên động hai chân trong lúc nhất thời giống như cuồng phong sậu vũ một loại hướng khương lạc thần tuân ra tới. Khương lạc thần giống vậy lấy sạc sỡ truy ứng địch, kia thượng quan truy phong một chân đánh tới, khương lạc thần liền bất kể là thực chiêu hư chiêu trực tiếp một phát sạc sỡ truy như vậy hạ xuống, chút nào cũng không lo lắng đối phương là ở trên không hao tổn chính mình. Thượng quan truy phong chính là tỏa sáng hai mắt, quả nhiên này nha đầu không có kinh nghiệm gì, lập tức công kích càng phát ra thường xuyên chờ đến khương lạc thần một cái sặc sỡ truy kính nói sử lao thời điểm đem trượt một cái ngược lại nhảy cả người một cước thẳng đạp tới dưới mắt khương lạc thần không có dùng khương gia công pháp thượng quan truy phong không muốn chiếm này chút lợi lộc liền cũng không có dùng đạo thiên trải qua liền muốn bằng vào ngoại công gắng gượng đánh bại cái này thiên chi tiểu nữ hắn đã làm tốt dự định nếu là đối phương muốn tránh lời nói chính mình liền từng bước ép sát trực tiếp đem đối phương đẩy vào đến trong tuyệt cảnh như vậy cưỡng bách đối phương không thể không nhận vua nhưng hắn kia nghĩ đến khương lạc thần như cũng không tránh ngược lại thì hai tay nặn ra một cái quái gì ở tới đón hắn một kích này chính đã liền trực tiếp đập xuống. Hám Thiên ấn, mặc dù Khương Lạc Thần từ Diệp Hiên trong tay học được Hám Thiên ấn cũng chỉ trải qua một đoạn nhỏ thời gian, nhưng là vật này bản thân liền là thể ngộ vật, chỉ cần có thể nắm giữ như vậy liền có thể tự nhiên nhưng mà tinh tiến. Cho nên giờ phút này Khương Lạc Thần phát ra cái này Hám Thiên ấn uy lực tuyệt không ở Diệp Hiên bên dưới, chỉ thấy trong lúc nhất thời không khí chung quanh bên trong linh khí đều bị một kích này chợt ngưng ở một chút, trong khoảnh khắc ở Khương Lạc Thần đôi trong lòng bàn tay liền do này mơ hồ xuất hiện tiếng sấm rõ, như vậy cũng có thể nhìn thấy một kích này rốt cuộc có uy lực bực nào. Thượng quan Phi vân sắc mặt chợt biến đổi, hắn nhìn ra được giờ phút này Khương Lạc thần một kích này tuyệt không phải là chính hắn một chất nhi có thể chặn. Nếu như miễn cưỡng ăn đi xuống nhất định phải như vậy đem phế không thể, lập tức đem trực tiếp giống như một đạo mị ảnh một loại xung tới, kéo lại thượng quan truy phong cổ sau đó đem về phía sau với đi. Nhìn hắn cái bộ dáng này, không chút nào đem chính mình chất nhi làm là bảo bối gì, không sai, tiểu tử này vốn chính là tự cầm ra quân cờ. Nếu là hắn biểu hiện tốt lời nói, như vậy chính mình không sao để cho hắn cáo mượn oai hùng đi xuống. Nhưng là hắn lại thua. Thứ này cũng ngang với là đang ở này thượng quan gia cùng trước mặt Khương gia gắng gượng ném chính mình mặt. Thượng quan Phi vân một bên nghĩ như vậy một bên liền đưa tay hướng về phía Khương Lạc thần này hám thiên ấn gắng gượng vỗ xuống đi. Cùng lúc đó hắn đem đạo thiên trải qua trực tiếp vận chuyển tới rồi cực hạ. Nếu này Khương gia như thế không nể mặt mình, như vậy ta cũng không cần cho các người mặt mũi. Khương Lạc thần, chết đi cho ta. Về phần Khương chân Sơn, ha ha, bây giờ ngươi đã gần như là một cái phế nhân. Ngươi gia lão tổ cũng đối với ngươi như thế, vậy ngươi cũng không có giá trị lợi dụng. Chờ hạ ta trực tiếp đem bọn ngươi đám này người nhà họ Khương vây giết ở chỗ này, còn có ai có thể biết? Ngay tại Thượng Quan Phi Vân trước phải sát lạc thần lại diệt hung gia còn sót lại người thời điểm, một đạo dùng mình chợt từ hắn trên cổ thoáng qua. Ai dám đánh lén? Thượng Quan Phi Vân trở tay tiến lên đón kia một đạo dùng mình, sau đó cả người bay ngược về phía sau, giờ phút này người xuất thủ dĩ nhiên chính là Diệp Hiên rồi. Nơi này cũng chỉ có hắn có thể đủ ngăn trở này Thượng Quan gia đại trưởng lão. Hư không kiếm pháp. Thượng Quan Phi Vân nhìn mình trên lòng bàn tay kia một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, sắc mặt càng khó coi. Vừa mới hắn chính là đem đạo thiên trải qua vận chuyển tới rồi cực hạn, thiếu niên trước mắt này lại còn có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương. Thượng quan đại trưởng lão, ta muốn ngươi có phải hay không là hơi quá đáng? Bọn họ vừa mới hai cái đã phân ra thắng bại, ta nhớ ngươi cũng không cần tiếp tục hủng hộ dọa người chứ. Diệp Hiên vừa nói một bên liền dương một chút trường kiếm trong tay tiếp tục hỏi, hoặc là, ngươi lại muốn phái một người thử một chút ta hư không cựu kiếm đến không tới nơi tới trốn. Chương 644, tầng thứ 3. Hử? Không cần người khác thử, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết rõ ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu thật lực thượng quan phi vân hai mắt rung một cái, để cho trong gia tộc mình những người khác xuất thủ thế nào ra? chẳng lẽ là đi lên đưa sao? vừa mới kia giao thủ một cái hắn liền đã biết cái này gọi là khương hiên tiểu tử, thực lực ở đó khương lạc thần trên, xem ra tiểu tử này mới là khương gia dưỡng một tấm đại lá bài tẩy a, không được, bây giờ trước hết đem tiểu tử này phế ở chỗ này, nhưng không nghĩ hắn còn chưa xuất thủ, diệp hiên đã sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn ở trên bản đồ lại thấy được mười mấy điểm đỏ đang nhanh trong hướng bên này đến gần, ngay sau đó hắn nhìn một cái khương nguyên la lên, lập tức mang đại trưởng lão đi. Lạc Thần còn có thể động sao? Khương Lạc Thần gật đầu một cái, mặc dù đang đạo thiên trải qua vận chuyển tới rồi cực hạn trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình tựa hồ đối với thân thể mất đi không chế, nhưng bây giờ đã cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Thế nào? Khương Lạc Thần đứng lên đồng thời nhỏ giọng hỏi một câu. Có đồ tới. Diệp Hiên lời này thoáng cái để cho ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong đều lộ ra mấy phần kinh hoàng. Dù sao lúc trước nàng nhưng là đem điều này bí cảnh bên trong những thứ kia quỷ dị cái gì cũng xem ở rồi trong mắt. Lúc đó ăn thịt người thực vật thấy thế nào cũng để cho nhân thấy sợ nổi ra gả. Diệp Hiên vũ một cái khương lạc thần bả vai, sau đó liếc mắt nhìn một cái bên kia Thượng quan phi Vân nói: "Thượng quan trưởng lão, chúng ta Khương gia cũng không cần ngươi lo lắng, còn là hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể đủ cẩn thận một chút." Nói xong Diệp Hiên trực tiếp cấp ở trước mọi người chọn rồi một cái vị trí xông vào trong rừng rậm, khẽ quát, đi theo ta." Dưới mắt hắn có thể không chuẩn bị cùng những thứ này điểm đỏ giao thủ, dù sao trước đây thời điểm trong rừng rậm những quái vật kia đều là lấy thực vật trạng thái tồn tại, cũng sẽ không di động. Ngược lại thì những thứ này lại sẽ nhanh chóng hướng bên này tụ đến, điều này nói rõ Lần này tuyệt không phải là trước kia những thực vật kia một loại đơn giản đồ. Bên này khương ra một tia ý thức trực tiếp chui vào trong rừng rậm, bên kia thượng quan già coi như là hoàn toàn vẻ mặt ngớ ép. Thượng quan Phi Vân cả người cũng ngốc ở nơi đó trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết do nên nói cái gì là tốt. Chỉ thấy hắn có chút há mồm sau đó lại nhắm lại, Khương Hiên tiểu nhi, lại dám như thế đùa bỡn lão phu. Hắn thật là không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ mang người nhà họ Khương chạy như vậy quả quyết. Một đầu đâm vào trong rừng rậm liền mất dạng. Ngay sau đó hắn trực tiếp liền phải đổi tới đi. Nhưng không nghĩ một giây kế tiếp hét thảm một tiếng liền từ phía sau hắn vang lên, cứu, cứu mạng a! Thanh âm này bất ngờ đó là thượng quan truy phong chuyển tới, vừa mới hắn cái này đen đuổi ra hỏa, bị thượng quan phi vân kia ném một cái trực tiếp quảng hôn mê bất tỉnh. Cho đến mới vừa rồi, hắn cảm giác trên mặt mình có giọt nước hạ, như vậy vừa mở mắt thấy nhưng là một cái kinh người quái vật. Quái vật này toàn thể còn duy trì bộ dáng nhân loại, nhưng trên người là có đại bán bộ phận trực tiếp kim loại hóa, ở những kim loại này hóa vị trí thậm chí còn mọc ra rồi số lớn vạn bẹo giống như cây mây và dây leo đồ vật bình thường vừa mới nước kia đó là quái vật này trong miệng nhỏ xuống nước miếng một bên khác hệ thống đã đem bên kia tình huống đại khái báo cho rồi diệp hiên những thứ kia nhanh chóng đến gần điểm đỏ đúng là quái vật bất quá bọn hắn là do dưới mắt chết ở những thực vật kia trong tay tu luyện giả chuyển hóa thành bây giờ bọn họ suy nghĩ cùng những thực vật kia là nhất thể hoặc là phải nói là những thực vật kia chính đang khống chế bọn họ dưới tình hình như vậy đám người này không sợ chết coi như là bị người đánh ngã cuối cùng cũng phải mang đến tự bạo với người đồng quy vu tận biết được như tình huống như vậy diệp hiên cũng hiểu như là tiếp tục ở nơi này đợi tiếp lời nói Chỉnh cái hoàn cảnh đem sẽ trở nên càng phát ra gian khổ. Dù sao ngay từ đầu thời điểm những thực vật kia sẽ không động, coi như ngươi chạy đến trước mặt chúng, bọn họ cũng phải đợi đợi sau một khoảng thời gian lại ra tay với ngươi. Nhưng là bây giờ có những thứ này con rối đi ra, như vậy này biến thành vây giết rồi. Cũng thật may Diệp Hiên có đi tầng kế tiếp cửa vào chỗ vị trí, dưới mắt hắn trực tiếp mang theo chúng người trực tiếp liền đi đến ba tầng cửa vào nơi ở. Bất quá ở bước vào này tầng thứ ba thời điểm, Khương Lạc Thần trực tiếp nắm Diệp Hiên cổ tay nói, trên người của ngươi không có khương da huyết mạch, nếu làm một hồi thất lạc, yêu ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Khương lạc thần như vậy một câu nói, để cho Diệp Hiên thoáng cái liền hiểu, tại sao Khương gia cùng thượng quan gia lúc trước cũng sẽ mỗi người tụ tập tụ lại chung một chỗ. Xem ra này giống nhau huyết mạch một gia tộc nhân, xuyên qua cửa ra vào sau đó xuất hiện vị trí lại là giống nhau. Người cũng phải cẩn thận, bây giờ đại trưởng lão tình huống không lạc quan, tầng thứ ba trình độ nguy hiểm chỉ có thể so với trước kia hai tầng sâu hơn. Diệp Hiên này cũng không tính là ở miệng đồ, dù sao trong tầng thứ nhất nhiều lắm là chính là có quái vật từ dưới đất công kích, toàn thể đến xem, bên kia tối nhân vật mạnh mẽ cũng chính là thần kiều cảnh giới quái vật. Nhưng đã đến bên này lại liền xuất hiện phong tỏa thiên không thần vương cấp bậc yêu thú. Nếu là tiếp tục nữa, Diệp Hiên lập tức hít sâu một hơi, trực tiếp dẫn đầu bước vào tầng thứ 3 bên trong. Này vừa ra tới Diệp Hiên liền hít sâu một hơi, nơi này cuối cùng không có đáng chết kim loại mùi vị. Bất quá ngược lại lại giống như là tầng thứ nhất một loại để cho người ta cảm thấy ánh mặt trời nướng liệt có chút để cho người ta không thoải mái. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, trên bầu trời treo chính là một cái rất nhiều nhiều chút không thể tưởng tượng nổi thái dương, hết thảy cảm giác đứng lên chuyện tốt cũng không có vấn đề gì. Nhưng là trong nhóc nháy hệ thống liền bắt đầu điên cuồng báo động đứng lên. Ký chủ, ngươi xem xem có thể hay không thừa dịp bây giờ quay đầu ạ. Diệp Hiên đầu tiên là nhìn một chút hoàn toàn trống trải phía sau, nhún vai nói, ngươi ứng lên biết chưa? Phía sau không có thứ gì, kia chúng đọc rồi. Cắt. Diệp Hiên thấy Khương gia cả đám không có xuất hiện ở nơi này, liền cũng không có tính toán lại chờ bọn hắn rồi, thế nào này hệ thống bắt đầu trống gió? Đây là mở ra cái gì đặc thú mô thức? Ký chủ, ngươi nhìn bản đồ một chút lại nói. Ở hệ thống dưới sự nhắc nhở, Diệp Yên trước một bước ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Đây là hệ thống hư rồi sao? Hắn ý niệm đầu tiên chính là cái này, sau đó hắn từ trên xuống dưới quan sát một phen cái kia ở trước mặt mình to lớn điểm đỏ, cuối cùng rốt cuộc ý thức được, hệ thống nhất định là hư rồi. Trước mặt mình rõ ràng thứ gì còn không có đi. Hô, một tiếng to lớn tiếng hít thở vang lên, sau một khắc không khác nào Thần Kiều cấp bậc cường giả chính diện đánh cuồng phong trực tiếp đem Diệp Hiên hướng phía sau thổi ra gần như trăm mét. Tình huống gì? Mà ngay một khắc này, Diệp Hiên rốt cuộc nhìn thấy, không sai, đó là một cái giống như đỉnh núi một loại bàng đại bạch hổ yêu thú này giờ phút này bạch hổ chính nằm ở chỗ này khò khò ngủ say, giống như là ngủ trưa ngẹo một dạng, bất quá cái này ảnh hưởng chỉ là lóe lên một sát na mà thôi. Theo đối phương một tiếng này đại đại hơi thở kết thúc, đối phương liền một lần nữa biến mất ở rồi Diệp Hiên trước mắt. Chương 645, ngươi phải cùng ta chơi game sao? Đó là vật gì? Diệp Hiên cảm giác mình đầu lưỡi đều có chút không nghe chỉ huy. căn cứ ta kinh nghiệm, đây cũng là một cái thần hoàng cấp bậc yêu thú. cái gì đồ chơi? Diệp Hiên thân thể lung lay một chút, suýt nữa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. quả nhiên trước nhất tầng là thần vương, tầng này chính là thần hoàng. Đây thật là không cho người ta đường sống sao? Vừa mới Diệp Hiên cũng thể nghiệm được người trước mắt này thực lực rốt cuộc đáng sợ dường nào. Chỉ là một cái hô hấp liền trực tiếp đem chính mình gắng gượng thổi bay ra ngoài. Nếu là đối phương có ý thức một đòn, kia sợ không phải mình liền màu xám cũng không giữ lại. Bất quá cũng thật may cái này thần hoàng cấp bậc yêu thú giờ phút này đang ở trong giấc ngủ, nếu không mà nói. Diệp Hiên một bên nghĩ như vậy thời điểm, một bên trực tiếp mở ra bản đồ, bắt đầu tìm một chút một tầng cửa vào chỗ. Diệp Hiên vận khí nhắc tới cũng coi là không tệ, tầng kế tiếp không thể cái giám nha Diệp Hiên Tử nhìn trọng trọng kia trên bản đồ tầng kế tiếp vị trí đem vị trí bất ngờ liền ở đó bạch hổ yêu thú sau lưng muốn qua tất nhiên muốn trước một bước vượt qua yêu thú đáng ghét trong lòng Diệp Hiên chửi mắng lại cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng hướng về bên kia đi tới bây giờ hắn đừng nói là bay coi như là đi bộ di động cũng không dám dùng tới chân nguyên coi như là như vậy cũng phải tận lực hồi tưởng lại kia bạch hổ chợt hiện lúc đại khái vị trí nếu không mà nói Diệp Hiên từng bước một bước ra mà hệ thống chính là cũng giống vậy không dám phát ra âm thanh muốn là mình ở bên cạnh ngất lời Để cho Diệp Hiên không cẩn thận làm ra thanh âm lời nói, như vậy đến thời điểm mọi người nhưng là cũng chết. Nhưng không nghĩ ngay tại Diệp Hiên cẩn thận lại cẩn thận đi thời điểm, từng đạo lục quang ở trung quanh thân thể hắn nổi lên, này lục sắc quang mang ngay từ đầu hay lại là bán trong suốt, rất nhanh biến thành thật thể. Cùng lúc đó hơn 60 người liền như vậy xuất hiện ở Diệp Hiên quanh người, chửi thề một tiếng. Đây thật là phải chơi ta ạ. Ngay tại Diệp Hiên muốn hộp máu thời điểm, càng làm cho hắn không nói gì là, giờ phút này xuất hiện nhóm người này bất ngờ đó là thượng quan gia tộc nhóm người kia. Thượng quan gia tộc như thế vừa hiện thân đầu tiên Thượng quan Phi Vân liền thanh tỉnh lại liếc mắt liền thấy được trước mắt Diệp Hiên. hắn nơi nào biết rõ bên cạnh liền có một chỉ có được gần thân năng lực bạch hồ yêu thu ở. Đem không nói hai câu, trực tiếp liền giống lên, được a. Khương Hiên tiểu nhi, đạp phá thiết hải vô mịch sự. Vừa mới tiểu tử ngươi chạy ngược lại là nhanh, quay đầu lại còn không phải rơi vào trong tay của ta. Thượng quan gia nghe lệnh, cho ta. Thượng quan Phi Vân này lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Những thứ kia tỉnh hồn lại chuẩn bị lăm le sát khí đem Khương Hiên trực tiếp theo như chết ở chỗ này, mọi người cũng thoáng cái cho nói lừa rồi. Chờ chút, đây là động đất sao? Là ai? Nhiễu bản tiểu thư thanh ngột. Lúc đó âm thanh cùng với nói là gầm lên, chẳng nói là hờn dỗi. Chỉ là thanh âm ấy thật sự là lớn giọng người, trước mắt vài tên thượng quan gia thực lực yếu hơn tiểu tử trực tiếp bị chấn tại chỗ ho máu. Diệp Hiên cũng là cảm thấy ngực một trận không thoải mái, phảng phất là bị ngăn chặn tự đắc, mà không đợi hắn phản ứng thượng quan phi vân vậy kêu là chạy một cái thật nhanh trực tiếp cuồng hướng đi ước chừng mấy ngàn thước khoảng cách giờ phút này hắn chỉ cảm giác mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. đó là cái gì? thần vương sao? mặc dù hắn cũng không nhìn thấy nói chuyện người kia đến tột cùng là ai, nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra khí tức kinh khủng như cũ để cho hắn cuồng hại không dứt. không sai nhất định là thần vương. nếu như không phải thần vương, lời nói tuyệt đối không thể nào đi đến kinh khủng như vậy trình độ. thượng quan phi vân chỉ lo được chạy trốn. về phần kia khương gia toàn bộ tinh nhuệ sẽ hay không bị người làm điểm tâm hắn là hoàn toàn không thèm để ý. cái gì thành tựu giả thần hoàn toàn khống chế thượng quan gia sẽ cùng tứ đại gia tộc thông gia. Như vậy để cho thượng quan gia trở thành hỗn độn cương vực bên trong không có bất cứ người nào mật dám xem thượng gia tộc. Vậy cũng là thí thoại. Lao tử cũng không nên như vậy chết ở chỗ này. Bất kể hắn là cái gì hoàng đồ bá nghiệp, không có mệnh có thể nên cái gì cũng bị mất. Nhưng mà lại không nghĩ Thanh em ấy một lần nữa chuyển tới, hồi chạy rất nhanh à. Thú vị, ngươi phải cùng ta chơi đùa sao? Sau đó, mặt đất chợt động một cái, kia bạch hổ giờ khắc này một lần nữa triển lộ ra rồi chính mình dáng người, không giờ phút này quá nàng nhưng là lăng không lên làm ra một cái đánh động tác. Mục tiêu chính là Thượng quan Phi Vân. Thật giả. Diệp Hiên trừng lớn con mắt, một giây kế tiếp Thượng quan phi Vân tựa như cũng là bị mèo con đánh hồ điệp một loại gắng gượng vô vào này một đôi hổ dưới lòng bàn tay. T. Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt, tiên lặng về phía sau xe dịch một bước, thật sự là một bước nhỏ. Hắn cũng không muốn bước kia Thượng quan phi Vân vết xe đổ, thần tiểu hậu kỳ định phong đại viên mãn, nhu không nhu bức. Liên như vậy không nhu bức sẽ không nhu bức, nhưng là tự nhiều a. Nhưng là bây giờ trực tiếp liền bị đập bay rồi. Ngươi có sợ hay không? Không sợ ngươi bằng không cũng bị vỗ xuống. Diệp Hiên từ trước đến giờ không có sợ đồ vật, giờ phút này cũng cảm thấy một trận sợ hãi, mà dưới mắt đám này thượng quan người nhạt thì càng là bị dọa sợ đến gào khóc thảm thiết rồi. Trong lúc nhất thời đám này suy sẹo hài tử trực tiếp chạy tứ tán, vậy vừa nãy chụp sẹp thượng quan phi vân bạch hồ thấy một màn như thế, lập tức mừng tít mắt. Tựa hồ là rất lâu không người nào nguyện ý với chính mình chơi như vậy, lập tức trực tiếp bên trái đánh bên phải chụp, nhân ra đường đường thần hoàng cấp yêu thú sẽ cho các ngươi tùy tiện chạy trốn. Đùa gì thế? Không cần thiết mấy hơi thời gian, nó liền trực tiếp đem tại chỗ sở lưu thượng quan ra tử đệ tất cả đều cho đánh thành bụi bậm là thực sự đánh thành bụi bậm. bởi vì đến cuối cùng nó trên móng đuốt cũng không có để lại một chút máu tươi. Cuối cùng nó một bên liếm móng đuốt một bên trở lại chính mình vốn là vị trí chuẩn bị tiếp tục ngủ thời điểm mới phát hiện ở nơi nào không núp nhích bên trên phân hào Diệp Hiên. Ồ, nơi này còn có một cái. Ngươi thế nào không chạy ạ? Bạch Hồ yêu thú đối với Diệp Hiên tựa hồ rất là tò mò, năm đó hắn đi tới nơi này thời điểm, có người nói với nàng, bình thường nàng ở chỗ này ăn ngủ, ngủ rồi ăn là được. Ăn hắn sẽ mỗi ngày hồi phỏng, sau đó tỉnh phỏng sẽ có vài người đi vào theo nàng chơi đùa nàng nghĩ thế nào với những người đó chơi đùa đều được, cho nên vậy đại khái không biết được bao nhiêu năm qua, nàng chính là chỗ này sao sống qua ngày, người kia cũng không có lừa dối nàng. trong ngày thường đều là đem thức ăn trực tiếp đầu dẫn dụ đến, về phần những thứ kia theo chính mình chơi đùa mà, thật có chút ít, chính mình từ chân thân một mực tu luyện tới thần hoàng cảnh giới, đi vào nhân cũng bất quá chỉ là vài trăm người mà thôi. những thứ này trên căn bản đều là bị bên ngoài người kia dẫn dụ đến thực tập nhân, dĩ nhiên chỉ có vài trăm người nguyên nhân trên căn bản cũng là bởi vì này bạch hổ trực tiếp đã ngủ, ép căn bản không hề phát hiện những người đó. Nhưng là, chỉ cần là chính mắt thấy được Bạch Hổ tỉnh lại nhân, đều không ngoại lệ tất cả đều là chạy thật nhanh. Dưới mắt Bạch Hổ thật đúng là là thấy lần đầu tiên đến thấy chính mình không chạy nhân. Ngạch, ta muốn đùa với ngươi, nhưng là ta với ngươi chơi đùa phương pháp cùng những người đó không giống nhau." Diệp Hiên không chạy dĩ nhiên không phải thật không muốn cùng nàng chơi đùa, mà là mới vừa hệ thống trực tiếp nói lên, tầng này cũng không đến nổi tuyệt vọng như vậy. Bất tỉnh là có thể lăn lộn đi qua, tỉnh liền trực tiếp chơi xong, vậy còn không như ném tiền su đây. Chương 646, Thần Hoàng điều thu thuần phục quy tắc bên ngoài người kia khẳng định cũng là biết rõ cầm tạo hóa thiên địa mảnh vụn nhân một thân tu vi tuyệt đối là không đạt tới thần vương cảnh giới như vậy cùng này bạch hồ mặt đối mặt đánh một trận chỉ có thể là chắc chắn phải chết giải quyết như vậy trong này nhất định thì có còn lại con đường sống thì như từ nàng chỉ số uy hạ thủ nàng nhìn qua thần trí tựa hồi chỉ là một cô bé trình độ ký chủ ngươi nhanh lên một chút xuất ra người treo mũi bản lĩnh tới nếu như có thể lay động nàng vậy ngươi bốn bỏ năm lên thì đồng nghĩa với có một cái thần hoàng cấp bậc côn đồ vô địch thiên hạ a cái gì vì sao kêu treo mũi bản lĩnh Thế nào ta đến trong miệng ngươi tiểu là cặn bã nam rồi hả? Diệp Hiên không còn gì để nói. Ký chủ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi con đường đi tới này, chê muội còn thiếu sao? Ngươi xem một chút Khương Lạc thần bị ngươi một hồi luẩn trêu, đều nhanh vì ngươi phản bội gia tộc có được hay không? Ngươi lại không thể có điểm tự giác sao? Trải qua hệ thống vừa nói như thế, Diệp Hiên tỉ mỉ nghĩ lại thật giống như đúng là có chuyện như vậy. Vậy làm sao chê hả? Diệp Hiên nhìn trước mắt này bàng đại bạch hổ khô thể, hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta không như loài like làm một ít trò chơi mới được không? Bạch hổ méo một chút đầu. Trò chơi mới? Trò chơi gì? Nói thí dụ như, hắc bạch cờ. Diệp Hiên dựng lên một ngón tay, có sao nói vậy, hắn trước kia là rất xem thường loại này lại gọi là lộn cờ trò chơi. Nhưng là bây giờ vì còn sống, chỉ có thể cứ như vậy bắt đầu. Một ngày sau, vốn là chuẩn bị ăn vụ người nào đó liền trợn mắt hốc mồm nhìn tầng thứ ba phát sinh tình huống quỷ dị. Chỉ thấy giờ phút này cái kia bị hắn làm tới chấn thủ tầng thứ ba giờ phút này bạch hổ lại thu nhỏ lại đến người thường lớn nhỏ, mà ở trước mặt nàng chính là ngồi xếp bằng ngồi một tên thiếu niên. Hai người giờ phút này đang ở một tấm lấy chân nguyên ngưng kết mà thành trên bàn cờ, lấy chân nguyên đánh cờ. Không sai, chính là đánh cờ. Hơn nữa còn là cờ cả ổ. Không có cách nào Diệp Hiên cảm giác cũng là tương đương tuyệt vọng a. Này chỉ ngơ ngác bạch hổ lộn cờ chơi đùa không hiểu lắm, thật sự lấy cuối cùng chỉ có thể bắt đầu rơi xuống cờ cả ổ, rứt khoát người này đúng là không có chơi qua phương diện này độ vật. Cho nên tương đương cảm thấy hứng thú, ngày kế hai người đã xuống không dưới trăm bản cờ cả ổ, phối hợp với Diệp Hiên thắng một cái sau đó mới cố ý để cho nàng thắng trước nhất đem sách lược Bây giờ này Tiểu Bạch Hổ coi như là hoàn toàn nhiệt yêu cái trò chơi này rồi. Hừ, cái này mảnh vụn người cầm được ngược lại có chút ý tứ. Này bày ra khăn khích thủy cung nam tử hừ một tiếng sau đó liền đem kia thức ăn đặt ở dĩ vãng đầu phóng vị trí, sau đó liền cũng không có quấy rời hai người trước mắt. Ngược lại là Diệp Hiên với này, Bạch Hổ càng rơi xuống càng tê cả gia đầu. Chính mình cũng không thể thật với người này, đợi sau cơ chứ. Ngược lại xuống như vậy nửa ngày, đối phương cũng không có thả chính mình rời đi ý tứ, hơn nữa trọng yếu hơn là theo thời gian đưa đẩy, khả năng đối phương chẳng mấy chốc sẽ đối vật này mất đi hứng thú. Nếu là thật như vậy, như vậy chính mình cũng chỉ có thể suy nghĩ tiếp khác trò chơi cùng với nàng chơi. Cứ như vậy, liên tục thời gian 3 ngày, Diệp Hiên nghĩ ra không dưới 8 loại trò chơi tới với này Bạch Hổ vui đùa. Dĩ nhiên này Bạch Hổ cũng không có bạc đãi Diệp Hiên. Mỗi ngày đến giờ cơm thời điểm, này Bạch Hổ sẽ đi cầm huyết thực với Diệp Hiên chia sẻ. Mà vào lúc này Diệp Hiên cũng liền triển hiện chính mình làm nhân loại một bộ phận ưu thế. Nói thí dụ như khảo chế những đồ ăn sống này. Này đáng thương Bạch Hổ tựa hồ thật chưa từng ăn qua này khảo chế thịt, mấy ngày kế tiếp đối Diệp Hiên hảo cảm là càng ngày càng đũ đến lúc thứ bảy thiên thời sau khi Diệp Hiên đã bắt đầu cùng Bạch Hổ lên mặt trường, không sai là thực sự lên mặt trường, mà hiện ở giữa hai người bọn họ quan hệ đã như cùng là bằng hữu một loại, nếu như nhất định phải hình dung một chút lời nói, chính là làm Khương gia cả đám đi tới nơi này thời điểm, thấy chính là Diệp Hiên đang cùng một cái Bạch Hổ cướp đoạt một lá bài, Diệp Hiên một bên cướp còn một bên kêu to, Tiểu Bạch, người mấy ngày trước thời điểm không phải còn đơn thuần có thể mà, thế nào hiện tại cũng sẽ chơi bẩn rồi, người đem kia Trương Bạch, Diệp Hiên vừa kêu đến sau đó liền ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt ngượng bức một đám người nhà họ Khương. Khương Lạc Thần nhìn một cái bạch hổ, sau đó vừa liếc nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi đây là đang làm gì? Mà một bên khác bạch hổ cũng phát hiện Khương ra cả đám, nó ngẹt đầu la lên, ta nói các ngươi có phải hay không là cũng là tới theo ta chơi game à? Chơi game? Vân vân, yêu thú này lại biết nói chuyện. Khương Nguyên sắc mặt chợt biến đổi, nhưng không nghĩ bên cạnh Khương Trấn Sơn trực tiếp nói, tiền bối quay rời hai người các ngươi chuyện tốt, chúng ta cái này thì tránh lui. Đi. So với Khương Nguyên, Khương Trấn Sơn tự nhiên nhìn ra được kia bạch hổ đầu mối. Giờ phút này bạch hổ một thân khí chất mặc dù ẩn mà khương phát nhưng là nhưng cũng có thể đoán được đối phương không phải giả thần cũng là chân thần thậm chí có thể là cảnh giới cao hơn ở chỗ này nếu là cùng là địch lợi nói hắn ý niệm này chỉ là vừa mới vừa thoát qua liền cảm giác thấy hoa mắt nhưng là kia bạch hổ trực tiếp mang theo nằm ở trên người nó diệp hiên cùng xuất hiện ở trước mặt khương chân sơn tốc độ kia nhanh để cho khương chân sơn căn bản không có phản ứng kịp đừng nói là khương chân sơn rồi giờ phút này diệp hiên chính mình cũng không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị mang theo thuấn di tới ngươi không muốn cùng ta chơi đùa sao bạch hổ nghiêng đầu Này vừa nói Diệp Hiên lập tức đệ xuống Bạch Hổ đầu nói chơi đùa dĩ nhiên chơi đùa tiểu bạch ta đã nói với ngươi những người này cũng là bằng hữu ta ngươi nhưng không cho dựa theo lấy trước kia dạng trời đem rồi hiểu không nghe được Diệp Hiên nói lời này Bạch Hổ liền gật đầu trải qua này hai ngày nó cũng từ từ quen dần Diệp Hiên đem chính mình gọi là tiểu bạch rồi sau đó nó trực tiếp đối lên trước mắt một đám người nhà họ Khương lộ ra tuyết răng trắng như vậy thì tốt như vậy á chúng ta tới chơi đùa cờ cạ ổ. ta và các ngươi nói ta cờ cạ ủ có thể lợi hại Khương Giang mọi người tiếp tục vẻ mặt ngậm ngùi mà thừa cơ hội này Diệp Hiên tiến tới Khương Chấn Sơn bên người nói hai chữ, "Thần hoàng." Hai chữ này trực tiếp để cho Khương Chấn Sơn trợn to cả mắt, cái gì? Hắn vốn cho là trước mắt này Bạch Hổ là một cái chân thần liền không sai biệt lắm, "Thần hoàng?" Kia nghĩ cũng không dám nghĩ có được hay không. Trong lúc nhất thời, Khương Chấn Sơn một gương mặt dàn mùa thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, bất quá hắn cũng là phản ứng nhanh, lập tức khẽ quát, "Các ngươi còn đứng ngươi ở đó làm gì? Nhanh lên một chút theo vị này, gọi ta tiểu Bạch là được rồi." Giờ phút này Bạch Hổ cũng không chút khách khí trực tiếp hướng nơi đó một ngồi xuống nói, Nếu không ngươi trước tới như thế nào đây? Nếu như ngươi có thể đổi hạ cờ cả ổ thắng ta lời nói, ta giúp ngươi đem trong thân thể ngươi cái vật kia giải quyết." Khương Trấn Sơn thân thể chợt rung một cái, "Ngươi là nói, đem trong thân thể ta kia?" "Đúng vậy, ngươi hiện trong thân thể thiêu đốt một đám lửa khẳng định rất không thoải mái chứ? Như thế nào đây? Nếu như ngươi thắng rồi lời nói, ta liền đem ngươi đem hỏa diệt xuống. Như là ta thắng lời nói, ngươi liền muốn em cho ta nướng 10 ngày bữa trưa." Chuyện này, Khương Chấn Sơn trong lúc nhất thời cũng ngậm điệu, hay lại là Diệp Hiên phản ứng nhanh trực tiếp thay Khương Chấn Sơn đã ứng. Chương 647, những người này nhưng không cho đi. Dĩ nhiên không có vấn đề. Tiểu Bạch bọn họ có thể là bằng ta, ngươi cũng không nên không cẩn thận hạ thủ quá nặng. Diệp Hiên theo sát tăng thêm như thế một câu, dù sao hắn chính là chính mắt bái kiến tiểu Bạch toàn lực xuất thủ. Một cái tắt một cái thần kiều hậu kỳ đỉnh phong đại cảnh giới viên mãn cường giả, phần này thủ pháp, vậy cũng thật không phải người bình thường có thể chịu vào. Đương nhiên cái này phòng trình cũng không phải tiểu Bạch ra tay toàn lực dáng vẻ, dù sao hắn còn thật chưa từng gặp tiểu Bạch chân chính tư thế chiến đấu bên này tiểu bạch kéo khương Trấn sơn thanh kia láo già khom vui sướng chạy tới đi sang một bên đánh cờ rồi một bên khác mọi người chính là đem ánh mắt đặt ở trên người diệp hiên đây rốt cuộc là tình huống gì a chúng ta vòng lâu như vậy đường mới đi đến bên này thế nào ngươi bên này hãy cùng như vậy cái yêu thú hòa mình nữa à diệp hiên ho khan hai tiếng nói bên kia tiểu bạch là thần hoàng cấp ta không đánh lại chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục diệp hiên này mới vừa nói xong trước mắt mọi người thoáng cái liền ngây dại yên lặng nhìn một cái bên kia tiểu bạch sau đó vừa liếc nhìn diệp hiên rốt cuộc khương nguyên một cái không cầm được Giống to lên, "Thần hoàng." Tiểu Bạch méo một chút đầu, nhìn về phía bên này, "Thần hoàng là ý gì ạ?" "Ngậy, cái này hả, lão hủ có thể giải thích xuống. Dựa theo tu luyện cấp bậc để tính, thần linh cảnh giới chia làm giả thần, chân thần, thần vương, thần hoàng. Ở chúng ta người sư tỉ này, bên trong thần hoàng chính là cao cấp nhất tồn tại. Tiểu Bạch tiền bối ngươi thật giống như chính là thần hoàng cấp." Khương Trấn Sơn vốn là muốn giống như Diệp Hiên gọi đối phương vì tiểu bạch, nhưng nhìn đối phương thần hoàng cấp bậc thực lực, hắn cũng chỉ có thể ở phía sau tăng thêm tiền bối hai chữ. Nói thật, loại tình huống này thật tương đương lúng túng suy nghĩ một chút chính mình một thân thần tiểu hậu kỳ cảnh giới đặt ở hỗn độn cương vực bên trong ai thấy không tuân theo sưng một thân khương tiền bối à kết quả bây giờ lại muốn với người khác đi kêu tiền bối này càng nghĩ thì càng khó chịu a thì ra là như vậy tiểu bạch gật đầu một cái sau đó trực tiếp đưa ra móng đuốt vỗ một cái khương chấn sơn bả vai nói không tệ không tệ mà xem ra ngươi biết rất nhiều vậy ngươi nói ta là thần hoàng cấp bậc lời nói ta có phải hay không là lại không thể tiếp tục tu luyện nữa à trước ta ta cảm giác một thức tỉnh lại là có thể tăng lên không ít thực lực thế nào bây giờ thì không được Một thức tỉnh lại là có thể tăng lên không ít thực lực. Khương Trấn Sơn thân thể rung một cái, trên mặt đều là ngượng ngึก biểu tình, hắn còn thật không biết rõ ngủ một giấc là có thể tăng thực lực lên. Hơn nữa mấu chốt nhất là, người trước mắt này nhưng là một cái thần hoàng cấp bậc yêu thú a. Ngươi thần hoàng cấp bậc tăng lên không được thực lực, ta đây cái thần tiểu cảnh giới thế nào biết không? Khương Trấn Sơn do dự một chút, rồi mới lên tiếng, liên quan tới cái này hả, ta cũng biết rõ, dù sao thực lực của ta nhỏ, còn không biết rõ cao như vậy cảnh giới lui về phía sau muốn tu luyện như thế nào. Nguyên lai like là thế này phải không? kia cũng không có cách nào. Tiểu Bạch trên bàn cơ nhẹ nhàng là tử, vậy cũng chỉ có thể chờ đến ngươi cũng trưởng thành đến thần hoàng cảnh giới sau đó theo ta đồng thời nghĩ biện pháp rồi. Khương Trấn Sơn trên đầu trực tiếp nô ra nhiều cái dấu hỏi, đây là cái gì quỷ ý tứ nha? Ta tăng lên tới thần hoàng cảnh giới. Khương Trấn Sơn đối với mình vẫn còn có chút tự biết mình, luận tuổi thọ lời nói, hắn tự nhận mình còn có thể sống 7 tám chục năm khởi bước. Nếu là có đan dược bồi bổ, giống như là lao tổ như vậy trực tiếp sống 3-400 tuổi cũng không có vấn đề. Nhưng là mình đời này có thể tới trình độ nào? Thần thần, thần vương đây đều là không dám nghĩ, khương chấn sơn cho là mình coi như là đem cuộc đời này sở hữu tinh lực cũng thả ở phương diện tu luyện mặt cũng không nhất định có thể đột phá giả thần cảnh giới. còn thân hoàng đây, tiểu bạch dĩ nhiên không biết rõ giờ phút này khương chấn sơn tâm cảnh, nó chỉ biết rõ mình ngủ một giấc là có thể tùy tiện tăng thực lực lên, như vậy những người khác cũng mới có thể làm được chứ. sau đó thượng quan gia tộc đã đoàn diệt. tiểu bạch làm, một bên khác diệp hiên lại thả ra một cái tạc đạn nạp ký, khương gia mọi người một lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. cái gì, thượng quan gia bị diệt. Vốn là bọn họ còn nghĩ như là tiếp tục đi tới đích lời nói, bọn họ gặp phải thượng quan gia lời nói, vậy sẽ phải có đại phiền phức rồi. Nhưng không nghĩ lại lấy được như vậy tin tức. Thượng quan gia bị diệt, này không thể không nói là một một chuyện tốt. Kia thượng quan phi Vân đây, Khương Nguyên hỏi một câu nói này sau đó, cũng không khỏi cảm giác có chút buồn cười, nếu là bên kia tiểu Bạch thật là thần hoàng cấp bậc yêu thú lời nói, như vậy ở trong mắt nó thượng quan phi Vân cùng những người khác cũng không có cái gì khác biệt quá lớn hơn rồi. Bất quá tiếp tục ở nơi này như thế đi xuống cũng không phải biện pháp chứ. Khương Lạc Thần nhìn về phía bên kia, Giờ phút này Khương Trấn Sơn tự hồn là bởi vì nghe được cái gì khiến cho khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình một con trai hạ sai trực tiếp chứ tiểu bạch chạy tới thịt nước rồi. Bọn họ tiến vào nơi này mục đích có thể là vì thông qua khắn khích thủy cung bên trong sở hưu bí cảnh, mà không phải ở chỗ này theo một cái thần hoàng cấp bậc yêu thú chơi game A. A, người nói cái kia A. Diệp Hiên thở dài nói, ta cũng không biết rõ phải làm gì. Ngay bây giờ mà nói nếu như làm nịch nói ý tứ lời nói. Vì, người bên kia mang đến nhân quá đi theo tà chơi đùa A còn có Diệp Hiên ngươi nói lần trước không phải có cái kia bốn người mặt trượt sao? làm làm, ta muốn chơi đùa, ta muốn chơi đùa. Tiểu Bạch vui vẻ tiện tay liền trả sát đi ra một bộ mặt trượt, thậm chí ngay cả bàn ghế đều chuẩn bị xong. nhìn đến mọi người sửng sốt một chút, Diệp Hiên nhìn lướt qua khương gia mọi người nói, đi, làm mấy cái mặt trượt chơi đùa chuẩn. bất quá các ngươi nhớ nhất định phải thắng một hai thanh sau đó liền muốn tận lực. mấy cái khương gia tử đệ lập tức lộ ra hiểu ý biểu tình. dù sao mặc dù bọn họ ở khương gia bên trong là tinh anh, nhưng là trong ngày thường vẫn sẽ cùng những trưởng lão kia cái gì đánh một chút bài loại cung trường lao cái gì đánh bài viên kia liền không phải thắng được càng nhiều càng tốt rồi nhất định là muốn hứng của bọn hắn vui vẻ mới được ngay sau đó liền có năm sáu người sung phong nhận việc biểu thị chính mình bên trên chính mình bên trên diệp hiên từ bên trong lựa ra 3 cái liền cho tiểu bạch đưa qua sau đó liền tính toán thế nào nói với tiểu bạch chính mình cần muốn tiếp tục đi tới rồi chỉ là diệp hiên vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm bên kia đang đánh bài tiểu bạch liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói diệp hiên ngươi sẽ không phải là phải đi chứ diệp hiên hơi sừng sờ trong lúc nhất thời lại không biết rõ như thế nào tiếp lời Vốn là hắn muốn thuận thế đẩy thuyền nói một câu là, lại không khỏi lại cảm giác có chút có lỗi với Tiểu Bạch cảm giác, mà một giây kế tiếp Tiểu Bạch liền lộ ra một cái khiết răng trắng, cho ngươi theo ta lâu như vậy ta cũng có chút ngượng ngùng, trước những người đó cũng không theo ta, ta thật tốt chơi đùa, tính được ngươi là hướng ta tối tốt một người, cho nên nếu như ngươi có chuyện lời nói, liền cứ việc đi làm việc đi, bất quá những người này nhưng không cho đi, bọn họ phải bồi ta ở chỗ này tiếp tục chơi đùa. Chương 648 Côn Phong Bí Cảnh Diệp Hiên vốn là nghe trước mặt nó lời nói, còn có chút cảm động. Kết quả cuối cùng nó lại liền nhô ra như thế một câu. Ân, quả nhiên vẫn là chơi đùa có trọng yếu không. Ngay tại Diệp Hiên đối Tiểu Bạch có một cái toàn bộ nhận thức mới thời điểm, Tiểu Bạch lại theo sát nói một câu. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, nơi này đối cho các ngươi mà nói hình như là cái gì bí cảnh đúng không? Mà ở ta trong trí nhớ, cái kia đem ta đặt ở người ở đây đồng thời còn mang theo ngoài ra ba cái. Nghe nói như vậy, Diệp Hiên biểu tình trở nên đặc sắc đứng lên. Còn có ngoài ra ba cái? Nếu như Tiểu Bạch nhớ không lầm lời nói. Tiếc khởi không phải nói ở nơi này bí cảnh bên trong còn có ngoài ra ba cái hay sao? Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì lúc ấy người kia nói là để cho bọn họ chấn thủ còn lại ba tầng loại. Nếu như ta nơi này đối cho các ngươi mà nói là tầng thứ 3 bí cảnh lời nói, như vậy nói cách khác bọn họ hẳn là ở còn lại ba tầng bí cảnh bên trong. Tiểu Bạch một bên nói như vậy đến, một bên trực tiếp bỏ lại bên kia bài cục đi tới Diệp Hiên bên người, chỉ thấy nó móng đuốt lộn một cái trực tiếp tiến tới trước mặt Diệp Hiên tới. Giờ khắc này ở nó lòng bàn tay thịt trên nệm bất ngờ đó là một viên màu trắng tinh thể bảo thạch. Nếu như phía sau ngươi gặp cái gì rất mạnh ra hỏa, có thể mang này cái lấy các thứ ra cho bọn hắn nhìn một chút. Tiểu Bạch một lần nữa lộ ra thật thà nụ cười. Trước cấu tạo cái địa phương này thời điểm, ta cùng bên kia những người đó cũng chung một chỗ lợi quá, cho nên bọn họ hẳn nhận biết ta khí tức. Bất quá trong đó có vài người xem ta cũng không vừa mắt, chính là ta không có thể bảo đảm ngươi lấy ra lúc này, bọn họ thì sẽ thả đi, nói không chừng bọn họ sẽ càng tức giận cũng không nhất định. Nói cách khác cầm sau khi đi ra, không phải cho đi chính là liều mạng sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi liền đem vật này thu sụn dưới sau đó khỏe miệng khẽ nhất nói, vậy ngươi có thể phải ở chỗ này theo chân bọn họ thật tốt chơi đùa, không thể tùy tiện liền đập chết một người hai cái. dĩ nhiên dĩ nhiên, tiểu bạch tùy ý phất phất tay, tỏ ý chính mình tâm lý nắm chắc. nhưng không nghĩ lúc này khương lạc thần lại đi ra, chờ một chút, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. nghe được khương lạc thần lời này, khương chấn sơn cùng khương gia tất cả mọi người hơi sườn sờ, nhưng không nghĩ khương lạc thần trực tiếp đi tới trước mặt tiểu bạch nói, có tiểu bạch tiền bối ở lời nói, mọi người hẳn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, ta có thể đáp ứng tiểu bạch người chờ ta đi cùng Diệp Hiên thông qua khán khích thủy cung sau đó liền về tới vĩnh viễn ở chỗ này phụng bồi ngươi lạc thần Khương Trấn Sơn biểu tình chợt biến đổi mới vừa muốn mở miệng nhưng lại thở dài Diệp Hiên cũng nhíu mày một cái nói Khương lạc thần người đây cũng là Diệp Hiên trước đây ở mảng hoang trong núi đã coi như là đã cứu ta một mạng ở đệ nhị tầng thời điểm càng là đã cứu chúng ta Khương gia người sở hữu dưới tình huống như vậy ta nghĩ ta này bất quá chỉ là báo ân mà thôi như vậy hẳn không có vấn đề chứ Khương lạc thần như thế sau khi nói xong. Tiểu Bạch chính là từ trên xuống dưới quan sát một phen Khương Lạc Thần sau đó bay thẳng nhanh lắc đầu một cái, không được, ngươi nhìn qua một chút ý tứ cũng không có, căn bản sẽ không theo ta thật tốt chơi đùa. Tiểu Bạch lời nói này trực tiếp để cho Khương Lạc Thần thân thể chợt thoáng một cái, nàng vừa mới lời nói kia hoàn toàn chính là lấy hết dũng khí nói ra, chính nàng đối với Diệp Hiên cảm tình nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ là hoàn toàn không yên tâm Diệp Hiên thật một người chạy đi phía dưới kia mấy tầng, dù sao mọi người ai cũng không biết rõ phía dưới rốt cuộc còn có cái dạng gì nguy hiểm, vì có thể đi cùng Diệp Hiên cùng thông qua bí cảnh. Nàng thậm chí nguyện ý ở hết thảy sau khi kết thúc, vĩnh viễn đến ngồi đến cái này ham chơi thần hoàng cấp bậc yêu thú. Nhưng là đối phương cự tuyệt. Hơn nữa lý do cự tuyệt lại còn nói chính mình không giống như là chơi rất khá dáng vẻ. "Ngươi." Khương Lạc Thần thân thể lắc lư một cái suýt nữa nói ra máu. Nhưng không nghĩ tiếp theo tiểu Bạch tiếp tục nói, cho nên, ngươi liền trực tiếp phụng bổ Diệp hiên cùng đi chứ, ngược lại ở lại chỗ này ngươi cũng sẽ không theo ta nghiêm túc chơi đùa đúng không?" Tiểu Bạch này lời vừa dứt, Khương Lạc Thần cũng tỉnh hồn lại, lập tức hướng về phía tiểu Bạch có chút thi lễ một cái sau đó, nói, "Đa tạ tiểu Bạch tiền bối." Bên này sự tình như vậy coi như là kết thúc, tiếp theo Diệp Hiên lại cùng Tiểu Bạch nói thêm vài câu, tóm lại ở hơi chút chuẩn bị một lúc sau, Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần liền đi về phía tầng kế tiếp cửa vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới bước ra kia cửa vào cũng cảm giác như cùng là từ mùa xuân tiến vào mùa đông. Vừa mới một cái hô hấp, phản phất như là trực tiếp có đao đâm vào chính mình trong lỗ mũi. Đây là Trước mắt xuất hiện nhưng là một mảnh hào đậm, chỉ bất quá ở mảnh này hào đậm trên lại quát quỷ dị quái phong, chỉ là ở nơi này quái trong gió đứng liền làm cho người ta một loại phản phất là bị vạn thiên phong bén nhọn tập quá cảm giác. Ngay tại hai người hơi sững sốt thời điểm, bên cạnh liền vang lên một cái thanh âm, bên kia mới tới tới nhanh lên một chút. Diệp Hiên quay đầu nhìn thời điểm, liền gặp được một người tránh ở một khối đá lớn phía sau hướng về phía bên này phát ra giống to. Nếu như không phải người này chân nguyên hùng hậu lợi nói, sợ rằng ở nơi này quái trong gió còn chân truyền không ra xa như vậy. Có sao nói vậy? Người kia tránh vị trí cũng thật không tệ, khối kia đá lớn vị trí vừa vặn, vừa vặn chính là một cái thượng cấp tránh gió điểm. Ở nơi này quái phong bên dưới như thế đứng cũng không phải là một sự tình. Diệp Hiên kéo một cái khương lạc thần hai bước giữa liền đồng thời tới nơi này đã lớn sau đó. Giờ phút này hắn cũng thị có thời gian thật tốt quan sát cái kia vừa mới hô kêu người mình. Người này ước chừng 24-25 dáng vẻ, ngũ quan nhắc tới ngược lại là tương đối khá, sắc mặt cũng là rất là trắng nõn, chỉ là đáng tiếc không biết rõ bị thứ gì bên trái trên hai gò má đốt ra một khối nhức mắt phòng. Như vậy để cho cái này còn có thể nói tới bên trên là Mỹ Nam tử gia hỏa trực tiếp hủy dung. Bất quá coi như là như vậy Diệp Hiên cũng nhận ra, người này tựa hồ là cơ gia người nào đó. Người là người nhà họ Cơ. Người kia vốn là dựa vào đá lớn nghỉ ngơi, nghe được Diệp Hiên nói như vậy, khoẹ miệng lộ ra một vệt thảm cười nói, cơ ra, bây giờ đã không có cơ ra rồi. Lời nói của hắn âm vừa mới một hồi, sau đó rồi lập tức quan sát một phen Diệp Hiên, chờ chờ ngươi là Diệp Hiên. Sau đó hắn lại ánh mắt của Khương bỏ vào trên người Khương Nhạc Thần, ngươi, ngươi là Khương gia vị Tia Thiên kiêu Khương Nhạc Thần. A ha, ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi hai người lại tiến tới một khối, xem ra các ngươi Khương gia cũng xong rồi a. Ha ha ha ha, người này vừa nói dọng trở nên điên cuồng đứng lên. Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời lại không biết do phải cùng người này ứng đối ra sao. Khương Lạc Thần mở miệng nói, cơ gia là đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ Phương Cơ viện đây. Giờ phút này Khương Lạc Thần trong miệng thật sự nhắc tới Cơ Phương Cơ viện là cơ gia hai gã trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng là nếu so với phía ngoài phong truyền cái kia cơ gia thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Chương 649, cơ gia toàn diện. Cơ Phương giỏi một tay hỏa diễm đạo pháp, cơ viện chính là dùng một cái thuốc dục quản gió, hai người các tử thực lực đều có thần tiểu trung kỳ mà một khi hợp kích vậy coi như là thần tiểu hậu kỳ cũng phải vì thế mà tạm thời tránh mũi nhọn. Trước mặt Hương Lạc thần thấy hai huynh muội này cùng cơ gia đội ngũ là cùng tiến vào này khan khích thủy cung, chẳng lẽ nói hai người này cũng sẽ ra vấn đề. Ha ha ha ha, cơ phương thiếu gia cùng cơ viện tiểu thư. Đối diện người kia hít sâu một hơi cuối cùng là bình thường một ít, các ngươi tầng thứ ba hẳn cũng gặp phải chứ. Kia thần vương cấp bậc yêu thú. Hương Lạc thần cùng Diệp Hiên liếc nhau một cái, khắp khuôn mặt tràn đầy đều là cười khổ, thần vương. Đây chính là thần hoàng a. Bất quá đối với thần tiểu cảnh giới người mà nói, Bất kể là thần hoàng hay lại là thần vương đều không kém. Người kia thấy hai người không nói lời nào, khẽ miệng lộ ra một vệt thảm cười nói, mặc dù nói tầng hai thời điểm chúng ta cơ gia cũng hao tổn một người, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tầng thứ ba thời điểm lại sẽ gặp phải một tên thần vương cấp bậc yêu thú. Yêu thú kia là một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thám quái điểu. Hợp lại bên dưới, chúng ta cơ gia liền trực tiếp tống táng đại bán nhân mã. Tiếp theo chiến đấu liền càng không cần phải nói, chúng ta căn bản là không có cách cùng với đối kháng, chỉ có thể chạy tứ tán, tìm kiếm đường ra. Ta đoán là vận khí tốt. Có thể đi tới nơi này đệ tứ tặng, còn lại vận khí kém đều chết ở kia quái điều thủ hạ. Nghe hắn nói như vậy, Khương Lạc Thần cũng không khỏi giật giật ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Nếu là không có Diệp Hiên đi trước cùng kia Bạch Hổ yêu thú làm quan hệ tốt, Khương gia tình cảnh chỉ sợ cũng là không khá hơn bao nhiêu chứ. Chúng ta gặp phải là một cái Bạch Hổ yêu thú. Diệp Hiên không có tính toán đem Khương gia mọi người tất cả đều ở phía trên cùng một cái Bạch Hổ thay phiên hạ cờ cả thuận tiện đánh đánh mặt trưởng tin tức nói cho đối phương biết, tránh cho lại kích thích hắn một hồi. Bạch Hổ, Chu Tước. Ha ha, xem ra bọn họ nói cũng thực không tồi này tầng thứ ba chắc đúng ứng chính là tứ thánh thú. hắn một bên nói như vậy đến, một bên che kín y phục trên người. bọn họ. người này gật đầu một cái nói, không sai. dưới mắt này bốn tầng bên trong trên thực tế đã tụ tập không dưới trăm người, những người này đều là từ tầng thứ ba yêu thú thủ hạ trốn ra được vận khí không tệ ra hỏa. trong đó mạnh nhất đó là cùng kỳ cùng tam bờ coi đại vương. nghe lời này, diệp hiên sắc mặt chợt biến đổi. cùng kỳ, ngươi là nói cùng kỳ cũng vào tới nơi này? không sai, ngươi cũng không nghĩ tới chứ? Bây giờ toàn bộ đệ tứ tầng tất cả mọi người đều bị cùng kỳ cái này, ta thần cường đi thống lĩnh đứng lên. Hơn nữa kêu tam bở coi đại vương tam nhân bị áp chế ở, ai lại dám không vâng lời hắn đây? Tin tức này đúng là để cho diệp hiên vô cùng giật mình. Cung kỳ này ta thần luận thực lực đây tuyệt đối là ở chân thần đỉnh phong trình độ, dưới mắt hắn lại cũng tiến vào tới nơi này. Nếu là thật để cho hắn đột phá bí cảnh lời nói, trải qua tấn thăng ánh sáng, sợ không phải muốn trực tiếp đi đến thần vương cấp bậc. Đến khi đó, đem muốn muốn hủy diệt huấn độn cương vực cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Bất qua ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua. Dù sao trừ rồi hắn bên ngoài, còn có kia tam bở coi đại vương ở đây, yêu vương, Quỷ vương, Thu vương. Ba người này có thể ở bốn thành dưới áp chế ngật đứng không ngã, trở thành dị loại lĩnh chủ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn bản thân thì có giả thần cấp khác thực lực, thủ hạ cũng không thiếu dị tộc bên trong cường giả. Dưới mắt bọn họ nếu là thật với cùng kỳ lăn lộn với nhau lời nói, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Bất quá hắn còn không có nhức đầu đâu rồi, cơ gia người kia liền tiếp tục nói, bất quá cũng có ta đây loại, căn bản không nguyện ý theo chân bọn họ tố hợp lại cùng nhau, chỉ là trốn ở chỗ này kéo dài hơi tạm nhân. Đối với ta thứ người như vậy, bọn họ cũng không ý, chỉ cần ta không đi theo chân bọn họ làm loạn là được. Làm loạn? Diệp Hiên Lỗ thay động một cái, phản phất là nghe được cái gì thú vị đồ vật. Ngươi là nói bọn họ dưới mắt chính chuẩn bị đối kháng vật gì không? Ha ha, không sai, này đệ tứ tầng bên trong có một mạng thần vương cấp bậc lĩnh chủ. Mà đi thông tầng kế tiếp cửa vào liền ở này lĩnh chủ sau lưng. Là như thế một cái tình huống sao? Diệp Hiên giờ mới hiểu được tại sao cùng kỳ muốn áp chế nơi này người sở hữu, cùng đi tiếp. Một cửa ải này là có người giữ cửa. Bất quá cùng trước nhất quan bất đồng là Cửa ải này người giữ cửa là có ý thức giữ cửa. Hơn nữa thực lực càng là áp đảo này hỗn độn cương vực bên trong bất kỳ một mạng cường giả trên. Ở dưới tình hình như vậy, vậy cũng chỉ có thể tất cả mọi người liên hợp lại rồi. Không đi liên hiệp liền chỉ có một con đường chết, dĩ nhiên bên kia cùng kỳ ý tứ cũng cho những thứ kia không tính tiếp tục đi tới nhân một con đường sống. Nếu ngươi nguyện ý một mực đợi ở tầng này, không can thiệp chúng ta lời nói, như vậy ngươi liền chính mình đợi đi, ta cũng không hồi cưỡng chế yêu cầu ngươi qua đây. Nhưng là nếu như ngươi dám nhiều chuyện lời nói, cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghe xong lời này sau đó Diệp Hiên thay đổi cũng biết này chuyện trong đó, lập tức gật đầu một cái nói, nếu là nói đến đây, như vậy ta cũng mau chân đến xem giữ cửa người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ha ha ha, vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, trước mắt tầng này bí cảnh bên trong cuốn lên quái phong đó là người kia một hít một thở giữa sinh ra kinh khủng khí lưu. Như vậy ngươi cũng là có thể hiểu chưa? Đây chính là cùng trước nhất tầng yêu thú so sánh không hề yếu tổn tại a. Người này nói xong cũng lại để ý tới Diệp Hiên cùng Khương Nhạc Thần, trực tiếp ngửa mặt lên trời nhìn bên trên phương thiên trần nhà, phảng phất là nhập định. Diệp Hiên một lần nữa nói cảm ơn lúc này mới đi theo khương lạc thần bước vào kia quái trong rõ dĩ nhiên hắn lại không biết là kia cơ tính nam tử trên thực tế thiếu nói cho bọn họ một món vô cùng trọng yếu sự tình đó chính là trước mắt quái phong là sẽ dừng lại không sai này quái mặc dù phong để cho người ta phi thường khó chịu nhưng là trên thực tế là thường cách một đoạn thời gian sẽ có nhất đoạn đỉnh trệ kỳ ở nơi này đoạn đỉnh trệ kỳ có thể ở bên ngoài tự do hoạt động bên ngoài một loại cũng không có cái gì nguy hiểm quá lớn cùng với bất đồng là nếu là có quái phong phun trào lời nói như vậy ở bên ngoài hành động thời điểm thậm chí sẽ còn gặp phải các ngươi là người nào lại dám ở cuồng phong chi mẫu trước mặt đại nhân như thế cản rỡ các ngươi lại nghịch cuồng phong chi mẫu đại nhân lực mà đi các ngươi chỉ là không vâng lời là không vâng lời ngay tại diệp hiên cùng khương lạc thần hướng đối phương lời muốn nói kiêm người giữ cửa phương hướng đi tiếp thời điểm một tiếng quái khiếu liền từ bọn họ bên thay vang lên sau đó một đạo nhàn nhạt tàn ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ những thứ này tàn ảnh bất ngờ đó là từng con từng con do cuồng phong nương tụ mà thành phong nguyên tố này phong nguyên tố mặc dù diệp hiên chưa từng gặp nhưng là lại cũng từ một ít trong điện tịch thấy qua phong nguyên tố tự nhiên sinh ra cũng không nhiều Càng nhiều đều là lấy thuật thức chế tạo ra, thực lực thường thường do thả ra người quyết định. Một loại cũng sẽ so với thả ra người yếu 2, 3 giờ cảnh giới, so với như thần kiểu cảnh giới chế tạo ra trên căn bản cũng chính là thần tông cảnh giới phong nguyên tố rồi. Cho nên loại này phong nguyên tố một loại không phải cầm tới khi phụ tiểu bằng hữu chính là đem ra kéo dài thời gian dùng. Chương 650, phong nguyên tố cùng với quân bạo. Diệp Hiên ở thấy những thứ này đồ vật nhỏ sau đó, phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị chiến đấu, nhưng không nghĩ những thứ này phong nguyên tố đang gọi hết này mấy câu sau đó, trực tiếp quay đầu chạy. Vừa chạy liền một bên giống to lên người ngoại lai giết người, người ngoại lai vô lý, trực tiếp giết người nha. Nay của bọn họ vừa gọi kêu, toàn bộ trong không gian phảng phất đều là bọn họ thanh niên một dạng mấy tên này mỗi kêu một tiếng, trong không khí liền sẽ sinh ra một cái mới tinh phong nguyên tố. Mà nhiều chút phong nguyên tố một sinh ra, lập tức cũng cùng bọn họ đồng thời quát to lên, phảng phất là đang cảnh cáo đến cái thế giới này cư dân soi đến đấy. Diệp Viên bọn họ còn không biết rõ tiếp theo kết quả sẽ phát sinh lúc nào, nhưng là kia đang khi bọn họ chuyển tống vào tới cửa vào vị trí cơ tính nam tử một khuôn mặt trên lại tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Xong rồi, xong rồi đều tại ta, đều tại ta, lại không nói cho bọn hắn biết nếu như nhất định gặp phải những phong nguyên tố đó lời nói, chúng ta khả năng cũng sẽ tự a. Mà giờ khắc này ở một bên khác, cũng chính là ở đang đến gần tầng này bí cảnh trung tâm vị trí, vốn là đang nuốt ở một nơi trong sơn động tránh gió một đám người sắc mặt đồng dạng là trợn kỳ biến. Không sai, bọn họ dĩ nhiên cũng nghe được kia từng tiếng kêu lên, cũng nghe được kia giống như là báo động một loại thanh âm, ngay từ đầu bọn họ mới vừa tiến vào đến trong thế giới này thời điểm, cũng trực tiếp kinh động phong nguyên tố. Về phần kết quả mà. Vậy dĩ nhiên là là đưa tới không trên dưới ngàn phong nguyên tố vây công. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu thôi. Ở phong nguyên tố tụ tập lại sau đó, kia bị bọn họ xưng là Cổng Phong Chi Mẫu Thần Vương cấp yêu thú liền bắt đầu hành động. Không sai, ở dưới tình huống bình thường, cái kia Cổng Phong Chi Mẫu thì sẽ không chủ động công kích người khác. Chỉ có trong khi cho là mình đưa bé tử thụ đến uy hiếp lúc, nàng liền sẽ trở nên dị thường côn bạo. Khả năng ngươi lại nói, Cổng Phong Chi Mẫu có tức giận không lại có quan hệ gì. Quan hệ này có thể to lắm. Trước bọn họ công lược Cổng Phong Chi Mẫu thời điểm cũng đã thử, vị này thần vương cấp yêu thú ở dưới tình huống bình thường công kích dục vọng cũng không cao, chỉ cần bọn họ kéo ra khoảng cách nhất định, ra cuồng phong chi mẫu chỗ phong chi quốc sau đó đối phương liền sẽ chủ động trở lại tầng kế tiếp cửa vào vị trí tiếp tục chiến thủ. Nhưng là nếu như là cuồng nộ dưới trạng thái lời nói, nó liền sẽ bắt đầu không chết không thôi phát động công kích, cho tới khi trung quanh có thể thấy trừ phong nguyên tố hết thể đều phá hư sạch sẽ mới xem như thỏa mãn dừng tay. Ngươi nói thừa cơ hội này trực tiếp đi tầng kế tiếp, kia ngươi cũng không cần nằm mơ. Nếu là thật có thể nhẹ nhàng như vậy, bọn họ sớm đã dùng cái loại này biện pháp. Đem mặc dù là lâm vào trong cuồng nộ nhưng là vẫn là có chút một chút lý trí. Nếu là phát hiện có người đến gần tầng kế tiếp cửa vào, nàng liền sẽ lập tức lấy gấp trăm lần tốc độ xông về đến, trực tiếp đem vọng muốn chạy trốn người trực tiếp đánh giết. Thật sự lấy cuối cùng bọn họ cho ra công lược tầng này phương pháp chỉ có một. Đầu tiên là là đang ở vô phong dưới tình huống hành động, chỉ có ở dưới tình huống đó mới sẽ không xuất hiện số lớn phong nguyên tố. Như vậy cũng dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện cồn phong chi mâu giận dữ tình huống. Sau đó ở nơi này loại vô phong dưới điều kiện cùng cồn phong chi mâu chính diện tỷ thí, khả năng ngươi sẽ nói đối phương là thần vương cấp bậc cường giả chỉ bằng dưới mắt những người này làm sao có thể với cuộn phong chi mâu đối kháng nay nhắc tới phải nhờ vào cung kỳ rồi cung kỳ mắt trong tay có một cái một vị thần vương lưu lại thần khí nay thần khí hiệu quả chỉ có một đó chính là phát động lúc tận lực cưỡng ép tướng địch nhân cảnh giới kéo vào cùng mình một loại trình độ chỉ bất quá cái này cái thần khí là có hai cái hạn chế một trong số đó là phát động cái này thần khí thời điểm người sử dụng không thể động bên trên phân hào nếu là bị hơi chút ảnh hưởng một chút liền sẽ trực tiếp thất bại một người khác đó là coi như khả năng đủ áp chế một cách cưỡng ép đối phương cũng chỉ có thể đem đối phương áp chế đến so với trước mắt cảnh giới thấp hơn một cái đại cảnh giới trình độ mà thôi. Nếu như vọng muốn lợi dụng thấp hơn nhân sử dụng lời nói, giống vậy sẽ trực tiếp thất bại. Dưới mắt bọn họ dự định chính là do cùng kỳ tới sử dụng, cưỡng ép đem đối phương kéo vào chân thần cảnh giới, sau đó sẽ do tam bờ coi đại vương tới cùng đối phương chiến đấu tiêu phi nó. Còn lại có thể đi đến giả thần cấp khác cường giả liền do trung quanh tìm cơ hội có thể bị thương nặng của phong chi mẫu dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không được lời nói, như vậy thì chỉ có thể tìm phương pháp khác, mà không có đi đến thần linh chi cảnh nhân chính là yêu cầu ở vòng ngoài đối kháng của phong chi mẫu chế tạo ra quái vật còn có chính là chọn lượng bảo vệ cùng kỳ dù sao lần chiến đấu này hạch tâm chính là cùng kỳ dù là hắn là tà thần cũng là bọn hắn duy nhất hy vọng vốn là bọn họ đi tới nơi này phụ cận phong chi cốc bên trong hang núi này cũng đã cho rằng là hoàn thành lần này tắt chiến một nửa bọn họ cần phải đợi chính là chỗ này lần quái phong đi qua sau đó sau đó thừa dịp gió ngừng hơi thở thời điểm lao ra đi lần tiếp theo quái phong tới trước đem tên này thần vương cấp của phong chi mâu gắng gượng giết chết ở chỗ này nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này lại đã có người dẫn động phong nguyên tố rồi. Đáng ghét. Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này? Yêu Vương chợt một cái tắt vô vào sơn động trên vách đá, hắn hiện tại đã quyết định chú ý, bất kể lần này tác chiến rốt cuộc là thành công hay lại là thất bại, chỉ cần để cho hắn biết đây là người nào làm. Mình nhất định đều phải đem người kia chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn này hành vi vừa mới một làm được một giây kế tiếp cả người trực tiếp hướng phía sau té bay ra ngoài. Này người xuất thủ, không là người khác chính là Cùng Kỳ. Chỉ thấy sắc mặt của Cùng Kỳ âm trầm theo dõi hắn nói, ngu gì? Nếu là ngươi chụp lần này vách tường hấp dẫn tới cuồng bạo cuồng phong chi mâu chú ý, có tin ta hay không bây giờ liền trực tiếp giết ngươi. Ở chân thân cường đại cảm giác bị áp bách bên dưới yêu vương như vậy bá chủ một phương cũng không nha thỉnh thoảng dùng mình một cái. Hắn là bái kiến cùng kỳ bản lĩnh, tự nhiên cũng biết rõ đối phương có thể không phải cứ như vậy nói qua loa cho xong rồi. Hắn liền vội vàng gật đầu một cái biểu thị chính mình không dám cùng đem làm địch. Nhưng không nghĩ một giây kế tiếp một tiếng nhọn tiếng gầm gừ vang lên, là ai dám can đảm khi dễ ta hải nhi? Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ đều giết sạch, không trừ một mống. Cuồng phong chi mâu cuồng bạo Trong nháy mắt tất cả mọi người đều bưng kín miệng mình, phảng phất là sợ người lạ ra một chút xíu âm thanh sẽ để cho Cuồng Phong Chi Mẫu đem sự chú ý thả tới nơi này. Nhưng là chuyện thế gian này, thường thường chính là ngược ngươi ý đồ tới, đang lúc bọn hắn từng cái che miệng khẩn cầu kia Cuồng Phong Chi Mẫu trực tiếp lướt qua bọn họ thời điểm, Cuồng Phong Chi Mẫu cứ như vậy từ bọn họ chỗ trên đỉnh núi cướp đi qua. Không sai, cướp. Không phải, hơi. Một cái như vậy xẹt qua đi, kia Cuồng Phong Chi Mẫu trên người cuồng phong lực trực tiếp liền đem gần phân nửa đỉnh núi trực tiếp cuốn bay rồi, mọi người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên người một trận lạnh lẽo cảm giác. Lại giờ phút này là bọn họ từng cái tất cả đều bại lộ ở bên ngoài trong cuồng phong. Mới vừa có đúng lúc hay không? Kia gần phân nửa đỉnh núi vừa vặn liền bao hàm bọn họ chỗ trên sơn động nửa khối khu vực. Nhìn một đường hướng xa xa bay đi cuồng phong chi mẫu, mọi người cuồng hại không dứt, tệ hại. Muốn chúng độc rồi. Chương 651, trăm chạm yêu kiếm. Cung kỳ trực tiếp quát lệnh, các ngươi còn chờ cái gì? Thấy một khi có phong nguyên tố xuất hiện, lập tức đánh giết. Mọi người giờ phút này cũng phản ứng lại, không sai. Sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi trình độ. Dưới mắt bọn họ chỉ là ở cuồng phong bên dưới mà thôi chỉ cần không có phong nguyên tố báo động, cuồng phong chi mâu cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Trước đây thời điểm, bọn họ cũng đã thử cưỡng ép đánh giết phong nguyên tố tới sợ bị cuồng phong chi mâu đổi giết, chỉ bất quá một lần kia thất bại, trực tiếp để cho trong bọn họ một phần năm nhân như vậy gắng gượng bị cuồng phong chi mâu dảo sát. Mà lần này, nhưng là phải thành công. Liên ở dây tiếp theo một đạo phong nguyên tố tự trước mặt bọn họ xuất hiện, không nói hai câu nóng lòng ở trước mặt cùng kỳ biểu hiện mình yêu vương trực tiếp xông đi lên, song trưởng đều xuất hiện, kia phong nguyên tố còn chưa kịp há mồm liền trực tiếp bị gắng gượng ở giữa không trung chụp vỡ đi ra. Hắn nói này hạ xuống sau đó không chút lưu tình, tiếp theo lũ lũ xuất tay, không chung kia phong nguyên tố còn chưa hoàn toàn thành hình liền bị đem toàn bộ đều nhất nhất đánh giết ngay tại chỗ. Về phần những người khác cũng không dám chút nào có bất kỳ buông lỏng. Này phong nguyên tố ít nhất hơi chút thành hình đó chính là thần kiều cấp bậc thực lực, cho nên phải nhất định ở tại mới vừa vừa có một chút điểm thành hình thời điểm, liền trực tiếp cấp cho đánh giết mới là. Buổi tối một chút, kia tiếp theo đưa đến dây xích hiệu ứng, mắt nơi này hạ tiếp gần trăm người cứ như vậy bắt đầu một trận nhảy nhót vui mừng, cũng thua thiệt người ở đây đều là hỗn độn cương vực bên trong cao cấp nhất tồn tại, cho nên lần này bên dưới lại thật gắng gượng đem các loại phong nguyên tố toàn bộ kéo lưu ở nơi này. Chỉ là cái này đột nhiên thét một tiếng kinh hãi vang lên, chờ một chút, quỷ vương đây, quỷ vương cái kia lẻo cái đi nơi nào? Phát ra này giống giận nhân không phải thú vương thì là người nào? Giờ phút này hắn vẻ mặt dữ tợn, phảng phất là ý thức được cái gì bay thẳng đến giữa không trung hướng xa xa nhìn, này nhìn một cái vậy còn đến đâu? Chỉ thấy giờ phút này đang có một đạo huyễn quang trực tiếp hướng về kia phong tri cốc trung tâm nhất chỗ bay đi, mắt thấy đó là muốn chạy thẳng tới kia tầng kế tiếp cửa vào thấy một màn như thế, mọi người vốn là côn hãi, kia quỷ vương lại là muốn thừa cơ hội này vọt thẳng vào đến tầng kế tiếp bên trong, đáng chết, cung kỳ thầm nói chính mình lại thật sự coi thường kia quỷ vương, vốn là hắn ngay từ đầu liền nói với người sở hữu rồi, nếu là lần này làm trong chiến đấu có người không để ý người khác chuẩn bị thừa dịp những người khác liều mạng thời điểm trực tiếp đột nhập đến tầng kế tiếp lời nói như vậy hắn sẽ phải không khách khí, nhưng là mới vừa hắn sắp có thật sự tinh lực đều đặt ở đối phó những thứ kia chưa thành hình trên người phong nguyên tố rồi, nhưng là không có chú ý tới kia quỷ vương thừa dịp thời gian này trực tiếp chạy đi ra ngoài cùng kỳ đại nhân, nếu là như vậy, không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. người sở hữu chuẩn bị những phong nguyên tố đó tiếp tục tiến hành khảo sát. dựa theo kế hoạch tới tây mạc yêu vương, nam cương thú vương, hai người các ngươi giúp ta ổn định cồn phong chi mẫu vị trí, ta tới sử dụng thần khí. giờ phút này cùng kỳ cũng là thiệt là phiền, vốn là chính hắn cũng có tiểu đệ, nhưng là rất bất đắc dĩ hắn ở tầng thứ ba gặp được kia thần hoàng cấp bậc yêu thú thanh long thời điểm, thủ hạ mình trực tiếp toàn quân bị diệt. nếu như không phải mình chạy nhanh, mình cũng muốn gãy ở yêu thú trong miệng. Nếu là mình kia bảy cái giả thần cấp khác tiểu đệ vẫn còn ở lời nói, cần gì phải đang cùng đám người kia môn hợp tác. Bất quá đã đến trình độ như vậy rồi, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Chuẩn bị xong. Ầm. Sẽ ở đó Quỷ Vương một cái tay chạm được này cửa vào trong nháy mắt, một đạo vô hình hình bóng liền xuất hiện ở kia cửa vào vị trí. Này bất ngờ đó là kia Cổn Phong Chi Mâu đúng kỳ hà tới. Đây mới là kỳ chân chính tốc độ. Mà cùng kỳ cũng trong nháy mắt này bắt được cơ hội. Bắt đầu sử dụng. Cung kỳ gắt gao bắt trong tay một mặt mắt quái kính, mặt kiếm thẳng tắp hướng về phía kia Cổn Phong Chi Mâu. Hoang hốt dựa phảng phất là một đạo vô hình liên lạc Khương cùng kỳ cùng củng phong chi mẫu liên tiếp ở mà bắt đầu. Cùng kỳ một tấm trưởng trên mặt thoáng cái liền sinh ra đậu đại hắc châu đáng ghét. Cái gương này cư nhiên như thế tiêu hao chân nguyên sao? Chỉ là trong ngay mắt, cùng kỳ liền cảm giác mình một thân thật xa trợn giảm bớt đến gần 10%. phần Bất quá tiếp theo tiêu hao liền muốn thiếu rất nhiều, thật là giống như là trả tiền sử dụng. Khí. Cùng kỳ cắn răng la lên. Bây giờ chỉ có các ngươi hai người nhất định phải nhất định phải. Cùng kỳ còn lại lời nói cũng không cần nói, kia yêu vương cùng thú vương tự nhiên biết rõ muốn làm như thế nào. Hai người mắt đối mắt gật đầu một cái, lập tức một trước một sau liền trực tiếp hướng về kia cuồng phong chi mẫu nhào tới. Yêu Vương cùng Thú Vương trước thực ra liền hợp tác qua. Yêu Vương giỏi cận chiến, mà Thú Vương chính là giỏi một loại ở thú hệ tu giả bên trong lưu hành nguyên tố thuật thức. Dưới mắt hai người đồng thời xuất thủ, Thú Vương dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy giờ phút này, Thú Vương hai tay mười ngón tay thật nhanh ở trước ngực vũ động, một đạo đạo pháp khắc ở đêm trung quanh thân thể thật nhanh tạo thành. Khi này pháp tấn đủ 18 nói lúc, trong miệng phát ra một tiếng giống to, đại địa nguyên liền rủa cùng phong chi gốc cái tới đã bắt lại quỷ vương đem hơn nửa người bấp vỡ. sau đó liền bị cùng kỳ áp chế tiếp theo nàng hơn nửa người liền bị quỷ dị cấu tạo và tính chất của đất đai bề mặt bao trùm. thú vương hít sâu một hơi sau đó một lần nữa ra tốc chân nguyên cổ động. nay đại địa nguyên rụa hiệu quả liền để cho đối phương trực tiếp hóa đá. nếu là đem tu vi chỉ có giả thần thủy bình thoại chỉ cần chúng chiêu này, như vậy ít nhất trong vòng một canh giờ cũng đừng nghĩ động truy cập. mà bây giờ ở trước mắt này cùng phong chi mâu trước mặt lại còn chưa kiềm kiếp cho toàn diện hóa đá. nhưng là này cũng đủ rồi. yêu vương lớn người mà lên. Trong tay đã huyền hóa ra tới một cái có chừng 2m có dư dáng vóc to đại kiếm trực tiếp hướng cùng phong chi mẫu mặt đập xuống. Không sai, không phải chém, mà là đập. Bởi vì dưới mắt ra hiện trong tay hắn cái thanh này cự kiếm mặt ngoài vô phòng, thật là tựa như cùng là một cái nặng nghề cục sát. Như vậy uy lực bên dưới, kia cùng phong chi mẫu lại cũng muốn bắt đầu né tránh. Không sai, nó đã cảm thấy trước mắt một kích này nếu là mình tùy tùy tiện tiện ăn tới lời nói, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề lớn rồi. Tây Mạc tối cường thân khí, chẳng yêu kiếm khởi là cái gì phàm phẩm. Không sai, Tây Mạc tự phong yêu quốc mà yêu quốc bên trong mạnh nhất một vật đó là này trạm yêu kiếm. nhắc tới trạm yêu kiếm cũng có điện cố. nghe nói ở ngàn năm trước tây mạc đó là yêu tộc hoành hành nơi. bất quá khi đó có thể không phải yêu tộc cố ý chạy đến bên kia đi, mà là nhân tộc tu sĩ thấy yêu liền sát. một bộ phận yêu chạy trốn tới mãng hoang trong núi, nhưng là mãng hoang trong núi cũng không phải biết bao an toàn vương, mà một phần khác chính là chạy tới tây mạc. chạy trốn tới tây mạc này bên trong trên căn bản chính là không có thực lực gì phổ thông yêu tộc. bọn họ ở chỗ này phồn diễn sinh sống, từ từ liền tạo thành từng cái yêu tộc làng xóm. nhưng là Một ít nhân tộc tu sĩ như cũ không định bỏ qua cho những thứ này yêu tộc, thậm chí lấy đi Tây Mạc lịch luyện so đấu ai sát yêu tộc càng nhiều. Chương 652, cùng kỳ nhờ giúp đỡ. Những thứ này chu diệt yêu tộc người sát thực đại đa số đều là bắt nạt kẻ yếu hèn người. Chỉ là vì đuổi theo một cái danh tiếng mà thôi. Bất quá đây chỉ là đại đa số, trong đó đúng là có chút ví dụ. Cũng tỉ như 800 năm trước có một tên Bạch Đế kiếm tu, bởi vì một lần đi ra ngoài kết bạn trở về nhà lúc, phát hiện cả nhà đều bị yêu tộc giết chết. Từ trên xuống dưới 18 miệng, không một người may mắn thoát khỏi. Ngay sau đó, tên này Bạch Di kiếm tu liền đối với yêu tộc Hận Tấu xương, trong ngày thường chỉ cần thấy được yêu tộc thay đổi nhất định phải chém tận giết tuyệt. Ngày sau càng là chạy thẳng tới Tây Mạc, giết lung tung một trận, tự Tây Mạc chi đông một đường chém chết tới Tây Mạc trung ương Tây Mạc chủ thành. Lúc đó kia Tây Mạc bên trong lũ yêu nghe được Bạch Di tên không một yêu không phải run lẩy bẩy, rất sợ ngày thứ nhì Bạch Di kiếm tu lại tìm chính mình cửa cho mình một tầng quái. Bây giờ Tây Mạc toàn thể mà nói phía đông yêu tộc phải xa xa ít hơn so với phía tây cũng chính là năm đó Bạch Di kiếm tu tiếng xấu xử trí lại nói người Bạch Tỷ Kiếm Tu trường kiếm trong tay vốn là một cái chuẩn thần khí, nhưng ở đem chém chết vô số yêu tộc sau đó sinh ra thần trí. Hiện Lộ Kiếm Linh, đem chỉ phải một ngày không uống yêu huyết sẽ gặp gần như nội điên, bất quá cái này cũng đang cùng Bạch Tỷ Kiếm Tu tâm tư. Hắn vốn chính là muốn chém hết thiên hạ yêu, phối hợp này kiếm khởi không phải càng sảng khoái. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đến cầm Tây Mạc chủ thành, khi đó trông coi Tây Mạc lũ yêu thăng bằng yêu vương còn bây giờ không phải vị này, hai người trực tiếp quyết chiến với chủ thành trước, đánh vậy kêu là một cái thiên hôn địa ám. Rốt cuộc quyết chiến hơn 30 ngày sau, hai người này mới xem như phân ra thắng bại. Bạch y kiếm tu một kiếm đâm thủng kia yêu vương ngực chỗ yếu, bạch y kiếm tu chém chết yêu vương sau đó, còn lại lũ yêu thấy một màn như thế tự nhiên không khỏi kinh hãi, trực tiếp chạy tứ tán. Muốn biết rõ lúc ấy này tây mạc mặc dù yêu vương thăng bằng tây mạc cả đời, nhưng là nhắc tới cũng chỉ là một thần kiều hậu kỳ đỉnh phong trình độ, thủ hạ tự nhiên thực lực cũng là cao không đi nơi nào. Lần này thấy yêu vương vừa chết, bọn họ nơi nào còn dám cùng bạch y kiếm tu huyết chiến? Như là dựa theo cái tình huống này đến xem, bạch y kiếm tu sợ không phải thật muốn đả bình tây mạc, nhưng là lại không nghĩ. Bạch Đế kiếm tu bản tu luyện đó là kiêu bí. Kiếm Linh tâm thần thường thường quyết định tâm thần hắn. Cho nên ở nơi này Kiếm Linh uống vào yêu huyết đồng thời, tinh thần hắn bản thân liền là ở gặp ăn mòn. Ma yêu vương tâm đầu huyết đó là cuối cùng một con cỏ. Ở nơi này Kiếm Linh hoàn toàn đoạn nhập ma đạo một khắc, Bạch Đế kiếm tu liền đồng thời gặp gỡ cắn trả, tại chỗ bị Kiếm Linh chém chết. Bất quá này Kiếm Linh lại cùng kiếm tu tánh mạng giao tu, bản thân Bạch Đế kiếm tu nếu là mất mạng, Kiếm Linh giống vậy sẽ bị thương nặng. Càng không cần phải nói, bây giờ là nó tự tay chém chết chính mình chủ nhân, kia gặp cắn trả càng lớn hơn. Tại chỗ này kiếm linh liền gắng gượng từ hoàn toàn thể đoạn thành mới sinh thể, không thể không về lại trạm yêu kiếm. Cũng chính là khi đó, dưới mắt này yêu vương thừa cơ hội này đoạt lấy cái thanh này chém chết vô số yêu tộc thần kiếm, vì đó đặt tên là trạm yêu kiếm. Rồi sau đó lại dùng cái này kiếm ngang dọc tây mạc, lực áp vô số yêu tộc, thành tựu chính mình tây mạc yêu vương bá nghiệp. Trạm yêu kiếm chính như tên, đối yêu tộc có cực kỳ cường đại sát thương hiệu quả. Tựa như cùng kia trong truyền thuyết trạm long kiếm nhất như vậy, đối ứng đặc thù chủng tộc, cho dù là cực tiểu nhất đạo thương miệng cũng có thể khiến cho chảy máu không ngừng thậm chí chỉ cần không lập tức tiến hành chữa trị vết thương sẽ không ngừng trở nên lớn, thẳng đến đối phương mất mạng. Đương nhiên Tây Mạc Yêu Vương cũng vẫn còn nhớ, năm đó kia Bạch Đế Y kiếm tu lúc chết thảm trạng, cho nên ở công thành dành tội sau đó, hắn liền đem này Trảm Yêu kiếm trực tiếp cất kín. Muốn không phải lần này tấn thăng ánh sáng xuất hiện, hắn thật đúng là sẽ không mở lại cái thanh này Trảm Yêu kiếm. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, chính mình thật đúng là tới đúng rồi. Chém! Kèm theo Tây Mạc Diêu Vương một tiếng giống to, đem trực tiếp ở kia cuồng phong chi mâu trong thân thể xuyên qua. Mà giờ khắc này kia cùng phong chi mẫu ngược bị đem gắng gượng vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ. Số lớn nguyên chất tự đem trong vết thương phun ra, yêu Vương trong lòng vui mừng, lại không nghĩ tới chính mình như thế một đòn lại có thể tạo thành kinh người như vậy hiệu quả. Chỉ là trong lòng hắn niềm vui còn không có nhiều nhảy lên mấy phần, bên kia cùng kỳ đã la lên, cẩn thận nó chỉ là muốn lợi dụng nguyên chất chảy ra giải trừ hóa đá. Đúng như dự đoán, này cuồng phong chi mẫu theo ngược chỗ nguyên chất chảy ra, trên người hóa đá hiệu quả đã thật nhanh rút đi. Hết thệ các thứ này cũng tự nhiên liền bị nuốt ở một bên khác Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần đệ ở trong mắt hai người hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng đều là một trận kinh hãi nếu là nhìn trước mắt tình huống như vậy này cuồng phong chi mâu thật đúng là khó đối phó kia tây mạc mặc dù yêu vương một kiếm tạo thành tổn thương cực lớn nhưng nhìn dáng vẻ cũng không có thương tổn được đối phương căn nguyên hơn nữa một kiếm này nhưng là tập trung kia thú vương nguyên rùa cùng với trong tay trảm yêu kiếm đặc chất mới đưa đến hiệu quả như thế bên cạnh Khương lạc thần thấp giọng nói không bằng hai người chúng ta trực tiếp thừa dịp của bọn hắn kéo này cuồng phong chi mâu thời điểm trực tiếp vượt qua đi diệp nhiên khẽ gật đầu một cái nếu là có thể được lợi nói Ngươi cho là Cùng Kỳ sẽ không như thế làm sao? Muốn nơi này biết rõ người mạnh nhất đó là kia Cùng Kỳ, nhưng là bây giờ hắn đều phải lấy pháp khí chấn áp Cuồng Phong Chi Mẫu, phối hợp những thứ này hắn trong ngày thường nhìn cũng xem không thượng nhân, đồng thời tru diệt cùng nó. Như vậy chứng minh, kéo Cuồng Phong Chi Mẫu sau đó trực tiếp chạy trốn, ý tưởng căn bản không thiết thực. Nếu là có thể được, Cùng Kỳ cũng sớm đã thu hồi pháp khí, tùy ý cửu hận giá trị cao nhất Thú Vương cùng yêu vương bị Cuồng Phong Chi Mẫu đánh giết, chính mình chạy trốn. Kia ý ngươi là, Thương Lạc Thần nhũ mày một cái, nàng vừa liếc nhìn kia Cuồng Phong Chi Mẫu trong lúc nhất thời cũng không tìm được phương pháp phá giải, trước giúp bọn hắn ổn định chiến cuộc, Diệp Hiên bước ra một bước trực tiếp lăng không bay ra, giờ phút này trong tay hắn trưởng côn một quyển trực tiếp đem một bên gần như đột phá phòng ngự trận tuyến một cái phong nguyên tố trực tiếp khuấy vỡ đi ra. so sánh kiếm pháp, tình huống trước mắt côn pháp càng thấy thuận lợi đơn giản. mắt nơi này hạ trong đó mấy người tinh mắt, thấy Diệp Hiên không khỏi cũng lấy làm kinh hãi. Diệp Hiên, người này lại cũng tới nơi này. này, Diệp Hiên ta đã nói với ngươi, giờ phút này mọi người sắc mặt đều là hơi đổi muốn biết rõ nơi này bọn họ không ít người cũng trải qua mãng hoang sơn tự nhiên biết rõ diệp hiên duy danh dưới mắt bọn họ trong lòng cũng có chút bận tâm này diệp hiên thừa dịp cơ hội như vậy âm bên trên bọn họ một cái hãy bất nói nhảm đi dưới mắt chiến cuộc làm trọng các ngươi nếu là tham đồ mấy cái gia tộc tiền thưởng cũng các thứ chuyện hiểu rõ lại nói ngay sau đó diệp hiên trên tay không ngừng trong tay trường côn giống như trường thương một loại đâm liền có gai trực tiếp tương nên diện xông lên ba cái phong nguyên tố điểm bạo nổ giờ phút này cùng kỳ biết rõ diệp hiên hiện thân không khỏi trong lòng vui mừng la lên diệp hiên Ngươi nên có cưỡng ép thúc dục chân nguyên pháp môn đúng không? Bây giờ hai gã giả thần có thể không giết chết kia Cổn Phong Chi Mẫu. Động thủ. Nếu không chúng ta liền đồng thời chết ở chỗ này. Giờ phút này cùng kỳ đối kia Quỷ Vương thật là ác cực kỳ, nếu là kia Quỷ Vương không có chính mình lao ra đi muốn một cái nhân tiến vào tầng kế tiếp, dưới mắt ba gã giả thần hợp đánh muốn giết chết Cổn Phong Chi Mẫu thật là lại đơn giản bất quá. Chương 653 thần biến lại xuất hiện. Có thể Quỷ Vương hết lần này tới lần khác phạm vào hồ đồ, trực tiếp mất mạng ở kia Cổn Phong Chi Mẫu trong tay. Cung Kỳ Ta Thần, ngươi chớ không phải có chút quá ngây thơ rồi? Diệp Hiên một bên xuất thủ đối phó những phong nguyên tố đó, một bên phát ra cười lạnh, ta thật có đến thần biến phương pháp, nhưng là sử dụng sau đó thúc giục sinh ra lực lượng có thể không phải tới ưu. Tiếp theo một đoạn thời gian ta đem sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngươi cho là ta yên tâm hạ các ngươi sao? Cùng kỳ nhíu mày một cái, xác thực, mắt nơi này hạ tình huống có thể không phải ở bên ngoài. Nếu như ngươi ở mãng hoang trong núi, muốn muốn chạy trốn, vậy dĩ nhiên là có địa phương chạy. Nhưng nơi này là, chỉ có đi xuống núi đi. Nơi này đến thời điểm nếu là có người muốn đối Diệp Yên động thủ rồi nói, Như vậy Diệp Hiên coi như là trốn cũng trốn không đi nơi nào. Kia ngươi muốn thế nào? Muốn ta bảo đảm an toàn của ngươi sao? Cung Kỳ nhíu mày một cái, dưới mắt hắn nếu là còn có năng lực hành động, vậy cũng có thể cưỡng ép bức bách Diệp Hiên. Nhưng là mình căn bản tự thân khó bảo toàn, bức bách một chuyện cũng có chút khôi hài. Khóe miệng của Diệp Hiên hơi nhếch lên nói, nếu như nói cho ngươi bảo đảm ta an toàn, ta nhớ ngươi không muốn, ta cũng không dám tin tưởng ngươi. Không bằng như vậy như thế nào? Giải quyết hết cuồng phong chi mâu sau đó, ngươi muốn thay ta đem người sở hữu ngăn ở tầng này để cho ta cùng ta đồng bạn trực tiếp đi tầng kế tiếp, ba ngày sau các ngươi mới có thể tiếp tục đi tới. Mọi người tại đây đều là nhử mày một cái. Diệp Hiên cái yêu cầu này đúng là hơi quá đáng, tất cả mọi người giống vậy suất lực, dựa vào cái gì muốn cho đến ngươi? Nhưng là Cung Kỳ lại biết rõ, dưới mắt tình huống như vậy, hắn thực ra căn bản không có đường tuyển chọn. Ngay sau đó, hắn cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ba ngày sau, bọn họ sẽ đối với ngươi làm gì ta có thể cũng sẽ không quản. Cung Kỳ vốn chính là có thủ tất báo tính cách, hoàn toàn chính là cái loại này người không chọc giận hắn. Hắn đều muốn xoay đầu lại tìm ngươi chuyện cái loại này. Dưới mắt Diệp Hiên lại còn dám dùng những lời như vậy uy hiếp hắn, như vậy, Yên Tâm, ta cũng không có suy nghĩ thời điểm ngươi đến sẽ giúp ta. Diệp Hiên không tin tưởng cùng kỳ đồng thời, cũng không nơi này tin tưởng bất kỳ người nào. Ở dưới mắt dưới tình huống này, ngươi có thể đủ cam đoan những người khác đối với ngươi không có ác ý. Không nên nói đùa. Tương đối, dưới tình huống này, chỉ cần cùng kỳ có thể đem những người khác ngăn lại lời nói là có thể cho mình gia tăng an toàn thời gian. Như vậy bắt đầu đi. Diệp Hiên, ngươi còn đang chờ cái gì? Cung Kỳ tiếp tục phát ra giống to, nhưng là lại không nghĩ Diệp Hiên cầm côn mà đừng nói, trước thế đi. Cung Kỳ, Diệp Hiên ở hướng trước khi ra ngoài thời điểm, đã cùng Khương Lạc Thần thỏa thuận một hồi bất kể xảy ra chuyện gì, Khương Lạc Thần đều phải đợi ở trong bóng tối để phòng bất chấp. Cung Kỳ trong mắt tức giận đông hơn, chính mình lại bị người này bức bách thể, đùa gì thế? Bất quá trong lòng hắn mặc dù không thoải mái, nhưng là lại như cũ cắn răng nói, được, ta lấy bản tôn thần cách thể. Ở Diệp Hiên đánh bại Cuốn Phong Chi mẫu sau đó, đem sẽ vì ở trong vòng ba ngày ngăn trở người Sở Hưu đi tầng kế tiếp bí cảnh. Nếu là ở này trong vòng 3 ngày ta đối kỳ xuất thủ, như vậy thì để cho ta thần cách tan vỡ. Vĩnh Viễn đọa lạc vào giả thân cảnh. Kèm theo cùng kỳ lời thệ, không khí chung quanh bên trong không khỏi liền cuốn lên một trận tử điện. Nay cổ tử điện ở giữa không trung đông lại một cái, nhưng là bắn vào đến cùng kỳ trong thân thể, thấy một màn như thế diệp hiên cũng rốt cuộc kiên lòng. Đối phương là chân thần, chân thần chính là không thể tùy tiện thể. Nhất là lấy chính mình thần cách thể. Nếu là thời điểm cùng kỳ đến muốn đổi ý, như vậy lập tức liền sẽ phải gánh chịu thần cách tán trả, một câu kia thần cách tân vỡ. Vinh viễn đoạ lạc vào giả thần cảnh có thể không phải nói qua loa cho xong rồi. Dù là hắn là tà thần, loại này lời thề cũng phải cần ứng đối bên trên rồi ấy. Lời thề đã phát, Diệp Hiên nếu là ngươi dám về nước, như vậy thì coi như ta liều mạng trôn thây ở đây cũng phải trước làm thì ngươi. Cung kỳ cắn răng nghiến lợi giống giận tiếng hồi sinh. Diệp Hiên chính là cầm trong tay trường côn dung một cái nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ. Đang lúc nói chuyện, Diệp Hiên thân hình đã loáng thoáng để cao ba phần, giờ phút này nhìn lại có cao đến hai thước dáng vẻ, kèm theo lực lượng cường đại cùng đem trong thân thể lưu động. Trong nháy mắt hắn cảnh giới liền bị cưỡng ép đột phá đến giả thần cảnh giới. Thần biến, không chỉ là cảnh giới, giờ phút này thể sắc của hắn cường độ cũng một lần nữa thu được tăng lên, hắn hiện tại nếu là ở đối mặt khủng tức vương, ngay mặt liền có thể cưỡng ép đem đánh giết. Giờ phút này Diệp Hiên cũng hít sâu một hơi, lần này thần biến hiệu quả tựa hồ muốn xa so với trước kia rất nhiều, phảng phất là bởi vì mình mỗi một lần thần biến sau đó giải phóng ra ngoài lực lượng cũng sẽ so với trước mạnh hơn một ít cảm giác. Lần này Diệp Hiên đánh giá một tí, thực lực của chính mình hẳn là ở giả thần hậu kỳ dáng vẻ. Bất quá khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong còn có trên lệch nhất định. đương nhiên rồi, coi như là có thực lực như vậy, đối mặt chân thần vẫn là tương đương mềm nuốt, hơn nữa cũng không kéo dài. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Thật sự coi chính mình là đột phá sao? Cung kỳ lại phát ra gầm lên giận dữ, hắn thấy Diệp Hiên đứng tại chỗ bất động, sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn dĩ nhiên không biết rõ, giờ phút này Diệp Hiên đang ở thừa dịp thần biến cơ hội này, đang ở so sánh thần kiều cùng giả thần khác nhau, như vậy có thể tốt hơn đột phá giả thần. Trước chiến đấu đều là chạm một cái liền bùng nổ, căn bản không có cơ hội như vậy, bây giờ mà bên kia còn có hai cái giả thần lôi kéo đâu rồi, chính mình tự nhiên có thể xem thật kỹ xuống. nghe được cùng kỳ tiếng giống giận, Diệp Hiên chính là khẽ mỉm cười nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ. ngay sau đó Diệp Hiên tay cầm trường côn trực tiếp đạp không mà đi, một cước này bứt ra, trong không khí lập tức tuân ra tráng xóa hoàn toàn nội sóng. mấy cái cách hơi chút gần một nhiều chút tu sĩ trực tiếp bị dao động bay ra ngoài. bất quá đây cũng là không có cách nào xử tình, dưới mắt Diệp Hiên cũng không thể rất tốt khống chế giả thần chi lực, so với bên kia hai cái cáo giả động tác giữa lực lượng phóng ra ngoài nghiêm trọng cũng là rất bình thường. Một bên khác yêu hoàng đã thay đổi trước ngang ngược tư thái, trực tiếp bị Cuồng Phong Chi Mâu đánh răng vãi đầy đất, dù sao vừa mới cho nhân ra trên thân thể mở rồi một cái lỗ thùng to. Kia Cuồng Phong Chi Mâu đem hóa đá sau khi giải trừ, lập tức liền bắt đầu rồi đối yêu vương điên cuồng nhằm vào. Một bên khác thú vương ba phen mấy lần nhúng tay, tuy nhiên cũng bị Cuồng Phong Chi Mâu không thấy. Không làm pháp tướng so với yêu vương lực công kích mà nói, thú vương càng thiên hướng về phụ trợ phương diện, bây giờ nhìn một cái thật sự là không thể nào thi triển chính mình lực lượng. Bất quá ngay một khắc này, Diệp Hiên trực tiếp tham gia chiến cuộc. Trong tay trưởng côn dung một cái trong khoảnh khắc từng đạo hắc khí từ cái này trưởng côn bên trong xung ra dưới mắt Diệp Hiên cũng là rất rõ ràng thần biến bên dưới chính mình đạt tới giả thần hậu kỳ nhưng là lực lượng này không hề trường kỵ như vậy thì chỉ có thể ở đồng thời tay liền hết sức đem sở hữu do thần biến sinh ra lực lượng khổng lồ toàn bộ đổ xuống mà ra ngay sau đó Diệp Hiên hai mắt trợn đóng chặt ý đồ với trong chớp nháy này bắt chung quanh quần quần, quần linh khí mị rồn chương 654 ngưng tụ linh khí chính là trong chớp nháy này Diệp Hiên trợn mở hai mắt ra chung quanh sở hữu linh khí cũng vào giờ khắc này ngưng tụ vào sau lưng Những linh khí này đang ngưng tụ thành hình một khắc kia trường côn trên tạn mát ra màu đen chất khí tựa như cùng là người thấy máu tươi cá cọp một dạng trực tiếp một tia ý thức đâm vào đến đó linh khí bên trong. Một giây kế tiếp, linh khí tự vô sắc biến thành một đoàn màu đen. Cùng kỳ trong hai mắt đồng mắt cũng vào giờ khắc này chợt có rúc lại vì lỗ kim kích cỡ tương đương, trước đây hắn đúng là thấy được quá Diệp Hiên thần biến phương pháp, nhưng là khi đó Diệp Hiên cho dù là bước vào thần linh cảnh giới, lại cũng bất quá chỉ là chống dông thôi. Mà bây giờ hắn lại có thể dẫn động linh khí, muốn biết rõ thần linh cảnh giới cùng chi hạ cảnh giới khác biệt lớn nhất đó là này dẫn động thiên địa linh khí rồi thần linh chi hạ cảnh giới cho dù là thần kiều hậu kỳ đỉnh phong sử dụng lực lượng trên căn bản cũng chính là tự thân lực lượng dù là nói cái gì có thể lửa đốt liệu nguyên băng phong bách lý nhưng là kia đại đa số tiêu hao cũng là tự thân lực lượng mà nhân thủy chung là có cực hạn về phần thần linh cảnh giới giả thân bắt đầu liền bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa linh khí mượn thiên địa linh khí mặc dù không phải nói nhất định liền muốn mạnh hơn nhưng là lại có thể làm được trước đây căn bản là không có cách đạt thành sự tỉnh tỷ Tì như đơn thuần dựa vào thực lực bản thân chỉ có thể băng phong bách lý nhưng là trích dẫn thiên địa linh khí là có thể đi đến băng phong vạn lý trình độ ở ban đầu diệp hiên sử dụng thần biến lúc, lực lượng của hắn phía trên mặc dù đạt tới thần linh cảnh giới có thể cùng chân chính giả thần thậm chí còn chân thần đối kháng chính diện nhưng hắn vẫn không có điều khiển thiên địa linh khí phương pháp dưới tình huống này cùng khi tự nhận nếu là mình muốn cùng diệp hiên chính diện là địch không chết không thôi lời nói diệp hiên tua không nghi ngờ mà bây giờ không giống nhau mắt thấy diệp hiên sau lưng hành trình đoàn kia màu đen linh khí cho dù là đơn thuần lấy chiêu số thuốc dục sinh ra cũng không phải là bản ý cũng đại biểu diệp hiên đã mầy mò đến khống chế thiên địa linh khí ngưỡng cửa nếu là lại để cho tiểu tử này phát triển tiếp, sợ không phải coi như là mình cũng ép hắn không được. Cung kỳ thoáng qua ý niệm như vậy sau đó, trong lòng liền làm dự định ba ngày, mình coi như vì đó thủ ba ngày cửa, sau đó cũng phải lập tức đuổi kịp hắn đem đánh chết với này khán khít thủy cung bên trong. Nếu không người này nếu không thành vì chính mình đại họa tâm phúc. Ha, Diệp Hiên tự nhiên không biết rõ trong lòng Cung kỳ là ý niệm gì, bây giờ hắn toàn bộ trải qua đều đặt ở trước mắt này của Phong Chi Mẫu trên người. Lần này nhưng là cùng trước đối phó Thượng Quan Lưu Vân hoàn toàn bất động chính mình trước đối thượng quan lưu vân làm đi ra kia nhất thức ma viên kinh thiên có lúc là lấy thần kiều trung kỳ cảnh giới làm đi ra kia hoàn toàn là mình bản tôn lực lượng cho nên sử dụng thời điểm toàn thân chân nguyên đều có thể nhẹ nhàng thoải mái điều động nhưng là bây giờ thần biến sau đó chân nguyên bạo loạn không chịu nổi muốn sử dụng như thế cao sâu chiêu số trở nên khó khăn rất nhiều một cỗ này nổi lên thời gian cũng liền so với trước trưởng rất nhiều bất quá cái này cũng không ngại chuyện dù sao một chiêu này vốn chính là chính mình đã sớm học được chiêu số mù mắt kèm theo hắn một hít một thở giữa Sau lưng Hắc khí cũng dần dần ngưng tụ ra một cái ma viên giống như, chờ một chút đây là. Cung Kỳ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vẻ, này ma viên là. Không đợi hắn tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, một giây kế tiếp, một tiếng quát to đã tự diệp Hiên trong miệng tuôn ra, "Ma viên kinh thiên côn." Diệp Hiên thân thể quay lại, sau đó trong tay trường côn đã xa xa điểm hướng bên kia Cổn Phong chi mẫu. Giờ phút này hai người khoảng cách ít nhất có hơn 30 trượng, nhưng coi như là như thế, kia Cổn Phong chi mẫu cũng như là gặp gỡ xét đánh một loại trông nháy mắt xoay người. Thậm chí ngay cả kia gần như đều nhanh phải bị đem đánh vỡ, phòng yêu vương cũng không nói hoài tới tới. Muốn biết rõ mặc dù yêu vương đã vào giả thần cảnh giới, nhưng là lại vẫn không có năng lực giống như là diệp hiên như vậy thẳng tiếp dẫn động thiên địa linh khí phát động chiêu số. Cho nên trong chớp nhoáng này, ở cung phong chi mẫu trong mắt, diệp hiên trình độ uy hiếp thoáng cái vượt qua yêu vương trở thành vị thứ nhất. À à à, cung phong chi mẫu cũng không thấy né tránh. Đối mặt giờ phút này diệp hiên này thần biến bên dưới một đòn, nàng phản ứng đầu tiên lại là giống vậy dẫn động toàn bộ bí cảnh bên trong thiên địa linh khí phát động công kích lấy tiến hành đối kháng. Mà cuồng Phong Chi Mẫu cũng không hổ là thần vương cấp bậc yêu thú, cho dù là bị Diệp Hiên đoạt bài đầu, đem phát ra một kích này uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ thấy nó há to miệng, sau đó cùng bạo gầm thét liền tự trong miệng tuôn trào ra, dĩ nhiên đáng sợ hơn chính là nàng một kích này không chỉ có riêng là toàn bộ dựa vào chính mình lực lượng. Đồng thời bị dẫn động còn có toàn bộ trong không gian thiên địa linh khí, cho nên ở tại gầm thét phát ra trong nháy mắt, đem gầm thét liền bị thiên địa linh khí tiến một bước cường hóa. Trong khoảnh khắc, đem gầm thét uy lực trải rộng toàn bộ bí cảnh, cho tới toàn bộ bí cảnh đều bắt đầu ở kinh khủng tiên sóng âm bên trong chấn động lên. Vốn là bạo dậy muốn cho cuồng phong chi mẫu tới một đâm lưng yêu vương ở như thế tiếng gầm gừ bên dưới, qua một tiếng phun ra búng máu tươi lớn liền ngay tại chỗ ngã xuống. Hắn lại như vậy không nghĩ tới, chính mình thật vất và gắng gượng qua rồi cuồng phong chi mẫu một hồi bạo nổi đánh, kết quả lại bị đối phương zit lên một tiếng gắng gượng cho đánh ngã. Đáng ghét, hai tay cùng kỳ ấn pháp suýt nữa liền muốn bởi vì này zit lên một tiếng mà trực tiếp bị cưỡng chế tiếp xúc, đây chính là thần vương cấp bậc yêu thú sao? Cho dù là bị áp chế đến chân thần cảnh giới như cũ có thể giữ kinh khủng như vậy thực lực, bất quá cùng kỳ có thể không có thời gian đi làm nhiều than thở hắn con mắt ép căn bản không hề rời đi diệp hiên một phần một hảo chỉ thấy kia chính diện chịu đựng kinh khủng gầm thét giờ phút này diệp hiên không nút nhích, trong tay trưởng côn duy trì như cũ trước đâm tư thế đứng lên sau kia ma viên cũng là đồng dạng tư thái trong mơ hồ cùng kỳ lóe lên một cái ý niệm đi ngược dòng nước không lùi vì vào không sai ở đó cùng bạo gầm thét bên trong diệp hiên trực tiếp lựa chọn để cho vốn là trưởng côn trên tập trung làm một điểm thiên địa linh khí lan tràn tới toàn thân trên như vậy tới phòng ngự ở đối phương ngưng tụ thiên địa linh khí gầm thét mà giống như là loại này ngưng tụ như thế lực lượng tiếng gầm Tất nhiên là không có khả năng liên tục thả ra lần thứ hai, chỉ phải giữ vững chính mình vị trí không thay đổi. Như vậy thì coi như là nắm trong tay cơ hội thắng. Sa thực, Cung Kỳ đúng là đoán được ý tưởng của Diệp Hiên, nhưng là hắn lại không biết rõ Diệp Hiên vào giờ khắc này lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Vốn là mặc dù Diệp Hiên học được rồi Ma Viên truyền thụ Tam Thức Côn Pháp, nhưng là lại như cũ có một cái vấn đề, đó chính là hắn chỉ có thể phát ra Kinh Thiên một côn. Hơn nữa này Ma Viên Kinh Thiên côn như thế nhất thức, hắn căn bản không đạt tới kia đánh xuống một đòn tiêu chuẩn, vì giữ chính mình lực lượng không bởi vì đánh xuống mà phân tán. Hắn chỉ có thể do chém đổi gai. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở một chút trên phát ra. Này không phải là bởi vì hắn ngộ tính chưa đủ, mà là bởi vì người này loại cùng yêu thú bản thân thì có cấu tạo bên trên khu khác duyên cớ. Chương 655, Đột phá giả thần. Nếu là nói này ma viên tăng thức, chỉ là phổ thông chiêu số coi như xong rồi. Nhưng là nó hết lần này tới lần khác là muốn dẫn động thiên địa linh khí làm phương thức công kích quân pháp. Ở này dưới tình huống, nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau khác nhau liền thể hiện ra ngoài. Nhân loại tự thân độc thành nhất thể mà yêu thú bản thân liền là nhuộm dần thiên địa linh khí mà ra thần chí yêu ma như vậy hai người khác nhau cực lớn đang thi triển này côn pháp lúc khác nhau cũng càng lớn hơn ma viên thi triển này côn pháp lúc trên thực tế thiên địa linh khí dù đi với thân thể cùng trường côn trên như vậy mới có thể ở một kích kia đánh xuống lúc giữ linh khí ngưng tụ không ngừng phân nửa nhưng là diệp hiên chỗ này ra chiêu lúc căn bản cũng không có cân nhắc qua một điểm này bây giờ vì phòng ngự đối phương công kích diệp hiên trong nháy mắt đem thiên địa linh khí dót vào bên trong cơ thể nhưng là rồi nội được cải này kiện một chút mà càng thêm dấu chốt sự tình còn ở phía sau. Thần biến bổn ý chính là dẫn động tương lai lực, đem thân thể trạng thái cưỡng ép dương cao, sau đó sẽ lấy rồi giáo chân nguyên lực đem cảnh giới ổn định lại. Như vậy tạo thành một cái bán thành phẩm thần linh chi cảnh. Nhưng là bây giờ thiên địa linh khí với đem trong thân thể không ngừng đem máu thịt cố hóa, linh mạch ổn định. ở Diệp Hiên gần như mộng bức dưới trạng thái, hắn ở thần biến chi trung cảnh giới lại liền bị như vậy ổn định lại. Mặc dù nói đến lúc thần biến hiệu quả sau khi biến mất, hắn sẽ không duy chỉ như cũ giả thần hậu kỳ thực lực, nhưng là giả trước thần kỳ là không có chạy, lại có thể dùng loại phương thức này cưỡng ép tăng lên chính mình cảnh giới sao? trong lúc nhất thời Diệp Hiên đều bị chính mình sợ ngây người, nguyên lai còn có loại này thao tác sao? Không bây giờ quá còn không phải kinh ngạc với lúc này, bởi vì hắn cơ hội tới, kia cuồng phong chi mẫu gầm thét mạnh nhất nhất đoạn đạo mắt đã qua, trong khoảnh khắc Diệp Hiên bạo động, kỳ trường côn ở trong tay quăng ra một đạo côn hoa, sau đó từ trên xuống dưới chợt bổ xuống dưới, kèm theo Diệp Hiên động tác, sau lưng kia ma viên cũng làm ra rồi cùng các loại động tác, giờ khắc này thật vất vả mới tránh qua cuồng phong chi mẫu một đòn thú vương nơi nào còn không biết rõ đả xả tùy côn bên trên, trực tiếp trong miệng phát ra rít lên một tiếng, dâng ra tim ta kèm theo này âm thanh cầm thét, thú vương trong nháy mắt miệng phun máu tươi, đen nhánh nội tạng mảnh vụn tự trong miệng cuồng bắn ra, cơ hồ là đồng thời diệp hiên trật giữa liền cảm giác mình thân thể phảng phất lại phồng lớn hơn một vòng. như thế cảm giác phảng phất như là bị người ở thần biến trên lại rót vào một cổ lực lượng cường đại. đây cũng là thú vương nhất cường đại phụ trợ thuật thức, về hiệu quả mặt mà nói có thể đem một người cưỡng ép nhất cao một cảnh giới, cho dù là tạm thời, đó cũng là cực kỳ khủng bố rồi. đương nhiên như vậy chiêu số là phải trả giá thật lớn. giống như là trước mắt hắn như vậy, thú vương thi triển ra trong nháy mắt. Hắn một trái tim liền trực tiếp vỡ ra. Đương nhiên này cũng không phải vết thương chí mạng. Đối với thú vương loại này dị trùng bản thân thì có bốn cái tim, bây giờ nổ tung một cái đảo cũng không sao. Thừa nhận rồi thú vương lần thứ hai tăng cường Diệp Hiên, lập tức trực tiếp lôi cuốn đến vô thượng linh khí lấy hoàn toàn hình thái ma viên kinh thiên côn hướng về kia Cẩn Phong Chi Mẫu vô đầu ép sát đi. Cẩn Phong Chi Mẫu nơi nào ngờ tới, Diệp Hiên dưới tình huống này lại còn có sức tái chiến. Lúc ấy liền muốn phải lấy chính mình nhục thân chống cự. Nó như này thao tác ngược lại là cũng dễ hiểu, dù sao Cẩn Phong Chi gốc cái thân đó là nguyên tố hệ yêu thú cho nên đối với đả kích loại hình công kích là có rất mạnh chống trả, nhưng là lần này nó thật tính sai, bởi vì mù mắt Diệp Hiên một côn này chuyển từ Ma Viên Tay Tam Thức Quyết Pháp, mỗi một thức cũng đối ứng kinh thiên động địa ý, lại đúng là bọn họ nguyên tố hệ khắc tinh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Cuồng Phong Chi Mâu thậm chí còn không phản ứng kịp, liền gắng gượng trực tiếp giống như buổi mù một loại bị gắng gượng chủ tản mát, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Hiên trực tiếp bị này Cuồng Phong Chi Mâu trong nháy mắt nổ tung khí tức dao động bay rất ra ngoài ước chừng gần như ngàn mét khoảng cách, trong lúc nhất thời ngũ tạng sôi trào suýt nữa trực tiếp ói ra máu. Một bên khác cùng kỳ chỉ cảm giác mình thân chịu áp lực chợt giảm một chút, không khỏi thất kinh nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, này Cuồng Phong Chi Mẫu lại bị Diệp Hiên như thế một đòn trực tiếp đánh giết. Mọi người thấy Cuồng Phong Chi Mẫu thật trực tiếp bị Diệp Hiên đánh bể mở tới mỗi một người đều lộ ra vui mừng, đúng như dự đoán theo Cuồng Phong Chi Mẫu biến mất vốn là vây công bọn họ phong nguyên tố cũng theo đó tiêu tan. Diệp Hiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cũng may kia Cuồng Phong Chi Mẫu không có ở cuối cùng vùng vây dây chết, vừa mới đối phương chỉ là biến mất liền kém cho mình một chút tạo thành trọng thương, kia nếu là đối phương cố ý tự bạo mang đến đồng quy vu tận lời nói. Như vậy sợ rằng chính mình thật đúng là khó mà chạy trốn. Khương Lạc Thần thấy Diệp Hiên tựa hồ bị thương cũng không để ý Diệp Hiên lúc trước lời muốn nói để cho nàng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến rồi, lập tức bay ra rất là ân cần để lại Diệp Hiên bả vai, từng đạo thanh lưu trực tiếp tràn vào Diệp Hiên trong thân thể. Không có sao chứ. Nghe được Khương Lạc Thần này đơn giản câu hỏi, Diệp Hiên chỉ là khẽ gật đầu một cái, nói, tự nhiên. Bất quá tiếp theo có thể sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Khương Lạc Thần trước đây đã từng gặp qua Diệp Hiên bùng nổ tăng lên chính mình cảnh giới như vậy mang đến suy yếu giai đoạn. Lập tức trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người chung quanh nói: "Các vị, lúc trước Diệp Hiên cùng chúng ta Khương gia có chút hiểu lầm, cho nên mới bị ta Khương gia truy nã. Bây giờ đem đã cùng ta Khương gia tiêu tan hiểm khích lúc trước, cho nên trước đây ta Khương gia phát hành lệnh truy nã như vậy giải trừ, mong rằng các vị nhiều hơn tha thứ." Khương Lạc Thần ở Khương gia bên trong dù sao cũng là thế hệ trẻ tài năng xuất chúng, giờ phút này nói đến như vậy lời nói tới cũng coi là tương đối có thành tựu. Mà những thứ kia mới vừa cùng Phong Nguyên tố chiến đến đây khắc trên mặt mọi người biểu tình chính là có biến hóa trong đó một số người ép căn bản không hề trải qua mãng hoang sơn cho nên cũng liền căn bản không để ý chuyện này nhưng là có chút nhân nhưng là khác rồi bọn họ mạo hiểm tiến vào mãng hoang sơn gây nên đó là khương gia treo giải thưởng vì vậy duyên cớ trong đó không ít người còn hao tổn huynh đệ ngay sau đó một tên trong đó mặc đàn ông quần áo tím kêu quát lên lời nói này nhẹ nhàng ta hai cái huynh đệ đều chết ở họ diệp này trong tay vậy làm sao đoán không sai ta biểu đệ cũng chết ở người này dưới kiếm các người khương gia nói liền như vậy coi như xong rồi này huyết hải thông cửu chúng ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông xuống kèm theo hai người này mở đầu, những người khác trên mặt cũng lộ ra mấy phần hận ý. bọn họ thân bằng nếu bị Diệp Hiên giết chết, như vậy toán bên trên Diệp Hiên tựa hồ chính là chuyện đương nhiên chuyện. Diệp Hiên yên lặng nhìn một cái trước mắt mọi người, những người này có thể sẽ không nghĩ vừa mới như không phải mình xuất thủ, kia quần phong chi mẫu sẽ đưa bọn họ chiếm đoạt sự tình. càng không cần mơ mộng, nếu như không phải bọn họ tham đồ khương gia treo giải thưởng lại làm sao sẽ để cho thân bằng hảo hưu tông táng với Diệp Hiên trong tay? Nói cách khác, các ngươi muốn bây giờ đang ở nơi này vây giết ta, cùng khi đại thần, ngươi thấy thế nào? Diệp Hiên liếc mắt nhìn về phía bên kia trực tiếp tiến vào xem cuộc vui trạng thái tà thần. Chương 656, Diệp Hiên khiêu khích, Cung kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem hai tay mở ra nói, thật xin lỗi, trước đây thời điểm ta lời thể là bảo đảm đưa bọn họ cản ở chỗ này thời gian ba ngày, mà bây giờ đến xem mà, bọn họ là phải ở chỗ này đưa người giải quyết đây. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như là lời như vậy, như vậy thì hoàn toàn là giữa các ngươi ân đoản cá nhân nữa nha, coi như là ta cũng chỉ có thể nói là thương mà không giúp được gì a. Quả là như thế, Diệp Hiên đã sớm liệu được người này ý tưởng. Ta thần bản thân liền không đủ để vì tin. Như vậy tiếp theo, ánh mắt của Diệp Hiên quét qua những người trước mắt này, lập tức nói: Các vị, dưới mắt các ngươi đã muốn giết ta báo thủ, như vậy ta muốn hỏi một câu, chư vị bên trong, có thể có cùng ta không thù người? Nếu như có lời nói, xin lui nhường một bước, hoặc là trong lòng ít nhất đối với ta chém chết kia cuồng phong chi mẫu có chút cảm tạ tình nhân, cũng lui nhường một bước, tránh cho ngộ thương như vậy được chưa? Theo Diệp Hiên lời này, trong mọi người quả nhiên có vài người mặt lộ do dự, trong đó có vài người là căn bản với Diệp Hiên không hề có quen biết gì người có chút là mặc dù là đồng tộc vì Diệp Hiên giết chết nhưng là lại cũng biết rõ hôm nay nếu là không có Diệp Hiên xuất thủ bọn họ muốn hết gây ở chỗ này nhân ngay sau đó Hi Lạp Lạp liền có đến gần một phần ba nhân lui về phía sau lái đi nhìn cái bộ dáng này hẳn là không muốn tham dự vào vây giết Diệp Hiên trong hàng ngũ rồi Khương Lạc Thần lập tức cũng quát lệnh chư vị bên trong nếu là có người muốn treo chọc ta khương gia như vậy cứ việc xuất thủ nếu là ngươi môn có gia này khắn khích thủy cung cơ hội như vậy khương gia tất nhiên là muốn cùng hôm nay người xuất thủ không chết không thôi Khương Lạc Thần này vừa nói trong mọi người quả nhiên có vài người liền dơ cờ bất định đứng lên dưới mắt Vây Diết Diệp Hiên đúng là một cái cơ hội tốt nhưng là vấn đề ở chỗ vì Vây Diết Diệp Hiên đi chơi chọc Khương Gia thật là một cái có lợi chuyện sao Khương Gia dù nói thế nào đều là tứ đại gia tộc một trong mà ở trong đó đại đa số người cũng xuất thân từ trong gia tộc nhỏ như thời điểm là đến Khương Gia tìm được phiền tai tới gia tộc của chính mình có thể không nhất định có thể bảo vệ được chính mình a nay càng muốn trong lòng thì càng có một cổ sợ hãi quay quanh lập tức cũng có chút nhân muốn động chân chạy trốn nhưng không nghĩ giờ phút này một cái có chút âm thanh yếu ớt vang lên các vị chớ không phải thật bị này tiểu nha đầu hù dọa chứ các ngươi chẳng nhẽ quên trước nhất tầng rốt cuộc là tình huống gì sao nếu như bọn họ khương gia còn có người lời nói ngươi cho là chỉ có thể có nàng một cái tiểu nha đầu tới nơi này mở miệng người nói ra lời này chính là yêu vương giờ phút này hắn che bộ ngực mình từng bước một đạp không đi tới trước mọi người mặt nhìn chằm chằm khương lạc thần nói là có chuyện như vậy chứ khương lạc thần các ngươi khương gia ở nơi này khắn khít thủy cung bên trong chỉ có ngươi một người chứ những người khác nghe nói như vậy cũng trong lòng là động một cái Sát thực liền coi như bọn họ Khương gia là cái gì đồ bỏ tứ đại gia tộc, dưới mắt tổn thất thảm như vậy trọng, đợi ngày sau còn chưa nhất định ngươi cho có thể hay không tiếp tục gọi cái danh này đây. Và lại nói, hôm nay ghé gớm đem Khương Lạc Thần cùng làm thì rồi, chẳng nhẽ chư vị sẽ còn lẫn nhau thông báo hay sao? Trong lúc nhất thời kèm theo yêu vương ngôn ngữ, đám người này liền lại có mở lại đao binh ý tứ. Ngược lại là Khương Lạc Thần thở ra một hơi trường kiếm trong tay nắm chặt, đã rõ ràng chuyện hôm nay sợ rằng đã vô pháp thiện hiểu rõ. Ngược lại là Diệp Hiên một bộ không có vấn đề tư thế nói, đã như vậy, như vậy chư vị chính là các ngươi tự tìm chết rồi tìm chết ngươi Diệp Hiên có phải hay không là cho là mình một người trong đó còn phải ở bị nhưng không nghĩ một giây kế tiếp Diệp Hiên đã động thân mà lên trong tay trường kiếm một chuyện trong lúc nhất thời không khí chung quanh phảng phất đều là trong chớp nhoáng này mà chợt tạm đạm trong nấy mắt Cung kỳ sắc mặt chợt biến đổi thầm nghĩ trong lòng chẳng nhẽ tiểu tử này thần biến hiệu quả như cũ không quá dưới mắt Diệp Hiên muốn là hơi lộ ra bảnh trường thân thể đã khôi phục nguyên trạng này đúng là thần biến hiệu quả biến mất bộ dáng nhưng là cùng kỳ không ngờ rằng là Dưới mắt Diệp Hiên ở thần biến cảnh giới bên trong lên cấp làm rồi giả thần vốn là bình thường thần kiều cảnh giới bước vào giả thần cảnh giới thời điểm hẳn là Thiên Lôi cuồn cuộn trong lúc nhất thời để cho trung quanh khí tượng phát sinh cực biến hoa lớn. Nhưng Diệp Hiên lúc ấy bước vào giả thần cảnh giới thời điểm bản thân đó là ở thần biến trong trạng thái loại này lên cấp ngược lại thì thập phần ẩn nút như vậy sẽ để cho cùng kỳ sai lầm đánh giá giờ phút này Diệp Hiên thực lực. Ở một phương diện khác thần biến hiệu quả vốn chính là để cho người ta có thể nhảy qua biên giới mà chiến mà bây giờ Diệp Hiên ở thần biến trước cũng đã bước vào giả thần cảnh giới như vậy thần biến cuối cùng lúc kết thúc kết toán lúc, Diệp Hiên tình huống trực tiếp từ vốn là vượt qua đại cảnh giới tăng lên biến thành bản cảnh giới tăng lên. Cho nên bây giờ mặc dù Diệp Hiên như cũ thuộc về thần biến sau đó thời kỳ suy yếu, nhưng là lại bởi vì cảnh giới tăng lên mà gần như lao trừ cái này cái thời kỳ suy yếu ảnh hưởng. Ảnh hưởng đúng là có, bất quá bây giờ Diệp Hiên vẫn là ở giả thần cảnh giới bên trong, chẳng qua là vừa mới đột phá cái kia giới trạng thái. Giả thần chính là giả thần. Chỉ cần bước vào thần linh chi cảnh, như vậy trừ phi đối phương cũng có thần biến loại kỹ năng, nếu không mà nói muốn ở chỗ này giết chết Diệp Hiên thật là tựa như cùng nói với vận. Về phần Yêu Vương, Diệp Hiên nhìn giờ phút này, mặc dù trọng thương vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Tây Mạc khóe miệng của Yêu Vương triển lộ ra một tia cười lạnh, người này xem ra là dự định ở chỗ này giết chết Diệp Hiên lấy bán cho cùng kỳ một cái ân huệ a. Như vậy vừa vặn, ngày xưa nhà ngươi khổng tức vương theo đuổi ta lâu như vậy, như vậy hiện tại liền ở trên thân thể của ngươi đòi lại. Sau một khắc, Diệp Hiên hít sâu một hơi, nếu Tây Mạc Yêu Vương đều nói như vậy, như vậy hôm nay ta liền tới thăm ngươi một chút này, đường đường Tây Mạc Yêu Vương rốt cuộc có bản lĩnh gì? Nếu như các ngươi muốn cùng tiến lên lời nói, cũng tận quản cùng tiến lên tới phải đó. Khương Lạc Thần nghe được Diệp Hiên lời này, liền vội vàng nắm được Diệp Hiên cánh tay, nàng là rõ ràng Diệp Hiên thần biến sau đó rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Dưới tình huống này cùng Tây Mạc Yêu Vương chính thức tử thí, đó cùng chịu chết không có khác nhau chút nào. Nhưng là lại không nghĩ Diệp Hiên quay đầu thì cho nàng một nụ cười nói, yên tâm, nếu ta dám chính diện khiêu chiến đường đường Tây Mạc Yêu Vương, như vậy đó là có lòng tin chém chết vị này Tây Mạc Yêu Vương. Diệp Hiên lời nói này Yêu Vương một đôi con mắt trực tiếp thay đổi đến đỏ bừng, mọi người chung quanh trong lúc nhất thời cũng là cho là Diệp Hiên sợ không phải điên rồi chỉ có một số ít bắt được trọng điểm, đó chính là Diệp Hiên như thế lời bàn bên dưới, Tây Mạc Yêu Vương liền đã không có đường lui. Dưới mắt, Tây Mạc Yêu Vương chỉ có thể với Diệp Hiên không chết không thôi, nếu là Tây Mạc Yêu Vương bại bởi Diệp Hiên, kêu cả đời danh tiếng trên căn bản cũng coi như là phá hủy. Còn nếu là hắn hiện tại vung cánh tay hô lên để cho mọi người cùng tiến lên hàng Diệp Hiên vây giết lời nói, cũng là đồng dạng khái niệm. Đây là Diệp Hiên dùng Dương Nưu. Diệp Hiên đây là lấy một chút hy vọng sống, nếu là Diệp Hiên thật có thể có dư lực giết chết Tây Mạc Yêu Vương, như vậy còn lại thần kiều cảnh giới mọi người có còn ai dám địch thủ? Chương 657: Tây Mạc Yêu Vương VS Diệp Hiên. Mọi người lại không phải ngu si. Đúng như dự đoán, Tây Mạc Yêu Vương hít sâu một hơi nói, "Đã như vậy, như vậy tất cả mọi người đều không cho phép ra tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể xuất ra bản lĩnh gì tới. Nếu là một sẽ có người nào không có mắt qua loa xuất thủ lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Tây Mạc Yêu Vương vừa nói ra lời này, lập tức đã đặt chân tiến lên trong tay chạm yêu kiếm một trận, mặt lộ 100 ngàn kinh khủng màu sắc, "Tiểu tử, ngươi là Văn Bối, hôm nay ta trước hết cho ngươi một chiếu như thế nào?" "Được a." Giờ phút này Diệp Hiên cũng không có khách khí, một cước đưa ra, trong khoảnh khắc không khí trung quanh bên trong liền vang lên một tiếng sấm rền như vậy thanh âm. Nghe này âm thanh vang lên cùng kỳ Hơi biến sắc mặt, hắn vốn là ở bên cạnh nhìn, muốn chính là Diệp Hiên phải làm là thần biến bên dưới lưu lại mấy phần dư lực. Lúc này mới dám cùng Yêu Vương so với lực, nhưng là giờ khắc này tiếng sấm nhưng lại rõ ràng là dẫn động linh khí ký ảo. Chẳng nhẽ tiểu tử này còn giấu giếm lá bài tẩy. Yêu Vương cũng không phải người ngu, sắc mặt hắn biến, theo bản năng liền muốn rút lui, có thể trong nháy mắt Diệp Hiên bóng người cũng đã xuất hiện ở hắn đồng trong mắt. Vốn là mấy ngàn thước khoảng cách vào thời khắc này trở nên so với trong nháy mắt một cái chớp mắt càng ngắn ngủi. Tây Mạc Yêu Vương theo bản năng giơ kiếm chặn lại, nhưng là lại không nghĩ trong tay hai người kiếm muốn gọi trong nháy mắt, khủng lô nổ ấm trực tiếp gắng gượng rũi vào đến Tây Mạc Yêu Vương trong thân thể. Tây Mạc Yêu Vương thân thể kịch chấn, kinh khủng chấn động trực tiếp để cho cả người chiến bảo chợt nổ tung đi ra hơn 10 đạo vết rách. Xuống chiến bảo bên dưới thể xác, mặc dù không có rõ ràng vết thương, nhưng lại lạnh ẩm tự biết, Tây Mạc Yêu Vương đã cảm thấy vừa mới thật vất vả khôi phục vết thương bây giờ thiếu chút nữa lại bàng liệt mở. Đây chính là linh khí nam dữ. Tây Mạc Yêu Vương đặt chân giả thần cảnh giới, sau đó từ đầu đến cuối chưa từng lĩnh ngộ được như thế nào chân chính khống chế linh khí, một thân giả thần tu vi liền thật chỉ là tu vi mà thôi. Bất quá hỗn độn cương vực bên trong, giả thần cảnh giới cũng đã là đỉnh phong đại sứ hình tượng từ rồi. Chư rồi những tà thần đó bên ngoài, thử hỏi còn có mấy người dám cùng giả thần gọi nhịp. Nhưng là Tây Mạc Yêu Vương cũng là biết rõ, đồng dạng là giả thần cảnh giới, có thể hay không khống chế linh khí là có chất khác nhau. Chờ một chút diệp hiên, giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm. Giờ phút này Tây Mạc Yêu Vương Hồ To căn bản không có để cho Diệp Hiên có bất kỳ nương tay ý tứ. Một người mà, Diệp Hiên có thể không phải là cái gì bà ba mụ mụ nhân, ngươi vừa mới như là đã nói ra muốn làm xuống tự mình nói tử, như vậy bỏ qua ngươi liền cực kỳ buồn cười rồi. Diệp Hiên cũng không muốn bị cùng một người thọt hai lần nào. Thứ hai mà, bây giờ Diệp Hiên thực ra đang đứng ở một cái phi thường huyền diệu trạng thái, ở vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, hắn không khỏi cũng cảm giác toàn bộ trong không khí tựa hồ có một cổ lực đẩy thừa thêm ở trên người mình. Để cho mình có thể càng dễ dàng xuất thủ. Mà kèm theo chính mình vừa mới xuất thủ, Diệp Hiên cũng đã xác nhận, dưới mắt chính mình tựa hồ hơi lĩnh ngộ được cái gọi là phong chi linh khí không chế. Giống như là vừa mới như vậy trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách phát động công kích một dạng còn có dưới mắt dưới một kích này dựa vào kinh khủng dao động ép trực tiếp phá hư đối phương lực lượng thân thể. Này tất cả đều là phong chi linh khí hiệu quả. Ở dưới tình hình như vậy, có thể nói là mỗi một lần xuất thủ đối với Diệp Hiên đều có trình độ nhất định tăng lên. Như vậy đã như vậy. Tây Mạc Yêu Vương, ngươi chính là ta hôm nay đã đặt chân rồi. Cầu xin tha thứ. Đã muộn. Diệp Hiên kiếm trong tay chưa từng nâng lên, nhưng là một cổ kiếm ý đã theo hai nhân vũ khí trực tiếp rót vào rồi Tây Mạc Yêu Vương trong thân thể. Ẩm. Trong khoảnh khắc, Tây Mạc Yêu Vương trong đầu vang lên một tiếng sấm rền, vốn là trong đầu hắn đã kinh sinh ra muốn để cho sau lưng những thứ kia ăn dưa phế vật bên trên đến giúp đỡ ý nghĩ. Nhưng là ý niệm như vậy còn không có chấp hành, tiếp theo kia lại một lần nữa truyền tới kinh khủng dao động ép trực tiếp để cho hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm. Đó chính là đau nhức. Đây chính là linh khí nắm giữ sao? Tây Mạc Yêu Vương trong đầu tràn đầy đều là kinh hãi hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu mà thôi kia một đạo đau nhức chiếm cứ hắn đại nao trong nháy mắt diệp hiên đã không thấy người đâu tây mạc yêu vương trong lòng cảnh giác đột nhiên phát sinh hắn theo bản năng như muốn xoay người nhưng không nghĩ một đạo quỷ mị một loại bóng người tự bên cạnh hắn vạch qua tiếp theo đó là trên bắp đùi chuyển tới đau nhức một đạo sâu đủ thấy xương vết thương trực tiếp hiện ra ở rồi tây mạc yêu vương trên bắp đùi, mà lúc này người khởi sướng chính là thừa cơ hội này tránh hiện tại tây mạc yêu vương phía sau trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm về phía tây mạc yêu vương xương cổ cho dù là tu luyện giả dù là bản thân liền là yêu vật Cho dù là bọn họ rất nhiều người có thể tu luyện được viên thứ hai tìm, nhưng là không nghi ngờ chút nào, tuyệt đại đa số sinh linh, cổ đều là đem yếu hại chỗ. Húng chi Diệp Hiên thực lực hiện ra ở nơi đó, nếu là Diệp Hiên ngón này đi xuống lời nói, Tây Mạc Yêu Vương thật là sẽ bị đầu thân chia lịa. Giờ phút này Tây Mạc Yêu Vương, cũng chân đau nhức kịch liệt, trong tay chạm yếu kiếm bên trên lôi quang chợt lóe trực tiếp nên đón Diệp Hiên kiếm trong tay đi. Một cái chốc mắt này Tây Mạc Yêu Vương trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Lôi quang. Mặc dù này Cổ Lôi Quang chỉ là nhàn nhạt, nhạt một cái chớp mắt, nhưng là điều này đại biểu mình cũng mò tới thiên địa linh khí không chế ngưỡng cửa. Nếu là hôm nay có thể thành công còn sống trở về lời nói, chính mình chỉ cần bế quan tu luyện lên vài chục năm, như vậy chính mình nhất định sẽ trở thành Hỗn Độn Cương vực chi vương. Ẩm. Ý tưởng của Tây Mạc Yêu Vương không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, có chút không phù hợp thực tế. Tây Mạc Yêu Vương chạm yêu kiếm trên Lôi Quang sắc thực đại biểu Lôi Chi linh khí phơi bày, nhưng là rất đáng tiếc, ở hai người vũ khí đụng nhau trong nháy mắt, kia mỏng manh Lôi Chi linh khí liền trực tiếp hóa thành hư hiệu. Sau đó một cổ bàng bạc cự lực trực tiếp để cho Tây Mạc Yêu Vương kiếm trong tay gắng gượng vỗ vào chính mình trên cổ. Muốn không phải Tây Mạc Yêu Vương vừa mới xuất thủ góc độ cũng tạm được, lần này a, lần này liền muốn biến thành xấu hổ không chịu nổi tự mình tạ tội. Trên thực tế Tây Mạc Yêu Vương dưới mắt cũng đang đứng ở một trận đại cơ duyên bên trong, thiên địa linh khí bên trong lấy lôi bá đạo nhất, dù sao cũng là thẳng tiếp dẫn động bên trên thiên linh tức, vừa tối trung phù hợp đại địa mạch động. Có thể nói tại tiền kỳ hoàn toàn chính là ưu tú nhất thiên địa linh khí, nhưng lại rất đáng tiếc, quá mượt. Không sai nếu là hắn có thể đủ khi tiến vào đến khăn khích thủy cung trước liền lĩnh ngộ được lôi chi linh khí sử dụng lời nói như vậy trong đoạn thời gian này là hắn có thể đủ đem hoàn toàn nắm giữ bây giờ cùng Diệp Hiên tỷ thí lên đến tự nhiên cũng là làm ít công to nhưng là quá đáng tiếc hắn hiện tại hết lần này tới lần khác chỉ là vừa mới vừa lĩnh ngộ cùng Diệp Hiên so sánh kém rồi một cấp bậc hai người này vốn là đó là một người thuộc về thần biến dưới trạng thái thời kỳ suy yếu một người khác chính là thân bị thương nặng dưới mắt cố nén đau đớn xuất thủ một hư một thương tám lạng nửa cân dưới tình huống như vậy Quyết phân thắng thua đó là này đối với linh khí nắm giữ. một phần trên lệnh cũng đã có thể quyết phân thắng thua rồi. Chương 658, yêu vương nguyên hình. Này, ngươi nên sẽ không cho là như vậy thì xong rồi chứ?" Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, từ mới vừa bắt đầu hắn dùng kiếm thuật chiêu số đó là hư không tiểu kiếm. Mà hư không tiểu kiếm nhất người ta khen ngợi đó là đem kiếm ý liên miên bất tuyệt. Dù là ngươi tiếp nhận một kiếm này, nhưng là đối phương chưa từng lần nữa huy kiếm liền có thể phát động đệ nhị trọng, đệ tam trọng kiếm tinh thần sức lực tạo thành lần thứ hai công kích. Đây mới thực sự là trọng điểm. Mà đáng sợ hơn là, dưới mắt ở phong chi linh khí dưới ảnh hưởng, này kiếm tinh thần sức lực là có thể kéo dài lúc. Yêu Vương ánh mắt lộ ra một vẻ cực kỳ vẻ kinh ngạc. Sau đó cả người đã té bay ra ngoài, đối mặt tình cảnh này, Diệp Hiên thật kiếm lên với giữa không trùng trực tiếp lần nữa chém xuống. "Thừa Diệp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi." Ầm. Lần này Tây Mạc Yêu Vương đang mảnh liệt kiếm tinh thần sức lực dưới ảnh hưởng, thậm chí vô lực giơ tay lên phản kích, thẳng tắc bị Diệp Hiên gắng gượng chèn ép hướng phía dưới đỉnh núi đánh tới. Ầm. Tây Mạc Yêu Vương công xốc đỉnh núi, lập tức đem cổ lực đạo kia đi vào đến đỉnh núi bên trong. Như thế rời đi lực đạo kỹ đúng dịp ai cũng biết dùng, cho nên cũng liền căn bản vô dụng. Kia bị Tây Mạc Yêu Vương đụng lên đỉnh núi trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành bụi bậm, hai người như thế bên dưới gắng gượng hướng mặt đất, ầm. Trong khoảnh khắc thôn thiên một loại bủi mù trực tiếp do phía dưới bạo nổ thăng lên, những bà đó tới còn kêu gào đến muốn làm xuống Diệp Hiên những tên giờ phút này trên mặt ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi. Chửi thêm một tiếng. Nếu như sớm biết rõ Diệp Hiên mạnh như vậy, bọn họ nơi nào còn dám kêu loạn a. Mà phía dưới Tây Mạc Yêu Vương, giờ phút này càng là khổ không thể tả. Ở như thế nhất kích chí hạ, Hắn cả người đều bị gắng gượng ép vào đến dưới mặt đất. Một đạo đường kính ngàn mét hố to chính giữa chính giờ phút này là hai người chiến trường, dưới mắt Tây Mạc Yêu Vương bị gắng gượng đặt ở phía dưới cùng, vô số giống như mạng nhện vết rách hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là Tây Mạc Yêu Vương làm chống cự lần cuối. Bây giờ hắn đem vừa mới truyền đạt mà trí đại bộ phận lực lượng tất cả đều đi vào xuống đất, nếu như không phải như vậy lời nói, sợ rằng hiện ở mình đã bị Diệp Hiên gắng gượng đánh thành thịt nát. Thế nào? Tây Mạc Yêu Vương này thì không được. Hai tay Diệp Hiên phát lực, tiếp tục hướng về phía dưới trấn ép. Ngược lại thì Tây Mạc Yêu Vương phát ra tiếng cười điên cuồng nói, "Không được, ta xem là ngươi không được chứ? Cho là đem ta chèn ép đến loại trình độ này liền thắng, có phải hay không là quá khinh thường người a?" Tây Mạc Yêu Vương trong miệng cả đời giống giận, gồ lên thật sự có sức lực đem Diệp Hiên trực tiếp đánh văng ra, sau đó tựa như cùng chiến thần một loại điên cuồng hét lên một tiếng, trong khoảnh khắc đem trên gương mặt yêu sắc mặt hiện ra. Trước đây hắn một mực vì giữ chính mình phong độ, không để cho mình hiện ra nguyên hình. Đương nhiên trọng yếu hơn là mặc dù Tây Mạc Yêu Vương tự xưng Yêu Vương, nhưng là trên thực tế hắn hệ thống tu luyện cùng phổ thông yêu tộc cũng không giống nhau hắn tu luyện công pháp được từ với nhân loại tay, sau đó mặc dù đang Tây mạc bên trong hôn thượng nhậm chức yêu vương thân tín vị trí cũng như vậy có tu luyện rồi yêu tộc thượng thừa tu luyện công pháp cơ hội nhưng là rất đáng tiếc hắn một thân công pháp cơ sở đã đánh ngỏng rồi yêu tộc công pháp tu luyện tới một nửa thời điểm hắn mới phát hiện hai người xung đột lẫn nhau sẽ đi đổi môn đổi phái hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được mà trọng yếu hơn là yêu tộc nếu là biến hóa tự thân nguyên hình lời nói tính tình sẽ dần dần hướng vốn là yêu tinh biến chuyển Hắn nếu là tùy ý biến hóa nguyên hình lời nói, như vậy rất có thể thì sẽ đưa đến yêu nguyên khởi động, cùng bản thân mình công pháp sinh ra mâu thuẫn. Như vậy liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, biến hóa số lần càng nhiều, tẩu hỏa nhập ma có khả năng sẽ gặp càng lớn. Nhưng là bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Nếu như ở không biến thân lời nói, chính mình sợ không phải liền muốn gắng gượng bị này Diệp Hiên đánh chết. Đương nhiên hắn hiện lộ bán yêu hình thái công phu, Diệp Hiên cũng không phải ngay ở bên cạnh đơn thuần vây xem, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đã gào thét đâm ra. Ở trong không khí chỉ để lại một đạo u tối sắc phát sáng vết. Hư không chịu kiếm đệ bắt thức, vạn hư không còn một ngóng. So với trước mặt thất thức vừa đập vừa cào, đệ bắt thức chính là cảng trực tiếp sát chiêu, kiếm lấy điểm mà ra, cho nên một kích này coi là một cái tàn bạo dị thường. Dưới mắt Diệp Hiên liền muốn lấy một kiếm này hoàn toàn phân ra thắng bại. Nhưng là kia nghĩ đến, ở đem kiếm trong tay đã xem đâm chúng tây Mạc yêu vương một khắc kia, trong không khí chợt hiện hiện ra hai bóng người. Này một đạo thân ảnh là một tuyệt mỹ nữ tử, ngoài ra một đạo thân ảnh nhưng là một cái sói đói. Hai người đồng thời đánh về phía Diệp Hiên, chỉ bất quá này tuyệt mỹ nữ tử là ôm chặt lấy Diệp Hiên thân thể mà kia sói đói chính là duỗi miệng gắt gao cắn Diệp Hiên cánh tay. Trong khoảnh khắc hai loại cảm giác bất đồng trong nháy mắt sông lên đầu. Một cổ là bị kia tuyệt mỹ nữ tử ôm vào trong lực sung sướng cảm giác, mà đổi thành ngoại một cổ cho mình cánh tay bị kia sói đói cắn trúng sau đó chuyển tới vô cùng đau nhức. Người trước để cho Diệp Hiên trong lòng chiến ý chợt tiêu tan mở, mà người sau chính là để cho Diệp Hiên đau muốn một giây kế tiếp liền ném kiếm thu tay lại. này đó là Tây mạc yêu Vương nguyên hình, cũng là đem cái thứ ba không muốn hiện lộ nguyên hình nguyên nhân, bởi vì hắn là một cái bán yêu, mẹ là một gã nhân tộc tu luyện giả xuất thân từ hỗn độn cương vực bên trong một cái trong đại gia tộc. Mà cha là một tên lang yêu tu luyện giả, một lần nữa rời đi Tây Mạc đi Hoa thành lịch luyện bên trong, cha bởi vì bại lộ thân phận cho nên gặp phải số danh tu luyện giả chặn đánh. Cũng chính là khi đó, đem bị dưới mắt Tây Mạc yêu vương mẫu thân cứu. Như hai người này liền dựa theo một ít máu chó nội dung cốt truyện bên trong một loại sinh ra tình cảm. Sau đó này một yêu một người liền trực tiếp đi Tây Mạc, như vậy định cư với Tây Mạc bên trong. Sau đó càng là sinh ra hài tử, chỉ bất quá. Đem mẫu thân như thế thành tựu, tự nhiên trong gia tộc bị coi là đại sĩ mà mẫu thân muốn là liền có hứa nước, coi như gia tộc kia mọi người không có đổi tận giết tuyệt ý nghĩ. bên kia gia tộc kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. phía sau sự tình liền càng đơn giản hơn. một ngày, hai gia tộc người giắt tay nhau xông vào tây mạc yêu vương trong nhà, đem cha trực tiếp đánh giết. mà mẫu thân là là vì bảo vệ hắn bị trưởng bối không cẩn thận giết lầm. như không phải bên trên nhất đảm nhiệm tây mạc yêu vương kịp thời chạy tới, ngay cả mạng hắn cũng lưu không xuống. lúc đó bên trên nhất đảm nhiệm tây mạc yêu vương liếc mắt liền nhìn ra, hắn là nửa người nửa yêu, yên lặng chỉ chốc lát sau liền đem đem mang trở lại Tây Mạc trong chủ thành. Hết lòng bồi dưỡng, bởi vì hắn rất rõ ràng, nửa người nửa yêu sẽ phải chịu hai tộc kỳ thị. Cuối cùng tính được, thậm chí còn không bằng cùng một loại yêu tộc quá thoải mái. Sở dĩ như vậy bồi dưỡng ra con đồ, đem không chỗ có thể đi, chỉ có thể nghe dựa vào bản thân điều phối. Đương nhiên, đem tự mình cũng rất rõ ràng, cho dù là có Tây Mạc chi chủ bảo bọc chính mình, mình cũng tuyệt đối không thể ở còn lại mặt người trước tùy ý hiện ra như vậy thân phận. Dù sao, rất nhiều người cũng đều là nhìn chằm chằm này Tây Mạc yêu vương thủ hạ kiện tướng nhất cử nhất động đây. Đây chính là công việc béo bở. Mà đến lúc chính mình trở thành Tây Mạc Yêu Vương lúc thì càng thêm phải cẩn thận. Tây Mạc Yêu Vương nhưng là càng khiến người ta thèm chảy nước miếng vị trí. Chương 659, Chạm Yêu Kiếm Bảo Diệu. Cứ như vậy hắn đem thân phận của mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Phạm Lạp biết rõ hắn thân phận của bán yêu nhân tất cả đều bị hắn âm thầm từng cái giết chết. Hắn thậm chí vì thế ẩn nút chính mình tên họ, dùng cái này thế nhân chỉ biết rõ hắn là Tây Mạc Yêu Vương, mà không biết Tây Mạc Yêu Vương họ quá mức danh ai. Tới ở hiện tại mà, mình đã không có tiếp tục dưới ngụy trang đi ý nghĩa. Nếu là chết lời nói như vậy hết thể liền đều kết thúc chết đi tây mạc yêu vương tay cầm chạm yêu kiếm trực tiếp nhảy lên một cái một kiếm từ trên xuống dưới cuồng chạm mà ra nhưng là giờ khắc này diệp hiên đôi môi lại phảng phất vào giờ khắc này phát ra một cái thanh âm xá ngay một khắc này diệp hiên thân thể chợt mềm nuông đi xuống một đạo bóng trắng tự diệp hiên trong thân thể cuồng hướng mà ra tiết giờ phút này tây mạc yêu vương thân ở giữa không trung trên mặt tới tới kịp thoáng qua vẻ kinh ngạc sau đó thay đổi bị cái này bóng trắng đụng té bay ra ngoài cùng kỳ trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó nhắm lại con mắt Hán dĩ nhiên biết rõ vừa mới Diệp Hiên làm cái gì. Một khắc kia Diệp Hiên dùng đến chiêu số không đặc biệt, chính là một tay ly hồn quyết. Có lẽ chiêu số này ở rất nhiều người trong miệng có bất đồng cách gọi. Một ít tu thân nhân, đem xưng là nguyên thần cách hiệu, lại có một ít nhân đem xưng là thuộc về thần thuật. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, ngón này chiêu số chỉ có thể được gọi là gân gà bên trong gân gà. Chiêu số này hiệu quả thực ra chính là để cho người sử dụng linh hồn thoát khỏi thể xác, tiến hành một tay công kích. Có thể ngươi phải biết rõ một chuyện, gần như tất cả mọi người đều là tu thân lãnh chủ. Linh hồn Hàng thật giả thật hồn luyện thuật cũng sớm đã thất truyền không biết được bao nhiêu năm, coi như là thần tiểu cấp bậc tu luyện giả đem lý hồn thoát thể mà ra, sức chiến đấu cũng chính là một thần tông trình độ thôi. Nhưng là giả thần là một cái danh giới, bước vào thần linh cảnh giới sau đó, linh hồn bản thân sẽ vô cùng bệt bị. Cho nên ở vừa mới một khắc kia Diệp Hiên cưỡng ép đem chính mình linh hồn thoát khỏi mà ra, tựa như cùng là một cái thiết trụ im một loại gắng gượng đem Tây Mạc yêu vương đánh bay ra ngoài. Giờ phút này Tây Mặc yêu vương mất khống chế sau đó, vốn là dây dưa ở trên người Diệp Hiên đem bản thể linh phách cũng liền như vậy tiêu tan. Diệp Hiên linh hồn về lại thể xác, liền từng bước một hướng giờ phút này Tây mạc yêu vương rơi xuống phương đi tới, dưới mắt mọi người chơ mắt nhìn một màn như thế, lại không có bất cứ người nào dám lên ngăn trở. Những thứ kia vừa mới tuyên bố phải đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh, đám người kia cũng hoàn toàn đàng hoàng đứng lên. Diệp Hiên thực lực rốt cuộc là cảnh giới gì bọn họ không rõ ràng, nhưng là có thể nhất định là, nay tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc tới người. Hắn tất nhiên là thần linh chi cảnh. Ngẫm lại xem, Diệp Hiên đến bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Cái tuổi này thần linh chi cảnh, cho dù là giả thần. Đó cũng là chính mình không cách nào treo chọc tới quái vật. Lúc này thú vương đương nhiên sẽ không nhiều xen vào một câu nói, một người bản thân nó liền không phải giỏi chiến đấu loại hình, hai người mà nó cùng yêu vương bản thân liền tính cách không hợp. Bây giờ nếu là yêu vương lần nữa vẫn lạc, như vậy tây mạc tất nhiên phải trải qua một trận đại dung chuyển. Đến thời điểm không chỗ có thể đi cường giả yêu tộc môn, tất nhiên sẽ trở thành chính mình bên kia một phần tân sinh lực lượng. Đương nhiên còn có một bên khác quỷ vực. Như là vận khí tốt, mình có thể ở hai bên cũng tạo dựng lên con rối thủ lĩnh lời nói. Như vậy chính mình liền sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn cương vực thế lực nhất nhân vật mạnh mẽ. Á Tây Mạc yêu vương nằm trên đất, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ lời nói đều không nói ra được. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, dù sao hắn vừa mới lấy chính mình bản mệnh nguyên hình đi cương ép trói buộc Diệp Hiên, cho nên trong thân thể linh hồn liền thuộc về mất thăng bằng định trạng thái, lại do Diệp Hiên như thế kết kết thật thật va vào một phát, trực tiếp liền linh hồn dung chuyển lên. Xem ra ngươi đã không nói ra được cái gì cầu xin tha thứ lời nói nữa nha. Diệp Hiên tay trái đi phía trước rũ một cái, một dây kế tiếp tay mạc yêu vương trong tay chạm yêu kiếm trực tiếp rời khỏi tay rơi vào Diệp Hiên trong tay, như vậy nắm chặt Diệp Hiên liền nhíu mày một cái. Giờ phút này hắn có thể đủ cảm giác được ở nơi này Trảm Yêu Kiếm bên trong có một cổ ý chi dục dịch. Kiếm linh sao? Diệp Hiên không biết rõ này Trảm Yêu Kiếm lai lịch, bất quá nếu đem đã tạo thành kiếm linh, khẳng định như vậy đó là thần khí. Hôm nay là ngươi muốn giết ta, cho nên cũng liền không hoán được ta. Nói xong, Diệp Hiên trong tay Trảm Yêu Kiếm trực tiếp trông mà xuống, trực tiếp xuyên qua Tây Mạc yêu vương ngực chỗ yếu. Trong khoảnh khắc trên người Tây Mạc Yêu Vương máu thịt tựa như cùng là bị ăn mòn một loại thật nhanh tang dạ. Không đợi trong chốc lát, tại chỗ liền thẳng để lại một cụ da bọc xương thi thể. Mà theo Tây Mạc Yêu Vương thân thể khô đét đi xuống, Diệp Hiên lại cảm giác mình vốn là trống rỗng trong thân thể chợt ngừng tụ ra số lớn chân nguyên. Những thứ này chân nguyên cũng không thuộc về mình, nhưng là lại coi như là một viên thượng phẩm đại bổ đan dược, ít nhất có thể cùng cho mình duy nhất điên cuồng phung phí. Chẳng lẽ nói thanh kiếm này, bản thân liền gồm có đem xác người chết chân nguyên cưỡng ép thu về với người sử dụng trong thân thể hiệu quả sao? Bất quá Diệp Hiên cũng không có lộ ra Chỉ là yên lặng đem này chạm yêu kiếm cùng thu về phía sau, lại ngẩng đầu nói, "Các vị, nhưng còn có không phục sao?" Toàn Trương trong nháy mắt tiến lặng, cung kỳ cũng không nói gì, mặc dù hắn vừa mới lật lọng, nhưng là lại cũng không làm được bây giờ lấy chân thần lực lại đi trấn áp Diệp Hiên sự tình. Coi như là ta thần, hắn cũng là có chính mình danh giới cuối cùng. Thấy không người nào dám mở miệng nữa, Diệp Hiên liền đối với Khương Lạc Thần gật đầu một cái nói, "Xem ra đã không có nhân cản chúng ta, đi thôi." Khương Lạc Thần sau đó liền theo sau, vốn là nàng một cái tay khoác lên Diệp Hiên trên thân thể muốn làm đem khôi phục chân nguyên. Nhưng không nghĩ ngược lại liền phát giác giờ phút này Diệp Hiên nơi nào giống như là từng đại chiến một trận dáng vẻ. Đem trong cơ thể chân nguyên thật là tràn đầy cũng muốn tràn ra. Cho nên đây là tình huống gì? Ngay tại nàng ngẩn ra thời điểm, Diệp Hiên cho nàng đánh rồi một cái ánh mắt, tỏ ý nàng không cần nói nhiều cái gì lập tức hai người liền trực tiếp hướng tầng kế tiếp cửa vào đi tới. Cung Kỳ chính là nhìn chằm chằm Diệp Hiên bóng lưng, nói cái gì cũng không có nói, chẩm yêu kiếm bên trong huyền diệu hắn tự nhiên đã nhìn ra mấy phần, nhưng là hắn càng rõ ràng loại này cưỡng ép bổ sung chân nguyên biện pháp rốt cuộc có bao nhiêu tệ đoan. Tiểu tử Hôm nay mặc dù thả ngươi đi nha, nhưng là kia cũng là bởi vì ta trước có thể ước nguyên nhân. Nếu là lần kế gặp lại ngươi, có thể cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Cung Kỳ lời nói này ngược lại là khá hận, nhưng là Diệp Hiên lại ngược lại lộ ra một nụ cười hỏi, chẳng nhẽ cùng kỳ đại nhân sẽ không sợ trước một lần gặp lại ta thời điểm, ngược lại là ta muốn thả cùng kỳ đại nhân một con đường sống rồi không? Cung Kỳ sắc mặt chợt trầm xuống, nhưng là đảo mắt Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần cũng đã tiến vào tầng kế tiếp bên trong, làm cho mình căn bản là không có cách đuổi theo. Chỉ có thể ở bên cạnh hận nghiến răng nghiến lợi chẳng qua chỉ là bước vào giả thần thôi. Liền dám nói ra những lời này, Lần Kế gặp mặt thời điểm, tất nhiên muốn cho tiểu tử này biết rõ mình lợi hại. Chương 660, uy hiếp kiếm linh. Về phần Diệp Hiên đương nhiên sẽ không để ý tới giờ phút này cùng kỳ rốt cuộc có bao nhiêu buồn dấu. Ngược lại là Khương Lạc Thần mang trên mặt kia tia lo lắng hỏi, "Diệp Hiên, thân thể của ngươi thật không có vấn đề sao?" Xét thực bây giờ bất luận nhìn thế nào, Diệp Hiên thân thể cũng không có gì đáng ngại, nhưng là trải qua hai trận đại chiến Diệp Hiên làm sao có thể sẽ giữ trạng thái như vậy? Nhưng không nghĩ Diệp Hiên chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái nói, sát thực vốn là dùng thần biến phương pháp, đem sẽ số lớn tiêu hao nguyên khí, thậm chí hao tổn tội tổ tội. Nhưng là, ta lúc trước trong chiến đấu không khỏi đột phá đến giả thần cảnh giới, cho nên này thần biến tác dụng phụ cũng không có hiện hiện ra. Khương Lạc thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dù sao chính nàng ở hỗn độn cương vực bên trong cũng là được gọi là trăm năm khó gặp một lần thiên tài nhân vật. Nàng tu luyện tới thần tiểu cảnh giới rốt cuộc hao tốn bao nhiêu khổ công, chính nàng phi thường rõ ràng. Mà bây giờ Diệp Hiên lại giống như đột phá này đến thần linh chi cảnh rồi hả? Khương Lạc Thần có chút ngẩn ra thời điểm, Diệp Hiên lại tương đương rút cuộc rõ ràng, cái gọi là giả thần cảnh giới cùng chân thần cảnh giới giữa chênh lệch nhưng là quá lớn. Coi như là giả thần hậu kỳ cảnh giới cùng bây giờ mình so sánh, ít nhất có thể đủ đồng thời ứng đối 3 4 cái giả trước thần kỳ. Càng không cần phải nói hiện tại chính mình chỉ có thể coi là vừa mới mua vào đến giả thần cảnh giới thủy bình. Đúng rồi, nhắc tới còn có một chuyện khác. Diệp Hiên vừa nói, vừa đem rút ra Trạm Yêu Kiếm hướng trên đất trực tiếp cắm một cái nói, ta biết rõ ngươi đã kinh sinh ra kiếm linh không sai chứ? Kiếm linh Khương Lạc Thần quan sát lần nữa một phen cái thanh này từ yêu vương trong tay nhiều tới vũ khí, thần khí cũng không phải 100% cũng sẽ xuất hiện khí linh. Mà một khi xuất hiện khí linh như vậy thì đại biểu món vũ khí này gồm có phát triển thành thần khí tiềm chất. Không nghĩ tới yêu vương trong tay có cư nhiên như thế một cái thần khí. Bất quá thực ra suy nghĩ một chút cũng liền biết, không Tước Vương trong tay cũng có một cái thần khí, yêu vương nếu là không có không khỏi cũng liền học trò quá nghèo chứ. Bất quá nghe nói kiếm linh trên căn bản cũng thập phần trung thành, ngươi như vậy kêu chỉ sợ là vô dụng chứ. Khương Lạc Thần ở bên cạnh nhẹ nói đến. Dĩ nhiên Khương Lạc Thần thấy thần khí cũng không nhiều, dù sao Khương gia bởi vì sống lại Lao tổ nguyên nhân gần đây này, mấy đời nhân đều là thuộc về phi thường ẩn nhận trạng thái. Dù là có thần khí xuất thế, bọn họ thường thường cũng sẽ không đi tiến hành cấp đoạn Liên quan tới nàng đối với kiếm linh kiến thức chỉ là từ trong tộc những người khác trong miệng biết được. Khương Lạc Thần nói như vậy đến thời điểm, Diệp Hiên lại trực tiếp lắc đầu một cái nói, sát thực kiếm linh đối với chủ nhân một loại mà nói phi thường trung thành, nhưng là nó coi như không nhất định. Ồ, chẳng lẽ yêu vương thanh kiếm này có chỗ đặc thù gì sao? Đương nhiên là có vừa mới ta một kiếm đâm vào đến yêu vương trong thân thể thời điểm thanh kiếm này nhưng là ngay lập tức sẽ đem yêu vương trong thân thể sở hữu chân nguyên hút không còn một nóng ta nói đúng không kiếm linh diệp hiên nói như thế thời điểm cái thanh này chạm yêu kiếm lập tức chấn động một cái sau đó phát ra một cái vắng lặng giọng lư nói là thì như thế nào ta hận hắn nhất nhân tùy ý sử dụng ta năm đó thứ nhất sử dụng chúng ta bằng vào ta đi tàn sát vạn yêu hào không kiến sợ sát thực người nhà của hắn bị yêu tộc giết chết nhưng là ngàn vạn yêu tộc lại tất cả đều là cùng với có thâm cửu đại hận sao nhưng là hắn là người chủ nhân các ngươi như là đã nhận chủ, như vậy thì ở trong mắt khương là thần, tuân theo liền là bình thường tu luyện giả bên trong quy tắc. nếu trạm yêu kiếm là tên kia tu sĩ bội kiếm, như vậy giữa hai người tựa như cùng là chủ nhân cùng nô bộc một loại quan hệ, nhưng là nó lại như thế oán hận chính mình chủ nhân. nghĩ đến tên kia tu sĩ đã chết ở trong tay ngươi đi, diệp hiên nhìn trầm trầm thanh kiếm này hỏi, tự nhiên, ha ha, nó tàn sát rồi nửa tây mạc sau đó còn không biến mất, nếu hắn chấp mê bất ngộ như vậy ta cũng chỉ có thể giúp hắn thanh tỉnh một chút rồi. nay trạm yêu kiếm bên trên huyết quang trận lóe, tựa hồ là thống khoái cực kỳ. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái sau đó lại hỏi, như vậy vừa nói như thế, người đối yêu vương cũng là tương đương không hài lòng rồi. Dĩ nhiên, tên kia bất quá chỉ là một tên quỷ nhát gan mà thôi. Như không phải là bởi vì ta cắn trả thứ nhất đảm nhiệm kiếm chủ đưa đến ta thâm bị thương nặng, cho tới không cách nào tiến hành phản chế lời nói, tên quỷ nhát gan kia cũng sớm đã chết. Cho nên, ngươi nếu vừa mới thay ta giết hắn đi, để cho ta miễn thu lần thứ hai cắn trả nỗi khổ, ta liền cho ngươi một chút chỗ tốt. Nay Trạm yêu kiếm rất là đắc ý vừa nói. Chỗ tốt này dĩ nhiên chính là đem yêu vương chân nguyên sau khi cắn nuốt lại toàn bộ đưa cho Diệp Hiên. Diệp Hiên như vậy nghe ngược lại thì cười một cái nói, "Như vậy như vậy tính toán ta tựa hồ còn phải cảm ơn ngươi rồi. Ta ngươi giữa cũng không dây dưa dễ má, ngươi giúp ta giết vậy cũng cười yêu vương, ta trả lại ngươi một thân chân nguyên dĩ nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên bây giờ ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không thiếu ngươi cái gì." Nghe này kiếm nói như vậy từ, Khương Lạc Thần cũng nhất thời im lặng rồi. Ngược lại thì Diệp Hiên hỏi, nói cách khác, trong mắt ngươi chỉ cần là không xứng với ngươi hoặc là không hợp ngươi tâm ý nhân sử dụng ngươi chính là cùng ngươi lại thủ sao? Ha ha, đó là tự nhiên. Ngươi đi hỏi bên cạnh ngươi cô đường. Nếu là nhà nàng nhân cho nàng giới thiệu một cái nàng không thích tướng công, không hỏi nàng ý kiến liền muốn để cho bọn họ chung một chỗ, nàng sẽ cao hứng sao? Chẳng yêu kiếm này vừa nói, hương lạc thần cũng không khỏi ngây ngẩn. Sau đó chẳng yêu kiếm tiếp tục nói, ừ, coi như là một thanh kiếm cũng có chính mình ý chí, mà không phải nói nhân loại các ngươi chế tạo ra tới vũ khí chính là các ngươi đồ chơi, hiểu không? Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể không có cùng cái nhìn, ta không cho là có lỗi gì. Nhưng là các ngươi thì không cách nào thay đổi ta. Được rồi, như vậy ngươi cho là ta đem ngươi làm chủ nhân như thế nào? Diệp Hiên nhìn chăm chú lên trước mắt Trạm Yêu Kiếm như thế hỏi. Ha ha, ngươi nói sao? Ta thứ nhất đảm nhiệm kiếm chủ được xưng Bạch Đế kiếm hiệp, thực lực trực bức chân thần. Đời thứ hai kiếm chủ tối thiểu cũng là Tây Mạc Yêu Vương, ra lệnh một tiếng mấy trăm yêu tộc đều phải cúi đầu xưng thần. Vậy ngươi có cái gì? Ta à? Diệp Hiên ngón tay động một cái sau một khắc sau, lương trưởng kiếm trực tiếp đạn vào trong tay. Tinh Huy thần kiếm đã rơi vào trong tay hắn sát thực nếu là bỏ vào những người khác trong tay, một cái không nghe lời thần khí đúng là tương đương phiền toái. Coi như là biết rõ tương lai của ngươi khả năng vệ chủ lớn như vậy không được chính là đưa ngươi vứt xuống coi như xong rồi, không sai chứ? Ngươi có ý gì? Trạm yêu kiếm kiếm linh có chút xứng sốt, một cổ dự cảm không tốt chợt sinh ra. Ngẫu nhiên chỗ này của ta còn có một cái nghe lời kiếm linh, chỉ bất quá một đoạn thời gian trước nàng bị thương có chút nghiêm trọng, hơn nữa bản thân căn cơ chưa đủ, cắn nuốt ngươi nàng là có thể khôi phục lại vốn là trạng thái. Ngươi biết rõ ý tứ của ta chứ? Giờ phút này Diệp Hiên cũng không phải là đang nói đùa, dưới mắt Cửu Nguyệt tình huống có chút phiền phức, trước trong chiến đấu nàng chịu rồi bị thương. Mặc dù nàng chưa cùng Diệp Hiên nhờ giúp đỡ, nhưng là bây giờ vẫn không có xuất hiện, cũng đã nói rõ nàng tình huống cũng không rõ ràng. Chương 661, trăm tiết tình hình sâu bệnh báo. Ngươi uy hiếp ta? Trảm Yêu Kiếm kiếm linh phát ra cười lạnh một tiếng. Không phải uy hiếp, là thương lượng. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất theo ta hợp tác, ít nhất lúc rời khấn khích thủy cung chức trở thành ta bộ kiếm. Nếu không mà nói, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi bị phá hủy. Tới để cho kiếm của ta linh khôi phục nguyên khí." Diệp Hiên nhẹ nói đến, sau đó đem Tinh Huy Thần Kiếm đi phía trước đưa tới, lập tức gian vốn là một bộ heo chết không sợ mở nước nóng chạm yêu kiếm kiếm linh cũng không có thanh âm. Mặc dù Khương Lạc thần cảm giác Diệp Hiên cách làm như vậy tựa hồ có hơi thiếu sót, nhưng là suy nghĩ một chút kia chạm yêu kiếm kiếm linh đã cắn nuốt hai vị kiếm chủ rồi, như vậy nhìn một cái tựa hồ. "Ta đáp ứng ngươi, lúc rời Khăn Khích Thủy cung trước ta sẽ hiệp trợ ngươi, ở Khăn Khích Thủy cung bên trong ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tiến hành cản trở, nhưng là ta còn có một cái điều kiện, đó chính là rời đi Khăn Khích Thủy cung sau đó Ngươi cần phải giúp ta khôi phục tự do. Ta muốn lấy thân phận của kiếm linh tu luyện trí chân thần chi cảnh." Trảm Yêu Kiếm kiếm linh nói như vậy, Diệp Hiên lại không chút do dự gật đầu một cái. "Được, chỉ cần ngươi chịu hiệp trợ ta như vậy ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn." Diệp Hiên không nói hai câu trực tiếp đem Trảm Yêu Kiếm lần nữa thu hồi, dĩ nhiên hắn vội vàng như vậy nguyên nhân cũng không phải là bởi vì mừng rỡ như điên loại tình cảm quái phá, mà là đang lúc bọn hắn trao đổi trong khoảng thời gian này, hệ thống cung cấp mặt trên bản đồ thì có một đạo điểm đỏ đang ở hướng bên này chạy tới. "Nha? Lại là chủ động công kích sao?" giờ phút này bọn họ vị trí tầng này bí cảnh cùng trước bí cảnh so sánh tương đương phổ thông, nơi này chính là một mảnh phổ thông bình nguyên. có thể thấy cây cối cũng có thể thấy bãi cỏ, nhưng là trừ lần đó ra, bọn họ thậm chí không thấy được một chút xíu động vật vết tích. như vậy tiếp theo, ầm, kia điểm đỏ đang đến gần với bên này trong nháy mắt đại địa chợt nước toa ra, sau đó một cái to lớn trăm tiết trùng tự dưới đất chợt đưa ra nửa thân thể. người này hình thể nhưng là tương đương không nhỏ, chỉ là triển lãm lộ ở bên ngoài này nửa thân thể ước chừng đều có dài ba mươi, mét độ. Khương Lạc Thần cùng Diệp Hiên đồng thời bày ra tư thế chiến đấu. Trước mắt quái vật này cũng không biết rõ rốt cuộc là cái cảnh giới gì, nếu là cùng trước nhất tầng cùng phong chi mẫu một loại đều là thần vương lời nói, kia có thể gặp phiền toái. Nhưng là không nghĩ, nay khổng lồ trăm tiết trùng yêu thú, lấy nó kia sống ở đầu mười mấy con con mắt nhìn lướt qua hai người trước mắt theo rồi nói ra, không cần lo lắng, trên người bọn họ hẳn là có bạch hổ đại nhân tín vật chứ. Vốn là đang chuẩn bị tái chiến trước nhất chàng Diệp Hiên gật đầu một cái nói, không sai, ngươi là nói cái này sao? Diệp Hiên đem tiểu bạch giao cho mình đổ vật lấy ra ngoài. Đối phương nhìn một cái sau đó, trên người mười mấy con móng nuốt cũng hoạt động một phen, không sai, xem ra ta khiếu giác hay lại là tương đương bén nhạy. Các ngươi đã trên người tín vật lời nói, như vậy liên quan tới tiếp theo mấy tầng tin tức ta sẽ tới nói cho các ngươi biết đi. Đầu tiên dựa dẫm vào ta tiến vào tầng kế tiếp, trong đó là một cái thép thế giới giản vãi. Có lẽ các ngươi lúc trước cũng bái kiến giống vậy thế giới, nhưng là lần này không giống nhau, bởi vì bọn họ pháp tắc bất động. Pháp tắc bất động. Diệp Hiên sửng sốt một chút, không sai, các ngươi trước trải qua cái thế giới kia hẳn là phía dưới an toàn. Nhưng là phía trên nguy hiểm đúng không? Mà tầng kế tiếp trong thế giới là hoàn toàn thực vật vì thế giới tôn, mà mà trong đó có đến một tên kim loại thực vật thành tiểu chân thần. Thuận tiện nói với các ngươi một tiếng, nếu như các ngươi muốn phải nhanh chóng thành tiểu chính mình lực lượng lời nói, có thể mang chân thần giết chết sau đó cướp lấy bọn họ thần tính. Trong Tiết trùng nói như thế thời điểm, nhìn lướt qua khương lạc thần nói, thần điêu trong cảnh giới kỳ sao? Có thể đi tới đây cũng coi là ngươi vận khí tốt. Nói cho ngươi biết đi, nếu như một cái thần kiều cảnh giới người có thể đủ trực tiếp hấp thu một tên chân thần thần tính như vậy, thì có thể trực tiếp đi đến giả thần cảnh giới mà một tên giả thần nếu là có thể hấp thu một tên chân thần thần tính, như vậy thì có thể đi đến chân thần cảnh giới. Diệp Hiên đem Tiểu Bạch cho tín vật lần nữa thu hồi, ngược lại hỏi, "Bất quá ngươi nếu nói là tốc thành phương pháp, như vậy thì nhất định có đem nhược điểm rồi. Dĩ nhiên, các ngài là Bạch Hổ đại nhân tín nhiệm nhân, cho nên ta mới có thể nói với các ngươi. Đầu tiên nếu là hấp thu chân thần thần tính, như vậy thì sẽ bị tập trung cảnh giới bản thân. Rất khó lại tiến hành tăng lên, dù sao này cướp lấy là đối phương đối với quy tắc trưởng không tùy bình. Bản thân liền là cưỡng ép tăng thực lực lên." Trừ phi có thể lại từ một người khác trên thuộc tính mặt lĩnh nộ toàn bộ phát tắc, dựa vào thực lực bản thân lần nữa bước vào chân thần cảnh giới, nếu không mà nói. Này trong tiết trùng nói tới chỗ này thời điểm, quan sát lần nữa một phen Diệp Hiên sau đó phát ra một trận để cho người ta hễ răng răng rắc tiếng răng rắc, dĩ nhiên, ngài hẳn là không cần đi hấp thu chân thần thần tính rồi, nhìn dáng dấp ngài đối với phong chi pháp tắc khống chế trình độ đã đến mức nhất định rồi, còn lại đó là dựa vào thời gian từng bước một bước vào chân thần cảnh giới cũng được. Đến lúc đó bên này này vị tiểu thư Ngài nếu là muốn bước vào giả thần cảnh giới sợ rằng còn ít nhất yêu cầu tam thời gian 10 năm." Khương Lạc Thần nhíu mày một cái sau đó hỏi, "Kia bước vào chân thần đây. Ha ha, chân thần a ngài có thể nói cho ta biết trước ngài ở thế giới tự mình bên trong là cấp bậc gì thiên phú sao?" Trong tiết trùng vung giật mình chính mình móng nuốt như thế hỏi thăm. "Cấp bậc gì thiên phú?" Khương Lạc Thần thoáng cái cũng ngây ngẩn. "Cơ hồ là cao cấp nhất." Diệp Hiên ở bên cạnh thay Khương Lạc Thần trả lời đi qua, xác thực mặc dù Khương Lạc, thần trước mắt chỉ là thần tiểu trung kỳ cảnh giới. Nhưng là trên thực tế nàng nhưng là hôn đốn cương vực bên trong bốn đại thiên tài một trong số tuổi này bên trong có thể đi đến thần kiều cảnh giới cũng không có nhiều người nhất là loại này đã đạt đến trung kỳ dựa vào sau cảnh giới nhân vậy thì càng thêm làm khó được muốn biết do Diệp Hiên lúc trước có thể cùng nàng cảnh giới sắp xỉ như nhau kia cũng là bởi vì hệ thống hiệu quả mà nhân gia có thể là hoàn toàn tu luyện được như vậy phải không? Trong Tiết trùng phát ra một tiếng trầm ngâm chi rồi nói ra nếu như nói cái thiên phú này ở thế giới các ngươi bên trong đã có thể được xem là rất cao lời nói như vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi biết. Sợ rằng chân thần cảnh giới là rất khó khăn đi đến. Cái gì? Khương lạc thần sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Hiên cũng ở bên cạnh hỏi, nhưng là ở hỗn độn cương vực bên trong là có cấp bậc chân thần nhân tồn tại, thậm chí còn có liên quan tới thần hoàng cấp bậc nhân vật xuất hiện qua truyền thuyết. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ nhất định sẽ có loại này cao thủ cấp bậc xuất hiện qua. Nhưng là có một vấn đề như vậy ở, một thế giới bên trong linh khí không phải vĩnh viễn cố định. đã từng trong thế giới này có thể tạo ra tới vô cùng cường giả, nhưng là ở sau mấy chục năm, linh khí khả năng cũng sẽ không như vậy thừa thải. Các ngươi biết không? Trong thần giới một cái mới vừa mới sinh ra hải tử thì có thần kiều cấp bậc cảnh giới. Chờ bọn hắn trưởng thành lên thành nhân thời điểm liền sẽ trực tiếp đi đến giả thần cảnh giới. chương 662, đi thần giới cơ hội. Trong chân trùng mặc dù không thấy được khuôn mặt, nhưng là từ đem trong giọng nói cũng có thể nghe được, hắn đối với thần giới nhưng thật ra là tương đương hướng tới. Giờ phút này Diệp Hiên cũng là âm thầm chắc lơi, xác thực, vừa sinh ra liền có trong thế giới này rất nhiều người tha thiết ước mơ lực lượng. Như vậy đem sau khi trưởng thành đây, đem trung thiên tại đây Có lẽ cũng chỉ có như vậy trong thế giới mới thật sự là tu luyện thiên đường chứ." Trong chân trùng nhẹ nhàng vây giật mình đầu, theo rồi nói ra, "Bất quá các ngươi biết rõ tại sao thần giới linh khí có thể sung túc đến loại trình độ đó sao? Theo lý thuyết một thế giới bên trong linh khí không phải vô hạn, theo cường giả càng ngày càng nhiều, linh khí sẽ tự nhiên làm theo càng ngày càng ít." "Xác thực, loại này nói pháp phù hợp hỗn độn bây giờ cương vực tình huống. Dù là bây giờ hỗn độn cương vực bên trong vẫn có không ít thiên tài nhân vật, nhưng là theo chân vài thập niên trước so với, đúng là kém đi một tí." Khương Lạc Thần gật đầu một cái. Trước mắt cái này trăm chân trùng yêu thú như là trước kia thấy được chính mình nhất định phải lập tức chạy trốn không thể, nhưng là đối phương lại cho mình giảng giải nhiều như vậy tin tức. Như vậy thì đã chứng minh đối phương cũng không tính đối địch với bọn họ rồi. Là cấp đoạn. Các ngươi cho là làm thời thần giới tại sao phải chạy đến nơi này các ngươi tới chinh phục cái thế giới này. Không chỉ là có thế giới loài người muốn chinh phục, những thứ kia có dị tộc làm chủ thế giới càng là muốn chém tận giết tuyệt. Loại chuyện này nhìn bề ngoài đi lên cố hết sức không có kết quả tốt. Nhưng là trên thực tế bọn họ ở quá trình này chỉ hành chính là ở đem bọn ngươi mỗi cái thế giới linh khí tất cả đều thu để bản thân sử dụng. Trong chân trùng đông đảo móng đuốt bắt đầu thật nhanh quơ múa, cũng không biết là hưng phấn hay là có mấy phần hoàn khí. Diệp Hiên cũng hiểu rõ ra, giống như là thần giới như vậy cấp đoạt, dù là mỗi một thế giới chỉ là thu bộ phận linh khí, như vậy chỉ cần bổ sung cường độ lớn hơn tiêu hao cường độ, như vậy thần giới linh khí thì sẽ một thẳng phi thường sung túc. Chỉ bất quá như vậy thì sẽ tạo thành một cái tuần hoàn, thần giới đào tạo được cường giả đi ra ngoài cấp độ linh khí sau đó vì giữ đời kế tiếp còn có nhiều như vậy cường giả thì không khỏi không đi cấp đoạt càng thế giới nhiều đương nhiên loại này tuần hoàn nói là lương tính hay lại là kém tính đô không nhất định dù sao diệp hiên cũng chưa từng đi thần giới càng không biết rõ bên kia thế giới rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống thật sự có quan niệm đạo đức độc thực ra thường thường chỉ có thể liền thế giới trước mắt tiến hành hạn định nếu là rời đi cái thế giới này cái gọi là quan niệm đạo đức độc thường thường liền không cách nào tiến hành như định rồi có lẽ ở thần giới mắt người trung cướp đoạt những thế giới khác bản thân liền là chuyện đương nhiên hành vi nói tới chỗ này thời điểm. Trâm chân trùng khẽ gật đầu, nói nhiều như vậy, các ngươi cũng hẳn hiểu chưa. Như là tiếp tục lưu lại như vậy trong thế giới các ngươi còn đường phía trước đem sẽ như vậy đoạt tuyệt, căn bản là không có cách thành tựu chân chính đại đạo. Nghe này Trâm chân trùng như thế lời nói, Diệp Hiên nhíu mày một cái nói, nhưng là thần giới đó là thần hoàng cảnh giới mới có thể cưỡng ép tiến vào địa phương chứ. Không, lần này chính là một cái cơ hội, ta không bây giờ biết rõ không chế khán khít thủy cung cái kia tạp trùng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng là nếu như các ngươi có thể đột phá khán khít thủy cung lời nói, như vậy thì có thể với hắn đưa ra một điều kiện đi thần giới loại yêu cầu này dĩ nhiên là đơn giản tới cực điểm. bất quá nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói cũng đúng như các ngươi vừa mới lời muốn nói một dạng thần hoàng cảnh giới mới có thể cưỡng ép phá vỡ cái thế giới này cùng thế giới liên tiếp. chăm chân trùng nói tới chỗ này thời điểm âm thanh dừng lại nói nên nói ta đã nói các ngươi tới đi đến trên người của ta đến ta mang bọn ngươi đi tầng kế tiếp cửa vào. vừa nói chăm chân trùng đem đầu mình thấp kém bày ở trước mặt hai người diệp hiên cùng Khương lạc thần liếc nhau một cái liền trực tiếp đạp ở rồi này chăm chân trùng đầu trên một đường chạy thẳng tới phía tây đi này trăm chân trùng đoán chừng cũng là thần vương cảnh giới cường giả, nhưng là bây giờ lại nguyện ý túi đầu để cho hai cái hổ đuôi đứng ở trên đầu mình hành tẩu. Toàn dựa vào đó là tiểu bạch mặt mũi, mà trên con đường này trăm chân trùng trực tiếp đem phía sau mấy tầng chú trọng điểm cũng nói một lần. Tỷ như tầng kế tiếp cái kia kim loại thực vật linh chủ, giới tính khó mà nói, dù sao thực vật hóa hình một loại đều là trung tính có thể nam có thể nữ, mà lại nói không chừng lại có tân lĩnh chủ ra đời, như vậy liền có thể đem lúc trước lĩnh chủ đánh đổ. Nhưng là bọn hắn tất nhiên là thanh long người bên kia, cho nên bạch hổ tín vật cũng không tốt dùng sau đó sẽ tầng kế tiếp là một gã mỡ đỡ dạ, quái vật này đến từ một cái tương đương xa xôi thế giới, bất quá thực lực mà trên căn bản liền là chân thần đến thần vương trung gian trình độ. bất quá nàng trình độ uy hiếp đúng vậy so với những người khác kém, không có lý do gì khác đối phương có đến có thể để cho những người khác hóa đá năng lực. sau đó lại tầng kế tiếp, tóm lại trên đường đi, trăm chân trùng đem tình báo từng cái báo cho biết diệp hiên, cũng coi là cho chân tiểu bạch mấn mũi. đương nhiên diệp hiên cũng báo cho này trăm chân trùng, nếu là tầng kế tiếp có người tới lời nói, ngàn vạn lần không nên lật địch. kia cùng kỳ trong tay có kia pháp khí. Đối với trăm chân trùng mà nói là một cái cực đại uy hiếp. Nghe nói như vậy, trăm chân trùng cũng không có cho là đối phương xem thường chính mình ý tứ, chỉ là gật đầu biểu thị sáng tỏ. Sau đó đem Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần đặt ở tầng kế tiếp cửa vào chỗ sau trực tiếp thẳng rời đi. Về phần Diệp Hiên cùng giờ phút này Khương Lạc Thần lại không có gấp tiến vào tầng kế tiếp đi, Khương Lạc Thần cao mày hỏi, "Diệp Hiên ngươi thấy thế nào?" Liên quan tới kia trăm chân trùng nói tới. Khương Lạc Thần chỉ tự nhiên không phải tiếp theo mấy tầng tình báo vấn đề. Dù sao bọn họ hai người căn bản không đối phó được kia trăm chân trùng. Nếu là nó cố ý hại chết hai người lời nói, trực tiếp xuất thủ là được. Vấn đề mấu chốt ở chỗ đi thần giới. Cái này đúng là một cái vấn đề. Diệp Hiên nhẹ nhàng hít một hơi, ta ngược lại thật ra một mình một người, nếu như có thể mà nói, đi thần giới là một chuyện tốt. Hơn nữa cũng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngược lại là lạc thần ngươi. Diệp Hiên nói như vậy đến thời điểm, nhìn về phía Khương Lạc Thần. Nay Khương Lạc Thần cùng mình có thể không giống nhau, Khương Lạc Thần còn có một cái lớn như vậy khương gia ở đây. Dưới mắt kỳ tổ phụ tình cảnh cũng không tính được, nếu là nàng đi trước thần giới lời nói, Quỷ biết rõ Khương gia sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này Khương Lạc Thần cũng là khẽ gật đầu một cái, trong mắt mang theo mấy phần mê mang nói, loại chuyện này hay lại là hướng sau này hay nói đi, chúng ta lúc trước hướng tầng kế tiếp lại nói. Ừm. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, liền dẫn đầu bước vào tầng kế tiếp trong lối đi. Quả nhiên đúng như Trăm chân trùng từng nói, trước mắt là một bộ hết sức quen thuộc cảnh sắc. Giống như đệ nhị tầng, khắp nơi đều là kim loại, giống như là do kim loại đúc thành thế giới. Chỉ bất quá so sánh đệ nhị tầng mà nói lời nói. Tầng này rõ ràng cảnh sát trở nên phong phú rất nhiều, thậm chí có thể thấy xa xa có núi non chập trùng. Không nơi này quá hết thề như cũ hoàn toàn là do đúc bằng kim loại bộ dáng. Chương 663, bị giam cầm thực vật nữ vương. Hết thề cẩn thận. Giờ phút này Diệp Hiên một cái tay theo như ở sau lưng trên chuôi kiếm, không dám chút nào khinh thường. Một bên khác hệ thống đã nhanh chóng đem bản đồ triển hiện ra. Nay mở ra hiện, Diệp Hiên ngay lập tức sẽ đem tay trái hất một cái, sau đó chạm yêu kiếm trực tiếp tuốt ra khỏi vỏ, thẳng tắp đinh hướng phía trước mặt đất. Chỉ nghe một tiếng gào khóc, chạm yêu kiếm lại lúc xuất hiện phía trên đã khỏa tràn đầy màu bạc tương dịch. Sau đó mặt đất kia trật động một cái, sau đó liền thấy một vật tự dưới đất cùng nổi đi. Đây rõ ràng là dưới đất có mô máu đổ. Dưới mắt chịu rồi trọng sáng lập khắc chạy thoát thân. Khương lạc thần thấy một màn như thế nơi nào còn không biết là tình huống gì, lập tức rút ra linh kiện xông lên liền muốn chặn lại. Diệp Hiên cũng theo sát phía sau, trong tay chạm yêu kiếm không chút khách khí lần nữa chém xuống. Hai người như thế tương bức, ngay lập tức sẽ đem quyển kia tới lặn nằm dưới đất hạ chuẩn bị đánh lén đồ vật gắng gượng ép đi ra. Vật này nhưng là một cái nửa hình người bộ dáng. Cùng nơi này thực vật như thế trên người nó cũng tất cả đều là kim loại màu sắc, bất quá bất đồng là nó đầu nhưng là một đóa cự đại hoa đóa, bất quá ở hoa tâm vị trí nhưng là một tấm khắp dị răng miệng to. các ngươi những người ngoại lai này lại dám bài đầu tổn thương người, hắn lời còn chưa dứt hạ, Diệp Hiên trong tay chạm yêu kiếm đã phân hóa ngũ kiếm phân biệt đâm trúng nó ngực cùng tứ chi, chỉ nghe ngũ thanh nổ vang, người này gắng gượng bị Diệp Hiên ngũ kiếm đoạn đi tứ chi, ngực cũng bị phá ra một cái quả đấm lớn nhỏ xuyên qua vết thương. ố người này giờ phút này sau khi ngã xuống đất muốn lăn lộn, nhưng là nó đã như cùng người côn một loại nhưng nơi nào còn có năng lực đứng lên. Chỉ thấy nó khoảng đó lộn một phen chỉ có thể không làm sao được té xuống đất kêu to lên, các ngươi lại dám tổn thương ta. Nô Vương khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Khương Lạc Thần không chút nào không cầm đối phương như vậy uy hiếp để ở trong lòng, liên quan tới loại này uy hiếp nàng sớm liền không biết rõ nghe qua bao nhiêu lần rồi. Cái gì nếu như ngươi dám động thủ với ta, như vậy gia tộc chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi cái gì. Vấn đề ở chỗ nếu dám ra tay với ngươi rồi, như vậy bản thân cũng đã không thèm để ý ngươi thế lực sau lưng sẽ tại sao thấy càng không cần phải nói, ngươi ở cái thế lực này bên trong lại coi như là vật gì? các ngươi vương, ta muốn hỏi một câu, muốn loại người như ngươi cấp bậc đồ vật ở nơi này bí cảnh bên trong sợ là khắp nơi đều là chứ? từ một cái hai cái, chẳng nhẽ nó liền muốn đích thân tới tìm chúng ta phiền vãi? ngươi không khỏi quá coi mình rất quan trọng đi. Diệp Hiên như thế một hồi văn hóa, để cho há miệng, nhưng là không lợi nào để nói. đây đương nhiên là thật. giống như là nó này chủng thực vật hóa hình ra tới yêu thú, so với chi nguyên bản thực vật trạng thái còn phải yếu hơn mấy phần. thực vật dưới trạng thái nó có thần tiểu hậu kỳ thực lực mà hóa thành hình người sau đó thực lực liền trực tiếp thoái hóa đến thần kiều giai đoạn trước. Đương nhiên ở hóa thành hình người sau đó, cũng là có một cái chỗ tốt cực lớn. kia đó là có thể tùy ý hành động, không cần cố thủ ở một khối địa phương chờ đợi con mồi đưa tới cửa.